Lý Hạo chốn ngọn núi, gọi là tên là Đông Huyền Phong, là U Minh Sơn chủ mạch một cái cự đại chi nhánh, tại hắn quanh thân, mạng nhện giống như bình thường trải rộng lấy linh lực tràn đầy linh mạch, linh mạch phía trên, chẳng chi hấp dẫn chính là từng tòa ngọn núi, ngọn núi bên trong, chính là chân truyền đệ tử của phụ, cũng là chân truyền đệ tử đạo Tràng. Tăng thêm lý Hạo cái này tòa Đông Huyền Phong, suốt 72 tòa ngọn núi sao quanh trăng sáng giống như bình thường vờn quanh lấy U Minh Sơn, trong đó, có khủng bố chữ danh trưởng hình diện, chấn tất cả chân truyền đệ tử, lại để cho bọn hắn không dám làm ổ. Đi, qua đi xem. Một cái người mặc quần áo dính máu, toàn thân đều tản ra tà dị khí tức nam tử hư không dẫm trận tại chỗ mà đến, khuôn mặt của hắn ngăn ngáp, rộng rãi mũi hai to, thoạt nhìn rất cho người tin đảm nhiệm cảm giác, nhưng là một đạo con vết giống như vết sẹo lại theo khỏe mắt nghiêng nghiêng kéo dài xuống dưới, một mực theo khỏe miệng đoạn khai mở, cái này liền phá hủy toàn bộ khuôn mặt mỹ cảm, hơn nữa cái kia tà dị khí tức, liền cho người một loại không phải chính phái cảm giác. Giờ phút này, hắn chỉ vào Lý Hạo Độ kiếp núi, nói ra: "Tốt, có người dẫn đầu, tự nhiên có người hòa cùng, chân truyền đệ tử, từ trước đến nay coi trời bằng vùng." Vậy mà không ngửi chần trở, cùng một chỗ hướng phía Lý Hạo Độ kiếp chỗ lao đi. U Minh Sơn, trưởng hình điện. Thanh Phong lần đầu, khoan thai nhìn xem Lý Hạo Độ kiếp ngọn núi, ngựa khí không màng danh lợi, luyện chế pháp bảo. Cái này thiếu chủ còn thật sự lại để cho người không bớt lo đâu rồi, ha ha, kể từ đó, những cái kia chân truyền các đệ tử nên nổi điên đi à nha. Một cái hắc ý lão giả đi đến trước, ngựa khí do dự, cái kia đó là thiếu chủ, chúng ta không đi hỗ trợ. Thanh Phong lắc đầu, ngón tay chỉ một chút sau lưng, nói ra, điện chủ hôm nay bấy quăng, không hỏi ngoại sự ngoại giới hết thảy đều bị ngăn cách rồi, thật vất vả có như vậy một cái xem kịch vui cơ hội, cần gì phải phá hư. Lão giả kia tựa hồ có chút bản khăn, đó là, nếu như thiếu chủ đã có sơ xuất, cái kia chỉ có thể nói quái số mệnh không tốt. Thanh Phong lạnh lùng tiếp nhận câu chuyện, thản nhiên nói, nửa canh giờ, nếu như hắn có thể kiên trì ở nửa canh giờ, ta liền đi bẩm báo địa chủ. Hắc ý lão giả muốn nói lại tôi, hắn rất muốn nói cái đó và trưởng hình điện điện quy không hợp, là chơi lửa cử động, chỉ là, Thanh Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hắn toàn thân khẽ run dậy, liền không dám nhiều lời rồi. Xem vô vui, xem vô vui, thật đúng là thỉnh chờ mong đây này. Thanh phong ngón tay vô ý thức vui sướng run run, nhìn xem cái kia lăn mình quay cuồng không ngớt cái vân, nói mê giống như nói. Mọi người thường nói biển cả bao la, ngọn núi to lớn cao ngạo, nhưng là lại có mấy người chính thức có thể cảm giác được cái loại nề ôm ấp tình cảm. Đại đa số đều là bảo sao hay vậy mà thôi. Giờ phút này, Lý Hạo cảm giác mình giống như là tập tính học bước trẻ nhỏ, phóng nhanh chỗ, toàn bộ đều là lôi điện, lôi quang, thậm chí lôi điện lực chảy thành sông, theo bên cạnh của hắn chậm rãi chảy qua, thiên hà kiếm mau lẹ tránh né lấy nguy hiểm. Lý Hạo khó có thể tưởng tượng lôi trong mắt sẽ là như thế này, một cái thế giới, đem làm hắn chính thức tiến vào đã đến cái này lôi trong mắt, hắn mới cảm nhận được cái này thiên địa to lớn cao ngạo cùng bao la, cái loại cảm giác này là lại để cho linh hồn của hắn đều phấn chấn rung dậy. So với việc cái này lôi điện thế giới, lộ ra rất là nhỏ bé thiên hà kiếm hóa làm một đạo ánh sáng màu xanh, tại đây lôi điện thế giới bên trong không ngừng mà tung hành, luôn luôn lôi đỉnh rơi xuống, sau đó bị tránh thoát hoặc là bị đánh trúng, thiên hà trên thân kiếm điện quang lập lòe không ngừng, nồng đậm được canh kim chi khí cơ hổ ngưng tụ thành thể rắn. Tại thiên hà trên thân kiếm ăn mòn, từng khối phiến hình dáng kim loại mảnh vỡ chồng chất tại thiên hà trên thân kiếm, dùng kiến cho. Thiên hà kiếm sáng dọi trở nên đen tối. Lý Hạo cùng thiên hà kiếm nhân kiếm hợp nhất cảm giác thời gian dần qua đã có ngăn cách, xông vào lôi nhãn trong về sau, canh kim chi khí nồng đậm khó có thể tin, thậm chí tại thiên hà trên thân kiếm kết tình, như là lụa mỏng giống như bình thường lại để cho tinh thần của hắn cùng kiếm hồn thậm chí cả toàn bộ thiên hà kiếm đã có một đạo nhìn không thấy cách ngăn, mặc dù vẫn đang có liên hệ, hơn nữa tạm thời mà nói khống chế vô cùng là tự nhiên, nhưng là Lý Hạo biết ừ. rõ, không thể tại như vậy đang kệ thời gian dài dừng lại đi xuống. Nhìn xem bốn phía lôi điện hải dương, Lý Hạo một bên không chế lấy thiên hà kiếm xuyên thẳng qua, một bên nghĩ ngợi phá cục kế sách, hắn giống như là mưa to gió lớn bên trong một tùyn lá nhỏ, thoắt nhìn từng bước vào hiểm, tùy thời cũng có thể bị bao phủ. Rốt cục, tại hắn cái này phân thần cùng ngăn cách ảnh hưởng xuống, một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm màu vàng lôi đỉnh bổ chúng thiên hạ kiếm, thiên hạ kiếm bị đánh rơi xuống, rơi vào lôi trong nước, vô số hồ quang điện vọt tới, muốn đem hắn nuốt hết, nhưng vừa lúc đó, Lý Hạo lại đột nhiên hưng phấn hô to, ta nghĩ tới, cái này phá cục chỗ, chính là cái này lôi đỉnh. Băng, vô số lôi đỉnh như là độc xà giống như bình thường ồn lượn mà đến, giăng khắp nơi, mang tất cả không gian, muốn đem thiên hạ kiếm nuốt hết, nhưng mà Lý Hạo lại không tránh không né, khống chế được thiên hạ kiếm, dùệ không thể đỡ phóng tới lôi đỉnh, thanh thủy kiếm ngân vang tiếng vang lên, như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn mới vang lên, liền chứng kiến một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe, lại sau đó, đạo kia lôi đỉnh đã bị chặn ngang bẻ gãy, thiên hạ kiếm xuyên thẳng qua mà. Qua. Lôi đỉnh. Lôi trong mắt chốt chỗ tựu là lôi đỉnh. Nếu như lôi đều không thể ngăn ta, ai còn có thể ngăn ta? Lý Hạo tinh thần phấn chấn, Thiên hạ kiếm thay đổi liên tục, khi thì như u linh miên bên cạnh thắt cổ xoắn giết, khi thì như châu điên cương mãnh xung phong liều chết, từng đạo lôi đỉnh bị xé nát, Thiên hạ kiếm tắm rửa lấy lôi quang, xuyên thẳng qua tại lôi trong nước. Trên thân kiếm che tầng kia hơi mỏng kim loại kết tinh không biết khi nào đã chóc ra, Lý Hạo lúc này khôi phục đã đến cùng kiếm hồn tuy hai mà một thần kỳ trạng thái, Thiên hạ kiếm thế không thể đỡ, bộc phát ra lực lượng cực mạnh, nho nhỏ con bướm ngao du tại lôi điện Hải dương, nhưng lại không thể ngăn cản. Rốt cục, quần quần lôi vân tán đi, một trong nháy mắt, cái thiên kiếp này liền biến mất. Lý Hạo cũng không biết lôi nhãn lúc nào không thấy rồi, đem làm hắn mở mắt ra, lại phát hiện mấy chục người nam tử chính thèm thuần nhìn mình, cái loại ánh mắt này, tràn ngập tham lam, lại để cho hắn rất là không thích, mới chiến thắng thiên kiếp Lý Hạo nhuệ khí khó thu, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thị không muốn thấy những này gương mặt, thiên hạ kiếm tự nhiên thúc dục, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, kiếm mạc như quần quần thiên hà ầm rơi xuống. Huyết kiếm môn môn chủ, chân truyền đệ tử không có quần áo vừa mới rơi xuống thân hình, liền chứng kiến một cái màu xanh phi kiếm hướng phía chính mình mà đến, bốn phương tám hướng tràn ngập đều là kiếm quang. Còn có cái kia nổ vang không ngừng tiếng sóng. Chương 236, chạm sát huyết vô y. Thiên hạ kiếm nhẹ chấn, như cánh ve sầu run dậy, hơi như tơ nhện, nhưng lại triền miên lấy kéo dài sát ý. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, huyết vô y mới đứng lại, còn không kịp chú ý xem bốn phía, toàn thân Tửu là lạnh lẽo, bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, hắn trong con mắt, thiên hạ kiếm hình dáng thời gian dần qua phóng đại, vô ý thức rút ra sau lưng gánh vác huyết kiếm, đưa tay một cuốn, Tửu Lạp một mảnh huyết hà. Chém ra một kiếm này về sau, huyết vô y khuất lui về phía sau, cái này một khung đánh cho thật đúng là oan uổng. Hắn vừa mới đã đến, còn không kịp xem tình huống, lại đột nhiên tao nộ đến công kích, không hề lý do, cái này lại để cho hắn nghi hoặc ngoài lại là tức giận. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rõ ràng dám đánh lên ta. Huyết Vô Ý đôi lông mày đứng lên, muốn gầm lên. Nhưng mà, chỉ nghe từng tiếng càng kiếm ngân vang tiếng vang lên, đem Huyết Vô y muốn nói lời ngăn ở trong cổ họng. Tiếp theo cái kia quần quần chục lãng mà đi Huyết Hà đã bị đâm thủng, Thiên Hà kiếm màu xanh nhạt thân kiếm xuyên thẳng qua mà qua, giống như là trên biển cá bơi, linh xảo nhẹ nhàng, cái kia tàn sát vừa bãi Huyết Hà cũng tán đi rồi ở giữa không trung hóa thành một mảnh huyết vụ, gió thổi qua, cái gì dấu vết cũng không có để lại. Thiên Hà kiếm cũng không đình chỉ, tại đâm xuyên qua huyết hà về sau, bộ phát ra càng mạnh hơn nữa mũi nhọn, kiếm hồn hương phấn dâng dậy, không ngừng mà đào móc ra pháp bảo xứng đáng thực lực, kích thích lý hạo động dạng phấn khởi, tại thời khắc này, hắn cùng với kiếm hồn liên hệ vậy mà lại làm sâu sắc thêm vài phần, tự hồ chính mình tất cả linh hồn đều hóa thành lốn đốn cùng thiên hà kiếm thân kiếm dung hợp lại với nhau, cảm thụ được thiên hà kiếm cảm xúc, kích thích thiên hà kiếm bộ phát ra. Lực lượng càng mạnh. Một đạo ánh sáng màu xanh trên không trung lập loè, nhân trái Đống nhân phải, trong chốc lát như là chân đi siêu vẹo hồ điệp, dịu dàng múa, trong chốc lát nếu như đồng xuất biển nộ giao lòng, cuồng bạo cương mãnh, nhưng kỳ thật, thiên hạ kiếm cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh mảy may biến hóa, kiếm của hắn thân một mực hướng phía một cái phương hướng phi hành, cũng không có tả hữu đong đường, khí thế của hắn cũng ổn định tại một cái bền bị độ thượng. Kiếm bản thân cũng không có cải biến, cải biến chính là huyết vô ý trong mắt thế giới. Đối mặt như thế kinh diễm một kiếm, huyết vô ý cái kia vốn còn muốn hỏi tâm tư lập tức đạm bạc xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, địch nhân một kiếm này Mặc dù không có lộ ra sát nghiệm, nhưng là hắn sợ sở sở vi, nhưng đều là mang theo nồng đậm khắc nghiệt, lời nói thêm càng thừa thải hắn sẽ không nói, thân là chân truyền đệ tử nhiều năm như vậy, hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì. Đối mặt như thế công kích, lùi bước tự nhiên không được, chỉ có một trận chiến. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, huyết vô y giờ phút này cũng chẳng quan tâm lục tục chạy đến chân truyền các đệ tử kinh ngạc, hắn nắm chặt trong tay huyết kiếm, huyết kiếm mỏng như cánh bè, bóng loáng như lưu ly, nếu như không phải một vòng nồng đậm huyết sắc che lấp lợi mà nói, nhất định là trong suốt. Một bước bước ra, huyết kiếm theo bước chân chém ra, Bằng bạc huyết sắc linh lực gào thét mà ra, cùng cái này huyết kiếm hội tụ cùng một chỗ, như là vòi rồng giống, giống như bình thường nhấc lên báo táp, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập xung quanh, có màu đỏ như máu hà màu dâng lên, lên ra, trong đó ẩn ẩn có hồng mang lập lòe, tựa hồ ẩn nút lấy cái gì. Huyết vô vụy giống như là một cái mở ra túi lớn, hắn hoành kiếm tại trong huyết vụ, lạnh mắt thấy thiên hà kiếm hướng phía chính mình vào tới. Mục đích của hắn, chính là muốn đem thiên hà kiếm nhuệ khí hao hết, tươi sống mãi từ từ cho chết, thông tục mà nói, tựu là quần quyệt chặt lấy. Chỉ là, muốn càng thêm nguy hiểm một ít. Bởi vì túi lớn mặc dù có thể trói buộc người, nhưng là đồng dạng có khả năng bị đâm thủng, một khi bị đâm thủng, cái kia liền rơi xuống hạ phong rồi. Huyết Vô y tin tưởng một phần, bằng hắn nguyên anh kỳ tu vi, đủ để hao hết thiên hạ kiếm mũi nhọn. Lạnh lùng trong ánh mắt toát ra một tia nóng bỏng, nóng bỏng lại hóa thành nóng rực, thiên hạ kiếm như thế kinh diễm pháp tục, trong lúc mơ hồ có ngũ hành chi khí hội tụ, nhất là sắc bén là hắn chứng kiến chi nhất, hắn liền bởi vậy biết rõ, thiên hà kiếm chính là bọn họ việc này mục tiêu, cái kia mới độ kiếp pháp bảo. Vốn là con ý định đang trông xem thế nào tâm tư hoàn toàn tiêu diệt rồi, Huệ Vô Ý thần nghĩ Ngươi chưa hướng về ta động thủ như vậy, ta giết ngươi, đoạt kiếm của ngươi, đó chính là đương nhiên rồi." Lý Hạo cũng không biết vết vô ý trong lòng xấu xa, nhưng là, giờ phút này chỗ hắn tại kiếm tâm thông minh cảnh giới, đối với ngoại giới hết thể cũng như cùng trên lòng bàn tay xem vân, ngay tại huyết vô ý trong lòng tham lam ý niệm chuyển động thời điểm, liền bị Lý Hạo bắt ở, truyền lại tiến vào hắn trong tiềm thức, hóa thành nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý theo ý nào đó đi lên nói, lúc này Lý Hạo tiểu là thiên hạ kiếm, chỉ là, hắn đồng dạng có thân là người một ít tiềm thức, thí dụ như huyết vô. Ý cái này lòng tham lam, liền khiến cho hắn chẳng ghét Cái này cổ cảm xúc cũng không có tích lũy ứ xuống, mà là trực tiếp bộc phát, tại Thiên Hà kiếm bên trong, quán triệt lưu thông, trong mắt, cái này bộc lộ tài năng Thiên Hà kiếm liền loẹt ra mông lung ánh sáng màu xanh, cái kia nờ. Hàn Nha sát ý cùng mũi nhọn vậy mà đều tiêu diệt rồi, thoạt nhìn giống như là lý Hạo khí thế tiết như vậy. Nhưng là Thiên Hà kiếm tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi, tại huyết vô ý cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm lúc trước, vào này bước lên trong huyết vụ. Người này là ai? Kỵ hổ chân truyền đệ tử hỏi thăm. Như thế kiếm thuật, quả nhiên là một nhân vật. Một hồng ý nữ tử thở dài. Cái này pháp bảo nên như thế nào?" Giống nhau dã nhân nam tử trong mắt chớp động lên quỷ dị hào quang, hỏi. Tiến lặng theo dõi kỳ biến, một trung niên văn sĩ tiếp nhận lời nói, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Thế gian này hết thảy, dựa vào là không phải một mép, cũng không phải đạo lý lớn, dựa vào là chỉ là một đôi năm đấm, một thanh kiếm mà thôi. Năm đấm của ai càng lớn, ai kiếm càng sắp bén, như vậy, ai liền lời nói có trọng lượng. Chính như lúc này, Lý Hạo cung hết vô im một trận chiến, như vậy, tất nhiên là mọi người lộn xộn tuôn ra trên xuống, kiếm mà đi, như thắng, tất biến chiến tranh thành tơ lụa." Tất cả mọi người sẽ quên mất ý đồ đến, mà lựa chọn chúc mừng. Mặc dù dối trá, nhưng là trong thiên địa chân lý. Lý Hạo nào biết đâu rằng người khác tâm tư, giờ phút này, tại trước mắt của hắn, là thành từng mảnh hồng vân, cái này hồng vân không giống bình thường, trong đó trộn lẫn lấy vài tơ máu, tràn ngập nhàn nhà hương mụ đều là huyết tinh hương vị. Thiên hà kiếm như là thuyền bè, chạy tại hồng vân bên trong, từng đạo kiếm quang lập loè, trái bổ phải chém, thượng chọn hạ dẫn, rực rỡ tươi đẹp phi phàm, một đường vượt mọi chông gai, thế như trẻ trẻ, xé mở một mảnh lại một mảnh hồng vân, kiếm nhanh chóng không giảm trái lại còn tăng. Trong trước mắt đúng là muốn trực tiếp lao ra cái này một xu thế lại để cho huyết vô y lông mày cho ngày ở thời điểm này hắn rốt cục cảm thấy tử vong nguy hiếp trong thần sắc ngương trọng cũng chuyển hóa làm cẩn thận từng ly từng tí thân thể trốn xuống vậy mà cũng rút kiếm nhảy vào Hồng vân bên trong huyết vô ý như là trong núi viên hầu. tại đây Hồng vân bên trong leo lên lao nhanh như cá gặp nước trong tay huyết kiếm huyết quang sâu kín bước trên mây mà qua thời điểm tổng hội kích phát ra một tia tươi đẹp huyết Quang dung nhập đến một phía dùng khiến cho tơ máu càng thêm giếm lệ hắn cùng với lý hạo khoảng cách thực đang không ngừng tiếp cận trong tay hắn dẫn theo kiếm Trong lòng nghĩ chính là thừa dịp Lý Hạ ứng phó Hồng Vân, chính mình đánh lén. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên, liền có một đạo sáng ngời kiếm quang vạch phá xương đỏ, hướng phía phía trước quét ngang mà qua, hiện lên hình quạt, những nơi đi qua, cũng không biết có bao nhiêu hồng vân tán đi. Một kiếm này, tiêu tiêu xái xái, trực tiếp hướng phía huyết vô ý mặt mà đến. Tính toán bị đánh vỡ, huyết vô ý lại không có phiền muộn, bởi vì hắn không có thời gian, giờ phút này, thân hình hắn vội vàng tối lui, huyết kiếm hoành trước người, một bên ngăn cản, một bên kinh hô, người đến người phương nào, ta chính là chân truyền đệ tử huyết vô ý. Ấy. Ta nghĩ thế sự tình tất nhiên có hiểu lầm. Giờ này khắc này, nếu muốn tái chiến xuống dưới, tự là dùng tướng mệnh bắt rồi, huyết vô ý như thế nào cũng thật không ngờ, người này sẽ điên cùng như vậy, mới vừa thấy mặt, liền thăm dò đều không thử dò xét, trực tiếp hạ sát thủ, mới hề ba, liền đã đến gay cấn. Hắn vô tâm tái chiến, ngẫm lại chuyện này, trong đó không khỏi có hiểu lầm, có thể có bực này thực lượng người, tất nhiên là cổ kiếm môn bên trong nhân vật trọng yếu, nhất là hắn vẫn còn U Minh Sơn quanh thân độ kiếp, cái này địa vị chính là không thua bọn hắn. Sự đáo lâm đầu, đầu óc ngược lại thanh tỉnh. Huyết Vô y cũng cảm giác mình bọn người cử động có chút cản trở thô lỗ rồi, cho nên hắn liền muốn thông qua ngôn ngữ, hòa bình giải quyết. Huyết Vô y nghe, Thiên hạ Kiếm không có một tia đỉnh trệ dấu hiệu, lý Hạo trong đầu hiện lên ba chữ kia, lại không có chút nào ảnh tượng, cũng không đi suy nghĩ nhiều rồi, cái cho là vô danh tiểu tốt, dựa vào vẻ này tử nhuệ khí xung phong liều chết mà đi. Lý Hạo giờ phút này tựu là Thiên hạ Kiếm, kiếm hồn cũng cùng hắn dây dưa lại với nhau, thậm chí liền hắn chính mình cũng không biết chính mình đang làm cái gì, đem làm vượt qua thiên kiếp về sau, lôi nhãn không hiểu tản đi. Cái kia lúc trước tích lũy nhuệ khí lại không có phát tiết đi ra ngoài, đúng lúc huyết vô ý xuất hiện, còn lộ ra ác ý tâm tư, cho nên Thiên hạ kiếm mới vô ý thức chạm giết đi qua. Theo ý nào đó đi lên nói, Lý Hạo giờ phút này đã bị kiếm hồn đã khống chế, mặc dù hắn còn có tâm tình của mình cùng tư tưởng, nhưng là đều là vây quanh Thiên Hà kiếm triển khai hắn đem mình coi như một thanh kiếm, theo một thanh kiếm góc độ để suy nghĩ hòa giải quyết vấn đề, chứng kiến chính mình chán ghét quản hắn khỉ gió mọi việc, một kiếm chém qua đi là được. Kiếm khí bốn phương tám hướng thổi lộ, thành từng mảnh kiếm mạc bay lên, ánh sáng màu xanh chập chờn. Trợ hộ khắp nơi đều là thiên hạ kiếm bóng dáng. Huyết Vô Y mồ hôi lạnh ứa ra, còn đạo là Lý Hạo không có kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, vị đạo hữu này, ta là Huyết Vô Y a, chúng ta là đồng môn, ở trong đó phải hay là không có cái gì hiểu lầm. Ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta? Huyết kiếm môn ngươi cũng đã biết, đây chính là ta sáng tạo môn phái a. Có ý trong hoa, hoa chẳng nở. Vô tình giao liễu, Liêu Senung. Có lẽ, hắn lại giải thích vài câu, Lý Hạo còn thật có thể đủ theo loại trạng thái này trong tình độ lại, do đó giải trừ hắn nguy cơ. Nhưng là Hắn lại nói ra huyết kiếm môn ba chữ kia. Huyết kiếm môn, thằng này là huyết kiếm môn nếu như nói lúc trước sát ý chỉ có 7 phần, như vậy hiện tại chính là thập phần, nghe được huyết kiếm môn ba chữ kia, Lý Hạo thoáng cái nổi giận, ta không có đi tìm các người, các người rõ ràng còn dám đến đánh chủ ý của ta, muốn chết. Thiên hạ kiếm, chấn động mạnh một cái, chia làm ba cái, mỗi một bả đều lộ ra có chút hư ảo, cho người một loại kính hoa thủy nguyệt cảm giác, tựa hồ là ảo giác. Chỉ là, mặc dù biết rõ như thế, huyết vô ý cũng không dám lấn đạo, huyết kiếm nghiêng bên cạnh bổ một phát, quần quần huyết hà ngăn cản đi qua. Chính mình liền lùi lại ba bước, bước như du lòng, mỗi đạp một bước đều mang theo thanh thúy tiếng vang, theo sát tới là cái kêu huyết hồng tia quang. Lý Hạo nổi giận, hắn không phải là không. Oanh! Một tiếng trầm đục, kiếm mạc cùng huyết hạ, bóng kiếm cùng huyết quang, đồng thời va chạm, sau đó vỡ vụt, phát ra nặng nề tiếng vang. Vang năm. Ánh sáng màu xanh lập lòe, thiên hạ kiếm chẳng biết lúc nào đã tựa là u linh xuất hiện tại huyết vô y sau lưng, hướng hắn hung hăng gai đất đi, huyết vô ý hắn sớm có phòng bị, trên người quần áo dính máu chấn động, mông lung huyết quang lập lòe. Cái này quần áo dính máu vậy mà cũng là một kiện không tầm thường phòng ngự pháp bảo. Nhưng mà, Thiên Hà kiếm lại không chỉ như vậy, Tả Hữu như vậy lóe lên, rõ ràng mang theo một sợi tóc xanh, cuốn quanh Tương Liên, như là bệnh lưới đánh cá, hướng về Huyết Vô Ý. Ấy. Kiếm khí hóa tơ, tí ti. Huyết Vô y kinh hô, không, là hoảng sợ hét to một tiếng. Huyết kiếm hốt hoảng hoành nương, dưới chân xe dịch, ý đồ bức xuất ra, nhưng mà, một đạo tơ máu tương liên, rõ ràng theo phía sau của hắn xuất hiện, Thiên Hà kiếm bang. Lang gần đây, ánh sáng màu xanh xẹt qua. Loảng xoảng lang Một vòng chỉ đỏ chậm rãi tại huyết vô y trên cổ phang đại, cuối cùng nhắc ngay ngắn hướng cắt ngón xuất hiện, huyết vô y còn mang theo vẻ khiếp sợ đầu lâu trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Theo chỗ cổ đức gãy khẩu có màu đỏ sương mù bốc hơi, một cái ba thốn lớn nhỏ nguyên anh hốt hoàng phi đột. Dừng tay. Ấm ẩm ầm. Trưởng hình trưởng lão thanh âm tại hơn 10 dặm chỗ bài Sơn Đảo Hải mà đến, vừa mới vang lên thời điểm, Thiên hạ kiếm vừa lúc ở cái kia ba thốn nguyên anh thượng một xuyên đeo mà qua. Một trong mắt, trưởng hình trưởng lão liền xuất hiện tại trong hư không, ngực kịch liệt phập phồng, mặt tái Chương 237, chương phạt Trưởng hình trưởng lao hét lớn một tiếng, như là vào đầu nước lạnh dội xuống, lại để cho Lý Hạo lập tức thanh tỉnh thỉnh, cùng kiếm hồn phân liệt, theo cái loại nảy thần kỳ cảnh giới trong lui đi ra, còn thần trở về cơ thể, thiên hạ kiếm tự động rơi trong tay, Lý Hạo mở mắt ra, có chút mê mang. Bái kiến Sư Tôn. Một tiếng ân cần thăm hỏi, lại như là đất bằng một tiếng sấm sét. Còn lại 70 tôn chân truyền đệ tử ngay ngắn hướng biến sắc, Lý Hạo đem hết vô y hình thần câu diệt rung động còn chưa tán đi, một cái càng lớn rung động cũng đã nối góp tới. Sư Tôn. Trưởng hình trưởng lão đệ tử. Kế tiếp nhiệm trưởng hình điện chủ Chân truyền các đệ tử liên nhau, trong mắt thần sắc khác nhau, nhưng sau một khắc, lại đồng thời xoay người, hướng về phía trưởng hình trưởng lão cúi đầu. Bái kiến địa chủ. Chân truyền đệ tử đã xem như cổ kiếm môn cao tầng, cho nên chứng kiến trưởng hình trưởng lão không cần xưng hô trưởng lão, mà là cùng giống như thanh phòng, xưng hô địa chủ. Bọn hắn cung kính túi đầu xuống, nhưng chú ý lực lại đặt ở Lý Hạo trên người. Thật to gan. Chu Vô Thường sắc mặt, toàn thân đều tại run rẩy, nhất là khi ánh mắt của hắn sẹt qua huyết vô y thi thể thời điểm, càng la lạnh như được đáng sợ, đồng môn đánh nhau, vậy mà vẫn lạc một cái chân truyền đệ tử, các ngươi Còn có hay không quý củ? Hắn tức giận đến toàn thân run dậy, Chu Vô Thường đem làm trưởng hình điện chủ nhiều năm như vậy, chưa từng có như thế sinh khí qua, coi như là năm đó Thanh Phong bắt được không ít môn phái khác nội ứng, hắn cũng chỉ là trên mặt phẫn nộ, nhưng trong lòng không hề bận tâm, hôm nay, hắn lại thật là nổi giận. Đồng môn nội đấu, rõ ràng chết chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là tại chân truyền trong hàng đệ tử coi như là nhân vật số má huyết vô ý điệp. Đây là tổn thất cỡ nào? Cổ kiếm môn bội dưỡng một cái chân truyền đệ tử cần hao phí bao nhiêu tâm tư, đó là, hiện tại cứ như vậy thiếu đi một cái Nhất là nghĩ vậy sự kiện lưu truyền ra đi đáng sợ hậu quả, cổ kiếm môn sẽ được xưng là thiên hạ lớn nhất cho cười, hắn thì có một loại muốn sát nhân xúc động. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn sèn qua Lý Hạo cùng với không nói được lời nào 70 tôn chân truyền đệ tử thời điểm, đã có một loại thật sâu cảm giác vô lực, đã bị chết một cái chân truyền đệ tử, mà khác còn thừa lại những này, hắn sao có thể cam lòng lại đi truy cứu ai? Lý Hạo càng không cần phải nói, thượng phẩm kim đan, Trích Tiên có tư thế, hắn càng không thể làm cái gì quá phận cử động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cuối cùng nhất Chu Vô Thường chỉ có thể mặt đen lên, lạnh lùng mà hỏi: "Sự tình là cái dạng này?" Một trung niên văn sĩ đi ra, mặt như con ngọc, mang theo nồng đậm phong độ của người trí thức thức, không thiên không có phần đem mới sự tình nói một lần, những câu đều là sự tình, vậy mà không có một kia dấu giếm. Thông qua hắn tự thuật, không riêng gì Chu Vô Thường đã minh bạch từ đầu đến cuối, mà ngay cả mơ hồ lý hạo cũng nhớ tới chính mình làm những chuyện như vậy. Nguyên lai, like, tại vô ý thức tâm đó, ta giết một cái chân truyền đệ tử, cái thẳng kia hay là cựu nhân của ta. Hắn trong mắt dạo qua một vòng, thầm nghĩ, giết được tốt. Chu Vô Thường càng nghe càng là kinh ngạc, cuối cùng nhất trở thành khiếp sợ, hắn giật giật một mép, muốn nói điều gì, lại không có nói ra, lý hạo chi tiết hắn là biết đến, không lâu mới cái đan, so với việc huyết vô y hẳn là kém cách xa vạn giảm mới đúng, tại sao có thể như vậy? Trung niên kia văn sĩ tự thuật phía dưới, huyết vô y cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ bị rất chết, chẳng lẽ thượng phẩm kim đan đúng như này yêu nghiệt? Chu Vô Thường trong nội tâm đều dâng lên ghen ghét tột từ, nhưng lập tức đã bị hắn cắt, hắn vung tay lên, cài đặt một cái kết giới, đưa hắn cùng lý hạ vòng mà bắt đầu, rõ ràng cho thấy câu hỏi Một cử động kia, lại để cho những cái kia chân truyền đệ tử nhìn ở trong mắt, trong mắt đều hiện lên như có điều suy nghĩ hào quang. "Ngươi luyện chế ra phát bảo?" Chu Vô Thường mắt lộ kỳ quang, hỏi. "Đúng vậy, là của ta phi kiếm, ta đặt tên là Thiên Hà." Lý Hạo chi tiết bẩm báo. "Ngươi vì sao phải giết huyết vô ý liễu?" Chu Vô Thường trầm mặt một hồi, hỏi. "Không biết, lúc ấy muốn giết, không có khắc chế, liền, liền giết." Lý Hạo cũng suy tư thoáng một phát, đồng dạng chi tiết nói ra. "Muốn giết liền giết." Chu Vô Thường vừa mới bình phục xuống dưới lửa giận lại lần nữa giãy lên. Hắn hùng hổ dọa người nhìn xem Lý Hạo, cái kia đó là chân truyền đệ tử. Lý Hạo trong nội tâm cười lạnh, hắn biết rõ Chu Vô Thường sẽ không đối với chính mình ra làm sao, vì vậy đem ý nghĩ trong lòng nói ra, thì tính sao? Đường Đường Nguyên Anh, còn đánh không lại ta tiểu tử này tiểu kim đan tu sĩ, thật không biết, hắn là như thế nào giả mạo thượng chân truyền đệ tử. Ngươi? Chu Vô Thường lông mi trắng dương lên, tựa hồ muốn dằn dậy, nhưng lại không lời nào để nói, đúng vậy à, Đường Đường Nguyên Anh tu sĩ, chân truyền đệ tử, rõ ràng bị một cái mới kết đan không lâu người giết, cái kia đích thật là vô cùng nhã, chết cũng xứng đáng. Trên thực tế, Huyết Vô y cũng không có yếu như vậy, chỉ là hắn cũng không bao nhiêu chí tâm, không giống Lý Hạo, sắc ý đã đến đỉnh phong, lại là vật ngã lương vong trạng thái, hơn nữa cuối cùng kiếm khí hóa thơ, tí tí, bực này kiếm đạo cảnh giới quả thực chấn kinh rồi thoáng một phát Huyết Vô Ý, ấy, mới bị Lý Hạo chui chỗ trống, một lần hành động trầm giết, về phần về sau hủy diệt nguyên anh cử động, cái kia hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Đem kiếm của ngươi cho vi sư đánh giá. Chu Vô Thường thật lâu ngưng mắt nhìn, đột nhiên thở dài, đối với Lý Hạo, hắn còn thực không có biện pháp gì, cuối cùng nhất, chỉ là thản nhiên nói Lý Hạo hào không để phòng đem Thiên Hà kiếm ném ra ngoài, hắn biết rõ, Chu Vô Thường tự xưng vi sư cái này liền sẽ không lại truy cứu hắn rồi. "Hào kiếm." Tiếp nhận Thiên hạ kiếm, Chu Vô Thường nội khí thổ lộ không ít, Lý Hạo đối với hắn như thế tín nhiệm, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn thoải mái rất nhiều, hắn nhàn nhạt nhìn Thiên Hà kiếm liếc, thoáng cái sử sốt, mắt lộ mê ly, khen không dứt miệng, đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, pháp bảo buồn mạng, đem ngươi thanh kiếm nảy luyện hóa thành pháp bảo mạng. "Đúng vậy." Lý Hạo gật đầu nói. Chu Vô Thường sắc mặt thoáng cái nghiêm túc lên, dừng ở Lý Hạo, Lý Hạo cúi đầu không nhìn thẳng hắn. Thật lâu, hắn mới ném trở lại Thiên hạ kiếm, thở dài, ngươi đây là đang phòng bị cái gì sao? Không phải? Lý Hạo lắc đầu, nói ra, thanh kiếm này là làm tự chính mình lượng thân làm theo yêu cầu ta cả đời đều chỉ dùng thanh kiếm này. Chu Vô Thường nhìn xem Lý Hạo kiên quyết thân sắc, không khỏi có chút tin tưởng, hắn gật gật đầu, nói ra, thanh kiếm này là ngươi không ai có thể cướp đi. Những lời này là cho thấy cõi lòng, lại để cho Lý Hạo an tâm. Hắn còn nói thêm, ngươi giết huyết vô ý, ý ấy, nhất định phải gánh nặng chút ít trách nhiệm. Đây cũng là cho một cái ngọt táo, đánh một gọi Sư tôn ý định như thế nào làm?" Lý Hạo hỏi. "Bảy đại cấm địa, ngươi tuyển một chỗ a?" Chu Vô Thường nhàn nhạt, nhạt nói ra, nghĩ thầm bài danh cuối cùng Vạn Kiếm Sơn trang bằng Lý Hạo phàm nhân buồn sự mới có thể thành đạo, tượng trưng trừng phạt mà thôi." "Kiếm trùng." Lời nói không sợ hãi người chết không nốt, Lý Hạo kiên định nói. "Cái gì?" Chu Vô Thường thần sắc biến đổi, "Ngươi biết người đang nói cái gì?" "Kiếm trùng ra sao chỗ?" "Bảy đại cấm địa đứng đầu." Mà ngay cả Chu Vô Thường ở bên trong đều cẩn thận từng ly từng tí, càng không nói đến Lý Hạo. "Không phải ta một người, còn có một sư thúc theo giúp ta đi." Lý Hạo đem Phong đạo nhân hình tượng miêu tả thoáng một phát, thầm nghĩ, dù sao Phong đạo nhân sớm muộn muốn đem chính mình bắt đi, không bằng bây giờ nói đi ra, còn ra vẻ mình vi phạm. Là hắn. Chu Vô Thường mặt lộ sắc mặt vui mừng, thủ tịnh lại để cho hóa thần rồi. Thủ tịnh. Lý Hạo chau mày, cái kia lôi thôi điên dã hỏa rõ ràng có như vậy một cái tên. Đã như vậy, ta liền đứng ngươi." Chu Vô Thường nói ra, thuận tiện dặn dò đi một tí lời nói, Lý Hạo từng cái xác nhận. Phất tay triệt hồi bình thường, Chu Vô Thường khiển trách chư vị chân truyền đệ tử dừng lại một chầu. Sau đó tuyên bố trừng phạt Lý Hạo đi kiếm chủng tin tức, cuối cùng nhìn cũng không nhìn chân truyền các đệ tử khiếp sợ khuôn mặt, thì đem bọn hắn đều đuổi đi, nghiêm lệnh không cho phép lại đến quấy rối Lý Hạo. Làm xong những này, Chu Vô Thường mất hứng, cũng đi nhà. Đem tại đây dọn dẹp một chút. Mọi người rời đi, Lý Hạo tại chỗ đứng thẳng trong chốc lát, chỉ vào dưới mặt đất đống đùi bọn vết máu, phân phó một trận. Chân nhất bọn người tự nhiên xác nhận. Trong hư không, Chu Vô Thường thân hình dần hiện ra ra, hắn răng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Chương 238: Ta dùng ta huyết tẩy kiếp tâm. Trong núi không tên nguyệt Như thời gian qua nhanh, khoảng cách Lý Hạo chém giết huyết vô y y, được ban cho tội tại kiếm trùng trải qua nhanh 3 tháng, mắt thấy liền muốn tới Phong đạo nhân theo như lời chính là cái kia cuộc sống. Trong 3 tháng này, bất kể là Lý Hạo hay là thật truyền đệ tử, hoặc là trưởng hình diện, đều là gió êm sóng lặng, môn phái ở trong trật tự tự nhiên, mấy ngày trước đây còn chuyển ra tiền tuyến cổ kiếm môn đệ tử chém giết yêu ma mấy vạn công tích lớn, thật ra khiến nước động giống như bình thường tiểu cảnh thôn giới sôi trào lên, trước kia có chút đen tối tâm tư đều gãy mây gặp sương ngủ giống như, lộ ra một đường ánh mặt trời, xuất hành lúc gặp nhau. Mọi người trên mặt cũng đều mang thêm bài. phần dáng tươi cười, Đông Huyền Phong, nước rơi suối chảy, màu rực dở phi, Quỳnh lâu Ngọc Vũ, nhiều vô số kể. Tại một chỗ vắng vẻ dưới vách núi, có một thoan tố nước, tố trên nước, ầm ầm vang vọng lấy tiếng sóng, dương mắt nhìn lên, liền có thể chứng kiến lụa trắng giống như bình thường thác nước nước chảy xiết mà xuống, như là lượn không, hạ xuống trong nước, tóe lên bọt nước đoá đoá, đầm nước hiện ra bọt mép bốn phía mà đi. Ở này dưới thác nước, có một khối đá xanh, đá xanh quang chứng giám người, hắn đầu trên ngồi một nam tử, hoành kiếm tại đầu gối, đôi mắt khẽ nhắm, lặng ngồi xuống vẫy lên bọt nước 8 ngày, nhưng là khoảng cách nam tử này, một trượng chỗ đều bị một cổ mãnh liệt luồng khí xoáy cán nát, tiếng sóng ù ù nổ vang, nhưng lại khó có thể ảnh hưởng đến nam tử này chút nào, mắt Diếc Thái Ngơ, hoặc là thật sự không biết. Tí tí lượn lờ bạch khí theo nam tử này thiên linh lộ ra, quanh thân bất động linh khí bị một cổ lực lượng lôi kéo, như chậm mà nhanh vào tới, cùng cái này bạch khí dây dừa cùng một chỗ, nhẹ nhàng bay lên, ngay tại hắn thiên linh ba thốn phía trên khắc thành một bộ tinh mỹ trách vẽ, ẩn ẩn có hang hổ, lang long, xa xa đối mặt. Long hổ giang thái, quanh thân làm đẹp chim thú chúng cá, chính giữa hưa hào xương trắng trẫm trong xương ngủ, nhàn nhạt hồn ảnh, hồn ảnh bảo tướng trang nghiêm, cùng nam tử này tư thái thập phần tương tự. Nếu là có có Nguyên Anh tu sĩ đi ngang qua nơi đây, chắc chắn ngừng chân rung động, cái này bức cảnh tượng, rõ ràng là Kim Đan phá kén hóa bấm, Nguyên Anh giao hội đan nguyên bộ dạng. Thường thường có thể lộ ra cái này bức dị tượng, liền đại biểu cho Nguyên Anh sắp ngưng kết. Nếu là bọn họ tinh tế dò xét nam tử này tu vi, định sẽ khiếp sợ không biết vì sao, bởi vì nam tử này gần kể chỉ là Kim Đan đỉnh phong mà thôi, khoảng cách Kim đại viên mãn còn có một đoạn đường trình phải đi, nhưng là giờ này khắc này Rõ ràng trải qua xuất hiện như thế dị tượng, đặt ở ai trên người, nhưng có thể đều bị đến khiếp sợ cùng chỉ trích, nhưng là nam tử này không phải người khác, đúng là Lý Hạo, coi như là Chu Vô Thường chứng kiến, nhiều lắm là cũng chỉ là tổn thức vài tiếng, sẽ gặp tối lui. Lý Hạo thượng phẩm kết đan đã trở thành hắn lớn nhất che giấu, hắn rốt cục có thể đem một ít nội tình cùng bí mật hiện lộ ra đã đến, toàn bộ quy công tại thượng phẩm kim đan, ngược lại cũng sẽ không rước lấy lên án. Theo mặt trời như luân, phiên, liệt dương nóng bỏng, đến mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, Lý Hạo một mực xếp bằng ở cái này trên tầng đá vẫn không nhúc đích. Cái này cảnh tượng cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm, Tu sĩ ngồi xuống, bách niên ngàn năm cũng có tiền lệ, một ngày quan cảnh, không, coi là cái gì. Bất quá, ngay tại chăng sáng sao thượng, màn đêm bao phủ đại điệp, ẩn ẩn có ve tê tiêu chi tiếng vang lên thời điểm, Lý Hạo liền mở mắt ra, trong mắt bình thản không, có gì lạ, cũng không có kỳ quang lộ ra, chỉ là lộ ra thâm thúy rất nhiều. Hắn cũng không có đứng người lên, mà là vận dụng thân niệm, tinh tế cảm nội thoáng một phát những ngày này ngồi xuống luyện khí thu hoạch. Tu đạo, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, đơn giản là kiên định tâm thần. Dốc lòng ngồi xuống cùng ma luyện bản thân, cơ duyên vận đến cái này khi nào mà thôi. Cũng có thể không rõ ràng chia làm yên lặng cùng chuyển động hai đại loại. Cái gọi là yên lặng, chỉ chính là ngồi xuống tham thiền, dốc lòng lực khí, trong núi không giáp, tu đạo không truy nguyện, nói chính là cái này đi lặng. Cái gọi là chuyển động, chỉ chính là rút kiếm sát nhân, cùng người tranh chấp, nghịch thiên đoạt mệnh. Nếu như nói yên lặng là trụ cột cùng bản chất, như vậy chuyển động chính là biểu hiện cùng thu hoạch. Cả hai đối lập, nhưng lại cùng một nhật tử. Lý Hạ hôm nay, sát nhân giết không ít, chiến đấu càng là theo không ngừng nghỉ. Chuyển động cái này một loại trải qua có thể nói là hoàn thành vô cùng tốt, Chu khiếm khuyết đúng là tu vi đánh bóng. Có chương có chỉ, động tĩnh kết hợp mới được là chính đạo. 3 tháng ngồi xuống, Lý Hạo như kỳ tích bình phục rơi xuống tâm tình, quên mất tất cả, dốc lòng nhiệt khí, sợ được đến thành công nội đột, kiếm nguyên long hổ giao thái, mắt thấy muốn phá đan thành anh, một bước lên trời. Trong cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt bốn quả kim đan quang chứng dáng người, lưu ly giống như ẩn ẩn có con giết giống như đường vân mờ rộng, tựa hồ tùy thời cũng có thể vỡ ra, trong đó thai nghén lấy một cái mới chuyện phát sinh vận, không cần thiết nhiều lời. Hẳn là Nguyên Anh không thể nghi ngờ. Lý Hạo rất chờ mong, chính mình duy nhất một lần ngưng kết bốn cái Nguyên Anh về sau, sẽ là bực nào cường đại. Phong đạo nhân ngược lại là phải chăng có thể không biết làm sao được rồi hắn. Thậm chí, ẩn ẩn có một dã tâm đang hồ hoán, thời khắc thúc dục hắn, kết anh về sau, khiêu chiến cái kia rất cao cấp độ, thí dụ như, hóa thần. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, Lý Hạo ánh mắt như nước, nhìn xem trên gối hành bỏ thiên hạ kiếm, một tay trắng nõn như ngọc rối ra, tại ánh trăng càng lộ ra chói mắt, cầm chặt thiên hà kiếm, năm ngón tay vướt khẽ thân kiếm, chậm chậm và đại lực hướng xuống xóa đi. Bàn tay của hắn như là tốt nhất ngọc khí, tản ra nhàn nhạt ngọc sắc qua mang, ẩn ẩn có một đạo bạch hồng tại trưởng trong lao nhanh, chuyển động ý nghĩ tâm đó, lại biến thành một đầu chạy xuôi dòng suối nhỏ, dòng suối là lụa trắng giống như bình thường kiếm nguyên, kiếm nguyên bên trong trộn lẫn lấy lý hạo tâm niệm, thần niệm, cùng với linh hồn chi niệm, tại thiên hà kiếm trên thân kiếm vạt qua. Phản phất bàn tay của hắn hóa thành một con sông lớn, chính như đỉnh đầu của hắn thượng cái kia lao nhanh không lất thác nước giống như, có dựa lấy hắn dưới mông đá xanh, tựa hồ là kinh đảo vô bờ, đánh cho mạnh vỡ, lại tựa hồ là muốn tôi luyện, lại để cho đá xanh rút đi phàm xác. Thiên Hà kiếm liền như là một khối bị thác nước cọ rửa đá xanh, tại Lý Hạo trưởng trong bạch hồng cọ rửa xuống, không ngừng mà run dậy, tựa hồ là hưng phấn chỗ tạo thành. Bạch hồng sẽ qua, ẩn ẩn có dơ bẩn chi khí theo trong thân kiếm bài xuất, khói đen giống như tiêu diệt mà đi, nhưng càng nhiều nữa nhưng chỉ là thuần thúy, cũng không có chút nào bẩn. Chỉ là, Lý Hạo lại cũng không đình chỉ, hắn không vội không chậm, thủy Trung bảo chỉ một cái tiết ấu, giống như nhẹ tự trọng đuốt ve thiên hạ kiếm, bạch hồng lăn mình quay cuồng không ngớt, thiên hà kiếm rung động lắc lư không ngừng, cả hai tiết tấu thời gian dần trôi qua trùng hợp, cùng đỉnh đầu cái kia đồ thác nước tương hợp bảy biến ra một loại đặc biệt vật luật. Thời gian dần qua, Lý Hạo trong tay vượt phẳng tốc độ nhanh hơn, Thiên hạ kiếm rung động lắc lư tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vốn là màu xanh nhạt, rất là hoa lệ thân kiếm thậm chí có chút ít trở nên trắng, tựa hồ đem cái này màu xanh tẩy đi giống như, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, cũng không phải màu xanh trở thành nhạt rồi, mà là càng ngày càng đậm, cái này bạch quang xuất hiện có chút quỷ dị, nhưng kỳ thật là Thiên hạ kiếm ma luyện hiện tượng bình thường. Cảm thụ được Thiên Hà kiếm mỗi một ngày cùng mình liên hệ không ngừng làm sâu sắc, tiềm lực của nó không hoàn toàn khai phát, Lý Hạo trong nội tâm rất là vui sướng thầm nghĩ, cái này kiếm kinh quả nhiên vi phạm, luyện kiếm chi pháp làm người nghe kinh sợ, luyện kiếm chi thuật càng là phi di. Đem làm Lý Hạo vượt phảng tốc độ đã đến một cái cực đoan thời điểm, cái này thiên hạ kiếm trải qua không hề rung rung rồi, réo rắt một tiếng kiếm ngân vang vang vọng khắp nơi, thanh âm không lớn, nhưng lại quỷ dị phủ lên phi lưu thẳng xuống dưới tiếng sóng, ở này kiếm ngân vang âm thanh kéo dài không thôi, cuối cùng nhát nhàn nhạt tán đi thời điểm, Lý Hạo rốt cục đình chỉ động tác. Hít sâu một hơi, Lý Hạo nhìn xem một mảnh lá rụng theo gió nhẹ xoắn tới, mỉm cười, xòe bàn tay ra, mặc cho lá rụng theo trong lòng bàn tay xoay qua. Một đạo tơ máu chậm rãi ở trong lòng bàn tay xuất hiện, giống như là bị cái này mềm mại lá dụng cắt vỡ giống như, nhưng Lý Hạo chỉ là tập mãi thành thói quen nhăn nhíu mày, nhìn xem tơ máu mở rộng, mới đầu rụt dọn, dọn, tiếp theo từng sợi, cuối cùng một cổ máu tươi chạy xuôi đi ra, nhỏ tại đầm trong nước, lập tức màu hồng một mạnh. Hắn dùng bàn tay cầm chặt Thiên hạ kiếm, cắn răng dùng sức một triển, từ đầu đến cuối, trong nháy mắt mà qua, Thiên hạ kiếm thân kiếm lập tức bị nhuốm đỏ, nhàn nhạt, nhạt vết máu tràn ngập thân kiếm, lại ẩn ẩn có mùi thơm lạ lùng phát ra. Lý Hạo mặt không biểu tình, tái diễn động tác này Bàn tay cơ rồi giống như bình thường cao thấp sự trượt, không ngừng mà có máu tươi tuôn ra, tại trên thân kiếm chảy xuôi, nhưng lập tức đã bị nối góp tới bàn tay khẽ vướt mà xuống, đều đều phân bố tại trên thân kiếm, vốn là màu hồng nhan sắc cũng làm sâu sắc rất nhiều. Thiên hạ kiếm cũng không có động tính, mà ngay cả bên trong kiếm hồn đều trầm tĩnh rồi, mặc cho Lý Hạo dùng máu tươi tế luyện. Quá trình này, dàng có không ngừng mà thời gian, cuối cùng nhất, ngay tại thiên hà trên thân kiếm huyết sắc trở nên đỏ tươi thời điểm, Lý Hạo dừng lại tay, hắn trên bàn tay miệng vết thương trải qua ngưng kết ra vết máu. Sau đó lại sinh cơ bừng bừng thanh liên tạo hóa bí quyết vận hành xuống, vết máu rút đi, bàn tay lại khôi phục bộ dáng lúc trước, vết thương chỗ, không có chút nào dấu vết. Hắn lại duỗi thân ra tay kia, đồng dạng vạch phá bàn tay, cầm chặt chu kiếm, lặp lại vừa rồi động tác. Hai cánh tay, thay nhau dùng máu tươi tế luyện. Trên thân kiếm đỏ tươi huyết sắc thời gian dần qua trở nên đỏ sậm, cuối cùng thậm chí trở nên hắc rất nhiều, Lý Hạo không chút nào để ý tới, cứ như vậy vĩnh viên vượt phẳng. Trên ánh trăng trung thiên, chân trời nổi lên mây trắng sắc, trong núi có hốt cơn vẻ cũng hàm súc rất nhiều, không hiểu tản đi, ẩn ẩn ban ngày xuất hiện chỉ là mặt trời còn không có có lộ ra vừa lúc đó Lý Hạo dừng lại tay hắn rút tay về trường miệng vết thương chậm rái khôi phục hắn lại thủy trung nhìn xem thiên hạ kiếm thiên hạ kiếm trên thân kiếm trải qua có một tầng hơi mỏng vết máu giống như là bỏ cánh cứng xác có chút h hắc nhưng không có cho người giữ tận cảm giác Lý Hạo lần nữa vào tay trong lòng bàn tay bạch hồng xuất hiện nhẹ nhàng thủy chung một vòng cái kia thiên hạ kiếm trên thân kiếm rầmm ạm màu đỏ xầm vết máu liềnốcc cây mới rơi xuống tại đầm trong nước đã hòa tan hắn đứng người lên chân trời trải qua có ý hướng Hà xuất hiện mũi chân điểm một cái Thân thể như là lá rụng giống như bình thường nhẹ nhàng mà lên, Lăng Không đứng tại thác nước bên trong, đem Thiên Hà kiếm rút ra, nhìn xem quần quần thác nước nước mãnh liệt mà xuống, xuyên thấu qua Thiên Hà kiếm, phân thành hai nửa, đồng thời đem thân kiếm tẩy trừ càng thêm sáng ngời, đen tối chi khí hế quét là sạch. Cái này một loạt động tác, Lý Hạo trải qua rằng có trọn vẹn hai tháng. Hắn mỗi một ngày ngoại trừ luyện khí bên ngoài, chính là dùng thủ đoạn như thế tế luyện Thiên hạ kiếm, tu vi của hắn lại có tiến tiến. Thiên Hà kiếm cũng giống như vậy, hắn không chút nào hoài nghi, hôm nay Thiên Hà kiếm chính thức đã trở thành một kiếm cường đại pháp bảo. Vừa lúc đó Một cổ nhàn nhạc khí cơ xuất hiện, có chút quen thuộc, nhưng rất là tối nghĩa, Lý Hạo ẩn ấn phát ra được, đầu lệnh lạc, nhìn về phía phía đông nam. hư không chấn động, phong đạo nhân một bước phóng ra, nhìn qua Lý Hạo ánh mắt có không che giấu chút nào kinh ngạc. Người rõ ràng phát hiện ta đến. chương 239, tâm động nàn chỉ kiếm lệnh suất Ánh sáng mặt trời mới lên, bỏ ra vạn đạo quan mang. Phong đạo nhân cùng Lý Hạo hai người đối mặt, Lý Hạo hỏi, hôm nay liền phải đi đến sao? Phong đạo nhân không có ở tiếp tục hỏi thăm Lý Hạo mới vừa rồi là như thế nào phát hiện hắn bởi vì lúc này hắn trải qua nhìn ra Lý Hạo tu vi tiến bộ, toàn thân tinh thần khí đều đã bất đồng, nhất là Lý Hạo trong tay Thiên hạ kiếm, lại để cho Phong đạo nhân đồng tử co dù lại, phát bảo. Hắn đúng là không biết Lý Hạo luyện chế pháp bảo độ tiên kiếp, chém giết huyết vô ý sự tình. Đúng vậy. Lý Hạo dừng một chút, bổ sung một câu, pháp bảo buồn mạng. Hào phế lực. Pháp bảo buồn mạng một khi nhận định, như vậy một đời một thế đều không cải biến được, Phong đạo nhân mắt lộ kỳ quang, đảo qua Lý Hạo, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng nhất cũng không có nói ra ra, chỉ là một bước bước ra, xuất hiện tại Lý Hạo bên cạnh thân, một tay liền hướng phía Lý Hạo bả vai theo như đi. Lý Hạo hơn nhân thân, vô ý thức muốn phản kháng, nhưng nghĩ lại, lại buông tha cho, tùy ý phong đạo nhân nắm bợ vai của hắn, sau đó mang theo hắn nhất phi trùng thiên. Trước mắt phong cảnh không ngừng biến hóa, bọn hắn càng lên càng cao, dưới mặt đất núi sơn thủy nước đều rút nhỏ mấy lần, phong đạo nhân trên không trung cười lạnh, tiểu tử ngươi dấu ở được ngược lại là rất sâu, mấy ngày nay không thấy, rõ ràng tu vi tiến nhanh, nhưng lại cho tới một kiện pháp bảo. Đương tìm ta nói ngươi là cái gì thượng phẩm kim đan lý do, lão phu không tin. Chờ đến kiếm chủng, trong lúc nguy cấp, không tin ngươi không lộ ra sơ hở. Lý Hạo đối với Phong đạo nhân ngôn ngữ đến không có có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là hơi có một ít kinh ngạc, so với việc không ít người phòng đoán hắn, hơn nữa đem rất nhiều hắn biểu hiện ra thần kỳ quy công tại thượng phẩm kim đan, Phong đạo nhân không thể nghi ngờ đa nghi rất nhiều, hoặc là nói trực tiếp cửu là không tin Lý Hạo, hắn chỉ là đã cho rằng một sự kiện, cái kia chính là Lý Hảo khẳng định cất dấu bí mật, lúc trước kiếm lệnh lộ ra khí tức, canh cánh trong lòng đã đến hôm nay, đâu có là Trượng phẩm kim đan có thể qua loa. Điểm này, đến lại để cho Lý Hạo rất là đau đầu, thậm chí có chút ít thời điểm còn mơ hồ sinh ra sắc ý, chỉ là nghĩ nghị Phong đạo nhân đã từng đã cho chính mình lợi bài, lại để cho chính mình đạt được không ít chỗ tốt, chính mình còn phá Phong đạo nhân tâm cảnh, liền không khỏi tán đi những này sắc ý, nhưng là Phong đạo nhân hiện tại sở tác sở vi, trải qua lại để cho Lý Hạo đưa hắn thiếu thứ hai xóa bỏ rồi, về sau như thế nào, còn muốn xem Phong đạo nhân như thế nào đi làm, nếu như cố ý muốn, khó xử Lý Hạo, hoặc là hạ sát thủ chờ thêm chia tay đoạn, như vậy, Lý Hạo tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kiếm trùng ở vào tiểu cản khôn giới nhất bắc chỗ, có thể nói là tiểu cản khôn giới một phương cuối cùng chỗ. Nơi đó là tự nhiên chiến trường, bản thân thì có nồng đậm và khí, đã từng mai táng mấy chục vạn quân bận áo giáp, về sau với tư cách mổ môn phái cư chỗ, đem môn phái lịch đại ngã xuống tu sĩ chôn cất ở bên trong, hơn nữa kể cả rất nhiều kiếm khí, nhất là môn phái này về sau bị diễn môn, toàn bộ đều được mai táng. Đoan khí trùng thiên, bên trong kiếm khí trải qua trở thành đoan linh. Những cái kia khi còn sống liền cường đại nhưng về sau ngã xuống đích nhân vật dùng du hồn quỷ dị hình thức tiếp tục còn sống. Chỉ có điều toàn thân đều là do hoán khí cấu thành, đã mất đi tất cả lý trí, chứng kiến người sống, tất nhiên sẽ lộn xộn tuân ra mà đến, khô. Nợ dê chết không lứt. Phong đạo nhân tự thuật lấy kiếm chủng bên trong tình huống. Từ nay về sau, lại có một môn phái tại đâu đó phá núi, hơn nữa cùng lúc trước môn phái giống như, đem chỗ đó coi như vùi kiếm chỗ, rất nhiều cường giả ngã xuống về sau, thi thể cũng chôn cất ở bên trong, hơn nữa có không ít người thèm thuồng trong đó kiếm khí cùng những cái kia ngã xuống tiền nhân tài phú, muốn đi vào đạt được chỗ tốt, nhưng cuối cùng nhất vừa đi không quay lại, vẫn lạc tại bên trong. Hơn nữa lại làm kiếm chủ tăng thêm vài phần khí thiên hạ nhốn nãoo đều làm lợi hướng ôm loại này ý niệm nhưng về sau ngã xuống không ít người kiếm chủng bên trong càng lộ ra hung hiểm về sau tới một lần thai họa phát sinh cái kết tọa lạc tại kiếm chủng môn phái rõ ràng trêu trọc phải một cái khổ hại cảnh giới lại năng phất tay tầm đó đã bị sa bằng to em nở bộ môn phái cao thấp không một người còn sống tất cả mọi người vẫn lạc tán kiếm vô số càng nhiều nữa oán linh dung man vào kiếm chủng từ nay về sau kiếm chủng là được một chỗ từ địa phong đạo nhân nhìn xem như có điều suy nghĩ lý Hạo thản nhiên nói về sau gia cổ kiếm môn lúc này ngủ lại, mở tiểu càn quân giới, từ nay về sau đem kiếm trùng liệt vào cấm địa, coi như là hóa thần thần quân ở bên trong hành tàu đều có vài phần nguy hiểm, không dám khinh thường. Nhưng là vẫn đang có không ít đệ tử hoặc là trưởng lao tiến vào trong đó, không phải là bị trừng phạt, chính là vì tầm bảo. Theo kiếm trùng bên trong mang ra tốt bảo bối người xưa nay có chi, mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng là có can đảm bảo hiểm giả lại theo không thiếu hụt. Ta và ngươi hai người, lần đi không là mặt khác, vì chính là trợ lão phu ở trong đó thành công hóa thần, nếu là thật sự có thể như nguyện, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Lý Hạo từ chối cho ý kiến ban đầu, tự động không để ý đến phong đạo nhân câu nói sau cùng, nói cái gì bạc đãi không bạc đãi còn hơi sớm, hơn nữa kiếm trùng bên trong nguy cơ trùng trùng, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua, hắn nhìn về phía cực bắt chỗ cái kia phóng lên trời sắc khí, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, không hiểu có một loại cấp bách cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lý Hạo chau mày, cái này cấp bách cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi hắn tìm kiếm nguyên do, cũng đã biến mất, nhưng là cái kia khắc sâu cảm giác lại khắc ở đáy lòng, lại để cho hắn cảm giác được quỷ dị cùng bất an. Phong đạo nhân phát hiện Lý Hạo phản ứng, nhưng cũng không có để ý, còn tưởng rằng Lý Hạo cái là bởi vì chính mình mà nói có chút xúc động, hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi yên tâm đi, tại kiếm trùng bên trong, lão phu sẽ thích hợp bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi đơn giản ngã xuống là được." Lý Hạo mở mịn gật đầu, theo cùng kiếm trùng khoảng cách thời gian dần qua gần hơn, cái kia một cổ cấp bách cảm giác càng thêm khắc sâu rồi, thậm chí trong đó còn kèm theo vội vàng cảm xúc, lại để cho hắn nôn nóng không thôi. Chẳng lẽ là kiếm trùng bên trong oán khí trải qua ảnh hưởng đến ta? Lý Hạo nhịn không được đoán, nhưng lập tức tự giễu cười, cười, "Điều này sao có thể?" Nếu như là nguyên nhân này lời mà nói, cái kia kiếm chủng cũng thật là đáng sợ, như thế khoảng cách xa còn có thể ảnh hưởng người, đây đã là nghe giận cả người rồi. Nếu là như thế, đừng nói đi kiếm chủng, Lý Hạo quay đầu sẽ đi, đó là chịu chết. Nhưng rõ ràng không phải như vậy. Lý Hạo thật sâu như mày, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thậm chí lại để cho tim đập của hắn đều có chút nhanh, hô hấp không tự giác ồ ồ đi một tí. Làm sao vậy? Phong đạo nhân lần này phát giác được Lý Hạo chỉ sợ chuyện gì xảy ra, lập tức dò hỏi. Không có gì, chỉ là có chút trương. Chẳng biết tại sao. Lý Hạo cũng không muốn đem cảm giác của mình nói cho Phong đạo nhân, mà là thuận miệng qua loa. Phong đạo nhân chau mày, liếc xéo Lý Hạo liếc, đột nhiên bắt lấy Lý Hạo bà vai, ra tốc bay đi. "Đừng muốn giở trò." Thanh âm của hắn lạnh lùng chuyển đến, cảnh cáo Lý Hạo. Nhưng Lý Hạo lại không có chú ý tới những này, lúc này, trái tim của hắn bang bang chụp nhẹ, toàn thân huyết dịch đều ra tốc rất nhiều, trong thức hải kiếm lệnh điên cùng run rẩy, một cổ cảm giác vui sướng tràn ngập toàn thân. "Kiếm lệnh," đệ tam miếng kiếm lệnh rõ ràng tại kiếm chủng. Chương 240, sát tiễn thứ Đệ nhất mai kiếm lệnh, Lý Hạo tại Thiên La Thành bên ngoài trong sơn động đã được, thứ hai miếng là Tam Thủy Tiên phủ lão giao long xảo huyệt, đệ tam miếng là được tại tiểu càn khôn giới bên trong, chỉ là cụ thể vị trí lại không rõ ràng lắm. Hôm nay, theo cùng kiếm chủng khoảng cách thời gian dần qua gần hơn, Lý Hạo kinh hỉ phát hiện, đệ tam miếng kiếm lệnh ở này kiếm chủng bên trong. Bởi như vậy, kiếm chúng ta còn không đi không được rồi. Lý Hạo thầm nghĩ trong lòng, lần này thật sự chính là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, vốn là bị bức hiếp đến kiếm trùng nhưng nhưng bây giờ có khó lường không đi lý do, coi như là phong đạo nhân tạm thời cải biến nghi cách. Như vậy Lý Hạo cũng là không đi không được. Ý nghĩ trong lòng cải biến, Lý Hạo biểu hiện ra lại vẫn là lúc trước bộ dáng, hơi có một loại u vũ cảm giác, lại để cho phong đạo nhân không cần quá mức hoài nghi. Một đường bay nhanh, trong nháy mắt cũng đã xẹt qua mấy trăm dặm, khổng lồ kiếm mà nguy hiểm kiếm trùng trải qua xa xa đang nhìn rồi. Ven đường có một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ ba lượng tòa nhà tranh sừng sứng, ẩn ẩn có tu sĩ hoạt động dấu vết. Đứng lại, ba lượng tòa trong túp lều truyền đến hét lớn một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe, lại làm một khối ngọc tứ tứ phương vương, bên trên ẩn ẩn có mờ mịt chi khí vần quanh. Hừ, Phong đạo nhân tự hồ sớm đã biết rõ sẽ có loại chuyện này phát sinh, rũ ra một tay, xa xa nắm chặt, cái kia khối ngọc quyết liền lơ lửng bất động rồi, bị hắn một bả nắm ở trong tay. Xìu, xìu, xíu. Ba đạo tiếng xe gió vang lên, Lý Hạo dương mắt xem xét, ba cái hắc nam tử lưng cong trường kiếm đạp không mà đến, mắt lộ ra dò xét chi sắc nhìn xem Lý Hạo cùng Phong đạo nhân. "Nương đương a, chớ để chậm trễ lao phu thời gian." Phong đạo nhân nhàn nhạt nói ra. Cái kia ba nam tử liếc mắt nhìn nhau, cảm giác được Phong đạo nhân thực lực phi phạm. Trong nội tâm liền có chủ ý, chỉ thấy ba người hướng phía Phong đạo nhân chắp tay, liền lui đi. Phong đạo nhân một phát bắt được Lý Hạo, tiếp tục phi hành, kiếm chủng ngay tại trước mắt, cái kia sâm lẫm sát khí tiết lộ ra ngoài, Lý Hạo khắt sâu cảm thấy. Ba người kia là ai? Lý Hạo hỏi. Là Khảo nghiệm sắp đi kiếm trùng chi nhân thực lực Phong đạo nhân khoát khoát tay, nói ra, kiếm chủng là một chỗ hiểm địa, nhưng cũng là một chỗ bảo địa, không là có người vàng đỏ nhỏ lòng son, không biết trời cao đất rộng liền tiến về trước kiếm trùng, nhưng là đây tuyệt đối là chịu chết hành vi. Cho nên, vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Môn phái liền trước khi đến kiếm trùng phải qua trên đường thiết lập một cái cửa khẩu, do ba cái kim đan đệ tử thủ hộ, tất cả muốn đi kiếm trùng người đều phải đi qua khảo nghiệm của bọn hắn mới được. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia đã bị trừng phạt bị cương ép hiếp phái đến kiếm trùng đệ tử. Lý Hạo gật gật đầu, cổ kiếm môn làm như vậy thật đúng là không gì đáng trách, cũng tỏ rõ kiếm trùng nguy hiểm, bình thường kim đan đệ tử chỉ sợ đều không có tư cách đi vào. Kỳ thật, tiến về trước kiếm trùng người thật đúng là không có mấy cái kim đệ tử, bởi vì cái kia căn bản là chịu chết, phần lớn đều là nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Về phần cái kia ba người đệ tử không có khảo nghiệm hắn và Phong đạo nhân hai người, Lý Hạo ngược lại là cho rằng đương nhiên, Phong đạo nhân như thế thực lực, cho người cảm giác tựu là cao thăm mặt chắc, cái kia ba người đệ tử lại không phải người ngu, tự nhiên không dám ngăn cản. Ngay tại Lý Hạo suy nghĩ thời điểm, một cổ rét lạnh khí lưu đột nhiên buôn tập mà đến, giống như là 39 thời điểm dòng nước lạnh giống như bình thường muốn đem hắn đông cứng. Phong đạo nhân vung tay lên, liền đem khí này lưu hóa đi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, kiếm trùng đã đến, đây chỉ là tiết ra ngoài một điểm khí cơ mà thôi. Nghe vậy, Lý Hạo Dương mắt xem xét, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là hoang vụ. Trước mắt là liệt trông không đến đầu mây đen, mây đen phía dưới, tắc thì bao phủ đồng nịt công trình kiến trúc, càng có thành từng mảnh rãi nuôi kéo dài sâu vô cùng chỗ. Hướng ra ngoài nhìn lại, lại có thể chứng kiến từng thanh kiếm gây cắm ở dưới mặt đất, trải qua tiêu tán tất cả linh khí, thậm chí có trải qua mục nát, khắp nơi đều có đất khô cằn, tiêu trong đất còn có lòa lỗ áo giáp hoặc là pháp khí, xa hơn ở bên trong nhìn lại, thậm chí có từng khối chia năm xẻ bảy hiện lộ. Tại đây lại để cho người áp lực đất khô cằn lúc trước, đứng thẳng một khối tấm bia đá. Trên tấm bia đá là huyết hồng hai cái chữ to, kiếm chủng. Ở này dưới tấm bia đá, ngồi xếp bằng một cái hư ảo bằng đen, bóng đen kia trên gối hoành để đó một thanh kiếm, kiếm cũng rất là hư ảo, nhưng lại cho người một loại còn sống mệnh cảm giác không ngừng có sấm lánh, đen tối, làm cho người cảm giác được băng hàn khí tức theo bóng đen này trên người chuyển lại đi ra. Đây cũng là sát khí, quanh năm tích lũy thứ sát khí. Thấy được vậy ư, cái này là hoán linh, khi còn sống ít nhất là kim đan tu vi, chỉ là hiện tại lại cũng chỉ là không có lý trí, không có tư tưởng oan linh mà tôi. Phong đạo nhân rỗi ra ngón tay gật cái bóng đen kia, từ từ nói ra. Bóng đen kia tựa hồ có chỗ phát rắc giống như, tại phong đạo nhân dùng ngón tay điểm hướng về hắn thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía phong đạo nhân xem ra, trong đôi mắt lóe ra huyết quang, chẳng lẽ hàm răng xoẹt rồ ẻt cắn chuyển động, giống như là tại nhấm nuốt xương cốt, một cổ lạnh như băng sát khí liền hướng về phía phong đạo nhân cùng Lý Hạo xâm nhập mà đến. Không biết tự lượng sức mình. Phong đạo nhân rõ ràng không có đem hắn xiếc để vào mắt, cười cười một tiếng, vô vô lý Hạo đầu, nói ra, đi, giết hắn. Lý Hạo không do dự Hắn cũng rất muốn biết những này toán linh thực lực, lập tức cửu là một bước bước ra, thiên hạ kiếm băng. Lang ra khỏi vỏ, ánh sáng màu xanh lóe lên, liền đem cái kia Hoán linh bao phủ tại kiếm thế phía dưới. "Giống." Toán linh ngẩng đầu, toán độc nhìn xem Lý Hạo, trong đôi mắt lộ vẻ điền cùng sát ý, cầm chặt trường kiếm trong tay, đứng người lên, chờ Lý Hạo. "Đến hắn trước mặt đi, cái kia khối tấm bia đá là năm đó tổ sư gia lập, dùng để khắc chế kiếm chủng, phủ kín ở lối ra, không cho trong đó sát khí lộ ra ngoài, cho nên, cái này linh không xẻ ra tấm bia đá phàm uy." Phong đạo nhân ở phía xa hô Lý Hạo gật gật đầu, trên không trung liền đạp chín bước, một bước hơi biến hóa, mỗi một bước bước ra đều có một đạo kiếm quang lập lòe, tại bước thứ 9 thời điểm, hắn đã đến tấm bia đá trước mặt, một chân trải qua dẫm nát tấm bia đá bên trên, đồng thời, chín đạo thanh sắc kiếm quang gào thét mà đến, phụ kiến trụ sở có phương vị, hướng về phía Ván Linh mà đi. Ván Linh tựa hồ không có phát giác được kiếm quang, hắn vậy mà không quan tâm, chỉ là gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, một kiếm liền bổ chậm tới, màu đen khí mang xuất hiện, bên trong bắt đầu khởi động chính là sâm lẫm sắc khí, như là lạnh như băng khóa sắt giống như bình thường xoay tròn lấy hướng về Lý Hạo bên cạnh thân. Cùng lúc đó, cái tia chín đạo kiếm quang rơi xuống, phốc phốc phốc bắn vào cái kia ván linh đùi, cổ họng, lực các loại đợi chỗ hiểm. Kz z z. Giống. Ván linh trong mắt huyết quang thoáng cái trở thành nhạt rồi, phát ra thê lương thanh âm, phốc thoáng một phát nghiến nát, như là bọt biển giống như, chỉ còn lại có từng khỏa hiện ra lục quang hồn lực lơ lửng, thoáng phiêu tán, liền dung nhập đến không chỗ nào không có sát khí bên trong. Đồng thời, cái kia một đạo tạn ra nồng đậm sát khí kiếm quang cũng đã đến lý Hạo trước mặt, rất có một loại đồng quy vu tận lừng lẫy cảm giác. Nhưng mà, lý Hạo chỉ là tiên hà kiếm quách ngang liền chặn đạo này kiếm quang, rõ ràng đối với hắn cấu không thành được cái uy hiếp gì. Nhưng là, Lý Hạo lông mày lại nhăn ở, cái này đoán linh tại tít mãi bên ngoài, căn bản là chưa tính là rất mạnh, cho nên Lý Hạo thu thập, lộ ra thành thạo. Nhưng là, nếu là lại đi vào trong, gặp được cỡ nào cường đại toán linh. Lý Hạo biết rõ, cái này kiếm trùng nguy hiểm là theo tiến lên khoảng cách mà tiến dần lên, mỗi đi lên phía trước một đoạn đường, liền gặp được cao nhất cấp độ toán linh, hiện tại nơi này toán linh, tối đa xem như nửa bậc kim đan trình độ, nhưng nếu là lại đi vào trong đâu này. Kim đan hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thậm chí Nguyễn Anh. Nhất là cái này Toán Linh có một cái đặc điểm, cái kia chính là hung hãn không sợ chết, nhìn xem cái này Toán Linh à, một lòng chỉ chú ý công kích, mà không quan tâm chính mình, giống như là dết chóc giống như máy móc. Đây cũng là bởi vì những này Toán Linh không để ý tới chí, trong óc một mảnh hư vô, dựa vào bản năng dết chóc. Nhưng chính là cái này đặc điểm, cũng đủ để lại để cho người đau đầu rồi, một cái Toán Linh cũng may, nếu như đến thượng ngàn vạn cái hung hãn không sợ chết lộn xộn tuân ra mà đến, như vậy ai có thể đủ chịu được. Lý Hạo không chút nào hoài nghi cái này kiếm chủng bên trong oán linh số lượng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Rõ chưa? Phong đạo nhân chẳng biết lúc nào trải qua xuất hiện tại Lý Hạo bên người, hắn nhàn nhạt nói ra, có nhiều thứ, người khác nói như thế nào đều là vô dụng so ra kem chính mình tự mình nhận thức thoáng một phát, cái này oán linh chưa tính là quá mạnh mẽ, nhưng lại có thể bên cạnh phản ánh ra toàn bộ kiếm chủng tình huống. Lý Hạo không yên lòng gật đầu, đồng tử lại bất động thanh sắc co rụt lại, ở này oán linh hóa thành từng khỏa lục quang tiêu tán thời điểm, hắn lại đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ tình huống này ở nơi nào nhìn thấy qua. Âm tốt, Lý Hạo đột nhiên tình ngộ, nhớ tới kiếm lệnh trong không gian cái kia phiến xương trắng, trắng trong sương ngủ âm tốt. Còn nhớ rõ lúc trước chính mình tu luyện Thái Thượng dẫn hồn lục thời điểm, mỗi một ngày đều tại bắt cái này âm tốt, dùng đến để thăng hồn lực, tự là bác lão, cũng thường xuyên như thế. Cái kia âm tốt tiêu tán thời điểm, cũng không đồng dạng là hóa thành một mảnh lục quang sao? Cái này đoán linh tiêu tán thời điểm, phát tán ra lục quang vậy mà cùng âm tốt đồng dạng, cái loại lầy nhàn nhạt hồn lực chấn động, thậm chí lại để cho lý Hạo linh hồn đều có chút rung động, thậm chí vô ý tức liền muốn sử dụng Thái Thượng dẫn hồn lục thu, chỉ là Phong đạo nhân tại trước mặt, Lý Hạo chỉ có thể gật gao khất chế. Hơn nữa, hắn cảm nhận được, cái này Đoán Linh cùng âm Tốt vẫn có khác nhau, âm Tốt tiêu tán hồn lực là phi thường thuần túy trực tiếp có thể hấp thu, mà cái này Đoán Linh lại không giống với, tiêu tán hồn lực cũng không thuần túy, bên trong còn kèm theo đoản khí cùng sát khí, cái này lại để cho Lý Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như muốn hấp thu, còn cần đem cái này đoản khí cùng sát khí khu trừ. Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, nhìn nhìn phong đạo nhân, ở bên trong tìm cái thời cơ cùng hắn tách ra, đến lúc đó một bên tìm kiếm kiếm lệnh, một bên thí nghiệm cái này Linh hiệu quả xốt rồi, hiện tại vào đi tôi, chuẩn bị sẵn sàng, Lao phu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giết đi vào. Phong đạo nhân nghiêm túc đối với Lý Hạo nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia sát khí quần quật kiếm trùng, chỗ đó là hắn hóa thần hy vọng. Ân. Lý Hạo trọng trọng gật đầu, Phong đạo nhân hóa không thay đổi thần cùng hắn không quan hệ, mục tiêu của hắn chỉ là bên trong kiếm lệnh, cho nên hắn đồng dạng không cho phép chính mình thất bại. Đi. Phong đạo nhân vung tay áo tử, một quả đàn mục long mắt lớn nhỏ hạt châu lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, bao phủ ở hắn và Lý Hạo hai người. Cái này Kim Quang cho người một loại tường hóa từ bi cảm giác, cùng cái này không chỗ nào không có sát khí là hai cái từ đoàn. Băng. Phong đạo nhân nổ ra bản thân cái kia rách dưới trường kiếm, một kiếm chém ra, không gian đều tại vặn mẹo, giống như là bị khu trục giống như, ầm ầm ầm ầm lấy hướng phía kiếm trùng ở chỗ sâu trong áp đi, đồng thời, hắn cũng phi thân mà ra, Lý Hạo theo sát phía sau. Chương 241, Ván Linh. Lúc này đây là chuyển động thật rồi, Phong đạo nhân mở đường, Lý Hạo theo sát, tốc độ phát huy đến mức cùng, nhưng là tương đương với Phong đạo nhân mang theo Lý Hạ Phi. Cơ hội là vượt qua lấy không gian phi hành, thường thường một cái nháy mắt đã gần một giảm khoảng cách. Đồng thời, kiếm trùng bên trong sát khí bắt đầu khởi động, thành từng mảnh mây đen đấu đá tới, từ nơi này chuyển đến lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng vó ngựa, càng có từng tiếng ngựa hí truyền đến, phong đạo nhân một kiếm chém tới, kiếm quang sắc bén vô cùng, trực tiếp xé mở mây đen, lộ ra bên trong đông nghịt mấy ngàn cưỡi chiến mã, tay cầm trên kiếm, người mặc trọng giáp kỵ sĩ. Những này chiến mã toàn thân cũng bao phủ khói đen, nhàn nhạt tâm linh khí tức tỏ rõ lê chúng vong linh thân phận, trong con mắt cùng hắn trên lưng kỵ sĩ đồng dạng, đều là lóe ra huyết quang. Trong lỗ mũi phun ra bạch khí, khủng bố sát khí tịch quân tới. Những này chính là đã từng chết ở chỗ này quân đội. Phong đạo nhân hào không ngừng lại, một bên phi hành, một bên giải thích nói, những này đồng dạng là hoàn linh, nhưng là bình thường nhất cái chủng loại kia, nếu chỉ độc mà nói, còn so ra kém mới ngươi chém giết chính là cái kia, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại cả đàn cả lũ sắp xếp lấy chỉnh tề đội hình, như là núi lợ giống như bình thường thúc ngựa xung phong liều chết, như vậy sức chiến đấu liền sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Vừa dứt lời, một mảnh kia tử linh quân đội liền đồng thời gào rú một tiếng. Phát ra một tiếng chói thai không thuộc mình quách gọi, dùng chiến kiếm tê đũi vỗ một cái giới hướng vong linh mã, nhưng thấy chiến mã hí dậy, móng ngựa trùng trùng điệp điệp rơi xuống, sau đó như mũi tên giống như bình thường lao nhanh mà ra. Ấm ầm. Bùi mù cuồn cuộn, mây đen quấn quẩn, tiếng vó ngựa như tiếng sấm. Phong, gió lớn. Đầu linh kỵ sĩ khôi ngô hùng tráng, gào rú một tiếng, giơ lên chiến kiếm, vung vẩy mà đến, hắn sau lưng chuyển đến từng tiếng quách gọi, thiên quân vạn mã trong nháy mắt vào tới. Sắt. Phong đạo nhân một tiếng chỉ lệnh, mang theo Lý Hạo trực tiếp nhảy vào chiến trận, một kiếm chém qua. Nhưng kiếm một đạo bạch quang lập lòe, cái này một mảnh sát khí trực tiếp bị chúng rỗng, lộ ra một cái cự đại ánh sáng khu vực, nhưng mà kiếm quang hiện lên hình quạt quét ngang mà qua, lập tức liền có mấy trăm cái kỵ sĩ hóa thành luồng quang, thê lương tán đi. Nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu trâu. Lý Hạo đồng dạng xuống tay đoạt, đối với cái này chút ít toán linh, hắn không có chút nào lòng nhân tử, trực tiếp vận dụng cái môn này cường đại mình lĩnh ngộ kiếm thuật. Văng! Lang! Du trưởng kiếm ngân vang vọng, một đạo thanh sắc kiếm quang như là hàng dài giống như bình thường vung vậy đi qua, ẩn ẩn có sơn băng địa liệt kỳ thật. Từ nơi này quân trận dày đặc nhất chỗ một xuyên đeo mà qua, dễ như chờ bản tay giống như bình thường lúc này tử thương vô số. Hạo tiểu tử, Phong đạo nhân lần nữa chém ra một kiếm, dưới chân một điểm, thân hình hư hảo biến mất, lôi kéo Lệ Lý Hạo phóng lên trời, theo Lý Hạo một kiếm, kia chém ra khe hở chỗ xuyên qua. Lý Hạo một kiếm kia, vậy mà so Phong đạo nhân sát thương còn muốn lớn hơn, trọn vẹn chém giết gần ngàn người, có thể nói, một phần năm tử linh kỵ sĩ đều chết ở Lý Hạo một kiếm kia phía dưới. Phong đạo nhân kiếm thứ hai, đồng dạng chém giết mấy trăm toán linh, bởi như vậy liền có gần 1/3 tử linh, kỵ sĩ ngã xuống, lúc này lộ ra một cái cự đại lỗ hồng hắn và Lý Hạo liền từ cái này lỗ hồng xuyên qua. Phong, gió lớn. Đầu linh kia Khôi Ngô kỵ sĩ không chỉ có không có lùi bước, ngược lại tựa hồ bị chọc giận giống như, còn lại mấy ngàn khí thế hét lớn một tiếng, vậy mà ngay ngắn hướng ném ra ngoài trên kiếm, rầm rập chẳng trị hướng về Lý Hạo cùng Phong đạo nhân. Không cần lo cho bọn hắn. Phong đạo nhân đã tính trước, vô tâm dây dừa lôi kéo lấy Hạo phi độn đến ở chỗ sâu trong. Nhưng mà Cái kia bay vụt mà đến chiến kiếm lại như là mưa như chút nước mưa to giống như bình thường dày đặc rơi xuống, đem Lý Hạo cùng Phong đạo nhân hoàn toàn bao phủ ở Lý Hạo vừa mới muốn ngăn cản, lại chứng kiến lơ lửng đàn một hạt châu kim quang đại tác, một tiếng Phật âm hưởng lên, kim quang như là căng da dù che mưa giống như bình thường đột nhiên bung ra, cái kia rơi xuống chiến kiếm toàn bộ nghiến nát, hóa thành khói đen tiêu tán. Đây là lão phu theo một chỗ bí cảnh có được Phật bảo, chính là Tiễn tu chi vật, chuyên môn khắc chế cái này thần linh, mặc dù lão phu không thể hoàn toàn phát huy ra Phật bảo năng lực, nhưng là chỉ bằng trên của hắn bảo tồn Phật lực, cũng đủ để bảo vệ chúng ta. Phong đạo nhân có chút đắc ý nói, mang theo Lý Hạo phóng lên trời, xa xa bỏ qua những cái kia kỵ sĩ. "Phật bảo, thiền tu." Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, có chút kinh ngạc. Hai người cũng không có an ổn bao lâu, trên đường đi cũng không yên ổn, luôn có toán linh xuất hiện, sau đó hung hãn không sợ chết vọt tới, trong đó, phần lớn là kẻ yếu, nhưng cũng không thiếu có cường đại tồn tại, nhưng là đều không thể ngăn cản Lý Hạo cùng Phong đạo nhân bước chân, hai người vượt mọi chông gai, đánh chết ít nhất mấy trăm toán linh, đã chạy qua vọt vào kiếm trùng đại đất trung tâm. "Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi mặc dù hay là Kim Đan Nhưng là công kích lực đã trải qua không kém cỏi môn anh. Phong đạo nhân nhìn xem Lý Hạ một kiếm chém giết một cái tương đương với thượng phẩm kim đan tồn tại toán linh, tán dương nói: "Dừng một chút, còn nói thêm, đây cũng là cái này toán linh không có hình thành quy mô ừ. nguyên nhân, nếu quả thật tạo thành quy mô, sợ là chúng ta cũng không thể đi được nhẹ nhàng như vậy." Lý hạo âm thầm gật đầu, đúng là như thế, hắn vào Phong đạo nhân một đường giết tiến đến, gặp không thiếu có cường giả, nhưng đều là lạc đàn, tại hai người bọn họ thắt cổ xoắn giết xuống, chỉ có thể nuốt hận, nhưng nếu là hình thành quy mô, cùng lúc trước gặp được quân đội như vậy, Bọn hắn tuyệt sẽ không đi dễ dàng như vậy, không thể không nói, vận khí của bọn hắn không tệ. Nhưng mà, có lẽ là vận khí sử dụng hết nguyên nhân, phong đạo nhân phát biểu hết ngôn luận còn không bao lâu, liền gặp phiền toái. Phía trước, có một chỗ hắc ám vách núi, trên vách núi, Nguyên một đám đoán linh mặc lấy đồng dạng quần áo và trang sức, đang đứng tại trên vết núi, sắp xếp lấy chỉnh tề đội ngũ mua kiếm. Kiếm long lánh, dài kiếm đồng loạt múa, đều có được trầm trọng tiếng gió, những này đoán linh gần vạn, đồng thời huy kiếm, chỗ tạo thành thanh thế thật lớn, phương viên trong nội tất cả sát khí đều bị quấy mà bắt đầu, gió nổi mê phun. Đáng chết, cái này là cả bị tiêu diệt tại kiếm trùng ở bên trong môn phái, những này mua kiếm đoán linh đều là môn phái kia đệ tử, bọn hắn sau khi chết, còn dựa vào khi còn sống bản năng không ngừng mà lượt kiếm, những này đoán linh khoảng chừng 9.000 số lượng, cũng coi là kiếm trùng bên trong một cổ lực lượng cường đại, không nghĩ tới rõ ràng bị chúng ta gặp. Phong đạo nhân biến sắc, ngưng chọc nói, phải chăng có thể lấy qua? Lý hạo rất nhanh nói ra, như là có thể, hắn tuyệt không muốn cùng những này đoán linh dây dưa. Không còn kịp rồi. Phong đạo nhân chỉ chỉ phía trước nói ra Những cái kia mua kiếm đoán linh đã trải qua phát hiện Lý Hạo hai người, lập tức thì có một nửa người đình chỉ mua kiếm, trong mắt huyết quang lóe lên, nhìn về phía hai người. Sắt. Ở thời điểm này, do dự ngu xuẩn nhất hành vi, phong đạo nhân hét lớn một tiếng, trước mặt sẽ giết đi qua. Lý Hạo không nói được lời nào, câu mày, nắm chặt tiên hạ kiếm. Và anh. Khoảng chừng 5000 cái đoán linh bay ra, phát ra chỉnh thể một tiếng nổ vang, tất cả đoán linh đều trên không trung chỉ trệ, sau đó thân thể hơi nghiêng, dài kiếm tề đủ bổ chém tới. Soạt. đạo khủng bố kiếm quang mang theo nồng đậm sát khí gào thét mà đi. Chương 242: Phật bảo. Kiếm quang lộn sộn bắn ra hàng loạt, như phi hoàng, như mưa tên, che khuất bầu trời, đông nghịt đấu đá mà xuống. Tại đây kiếm quang về sau, là chỉnh tệ như cùng một người bắn linh, nắm cầm trường kiếm, thân hình một chuyến, bước như du long, hùng hổ dọa người. Phá. Đối mặt như thế công kích, bước ra trở ra đó là vô nghĩa, trừ phi ngươi ngại chính mình cái chết còn chưa đủ nhanh. Phong đạo nhân rõ ràng vận dụng toàn lực, trong tay cái kia cổ xưa kiếm mẹ thoáng cái phóng xuất ra không chút nào xứng đôi hắn biểu tượng hoa lệ hào quang, lạnh một tiếng về sau, một kiếm đã là ra. Một kiếm này, tùy tiện vô cùng, bay lả tả, không hề giữ lại. Một cổ điên cuồng ý cảnh như là lụa mỏng giống như bình thường bao phủ phương viên chăm dặm, nhưng thấy không gian đều bị cái này điên cuồng ý cảnh châu ảnh hưởng, dầm dầm khẽ động, giống như là cũ nát ông bê thổi gió, giống như bình thường. Đầu của nó đỉnh lơ lửng Phật bảo đàn một pháp châu kim quang đại tác, giống như là đã nhận ra khủng bố nguy cơ, tại đây giữa kim quang, ẩn thần có Bát Bộ Phù Đồ, bắt Bảo Công Đức Hư ảnh hiện hiện, đem quanh thân vài trăm mét sát khí đều hễ quét là sạch, lộ ra trong suốt hoàn cảnh. Nửa bước hóa thần tu vi bị phát huy đã đến cực hạn. Phong đạo nhân toàn lực ra tay, lại khủng bố như vậy. Lý Hạo đi theo phong đạo nhân sau lưng, cầm chặt Thiên hạ kiếm, đi lại như khói nhẹ, ánh mắt nghiêm trọng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thì ra là một trong mấy mắt, cái tia 5000 đạo khủng bố kiếm quang cũng đã rơi xuống. siêu, xíu, xíu. Không ngừng rung động, trói thai nổ vang, đồng thời, phong đạo nhân kiếm quang cũng như vực sâu biển lớn giống như bình thường trút xuống mà đi, nhưng thấy cuồng bạo kiếm quang vật mẹo, tàn mát ra nồng đậm điện cuồng khí tức, đem những cái kia ván linh bao lại, ảnh hưởng trong con mắt của bọn họ hừng mang đạm. Cái kia tràn đầy sát ý tâm tư cũng liền chỉ trệ. Đúng là đúng lúc này, cái kia cường đại vô cùng một kiếm đã chạy qua quét ngang mà qua, dễ như trở bàn tay giống như bình thường mang tất cả nhập kiếm trong mưa. Đồ rào rạo, như là lá cây sàn sạt run run thanh âm, phong đạo nhân điên cùng kiếm ý xé rách không gian, theo cái kia 5000 đạo kiếm quang bên trong một xuyên đeo mà qua, sau đó ngang nhiên về phía trước, một đường cuốn vào dậm dặm chẳng chỉ toán linh quần lạc ở bên trong, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, nhưng thấy Lục Quang chân đi siêu vẹo phiêu khởi, nguyên một đám toán linh đã chạy qua tán đi rồi, Lâm Tiêu tán lúc trước cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương gào rú. Nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu. Đúng lúc này, Lý Hạo xuất thủ, hắn xem thời cơ rất tốt, mượn nhờ Phong đạo nhân một kiếm dư uy, muốn đem thành quả chiến đấu mở rộng đến lớn nhất, một kiếm quanh ngang, như là dao long lao nhanh, ngay tại Phong đạo nhân kiếm ý vừa mới tiêu tán thời điểm, Lý Hạo kiếm quang cũng đã nổ tung, ở đằng kia dãy đặc quán linh quần lạc bên trong đã tạo thành xa xỉ thành quả chiến đấu, tối thiểu nhất 500 oán linh tại một kiếm này phía dưới nuốt hận. Đi. Phong đạo nhân một phát bắt được Lý Hạo, hai người hướng về phía mới mở ra lỗ hổng hướng phía trước sông ý đồ trực tiếp tiến lên. Nhưng mà, còn lại Oán Linh đúng lúc này cũng kịp phản ứng, trong mắt huyết quang lập lòe, điên cuồng ý tứ hàm xúc tại trong con mắt quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Khoảng chừng 2000 Oán Linh lộn xộn tuôn ra mà đi, muốn ngăn chặn Lý Hạo hai người con đường phía trước, còn có 2000 Oán Linh đồng thời bàn ngồi xuống, hoành kiếm tại đầu gối, vậy mà nhắm mắt minh tượng, một cổ nhàn nhạt linh hồn chấn động tại trên người của bọn hắn quanh quẩn lấy. Trong lúc đó, trong mắt huyết lên, nhưng thấy từng đạo cho không cho trắng hay không bay lên, giống như là nhẹ nhàng hồng vũ giống như, phiêu đãng hơn nữa, lộ ra thập phần nhẹ nhõm nhưng là tốc độ lại nhanh đến cực hạn, xa cách 10 dặm, kiếm khí trùng thiên. Kiếm Hoàn. Chứng kiến những này toán linh thủ đoạn, phong đạo nhân thần sắc biến đổi, cả giận nói, đáng chết, đây không phải giống như bình thường toán linh. Xem thủ đoạn của bọn hắn, dùng thân ngự kiếm, sớm đã là ngưng tụ kiếm hoàn, kiếm hoàn khế động, 10 dặm ở trong hái đầu người cấp. Hắn một bên tăng thêm tốc độ xung phong liều chết, một bên ngưng trọng nói, tuyệt đối không thể cùng bọn họ dây dừa, theo láo phu tiến lên, nếu không, phiền phức của chúng ta có thể to lắm. Kiếm Hoàn. Lý Hạo Long mày cũng nhíu lại, kiếm hoàn cái từ này hắn cũng không xa lạ gì. Xem như một loại rất chuyên lệch thủ đoạn, tu luyện người không nhiều lắm, bởi vì tu luyện độ khó rất lớn, cố hết sức không định loạn, có rất ít người sẽ đi tu luyện kiếm hoàn, nhưng là bất kỳ vật gì tu luyện đến cửa chỗ, vậy cũng có lây hóa mục nát làm thần kỳ khí sự. Thí dụ như cái này kiếm hoàn, chưa từng đại thành lúc trước, tối đa chỉ có thể tăng thêm một ít thần thức, lại để cho kiếm đạo nhiều một ít biến hóa mà thôi, nhưng một khi tu luyện đến cửa chỗ, vậy cũng cũng rất bất phẩm rồi. Đã từng có một vị lao kiếm khách, tu luyện đúng là cái này kiếm hoàn, cả đời đều tại đau khổ tu tập, nghe nói lúc trước khoanh chân ngồi ở một tòa trên vách núi. Tại ngày đêm, luân chuyển thời điểm, đột nhiên ý niệm câu thông kiếm hoàn, một đạo kiếm quang hiện lên, mười rằm bên ngoài một cái nguyên anh lão tổ liền trực tiếp bị chém tới đầu lâu. Có thể nghĩ, Lý Hạo hiện tại gặp được tình huống là cơ nào mạo hiểm? Mặc dù những này đoan linh còn xa xa không đạt được lão kiếm khách trình độ, nhưng là số lượng nhiều, khế động tựu là 2000 đạo kiếm hoàn thắt cổ xoắn giết tới, ai có thể thừa nhận được? Không đúng, hiện tại còn không có có tiến vào kiếm trùng ở chỗ sâu trong, làm sao có thể gặp được cường đại như vậy đoan linh? Lý Hạo nhíu chặt lấy lông mày, tại nơi này thời khắc, Hắn đã trải qua người được một cổ nồng đẫm nguy hiểm phi tức, kiếm trùng mặc dù nguy hiểm, nhưng xa xa không có gặp nguy hiểm đến loại trình độ này, nếu không, tiểu cũng không có người ôm lấy ở chỗ này tầm bảo nghĩ cách rồi. Hiện tại loại trình độ này nguy hiểm, đã không phải là giống như bình thường nguyên anh tu sĩ có thể chịu đựng. Sắt. Ngay tại Lý Hạo suy nghĩ thời điểm, phong đạo nhân hét lớn một tiếng, mang theo Lý Hạo, đỉnh lấy cái tia phóng đại mười mấy lần kim quang Phật bảo đan mộ pháp châu, vọt vào bên mông quang bên trong. Không muốn quay đầu, một đường về phía trước, xé mở con đường phía trước, bất kể phòng ngự Phong đạo nhân liên tục giống to, hướng về phía Lý Hạo phân phó nói, tại nơi này thời khắc mấu chốt, đoàn kết một lòng rất trọng yếu. Văng, lang, kiếm quang kinh thiên, phong đạo nhân nửa bức hóa thần thực lực khủng bố hoàn toàn thi triển ra, nhưng thấy từng đạo kiếm quang mang tất cả mà ra, như là kiếm mạc giống như bình thường phiêu đãng mà đi, sẽ mở lần lượt toán linh. Lý Hạo theo sát phía sau, toàn tâm toàn ý chiến đấu, kiếm quang đoá đoá tách ra, bốn phương tám hướng đều là kiếm quang, nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu kiếm Phật cũng thi triển mấy lần, nhưng lại không có thu được lúc trước hiệu quả, những này toán linh tựa có linh trí giống như Đả Trại Qua đã biết tránh lẽ. Nhưng dù là như thế, ý nguyên thảm thiết vô cùng. Nhưng thấy lục quang nghiền nát vô số, nguyên một đám đoán linh tiêu tán, trong ngáy mắt, phía trước cản đường đoán linh liền tán đi mang lớn. Nhưng mà vừa lúc này, cái kia 2000 đạo do kiếm hoàn phong xuất ra kiếm khí đã chạy qua tịch quân tới rồi, nhưng thấy tối tâm lu mờ mịt một mảnh, như là đám mây giống như, nhưng trong đó lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí tước. Trong trước mắt, Đả Trại Qua bao phủ ở phong đạo nhân cùng Lý Hạo. Phật bảo đàn một pháp châu đột nhiên bay lên, như là gặp thiên địch giống như, chính mình nhảy vào đến tối tâm lu mịt đám mây bên trong. Màu vàng vật quang như là tắt diệp giống như bình thường xôn sao thoáng một phát mở ra, trong đó như ẩn như hiện bát bộ phù đồ hư ảnh thoáng cái ảm đạm xuống, cuối cùng nhất niệm ác, can thiệp cùng một chỗ, đã trở thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong, tối tăm lu mờ mịt cái gì cũng nhìn không tới, nhưng đột nhiên có một đạo kim quang ở trong đó hiện hiện, giống như là đom đóm giống như, rất không ngờ, nhưng cái này kim quang lại dùng phi thường tốc độ nhanh khỏe mạnh mà bắt đầu, trong chớp mắt liền trưởng thành mười mấy lần, cuối cùng nhất, kim quang nhàn nhạt trở nên chói mắt, côn trùng giống như lớn nhỏ quy mô thoáng xê, ý mở rộng gấp mấy trăm lần, tại đây giữa kim quang Hần ẩn có Phật âm thiền lời nói truyền ra, thần thánh mà vang dội ngâm sướng tiếng tụng kinh mở rộng mấy lần, một cái màu vàng đại Phật hư ảnh thoang cái tại đây giữa kim quang hiện hiện, đại Phật khôi ngô cao lớn, toàn thân kim thân, trong tay nắm một căn cựu hoàn gợi tích trượng, bên trên tụỡi hồ rắc mấy quả xá lợi tử, tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Chỉ thấy cái này đại Phật nhẹ nhàng vung lên thiên trượng, mặt mày tầm đó lộ ra phục ma kiên định Phật quang, sau đó toàn bộ hư ảnh liền rách rồi, cái kia tản ra nhàn nhạt kim quang Phật bảo đàn một pháp châu cũng rách rồi, chói mắt Phật quang như là mặt trời nhỏ giống như, đúng là cái này đoán địch. Tất cả tối tâm lu mở mịt kiếm quang bị cái này VH tê quang một chiếu, đều băng tiêu tuyết tan giống như bình thường tán đi rồi, hơn nữa cái này Phật quang y nguyên không giảm, nhanh chóng mở rộng, đem cái này kiếm trùng bên trong quanh quẩn vô số năm khủng bố âm sát khí thoáng cái tinh lọc một cái lỗ hồng, thậm chí có như vậy trong náy mắt, lộ ra trong sáng bầu trời. Đi. Phật Bảo Hủy, phong đạo nhân khỏe mắt một hồi run dậy, lần này hắn có thể thật là tổn thất thảm trọng rồi, nhưng là tâm trí kiên định hắn không sẽ vì nguyên nhân này mà bỏ qua cái này cơ hội khó được, hắn dắt lấy lý hậu, theo Phật quang chói mắt chỗ một xuyên neo mà qua. Sau đó tiện tay bổ chém mấy cái oán linh phát tiết, liền từ cái này trong vòng vây liền sông ra ngoài. Bọn hắn chạy xa về sau, Lý Hạo vừa quay đầu lại, chứng kiến sau lưng lại đều biết ngàn đoán linh phi thiên mà lên, cùng lúc trước oán linh tụ hợp cùng một chỗ, phát ra không giống tiếng người gào to, dẫn theo kiếm, từ không trung phiêu đãng mà đến, truy giết hai người bọn họ. Cái này kiếm trùng bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra, đáng chết, những này cùng bố nhân vật tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Phong đạo nhân nổi giận mắng, nhìn ra được tâm tình của hắn thật không tốt. Ha ha, đây chẳng phải là ngươi muốn đấy sao, tôi luyện chính mình Đột phá hóa thần, cái này tôi luyện đã đủ chưa?" Lý Hạo cười cợt hắn hai câu, nhưng trong lòng suy nghĩ, cái này kiếm trùng đột nhiên bạo chuyển động có thể hay không cùng hắn có quan hệ gì. Phong đạo nhân không có cùng Lý Hạo nói thêm cái gì, sau lưng thì có mấy ngàn truy binh, hắn mang theo Lý Hạo toàn lực chạy trốn, rất xa bỏ qua đằng sau Gán Linh. Nhưng là trên đường đi bọn hắn đi cũng không thoải mái, cơ hồ mỗi gặp vài dặm thì có từng bảy bán linh cản đường, như là đã sớm mai phục tốt rồi giống như bình thường đột nhiên tập kích bọn hắn, mỗi người hùng hãn không sợ chết. Lý Hạo cùng Phong đạo nhân giết toán linh giết đã đến nâng tay. Hai người dễ như trở bàn tay tiêu diệt hơn 10 song ngàn linh, trong đó có cường đại trọn vẹn có thể so với Nguyên Anh thượng phẩm, nhược chỉ có nhỏ như luyện khí kỳ trình độ, bất kể là sang sông Cường Long hay là con tôm nhỏ, toàn bộ đều điên như vậy, tụ hợp cùng một chỗ, không ngừng mà công kích Lý Hạo cùng Phong đạo nhân. Dọc theo con đường này, hai người chưa từng có nhiều trao đổi, sắc mặt đều là bình tĩnh, bọn hắn chỉ là cơ giới giống như bình thường chiến đấu đấy, nhưng là đều cảm giác cùng lẫn nhau cùng một chỗ là một cái lớn lao may mắn, nếu như không có Lý Hạo trợ giúp, Phong đạo nhân tuyệt đối không thể có thể đi được nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không có phong đạo nhân thừa nhận đại bộ phận áp lực, lý Hạo căn bản là nửa bước khó đi. Nhưng hai người hay là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, lý Hạo cũng còn muốn nhờ phong đạo nhân thực lực mang theo hắn tiến vào ở chỗ sâu trong đâu rồi, hắn cảm giác được, kiếm lệnh không xa, đang ở bên trong. Chương 243: Thập diện mai phục. Hai người một đường gian nan bước 3, với bắt đầu đồng tâm hiệp lực phía dưới, mặc dù hao phí không nhỏ công phu, nhưng là tiến lên tốc độ ý nguyên khả quan, coi như là không tệ. Nhưng là càng đi ở chỗ sâu trong đi, lại càng là gặp được khủng bố tồn tại, thậm chí hai người tại một chỗ hoang vu sần đối lúc trước gặp một cái để lấy trọng kiếm thực lực có thể so với nửa bước hóa thần Thánh linh, cái này đoán linh phi thường tương đại, cùng phong đạo nhân đại chiến thật lâu, Lý Hạ ở một bên hết sức hiệp trợ, cuối cùng dùng theo đại hồng hà chỗ đó đoạt đến trường thương đánh lén an toàn cái kia Thánh linh, sau đó bị phong đạo nhân một kiếm chém giết, hai người lại ngựa không. Dừng Võ tiếp tục đi tới. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì, nửa bước hóa thần đều đi ra, càng đi về phía trước, còn có thể gặp được đến cái gì? Phong đạo nhân vừa sợ vừa giận, liên tục chửi bới, mới ác chiến hồi lâu, hắn tiêu hao rất lớn. Cuối cùng nhất hay là tại Lý Hạo dưới sự trợ giúp mới mau chóng đã xong chiến cuộc, nếu không, vậy cũng không biết còn muốn chịu đựng bao lâu. Đi nhanh đi, ta có thể cảm giác được, đằng sau có càng nhiều oán linh đến rồi. Lý Hạo không có đáp lời, mà là thúc giục nói, giờ phút này, thần sắc của hắn âm trầm, thần kinh chăm chú kéo căng lên, thiên hạ kiếm cầm thật chặt, thời khắc chuẩn bị xuất kiếm. Bởi vì liền khi bọn hắn cùng cái kia nửa bước hóa thần cường đại oán linh thời điểm chiến đấu, có càng nhiều oán linh bị hấp dẫn đã tới, hơn nữa căn cứ khí tức đến phân biệt, đều rất là không tầm thường, thậm chí có mấy cái, đều đạt đến tiếp cận phong đạo nhân trình độ. Nếu như chỉ hơn nữa, cái kia chính là thập diện mai phục kết cục, cho nên, Lý Hạo bọn hắn chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Hơn nữa chạy trốn phương hướng còn chỉ có thể về phía trước, 4 phương 8 hướng đều có khủng bố khí tức, đi vào trong đó đều gặp nguy hiểm, cho dù thắng lợi cuối cùng nhất rồi, cái kia cũng sẽ bị ngăn chặn rất dài thời gian, đầy đủ lại để cho mặt khác oán linh vây quanh, bao hết sủi đảo. Lúc trước Lý Hạo còn có dứt khoát hướng phía Đường Cũ phản hồi, dung thai cho hành động lần này ý niệm, nhưng là thoáng một cảm giác, lại phát hiện Đường Cũ đã bị phủ kín chết rồi. Bọn hắn dọc theo con đường này trêu chọc án linh trên cơ bản đều tại đường cũ ở lại đó, hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như bọn hắn đường cũng phản hồi, tại gặp được những cái kia cường đại oan linh, sẽ là bực nào kết cục. Nếu như nói hướng phía hai bên trái phải chạy thủ mạng còn có thể có một đường sinh cơ, như vậy đường cũ phản hồi tựu là hắn phải chết không thể nghi ngờ, Lý hạo Âm thầm tự rễ ước, lần này thật đúng là bị đóng cửa đánh chó rồi. Nhưng có một cái phương hướng, đến nay đều là không lấy cái hướng kia tựu là phía trước. So với việc sau lưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai bên sát khí trùng thiên phía trước cho người cảm giác nhưng lại gió êm sóng lặng, căn bản không có nguy hiểm gì bộ dạng. Loại hiện tượng này cực kỳ quỷ dị. Lý Hạ phỏng đoán, chỉ sợ phía trước sẽ có cái gì cái bẫy hoặc là mai phục chờ đợi mình, nhưng là đem làm hắn đem ý nghĩ này nói cho phong đạo nhân thời điểm, lại bị thứ hai xỉ mũi coi thường, nói ra, cái này đoán linh đều là không, có linh trí rượi vào bản năng làm việc, bọn hắn đâu có còn hiểu được loại này vây ba thiếu một nhu lực. Tiểu tử ngươi nhất định là quá lo lắng. Vây ba thiếu một Lý Hạ biết rõ, là thế tục trong chiến tranh binh pháp một cái dị dụng, vây thành thời điểm, chỉ vây quanh ba mặt liu lại một mặt coi như lổ hồng cho những cái kia ngoan cố chống cự người một con đường. Nhưng trên thực tế, tại trên con đường kia nhưng lại nguy hiểm nhất mai phục lấy tinh huệ. Ngẫm lại tình huống hiện tại, là bực nào tương tự, không biết làm sao phong đạo nhân không tin, Lý Hạo cũng chỉ có thể thôi, trong lòng của hắn cũng tồn lấy vài phần may mắn, dọc theo con đường này chém giết vô số hán linh, oan linh đích thật là không có gì lý trí có lẽ bọn hắn còn thật không có khả năng bố trí cái gì âm như bảy giờ a. Cho nên, hai người liền hướng phía phía trước phóng đi, một đường vượt mọi chông gai, đem nguyên một đám chặn đường oan linh chém giết. Đến cùng của ta hóa thần chi cơ ở nơi nào?" Phong đạo nhân một kiếm đem một cái toán linh chém giết, lục quang một chút phiêu khởi, ngoài miệng lại thì thào nói ra. Mà Lý Hạo lại đem ánh mắt nhìn về phía này, Lốn đà lốm đố lục quang, thái thượng dẫn hồn lục dục dịch, giống như là thấy được âm tốt giống như bình thường muốn hấp thu mất, trên thực tế, đoạn đường này Lý Hạo đều có loại cảm giác này, chỉ là phong đạo nhân tại bên người, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trợ mắt nhìn xem vô số hồn lực tán đi, chống không thở dài mà thôi. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như những này hồn lực thật sự đều có thể hấp thu luyện hóa, Như vậy linh hồn của hắn cảnh giới nhất định có thể tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Vừa nghĩ, một bên nhanh như điện chấp về phía trước, trên đường đi mặc dù cản trở vô số, nhưng lại không có có bao nhiêu có phân lượng oán linh cường giả, cho nên tốc độ ngược lại là không có chậm lại, nhưng là sau lưng cùng hai bên truy binh lại không có chút nào giảm bớt, không biết mệt mỏi một mực hướng phía Lý Hạo hai người đuổi giết rượt sát vào, giống như là một cái có rút lại tuổi lớn. Phía trước là một chỗ sơn đồi, truyền qua sơn đồi, hay tiến vào đã đến kiếm trùng ở chỗ sâu trong. Phong đạo nhân chỉ vào phía trước một mảnh đông nghị địa phương, nói ra Lý Hạo ánh mắt hướng phía châu đó nhìn lại, đất khô cằn hoang vu, mà ngay cả sườn đồi cũng như cùng than cốc giống như bình thường. Tối như mực tản ra nồng đậm khói đen. Nhưng là so sánh với đến chung quanh cái kia sát khí vởn quanh hoàn cảnh, cái này sườn đồi châu ngược lại lộ ra không thế nào một loại. Nhưng là chưa có tới do Lý Hạo chứng kiến cái kia một chỗ sườn đồi, đã có một loại lo lắng cảm giác, phản phất, có nguy hiểm gì, hoặc là nguy hiểm tại dần dần tới gần giống như bình thường. Hắn vội ý thức muốn ngăn cản phong đạo nhân càng đi về phía trước Nhưng nhìn xem Phong đạo nhân hơi sắc mặt vui mừng khuôn mặt, đã biết rõ thứ hai chắc chắn sẽ không nghe hắn hơn nữa, hắn cũng không có cái gì căn cứ, chỉ là dựa vào cảm giác, cho nên chỉ có thể thôi, nhưng lại điều động đứng lên thượng thanh hỏa, còn có tùy thời chuẩn bị móc ra cái kia đại hồng hạ trường thương. Xa sát xem, phía trước là đông nghịt bóng mở chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một mảnh dãy núi bộ dạng, nhưng là theo khoảng cách gần hơn, Lý Hạo lại chứng kiến ở này tối như mực trên vách núi, có rậm rạp chẳng trị cây hoạ sinh trưởng, đều là tối như mực cho người một loại âm trầm cảm giác. Cái kia sườn đồi chỗ, ngay ngắn hướng ngang ra, Giống như là bị cường giảm một kiếm lột bỏ giống như, bên trên bày ra lấy từng chồng bạch cốt, hán thượng sinh trưởng, cây hoẻ càng thêm tươi tốt, tựa hồ cái này từng đống trắng cốt đều là chất dinh dưỡng bị hấp thu rồi. Không được dừng lại, từ nơi này đi vòng qua. Phong đạo nhân chỉ chỉ phía trước, chỗ đó có một chỗ khe hở, rất là ẩn nấp, quăng co vòng vèo khúc chiết, ngay tại sườn đồi lồi lõm chỗ thấp thoáng lấy, không nhìn kỹ, khó có thể thấy rõ, nhưng không đến trước mặt, cũng chỉ có thể chứng kiến một cái đại khái hình dáng mà thôi. Lý Hạ hô hấp có chút dồn dập, thanh hỏa dọc theo kinh mạch lan tràn, liền xúc tích nơi tay trừng ra Tỳ thời có thể dâng lên mà ra, thiên hà trên thân kiếm nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lóe ra, kiếm hồn tựa hồ cũng đã nhận ra Lý Hạo Khẩn Trương, không lưu dư lực vận chuyển, phát huy ra thiên hà kiếm nhất thực lực tương đại. Tới gần, tới gần. Cuối cùng đã tới sân đồi phía trên, phong đạo nhân lôi kéo Lý Hạo, theo cái kia khúc chết trên đường đi vào qua, có mấy cái chặn đường ám linh, bị một kiếm bổ ra, sau đó hai người bọn họ theo cái kia lõ lỗ vách leo đi lên, muốn đi tiến cái kia khe hở. Nhưng mà, vừa mới đến đó khe hở chỗ, còn không kịp cao hứng thời điểm, dưới mặt đất sân đồi lại đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Hai người biến sắc, giữ mắt hướng phía trước xem xét, lại chứng kiến phía trước dặm dặm chẳng chỉ đông nghịt một mảng lớn tiếp cận 10 vạn đoán linh dẫn theo trưởng kiếm, sắp xếp lấy đội ngũ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Vậy mà như là quân đội giống như bình thường nghiêm túc, không có một tia tiếng vang, một tia khí tức tiết lộ. Bất động như núi. Lý Hạo cùng Phong đạo nhân mặt trắng như tờ giấy, khắp cả người phát lạnh. Chương 244, cự nhân. 10 vạn cái đoán linh là khái niệm gì? Đây khắp núi lở, đông khắp nơi đều là, liệt trông không đến đầu. Hơn nữa, để cho nhất người cảm thấy kinh hãi chính là Cái này rậm rạp chẳng chỉ xếp đặt lấy toán linh rõ ràng đều có được kỷ luật nghiêm minh. Nguyên một đám không tạn mát ra chút nào khí thức, giống như là tảng đá giống như bình thường chất phát tự nhiên, nhưng là vẻ này nhàn nhạt, nhạt thậm chí xâm nhập đến tận xương tủy sát ý nhưng không cách nào xóa đi, dung nhập đến hắc ám bốn phía, lại để cho cái này vốn là ảm đạm sắt thái trở nên sền sệt lên. Có lẽ, những này toán linh số lượng còn chưa đủ để mười vạn, thậm chí khoảng cách cái số này còn rất xa, nhưng là cũng không có gì khác biệt rồi. Lực uy hiệp đều là lớn kiểu bình thường, lại để cho người rung động. Thấy như vậy một màn Phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, cũng không phải khiếp sợ, mà là ngốc trẻ. Lý Hạo cùng Phong đạo nhân trực tiếp liền ngây dại, trước mắt một màn, cho bọn hắn mảnh liệt thị rắc trùng kích cảm giác, một lượng hàn ý theo lòng bàn chân tiến vào, tiến tới lan tràn đến toàn thân, khắp cả người phát lệnh. Điều này sao có thể? Phong đạo nhân thì thào nói ra, đột nhiên tỉnh ngộ lại, mồ hôi lạnh trực tiếp rớt phía sau lưng, hô lớn, "Đi mau." Ngay tại Phong đạo nhân thanh lúc tỉnh lại, Lý Hạo đồng dạng phản ánh đi qua, Phong đạo nhân nhắc nhở thanh vừa mới vang lên, Lý Hạo liền trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Phía trước là 10 vạn cái tả hữu đoán linh ngăn cản, đại biểu cho chính là hẳn phải chết. Phía sau, 4 phương 8 hướng cũng đều là vây quanh mà đến đoán linh, có lẽ đồng dạng đại biểu cho cực lớn nguy hiểm, nhưng là, Lý Hạo bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, đối với phía trước tuyệt vọng, bọn hắn càng muốn đến phía sau tranh thủ cái kia một đường sinh cơ. Kinh hồng kiếm độn thi triển đến lớn nhất cực hạn, Lý Hạo gần như là một đạo kinh hồng giống như, vượt qua, trong mắt, cũng đã dùng có thể so với lúc trước lên núi tốc độ gấp 10 lần theo sườn đổi chỗ vọt lên xung dưới, nhưng mà, bên người không gian rất nhỏ một lớp chuyển động, Lý Hạo mí mắt giun lên lại chứng kiến Phong đạo nhân so với hắn nhanh hơn, trong nháy mắt, vậy mà đã đến sườn đồi bên cạnh, lập tức muốn lao ra rồi. Đáng chết. Lý Hạo thầm mắng một tiếng, mặc dù sớm biết như vậy Phong đạo nhân khả năng chỉ lo chính mình, không để ý sống chết của hắn, nhưng là đương sự tình phát sinh thời điểm, trong lòng của hắn hay là không khỏi sinh ra một tia không cam lòng. Nhưng mà, liền trong lòng hắn âm thầm tức giận thời điểm, phía trước Phong đạo nhân lại đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Điều này sao có thể? Một tiếng này, tràn đầy phẫn nộ, lại xen lẫn một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là không thể tin. Lý Hạo Cát Kinh Vội vàng nhìn lại, lại thấy được kinh người một màn. Phía trước, ngay tại phong đạo nhân sắp lao ra chính là cái kia khe hở chỗ, có một đạo màu đen dày tường đột ngột xuất hiện, ngăn cản con đường phía trước. Nhưng là Lý Hạo cẩn thận quan sát về sau, lại phát hiện cái kia cũng không phải dày tường, mà là một cái nút ních không hiểu chi vật, giống như là động vật bữa lưới giống như bình thường. Một cổ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ tập, kích, chạy lên áo, theo sát lấy là cả sườn đội kịch liệt chấn động, sườn đội phía trên cái kia từng đống trắng cốt đột nhiên thoang cái toé thành bụi phấn, một cổ cực kỳ khủng lồ khí tiếp theo trắng cốt đi thoang cái mở rộng. Giống như là tiềm phục tại sâu trong nước giao long, tẩn dấu ở trong mây mù đằng sả, cái loại nổi thê lương mà hùng hồn khí thế hoàn toàn thời gian dần trôi qua dâng lên, lên ra, nhưng lại là cực kỳ âm trầm, thậm chí trực tiếp cùng kiếm trùng ở bên trong sát khí hỗn hợp đã đến cùng một chỗ, trở nên càng thêm bao la, sửa nổi bên trên dãy đặc đất thạch thoáng cái vỡ vụn, một cái khoảng chừng một trượng thu cực lớn cánh tay từ nơi này đất thạch vỡ vụn chôi ra, bên trên có rậm rạp chẳng chỉ đường. Vâng, nhưng cũng không có năm ngón tay, rõ ràng không giống như là nhân thủ. Ngay sau đó, là cả sườn đồi phía trên đất thạch nghiến Bất kể là ba người ôm hết cử thạch, hay là tiểu hài tử đều có thể nghiền nát hắc, đồng thời vỡ vụn, trở thành bày ra lấy một tầng một phấn. Sau đó, là nặng nề tiếng vang, lại là một cái xúc tu theo quỷ bí chỗ xuất hiện, như là một tòa núi nhỏ đầu giống như bình thường to lớn cao ngạo, thình linh đánh tới hướng sông lên phía trước nhất phong đạo nhân, phong đạo nhân trước tiên phát giác, cảm giác được cực lớn nguy hiểm, quay người tiểu là một kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương, uy thế vô lượng, nhưng là rơi vào cái này xúc tu phía trên, cũng chỉ có vài đạo bạch ngân mà thôi. Phong đạo nhân kinh sợ phía dưới, hét lớn một tiếng một cước đạp tại dưới mặt đất, mượn nhờ xung lượng vòng trở lại. Chuẩn bị liều mạng a. Phong đạo nhân chật vật bị đuổi đến trở về, đứng tại Lý Hạo bên người, thở dốc nói: "Đây rốt cuộc là vật gì?" Lý Hạo cau mày, Phong đạo nhân rõ ràng đều không có bao nhiêu năng lực phản kháng, cái này đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là cái gì? Không biết. Phong đạo nhân do dự một chút, nói ra: "Xem ra như là cái vật còn sống, nhưng là cái này phát ra âm lãnh khí tức lại cùng oán linh đồng dạng, rốt cuộc là cái gì vật cổ quái, còn muốn quan sát." Nói chuyện thời điểm, Cái này rũa ra hai cái cự đại xúc tu đã trải qua hoàn toàn hiển lộ đi ra, bên trên nổi vân xanh, có rậm dạp chẳng chít màu đen đường vân, giống như là nào đó thần bí phù văn giống như, giờ phút này, cái này phù văn chính lóe ra nhàn nhạt, nhạt màu đen vùng sáng, chỉ là cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp cùng một chỗ, rất khó nhìn ra. Như là hình người dưới cánh tay mặt lại không phải bàn tay, mà lại như là bạch tuộc giống như bình thường xúc tu, xúc tu thượng còn mang theo từng quả óng ánh điểm trắng, giờ phút này, cái này điểm trắng bên trong chính không ngừng hấp thu trong không khí dày đặc sắc khí. Toàn bộ thân đội đều sóng gió nổi lên, tất cả đất thạch mặc kệ bao nhiêu, toàn bộ quay đi, lưu lại chính là bóng loáng mặt ngoài, một người cao lớn khôi ngô như là giống như núi cao cự nhân đột nhiên đứng lên, cho người cảm giác giống như là cái này sơn đồi đang sống, thoang cái đứng thẳng lên, độ dao dao chấn động rất xuống hạ vô số hạt bụi, hai sơn động lớn nhỏ cực lớn đồng tử thoang cái mở ra, lộ ra nhá nhèm bên trong đan sen một tia hắc tuyến hào quang, nhìn thẳng phong đạo nhân cùng lý. Hạo, lại để cho trái tim của bọn hắn đều có chút hít thở không thông. Mắt thấy cái này sườn đồi biến thân, Lý Hạo cùng phong đạo nhân khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, nhưng lúc này đây, lại không có ở ngốc trợ Bọn hắn hắnứ nhau trong mắt tràn đầy không thể tin cùng rung động sống sống phong đạo nhân rõ ràng nhận kích thích không lộ ra hắn lần này thực sự bị điên cảm giác trong miệng lầm bẩm không có khả năng a không có khả năng a cái này mấy trăm năm qua không biết có bao nhiêu người đi vào qua kiếm chủng cái này sươn đổi càng là làm làm tiêu chí kiếm chủng khoảng cách một cái sự kiện quan trọng dị vang bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp được qua loại hiện tượng này lúc này đây chuyện gì xảy ra coi như là cái này sơn đổi vốn chính là vật còn sống nhưng vì cái gì chỉ cần muốn chế vào đối với chúng ta Cái này một chỗ sườn đồi lui tới không ít người, nhưng từ trước đến nay đều không có gì kỳ dị chỗ, giống như là một rất bình thường sườn đồi giống như, nhưng ngày hôm nay, nhưng lại bất động, cái này sườn đồi rõ ràng sống rồi. Cạch cạch cạch. Như là như người khổng lồ ngật đứng lên sườn đồi phát ra tạch tạch cạch như là cơ quan chấn động tiếng vang, nhẹ nhàng mà run lên những người, toàn bộ mặt đất đều là đột nhiên lắc lư. Lý Hạo sắc mặt khó coi, từ nơi này cự trên thân người, hắn cảm giác được áp lực xa xa lớn hơn Chu Vô Thượng, cái này cũng đại biểu cho, cái này tự nhân thực lực tại hóa thần kỳ trở lên. Bên kia 10 vạn đoán linh rốt cục hành động, đồng thời tản mát ra hoảng sợ áp lực, đều nhịp hướng phía trước đi tới, ánh mắt nhìn thẳng Lý Hạo hai người, một cổ không cách nào phản bác khủng bố áp lực đấu đá mà đến. Chương 245, dẫm dạ. 10 vạn đoán linh vô thành vô tức tiến lên, trong tay cái kia do sát khí cùng oán khí ngưng tụ mà thành trường kiếm lóe ra ô quang, bên trên tre một tầng tối tăm lu mờ mịt sương ngủ, trong mắt huyết hồng hào quang bên trong phản chiếu lấy Lý Hạo cùng phong đạo nhân thân ảnh. Vốn là bình thường sơn hóa thân thành cự nhân, đứng thẳng lên, giống như là một cái ngọn núi. Không ngừng có cự thạch buồn đất còn có cát sợi run rơi xuống hoặc là rầm rập chằng chịt trùng chất tại dưới mặt đất, hoặc là một tiếng ầm vang nổ mạnh lan xuống. Cái này vách núi hóa thành cự nhân trong mắt đồng dạng lóe ra ánh sáng màu đỏ, chỉ có điều, lại so với bình thường oán linh trong mắt hào quang phải mạnh mẽ gấp bội, hơn nữa muốn lớn hơn mấy lần, so sánh dưới, giống như là hai cái đại đèn lồng màu đỏ. Cái này cự nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Hạo cùng Phong đạo nhân, quanh thân nộn nạo ra một cổ sát khí mãnh liệt, oang khí, cùng với sát ý, cùng với mặt khác oán linh đồng dạng, cái là đồng dạng phóng đại vô số lần. Cái này cự người thân thể cơ hở, động, đại địa lập tức rung lên. Một cái bàn tay khổng lồ hướng xuống một trảo, vậy mà trực tiếp búng mặt đất, rời khỏi mặt đất ở chỗ sâu trong. Dùng sức kéo một cái, một cổ nhiem lấy bùn đất, không ngừng có rớt rát bùn đất bong ra từng mảng cự kiếm đã bị tú ra. Một kiếm nơi tay, cự nhân khí thế lần nữa cất cao, đột nhiên mở ra miệng rộng, một tiếng giống to. Giống? Một tiếng này giống, đúng như cùng thiên lôi giống như bình thường giống như, trực tiếp tại bên thai nổ vang, lại để cho Lý Hạo cùng Phong đạo nhân thần hồn đồng thời chấn động, mà ngay cả xa xa từ từ mà đến Oán Linh đều bị một tiếng này giống to làm vỡ nát mấy trăm. Một tiếng này giống to lọt vào tai Cường đại sóng âm mang theo cuồng bạo sát ý cùng sát khí mang tất cả thứ hải, ý đồ mất đi Lý Hạo thần hồn. Nhưng mà, Lý Hạo trong thứ hải gần đây đều là cấm địa giống như tồn tại, không riêng có kiếm lệnh, còn có cái kia nhất phẩm đài sen cùng với cực phẩm kim đan, giống như bình thường ai động Lý Hạo thứ hải ai không may. Hiện tại cũng là như thế, kiếm lệnh tựa hồ cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, khẽ rung lên, đột ở đằng kia cổ quái đại sen lúc trước chấn động rất xuống ra một cổ bạch khí, không riêng đem xâm nhập đến trong thứ hải sóng âm cho cắn nát, còn dọc theo tối bên trong một loại liên hệ phát ra kích, một cổ bác đại tinh thâm. Lý Hạo không cách nào nhìn thấu Kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra, tự hành chú. Nó giễu mục tiêu cái kia cự nhân, theo ngực bụng đến chỗ đùi rầm ào kế tiếp cực lớn lỗ hổng, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, chỉ có một tia tối tăm lu mờ mịt xương mù sinh sôi, mà khác truyền ra vài tiếng oán linh tử vong thời điểm khủng bố kêu thẳng thiết, nguyên một đám màu xanh lá tinh điểm thẩm thấu đi ra, bị Lý Hạo nhạy cảm bắt đến. Oán linh, dĩ nhiên là oán linh. Lý Hạo thân hình chấn động, khó có thể tin, cái này cự nhân lại là linh, không, mà là rất nhiều linh tạo thành một cái dung hợp thể, mới kiếm lệnh chủ động công kích lại để cho không ý toán linh trực tiếp tiêu tán, thậm chí có lốn đa lốn đốn phát ra, cái này đủ để nói rõ cái này cự nhân không phải một cái một mình thân thể, mà là một cái do oán linh tạo thành dung hợp thể. Oán linh dung hợp. Phong đạo nhân ở thời điểm này mới theo dựa vào chính mình sắp hóa thần thần hồn khu trục mất cái kia sóng âm ảnh hưởng, một mở mắt ra, liền thấy được trong cơ thể cự nhân oán linh tiêu tán chẳng diện, lập tức kinh hồ, thật lớn thủ đuốt, rõ ràng dùng nhiều như vậy oán linh hợp thành, cái này không lộ sinh vật, không, cái này tự nhân cũng không có mạng, mà là tự vận, cùng oán linh là một cá tính chất chẳng qua là do vô số oán linh cùng một chỗ hội tụ hơn nữa dung hợp. Liên tục sợ hãi thán phục mấy tiếng, phong đạo nhân trong mắt lập tức lộ ra ngưng trọng, đây hết thể nhất định có một cái phía sau màn độc thủ tại điều khiển. Trên đường đi chặn đánh, xem ra giống như là trở ngại chúng ta, nhưng kỳ thật là có ý thức đem chúng ta chạy tới nơi này, hơn nữa, cái này sườn đồi đột nhiên biến thành oán linh, tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, oán linh không có thần trí, bọn hắn chỉ có bản năng, mà những này oán linh rõ ràng tự hành dung hợp lại với nhau, cái này không chỉ có cần trí tuệ, còn cần thủ đoạn. Lý Hạo gật gật đầu, Đồng ý lấy phong đạo nhân lời mà nói, nhưng mà, nhưng trong lòng thì run mạnh. Ngay tại mới, kiếm lệnh tự hành xuất động, đem cự nhân chảm phá, lộ ra cái kia một tia khí tức thoáng cái nhận lấy cảm ứng, cái loại cảm giác này giống như là triệu hoán hoặc như là kháng cự. Hơn nữa, cái loại này mặc dù mơ hồ, nhưng là lý Hạ vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhận lầm khí tức đúng là kiếm lệnh. Kiếm lệnh ở này tự trong cơ thể con người. Lý hạo hô hấp thoáng cái ồ ồ mà bắt đầu, thân sắc cũng thoáng cái trở nên cổ quái, kiếm lệnh ở này tự trong cơ thể con người, nhưng mà, lại cho ta cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ Cái này kiếm lệnh xảy ra chuyện gì gì biến? Vô số suy đoán hóa thành ý niệm tại Lý Hạo trong đầu thổi qua, lập tức lại bị hắn nghiền nát. Hắn nhìn xem tự nhân, nương trọng trong ánh mắt lộ ra một tia che giấu sâu đầm nóng bỏng, hiện tại chúng ta cơ hội là hẳn phải chết kết quả, nhưng ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Phong đạo nhân mạnh mà nhìn về phía Lý Hạo, mặc dù tu vi so Lý Hạo hiếu thắng gấp 10 lần, gấp trăm lần, nhưng là hắn giờ phút này lại vẫn đang như là một cái đã tao ngộ hai nạn trên biển người bình thường, tuyệt không buông tha bất luận cái gì thổi qua dâm hắn lập tức hỏi, biện pháp gì? Lý Hạo chăm chú nói ra tiến vào cái này trong cơ thể cự nhân đã xác định kiếm lệnh hạ lạc hạ xuống như vậy liền tuyệt không có chỉ hoã đạo lý nhưng mà chỉ bằng chính mình chỉ sợ đừng nói là đạt được kiếm lệnh coi như là tiến vào cái này cự trong cơ thể con người đều là một vấn đề khó khăn cho nên nhất định phải lợi dụng phong đạo nhân Lý Hạo tin tưởng coi như là phong đạo nhân trong nội tâm hoài nghi nhưng là nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này đã ngay từ đầu song phương tiểu là lợi dụng quan hệ như vậy Lý Hạo hiện tại yên tâm thoải mái cái gì phong đạo nhân phản ứng đầu tiên là thuốc ra nghi vấn Nhưng sau khi nói xong, trong mắt lập tức lộ ra suy tư, do dự, cuối cùng nhất, hung hăng cắn răng một cái, nói, "Tốt. Có thể tu luyện tới cảnh giới này tất nhiên không phải ngu đốc, phong đạo nhân như thế nào nhìn không ra lý Hạo muốn lợi dụng hắn. Nhưng chính như lý Hạo giống như, hắn làm sao không muốn lợi dụng lý Hạo? Hiện tại, trước có sói, sau có hổ, 10 vạn oán linh không cần thiết nhiều lời, nếu như muốn muốn theo bên kia tiến lên, cái kia căn bản chính là muốn chết, 10 vạn oán linh à, một người một đạo kiếm, khi có thể đem hai người bọn họ bao phủ. Mà phía trước là một cái nguyên lai tưởng rằng cường hãn vô cùng nhưng hiện tại cũng lộ ra một tia sơ hở cự nhân, phong đạo nhân trong nội tâm không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đã cái này cự nhân không phải nguyên một đáng thể, là do vô số ám linh tạo thành như vậy phải hay là không đại biểu cho chỉ cần giải quyết. Những cái kia tổ hợp ám linh có thể tiêu diệt cái này cự nhân. Mặc dù đây chỉ là một suy đoán, nhưng là đích thật là ngâm nước người bên người thổi qua một căn dâm dạ, dam u tức chí phong đạo nhân làm sao có thể buông tha. Cho nên, gần như chỉ là suy tư mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền làm quyết định, ta phá vỡ phòng ngự, ngươi sống bảo giết. Phong đạo nhân ánh mắt như lao Nghiêm túc nói ra, dĩ nhiên là đem đại bộ phận áp lực đều ông đã đến trên người của mình, muốn phá vỡ cự nhân phòng ngự, liền đại biểu cho cùng với cự nhân quần nhau nghênh kháng, cái loại này nguy hiểm không cần thiết nhiều lời. Phong đạo nhân tự nhiên không phải cái loại nảy quên mình vì người mà hàng, hắn chỉ là đối với Lý Hạo tình huống thấy rõ ràng, mặc dù Lý Hạo hoàn toàn chính xác có thể nói nguy tiền, nhưng là quá mức cao đoàn chiến đấu đối với Lý Hạo mà nói, hay là một cái khó có thể tưởng tượng khó khăn, nếu như trông cậy vào Lý Hạo của nhau, hơn nữa phá vỡ cự nhân phòng ngự, cái kia căn bản chính là tự tìm đường chết. Cho nên, chỉ có thể chính mình hy sinh. Đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở Lý Hạo trên người, "Ca, hệ cả cái mạng." Theo ý nào đó đi lên nói, "Phong đạo nhân cuối cùng nhất sống hay chết, hoàn toàn chính xác muốn xem Lý Hạo có cái gì thu hoạch." "Tốt." Đồng dạng, Lý Hạo cũng là ngắn gọn một chữ trả lời, sau khi nói xong, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi, lúc trước hắn còn có chút bận tâm phong đạo nhân không thức thời vụ, có thể hay không đảo loạn kế hoạch của hắn, nhưng là hiện tại xem ra, phong đạo nhân không hổ là có xứng đôi hắn tu vi tông cơ, hết thể sự vận, hắn đều thấy rất ấu. "Động thủ." Phong đạo nhân hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay. Bây giờ là 10 vạn hỏa nhanh chóng thời khắc, nếu như đợi đến lúc cái kia 10 vạn đoán linh vào tới, như vậy hết thể thì xong rồi, bây giờ là cùng thời gian thi chạy, mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Cho nên, đang ở đó cự nhân bởi vì chính mình bị thụ bị thương, mà cảm thấy phẫn nộ thời điểm, phong đạo nhân trực tiếp ra tay, một kiếm này, đem chính mình quanh thân không gian đều chấn động run rẩy, một cổ điên cuồng hắn chỉ mới có đích trí cảnh tràn ngập đi ra, lại để cho đôi mắt của hắn đều lộ ra có chút ngốc trợn, trong lúc mơ hồ, tựa hồ thật sự có một tia say mê hấp dẫn muốn công tác chuẩn bị đi ra, nhìn ra, tại loại hoàn cảnh này Phong đạo nhân đối với Hóa Thần chi đạo lại có mới đích lĩnh. Ngộ, đi tới một bước. Trạm. Phong đạo nhân hư không giẫm trận tại chỗ, thân hình sáng cắt, mỗi một lần xuất hiện đều tại nguyên lai phương vị tương phản phương hướng, hơn nữa vị trí đều rất là xảo trá, cơ hồ đều là cái kia do Hoán Linh tạo thành cự nhân thân hình khổng lồ góc chết. Hắn tại trong hư không đạp chín bước, một bước hơi biến hóa, mà một lần lộ ra hóa, đều có một đạo tràn ngập điên cuồng ý cảnh kiếm ý quỷ dị đâm ra. Chín bước đạp xong sau, thân hình cự nhân công khai xuất hiện cự nhân mặt đường lúc trước, hét lớn một tiếng, một kiếm làm phanh núi xu thế ầm ầm dấy xuống. Có thể nói, cái này một loạt công kích là phong đạo nhân có khả năng thi triển mạnh nhất công kích, hắn tay háo không gió tự cổ, ấn đường chỗ ẩn ẩn có kim quang nhàn nhạt lập lòe, vậy mà thiêu đốt một bộ phận bổn nguyên, để chính mình phát huy ra càng thực lực cường đại. "Giống!" Tức giận, cực đoan tức giận. Ván Linh là không có cảm xúc có đều là bản năng, mà cái này do vô số gán linh tạo thành rõ ràng cũng lộ ra tức giận cảm xúc, hồng hộp theo trong lô mũi phun ra khí, cái kiếm như là vắt ngang sơn mạch như bình thường, cự kiếm vênh xuống, muốn đem phong đạo nhân vỡ. Mặc dù công kích của hắn rất cường đại, một khi có kiến thụ, có thể đơn giản lại để cho phong đạo nhân trọng thương, thậm chí ngã xuống. Nhưng là, hắn vẫn đang không có tu sĩ như vậy xảo trá, cũng không phải nói tâm trí phương diện, mà là chiến đấu cấp độ, cho người cảm giác tiểu là chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ, người bình thường đối mặt tình thế như vậy, giống như bình thường đều chọn tự bảo vệ mình, bởi vì phong đạo nhân cái kia chính đạo kiếm ý cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ mà bây giờ, cái này cự nhân lại chỉ lo công kích trước mắt phong đạo nhân, mà không để ý tới bản thân nguy hiểm. Cái này liền lọt vào cố ý đem chính mình bạo lộ tại cự nhân trước mặt. Dùng thân phạm hiểm phong đạo nhân trong bẫy, quả nhiên, cự nhân cự kiếm còn chưa rơi xuống, cái kia chí đạo mạnh nhất kiếm ý đã như là cá nhập hồ nước giống như bình thường phốc phốc phốc vọt vào cự trong cơ thể con người, cái kia cường đại phòng ngự ngăn cản công kích, lại khó có thể ngăn cản kiếm ý, trực tiếp vọt lên đi vào, thắt cổ xoắn giết không biết bao nhiêu hàn linh. Một trong mấy mắt, cái này cự nhân tiểu liên tiếp rút lui, rú thảm một tiếng, giơ lên cao cao cự kiếm như thế nào cũng không cách nào rơi xuống, trùng hợp đúng lúc này, phong đạo nhân phán núi một kiếm rơi xuống, đem cự nhân mặt chỗ phá vỡ một đầu lỗ hổng lớn, thứ hai lập tức rú thảm một tiếng. Có toán linh tiêu tán, lốn đa lốn đố hào quang ở đẳng kia lỗ hồng lớn chố lộ ra. Không đều phong đạo nhân nhắc nhở, Lý Hạo liền như là một đạo thanh như gió, bắt được thời cơ, bay bổng theo cái kia lỗ hồng lớn nhảy lên mà vào. Chương 246, liều mạng cuối cùng. Lý Hạo bay lên trời, theo xé mở lổ hồng lớn bên trong nhảy vào, vốn là một kiếm chém đúng ra, hình cung kiếm quang khuyết tán mà đi, dùng làm mở đường, mà chính hắn nhưng lại trước mắt tối sầm lại. Một trong mấy mắt, Lý Hạo cũng đã khôi phục thị lực, tại hắn chận mắt về sau, vô ý thức hướng phía trước xem xét, từng khóa bóng ánh màu xanh lá tinh điểm tứ tán ẩn văn có thể lương bi thảm âm thanh thời gian dần qua tiêu diệt, mà lúc trước hắn phát ra cái tia đạo kiếm quang, đã không thấy bóng dáng, chỉ có nhàn nhạt kiếm khí lưu lại. Hắn đưa mắt xem xét, tại một kiếm này chém giết oán linh về sau, có một mảnh tối tăm lu mờ mịt không gian, cái kia trong không gian, phảng phất bao phủ một tầng sương ngủ, thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì cảnh tượng, nhưng cái kia nồng đậm sát khí cùng oán khí lại nhắc nhở Lý Hạo, ở bên trong là thuần một sắc oán linh. Giống, giống như là đột nhiên xâm nhập oán linh đại bản doanh, bốn phương tám hướng đều là linh, Lý Hạo nhìn quanh, cho đã mắt đều là ngưng trọng. Hắn vào cái kia lỗ hồng đã bị phong ngăn chặn, hàng hà hoán linh từ phía sau cho trong xương mù tuôn ra, nồng đậm sát ý bao phủ hắn. Mà tại phía trước, bên trái, phía bên phải, vẫn là cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là cái loại này nguy hiểm tới gần cảm giác lại càng lúc càng nồng đậm. Không được, không thể ở chỗ này kéo dài thời gian, ta phải vọt tới bên trong." Lý Hạo lầm bẩm. Cái này cự trong cơ thể con người so bề ngoài thượng thoạt nhìn còn muốn rộng lớn, quả thực giống như là một cái tiểu thiên địa, cho người cảm giác là phi thường bao la. Lý Hạo rút kiếm xung quanh, tùy tiện tìm một cái phương hướng, liền trực tiếp vọt tới. Sắt. Kiếm quang sáng ngời, giống như là chói mắt cực quang, tại đây tối tăm lu mở mịn trong sương ngủ, càng danh và mắt, không biết có bao nhiêu đoản linh tại một kiếm này phía dưới nuốt hận, Lý Hạo nhận định một cái phương hướng, thẳng tắp sông giết đi qua. Hắn phát hiện, tại đây đoản linh căn bản không có ngoại giới oán linh cường đại như vậy, hắn hiện tại gặp được mạnh nhất cũng chỉ là kim đan đẳng cấp, tối đa nhưng lại trúc cơ tiêu chuẩn, đối với hắn mà nói, tự nhiên là chém dưa thái rau giống như, một đường huy kiếm, Tuyệt không quay đầu lại, trong thời gian thần ngắn, Lý Hạo vậy mà sinh sinh đẩy vào vài trăm mét. Cái này cự trong cơ thể con người có cổ quái. Rõ ràng có một loại tự thành càn khôn cảm giác. Thông qua không ngừng mà chiến đấu, Lý Hạo càng phát ra cảm giác được cái này trong cơ thể cự nhân không gian không tầm thường, một đường đẩy mạnh vài trăm mét, vậy mà còn chưa tới đạt giới hạn. Nếu như dựa theo khoảng cách đến cân nhắc lợi mà nói, vài trăm mét đủ để là cả cự nhân kéo dài qua diện tích. Giống. Nhưng mà, không để Lý Hạo suy nghĩ nhiều, rất nhanh hắn liền gặp phiền thoái ngay tại hắn chém dưa thái rau chém giết sạch không ít toán linh thời điểm, rốt cục gặp án linh bên trong trùng kiên đội ngũ. Những cái kia bình thường toán linh không nữa xuất hiện, xuất hiện tại trước mắt đều là thuần màu sắc kim đan linh. Từng cái đều là sát khí trung thiên, trong tay nắm lấy trường kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lý Hạo. Tiến lên bộ pháp cũng không có bởi vì phía trước địch nhân mà đình chỉ, Lý Hạo biết Ê. rõ, mình bây giờ tiểu là gác ở nồi trảo thượng tháo thi, muốn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra nồi trảo, hơi chậm một chút, cái kia cũng có thể chí mạng. Cho nên, cho dù phía trước oán linh dù thế nào cương đại, hắn cũng sẽ biết, không cần suy nghĩ liền vọt vào đi. Nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu, trực tiếp vận dụng kiếm thuật, một đạo chói mắt kiếm quang như là nộ long giống như bình thường lao nhanh gào thét đi, rơi vào cái kia dẩm dạm chẳng chỉ oán linh bên trong lập tức sinh ra thương tổn cực lớn, khoảng chừng 300 đoản linh tại một kiếm này phía dưới hoặc làm lục quang, Lý Hạo thừa dịp cái này thời cơ, thoáng cái nhảy vào đi mấy chục thước. Nhưng là kể từ đó, Thâm Hậu Ván Linh đem lỗ hồng lấp kín, hắn liền cũng đã không thể quay đầu lại rồi, chỉ có thể một đường hướng phía trước, hiện tại, không phải tiến lên tựu là tử vong. Ván Linh như là thủy triều, một cái gạt ra một cái, chen chúc mà đến, muốn đem Lý Hạo chấm giết, nhưng mà Lý Hạo tả hữu ngăn cản, thân thể như là muôn ngàn việc hệ trọng giống như bình thường không ngừng mà ra kia băng, không chỉ có không có bị Ván Linh làm bị thương ngược lại chém giết rất lớn một đạn văn linh. Tạo thành loại hiện tượng này, nguyên nhân tự nhiên không là vì lý hạo đến cỡ nào cường đại, mà là vì ho. Chương 247, Khắc chế. Thái thượng dẫn hồn lục chính là bác lao năm đó tu hành linh hồn công pháp, rất là khó được, cũng không có bác lão biểu hiện ra theo như lời cái kia sao gió nhẹ mới bay, điểm này, tại quá trình tu luyện bên trong lý hạo cũng đã khắc sâu cảm nhận được. Nhất là cái này Thái thượng dẫn hồn lục bên trong lần chứa khu trục trong linh hồn tạp chất, bình phục tâm tình, khu trừ tâm ma pháp môn càng là thần kỳ, rất nhiều lần gặp được nguy hiểm, Thái thượng dẫn hồn lục đều làm ra rất lớn tác dụng. Trong đó, nhất thần kỳ cũng là tối trọng yếu nhất nhưng lại thái thượng dẫn hồn lục nuốt phệ hồn lực, bổ sung bản thân công hiệu. Nhớ rõ lúc trước Lý Hạo lần đầu tu hành thời điểm, hắn và bác lao hai người mỗi một ngày đều tại bắt kiếm lệnh trong xương mù dày đặc hấp tốt, sau đó hấp thu mất hồn lực của bọn họ, bổ sung bản thân, dùng loại này gần như an gian thần kỳ biện pháp, Lý Hạo vừa bắt đầu tu hành mới có thể thuận buồm xuôi gió, linh hồn của hắn cảnh giới mới có thể cao như vậy. Nhưng là chính là bởi vì như thế, đối với âm tốt cái tia thuần hồn lực khí tức, Lý Hạo là lại quen thuộc bất quá được rồi, mà cái này đoán linh tiêu diệt thời điểm Cái kia màu xanh lá tinh điểm lại làm cho Lý Hạo cảm thấy thuần túy hộ lực. Lúc trước hắn đã sờ muốn nếm thử một chút rồi, nhưng là vì Phong đạo nhân liền ở một bên nguyên nhân, Lý Hạo không thể lộ ra chút nào sơ hở, mà bây giờ, không chỉ có Phong đạo nhân không tại, Lý Hạo cơ hồ cũng đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, mặc dù nếu như hắn tiếp tục cứng như vậy tiếp tục gánh vác, Y Nguyên có thể chém giết càng nhiều nữa oan linh, nhưng là đối với bản thân hao tổn, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Lý Hạo cũng không nhận ra linh có thể cùng cái mạng của mình so sánh với. Cho nên, ở thời điểm này, Hắn liền ý định thi triển Thái Thượng dẫn hồn lục rồi, thứ nhất là bởi vì nội tâm nghi hoặc cùng may mắn, thứ hai tắc thì là không thể làm gì địa hành làm, đối mặt loại tình huống này, bất luận cái gì khả năng hắn đều muốn thử nghiệm ấy ư, nếu như Thái Thượng dẫn hồn lục nổi lên không đến hiệu quả lời mà nói, Lý Hạo tất nhiên sẽ áp dụng càng nhiều nữa hành động, thí dụ như đem hết toàn lực tế ra cực phẩm kim đan, hoặc là đã chết vong làm đại giá kích phát kiếm lệnh. Bên trong lực lượng. Nhưng là, cái kia đều là cuối cùng so đo, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý làm loại này địch 1000 tự tôn 800 chuyện ngu xuẩn. Thái thượng dẫn hồn lục. Cùng nhiều năm trước đồng dạng, thi triển thời điểm lý hạo trong mắt nộn nhạo lấy lục quang, mà ngay cả ra thịt trong lỗ chân lông đều có nhàn nhạt lục quang lập lòe. Hắn hai tay nhanh trong kết ấn, quanh thân hồn lực đều bị điều động mà bắt đầu, hội tụ đến cùng một chỗ, giống như là một cái hồn lực vòng xoáy giống như, tại đây hồn lực vòng xoáy bên trong, chuyển động đều là cái kia thuần túy linh hồn lực lượng, hắn tự tay hướng phía trước nhất chỉ, lập tức hồn lực vòng xoáy bên trong đều biết đạo lục quang xì ra, giống như là lưới lớn giống như, liên tiếp kết nối cùng một chỗ. Thoang, cái hướng phía phía trước còn không, có có tiêu tán màu xanh lá điểm. Sáng chung tới. So với việc nhiều năm trước không lưu loát, hôm nay Lý Hạo vận dụng bắt đầu thái thượng dẫn hồn lục, mạnh cũng không chỉ có một cấp bậc, mặc dù còn so ra kém Bắc lão cái kia đem hồn lực hóa xả, tự hành đi bắt âm tốt thủ đoạn, nhưng vẫn nhưng cũng coi là kinh thế hai tục rồi, phía trước tất cả điểm màu lục đều bị Lý Hạo trực tiếp câu đến. Dung, hét lớn một tiếng, Lý Hạo cắn răng một cái, đem cái này điểm màu lục toàn bộ ném đến hồn lực vòng xoáy bên trong, trực tiếp hấp thu. Quả nhiên là hồn lực, có thể hấp thu. Màu xanh lá điểm sáng không hề kháng cự dung nhập đã đến hồn lực vòng xoáy bên trong. Tinh thuần linh hồn lực lượng xuất hiện, liền như là mưa móc giống như bình thường đều đều rơi vào trong linh hồn, sau đó, cùng với hấp thu âm tốt hồn lực giống như, trực tiếp bị Lý Hạo hấp thu, có thể cảm giác đến, linh hồn của mình lực lượng tăng cái cường rất nhiều. Oán linh nguyên lai like không chỉ là hoán khí cùng sát khí tạo thành bọn hắn cũng có được linh hồn, linh hồn của bọn hắn còn rất thuần túy. Phát hiện này, lại để cho Lý Hạo hưng phấn không thôi, nhưng còn không kịp cao hứng, cái kia hồn lực bên trong ẩn chứa khổng lồ sát khí cùng oán khí liền bạo phát đi ra, hơn nữa do vì Lý Hạo chủ động dẫn vào trong cơ thể. Không lộ kia ban khí cùng sát khí trực tiếp tràn ngập quanh thân linh hồn, một cổ âm trầm lạnh như băng cảm giác thoáng cái lại để cho Lý Hạo thân thể độ ấm giảm xuống một nửa. Thân sắc hắn biến đổi, nhưng là ý nghĩ lại thập phần thanh tĩnh, vận dụng thanh hỏa, trực tiếp nào tới, ngọn lửa màu xanh cùng sát khí tiếp xúc, thứ hai liền lập tức quang ngũ cởi giáp, liền một điểm dấu vết đều không có để lại tán đi rồi. Thanh hỏa tại linh hồn cùng với quanh thân các nơi quét một lần, đem tất cả sát khí cùng oan khí đều thanh trừ đi, sau đó Lý Hạo trong nở. Nội tâm khẽ động, rứt khoát không thu trở lại thanh hỏa rồi liên lại để cho thanh hỏa tại chính mình linh hồn vòng xoáy cửa vào thiêu đốt, giống như là một đoàn trống cự rét lạnh cái lồng như lửa. Hán toàn lực vận hành thái thượng dẫn hồn lực, cái này có thể nói là toán linh khắc tinh công pháp phát huy ra lại để cho người khó có thể tin khủng bố hiệu quả, quanh thân vọt tới toán linh căn bản không có cùng hắn tiếp xúc, đã bị khổng lồ kia hấp lực trực tiếp hấp thu giải thể, sau đó hồn lực tứ tán, bị lý Hạo hấp thu, một cổ như là dòng suối giống như bình thường dũng mãnh vào đến lý Hạo linh hồn vòng xoáy bên trong, lại thông qua linh hồn vòng xoáy thời điểm, đầu tiên phải đi qua cái kia. Thiêu đốt hỏa, tại hồn lực xuyên qua đồng thời, Hắn bản thân tạp chất cùng sen lẫn sát khí đều bị thanh hỏa cho thiêu rốt mất, giống như là tinh luyện một lần đồng dạng. Sau đó đã trở thành càng thêm tinh thuần hồn lực, bị linh hồn vòng xoáy hấp thu, giọt nước không giữ thừa. Dung nhập đến Lý Hạo linh hồn cảnh giới bên trong, hắn vốn là liền khó khăn lắm nghiền nát bình cảnh rõ ràng tại linh hồn lực lượng tăng vọt hạ trực tiếp vỡ ra, sau đó lộ ra càng lúc càng lớn khe hở, một đạo bạch khí từ đó một xuyên đeo mà qua, giống như là bạch hồng quán nhật giống như bình thường. Cùng thời khắc đó, Lý Hạo quanh thân khiếu mở rộng ra, quanh thân linh khí như là điên rồi giống như bình thường toàn bộ tuân hướng hắn. Mặc dù trong đó còn trộn lẫn lấy càng nhiều nữa sát khí cùng ám khí, nhưng là tại Thanh Hỏa Thiêu lốt xuống, đều căn bản không thành được sự tình, trực tiếp đã bị tinh lọc. Càng nhiều nữa linh lực bắt đầu hội tụ mà đến, Lý Hạo một bên hấp thu hồn lực, không ngừng có toán linh nguyên nát, lực sát thương có thể nói khủng bố, hơn nữa tơ, tí tí, không tốn sức chút nào khí, sau đó lại một bên hấp thu linh lực, dung nhập đến trong cơ thể của mình, khí thế một đoạn đoạn không ngừng cắt cao, lúc trước hao tổn mất tại quá trình này bên trong hoàn toàn khôi phục. Rốt cục, tại gần 1 phút đồng hồ luyện hóa về sau, lý Hạo cái kia không ngừng tăng vọt khí thế thoáng cái đình chỉ. Cuối cùng nhất ổn định tại Kim Đan đại viên mãn cảnh giới. Kim Đan đại viên mãn, bước tiếp theo, tự làng Nguyên Anh. Lý Hạo mở mắt ra, Thái thượng dẫn hồn lục cũng đình chỉ vận hành, mọi nơi xem xét, vốn là cái kia rậm rạp chẳng chỉ toán linh thoang cái không mạng lớn, gần như 500m em phạm vi nội, không còn có một cái toán linh tồn tại. Thậm chí, liền một tia dấu vết đều không có để lại, cẩn thận ngắm lại, cũng đúng là như thế, hồn lực đều bị Lý Hạo hấp thu, oan khí cùng sát khí đều bị tiêu đốt tinh lọc, cái này linh, còn có thể còn lại cái gì đâu này? Lý Hạo hít sâu một hơi, đúng lúc này Hắn rốt cục đã có một tia lực lượng, nhìn phía xa cho trong sương mù cái tiệp như ẩn như hiện oan linh, khỏe miệng của hắn chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại, tới phía ta. Chương 248, Nhật Du. Chưa từng có như hiện tại như vậy lênh lẹ, mêng mông trong vụ hải lộ vẻ dậm đạp chẳng chỉ oan linh, Lý Hạo như là nhàn nhã bước chậm giống như, tùy ý xuyên thẳng qua ở đằng kia oan linh dày đặc chỗ, những nơi đi qua, vô số oan linh phốc tiến lên đây, nhưng còn ở giữa không trung đã bị một cổ vô hình lôi kéo lực lượng bao lại, sau đó phanh một phát bạo tạc nộ tung, hóa thành đầy trời màu xanh lá tinh điểm, nhưng lập tức đã bị kéo xuống lý hạo trong cơ thể, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Giống như là một cái lò luyện, hồn lực rót thành dòng suối nhỏ, tại đây dung trong lò một xuyên đeo mà qua, quá khứ đích đều là tinh hoa, bị thiêu đốt mất đều là bã. Lý Hạo giống như là nắm lấy địa ngục liêm đao tử thần, vẫn thu gặt lấy tánh mạng, những nơi đi qua, Hoán linh như là cắt lúa mạch giống như bình thường từng dây nga xuống, sau đó tán đi, cuối cùng nhất bị hấp thu, liền ra lẫn xương đều hóa thành lý hạo thực lực. Lý Hạo không có biến hóa phương hướng, cũng không có lưu luân thành quả chiến đấu, đối với oán linh có khả năng mang cho hắn lực, hắn mặc dù xem vô cùng trọng nhưng là vẫn đang so ra kém tại đây kiếm lệnh, thế gian này lại có đồ vật gì đó có thể so với kiếm lệnh trọng yếu đâu này. Cho nên, hắn nhanh hơn tốc độ, cũng không lưu luyến thành quả chiến đấu, hướng phía trong lòng mình cái kia ẩn ẩn có triệu hoán cảm giác mà đi. Mặc dù Lý Hạo cũng không có tật lực đi chém giết Oán Linh, nhưng là dọc theo con đường này Oán Linh lại ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cho người cảm giác, Cựu là càng tiếp cận kiếm lệnh lại càng là có cường đại Oán Linh, mà đi cái kia số lượng, vượt xa mặt khác phương hướng. Ngăn cản tại phía trước Oán Linh như là điên rồi giống như, gao thiết muốn tấn công Lý Hạo, nhưng mà bất kể là Kim Đăng Kỳ hay là Nguyên Anh, Kỳ Hoán Linh, toàn bộ đều tại Lý Hạo Thái Thượng dẫn hồn lục núi nhọn phía dưới tối mất, hóa thành tinh thuần hộ lực, bị Lý Hạo hấp thu. Này biến mất so sánh phía dưới, Lý Hạo khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những này Oán Linh lại có thể biết thủ hộ kiếm lệnh. Lý Hạo một đường đi nhanh, đem hết toàn lực muốn ra tốc, nhưng là tốc độ của hắn vẫn đang bị hạn chế tại một cái điểm tới hạn, đó là bởi vì tại trước mặt của hắn tiểu là Hoàng Linh, hắn cần dựa vào Thái Thượng dẫn hồn lục đem Hoàng Linh luyện hóa về sau mới có thể tiến lên, nhưng mà càng đi về phía trước gặp được Hoàng Linh càng là cường đại cũng đã không thể như phía trước nhất chém dưa thái rau giống như, tùy tùy tiện tiện liền đem oán linh luyện hóa mất, hắn cần phải thời gian, nhưng là lại không. Thể cùng oán linh khoảng cách kéo đến thân cận quá, nếu không sẽ gặp làm bị thương chính mình, cho nên mặc dù biểu hiện ra tốc độ của hắn vẫn đang rất nhanh, nhưng trên thực tế n. hương lại đang không ngừng điệu biến được chậm lại, đó là bởi vì phía trước lại xuất hiện không ít nguyên anh kỳ oán linh. Lý Hạo thoáng làm xuống thống kê, tiêu diệt một người bình thường kim đan kỳ oán linh cần 3 tức thời gian, mà tiêu diệt một cái nguyên anh kỳ oán linh cấp thì cần 10 tức, hơn nữa lúc này còn theo oán linh thực lực không ngừng tăng vọt. Mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng tương đối, Lý Hạo hấp thu hồn lực cũng ngày càng nhiều, giống như là tuyết rơi nhiều bay tán loạn mùa đông, đột nhiên có một cái bếp lò xuất hiện, lại để cho bên cạnh nhận đông lạnh nhân thể ấm thời gian dần qua tăng trở lại như vậy, cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, nhưng là thật ấm áp, Lý Hạo có thể cảm giác được hồn lực của mình đang lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng tiến bộ, cái loại nề sâu trong linh hồn ấm áp cảm giác lại để cho hắn thoải mái không thôi. Tại hắn trong thức hải, cái tiết như là kén tằm giống như bình thường thần thức chính đang không ngừng mở rộng, giống như là bành khí cầu giống như, trong đáy mắt, liền cơ hồ vượt qua vốn là lớn nhỏ Lý Hảo cái kia vừa mới tấn thăng đến kim đan đại vì hệ. N mãn bình cảnh lại bắt đầu buông lỏng, giống như là mùa xuân đã đến, hắn băng tan giã giống như, vô thanh vô tức dần dần đánh tan, nhưng là Lý Hạo lại không có chút nào đột phá cảm giác, đó là bởi vì hắn cũng không có hấp thụ đến lớn lượng linh lực, cho nên không cách nào rất nhanh tấn trước. Nói cách khác, hắn hiện tại nguyên anh kỳ bình cảnh đã không có, chỉ cần có đầy đủ linh lực, hắn lập tức liền có thể tấn trước. Từ loại nào trình độ đi lên nói, hiện tại sở hấp thu đến hồn lực đang tại nổi lên cùng Lý Hạo trong thức hải đến từ chính lao dao long hóa đạo sở được đến cái kia một tia màu tím pháp tắc đồng dạng tác dụng, chỉ có điều hồn lực là nước gấm nấu hé xanh, từng điểm từng điểm đem bình cảnh hòa tan, mà màu tím pháp tắc nhưng lại tụi khô ly. Tê hỏa, thoáng cái liền dùng đại lượng cảm ngộ đem bình cảnh nuôi vào, sau đó đột phá. Lý Hạo như thế hấp thu hồn lực, đem lão dao long pháp tắc cảm ngộ đại lượng tiết kiệm ra, đầy đủ ra sức hắn tiêu hao, cái này cũng giải quyết Lý Hạo một cái khẩn cấp. Nhớ rõ lúc trước đạt được cái này pháp tắc thời điểm, bác lão liền đã từng nói qua Này cái pháp tắc đủ để cho hắn tu luyện tới hóa thần cảnh giới mà không hề bình cảnh, nhưng là lúc kia hai người cũng không có nghĩ qua Lý Hạo sẽ như thế khiếp thấy, kết đan thời điểm kết được 4 khóa kim đan. Cái này đại biểu cho Lý Hạo về sau kết anh cũng là 4 khóa nguyên anh, đến lúc đó hóa thần, 4 khóa nguyên anh theo đi, dung làm một cái hỗn độn, liền ngưng tụ thành một cái vang dội cổ kim tiên thiên nguyên thần. Mặc dù triển vọng tốt đẹp, nhưng là chính là bởi vì 4 khóa kết đan thậm chí 4 cở hở. A nguyên anh cực lớn tiêu hao, đưa đến Lý Hạo cần có linh lực, hồn lực, cùng với pháp tắc đều là người bình thường gấp trăm lần trở lên. Cái này chính là một cái khổng lồ tiêu hao, nếu như chỉ cần là cái kia màu tím pháp tắc, căn bản là không đủ dùng. Nhưng cũng may, ở thời điểm này, hoán Linh cho Lý Hạo cái khác lựa chọn. Lý Hạo hồn lực không ngừng mà cường đại, hắn và sợ cảm ứng đến kiếm lệnh khí tức khoảng cách cũng càng ngày càng gần, trên đường đi, cũng không biết có bao nhiêu hoán Linh tại Thái Thượng dẫn hồn lục hiệu quả hạ hủy diệt, cũng không biết Lý Hạo hấp thu bao nhiêu hồn lực, tóm lại, hắn vốn chỉ là dẫn hồn cảnh giới hồn lực không ngừng mà bay lên, trong nháy mắt, liền đã đến bên cạnh. Phải nên biết đạo hồn lực không thể so với linh lực, hồn lực tiểu là linh hồn trụ cột. Tương đương với một người tu sĩ buồn nguyên như vậy trọng yếu, hồn lực tăng lên cực kỳ khó, cũng không phải giống như bình thường thiên địa linh tuy có thể bổ sung chỉ có thể đau khổ đánh bóng, nương tựa theo du du tuế nguyệt từng giọt từng giọt từ từ tích lũy, coi như là có được thái thượng dẫn hồn lục bác lao, tu đạo lâu như thế, cũng mới là quỷ tiên cảnh giới, còn cũng không có đột phá đến cảnh giới cao nhất. Lôi kiếp, có thể nghĩ, hồn lực tu luyện là cơ nào khó. Nhưng là hiện tại, ở này trong thời gian thần ngắn, mới đột phá đến dẫn hồn cảnh giới không lâu lý hạo lần nữa đột phá, bàng bạc hồn lực theo bình trên cổ đầy tràn mà qua. Lý Hạo toàn bộ linh hồn đều thăng, cái thăng hoa rồi, vài tiêu mắt thường không thể gặp hắc khí theo linh hồn biểu hiện ra dâng lên, lên ra, tiêu diệt trên không trung, lý Hạo linh hồn nóng ánh sáng long lanh, giống như là sáng sớm rợ sương, tịnh lệ vô cùng, đồng dạng mang cho hắn là cường đại tin tưởng cùng thực lực, lý Hạo mới đột phá đến nguyên anh kỳ bình cảnh thoáng cái tỏa đi, hồn lực như là nước sôi giống như bình thường không ngừng bốc hơi lấy trong nguyên anh phẩm bình cảnh, rất nhanh liền phá đi, sau đó lại lần lên, tại nguyên anh phẩm bình cảnh bên cạnh chộp ý đồ hòa tan, hừ, nở nữa có chút hiệu quả. Đột phá đến Nhật Du cảnh giới về sau, Lý Hạo Thi triển Thái Thượng dẫn hồn lục tốc độ cùng cường độ đều trọn vẹn tăng vọt gấp 20. Chỉ thấy hắn 10 ngón vươn về trước, mạnh mà sở, vô số màu xanh lá tinh điểm đều tại trường trong ngày lên, xa hơn trước xem, công kích của hắn phạm vì lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, khoảng chừng 500 cái toán linh bị hắn nút chặt, sau đó oanh thoáng một phát quét mất, hóa thành khắp nơi đều có ánh, sau đó Lý Hạo há miệng khẽ hấp liền như là chính mình du động giống như bình thường phía sau tiếp trước bay vào Lý Hạo trong miệng, một đoàn ngọn lửa màu xanh tại thiêu đốt, đều không ngoại lệ. Đem dung mãnh vào hồn lực tinh lập mắt, Sau đó càng nhiều nữa hồn lực bổ sung đến Lý Hạo linh hồn ở bên trong, cái kia mới đột, phá linh hồn cảnh giới thoáng cái ổn định lại, cũng lại chậm rãi tích xúc lấy, chờ đợi lần thứ 2 giữa phun. Nhưng mà Lý Hạo hành động tốc độ còn không có mau đứng lên, hắn dồn hết đủ sức để làm muốn ra tốc, nhưng lại bị càng cường đại hơn oán linh ngăn cản rồi, rất có một loại đạo võ quýt dạy móng tay nhọn cảm giác, công kích của hắn lực tăng lên, ngăn cản con đường phía trước oán linh cấp bậc đã ở tăng lên, mặc dù như cũng là mảng lớn mạng lớn kim đan oán linh làm là chủ lực, nhưng là trong đó đã bắt đầu xen lẫn mấy cái nguyên anh thượng phẩm linh rồi, gào thét không ngừng chém ra kiếm quang, ý, đồ đem Lý Hạo chém giết, mặc dù cuối cùng nhất toàn bộ đều bị Thái Thượng dẫn hồn lục vận chuyển lúc trực tiếp cho luyện hóa mất, nhưng là Lý Hạo tốc độ cũng thoáng cái chậm lại. Bất quá giá trị phải cao hứng chính là, hắn hồn lực còn đang không ngừng lên nhanh. Người trước ra xuống, người sau tiến lên ngăn trở của ta con đường phía trước, ta ngược lại muốn nhìn những này bán linh sau lưng rốt cuộc là cái gì. Vừa mới hấp thu mất một cái nguyên anh thượng phẩm oán linh toàn bộ hồn lực về sau, Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn hướng về chỗ càng sâu, tựa hồ muốn cách màu xám nhạt xương mù nhìn rõ ràng bên trong cảnh tượng giống như bình thường. Ngay tại Lý Hạo như là trò đùa giống như bình thường thu gặt lấy đoáng linh thời điểm, còn tại bên ngoài cũng rõ ràng xô lô phong đạo nhân nhưng lại lâm vào hiện cảnh. "Tiểu tử, lão phu sống hay chết, muốn xem người rồi." Phong đạo nhân một kiếm chém ra, mấy chục cái nguyên lai like toé đi, sau đó rơi chân một điểm, liền phi nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn hướng về cái kia vẫn không nhúc nhích cự nhân, trong mắt có một tia trở mong. Ngay tại Lý Hạo tiến vào trong cơ thể cự nhân nhất lúc mới bắt đầu, cự nhân hay là như vậy cường đại, đánh cho phong đạo nhân liên tục thổ huyết, hào không có lực phản kháng, nhưng ngay tại Lý Hạo thái thượng dẫn hồn lục đại phát thần uy, không ngừng thu hoạch toán linh thời điểm, cái kia cường đại vô cùng lại để cho người tuyệt vọng cự nhân thoáng cái tê thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, mặc dù hay là cho người một loại cường đại cảm giác áp bách, nhưng là trong đó tại lại không ngừng bị. Phá hương, thoáng cái đã mất đi hành động năng lực, cái này lại để cho mắt thấy Lâm vào tuyệt cảnh phong đạo nhân lập tức đại hỷ, đã có thở dốc thời gian. Nhưng là còn không đợi hắn cao hứng bao lâu, cái kia 10 vạn toán linh cũng đã đã đến, như là 10 vạn quân sĩ giống như bình thường ầm ầm lao nhanh mà đến, cổ khí thế kia thì có một loại vạn dặm như hổ cảm giác. Cái này lại để cho Phong đạo nhân thoáng cái tầm mát tới cực điểm, nhưng là sau đó chuyện kỳ quái đã xảy ra, cái kia 10 vạn cái đoán linh phảng phất thoáng cái đã mất đi chỉ huy, vốn là nghiêm mật trận hình phảng cái rời rạc mà bắt đầu, từng cái đoán linh đều khôi phục đã đi đoán. Linh nên có ngốc trợ, không có trí tuệ bộ dạng, chỉ bằng lấy bản năng đi chiến đấu, cái này lại để cho Phong đạo nhân lần nữa đã có sống hy vọng, hắn một bên chiến đấu, một bên ẩn ẩn suy đoán, nhất định là Lý Hạo làm chuyện gì nguyên nhân. Nhưng là ngay cả là 10 vạn cái bình thường đoán linh cũng không phải Phong đạo nhân lực lượng một người có khả năng chống lại rất nhanh. Hắn lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mà lúc này đây, Lý Hạo đã xuyên qua mấy trăm dặm, trên đường đi vô số linh linha xuống, cả người hắn trên người đều tản ra màu xanh lá mê hoặc hào quang, hồn lực càng là ngồi hỏa tiễn giống như bình thường không ngừng mà tăng trưởng. Nhưng vừa lúc đó, trước mắt của hắn lại đột nhiên rộng mở trong sáng, sương mù dày đặc thoáng cái tan đi, liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua giống như, cái kia dặm rạp chẳng chỉ toán linh cũng không có, xuất hiện tại trước mắt là chín cái người mặc áo đen, cầm trong tay màu xanh đồng trường kiếm nhân vật thần bí, tại chín người này sau lưng, là một cái cao cao tế đàn, tế trên này chiếu đốt lên một cái cự đại chậu than, trong chậu than là lục ngũ úu ngọn lửa, một quả màu xanh nhạt tiểu kiếm ở. Này lục hỏa bên trong cao thấp chập chờn. Chương 249, người rốt cuộc là ai? Chứng kiến kiếm lệnh, Lý Hạo đầu tiên là trong nội tâm vui vẻ, vô ý thức muốn đạt được, nhưng lập tức một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm lại để cho hắn tỉnh táo lại, hắn đưa ánh mắt đặt ở cái kia bảy cái hắc bảo nhân trên người. Phẩm sách lưới nét vút vút vút. Con Các ngươi là ai? Lý Hạo nắm chặt thiên hà kiếm, lạnh lùng nói. Bảy cái áo đen thần bí nhân ngay ngắn hướng nhìn về phía Lý Hạo động tác của bọn hắn chậm chạp, chỉ là một cái ngẩng đầu, nghiêng đầu động tác liền trọn vẹn dùng ba cái hô hấp, tạch tạch tạch rung động giống như là đầu lâu chuyển động giống như bình thường. Áo đen che đậy bên trong, lộ ra hai luồng ngũ lục, giống như là hai luồng đập ngọn lửa, tại đây hai luồng trong ngọn lửa, chính phản chiếu lấy lý hạo thân ảnh. Mà cái này bảy cái thần bí nhân nhìn thẳng lý hạo thời điểm, lại cho hắn một loại hết sức quen thuộc đồng nguyên cảm giác. Kiếm lệnh. Hắn giật mình địa đạo, mà nói, ở giữa nhất chính là cái kia thần bí nhân hướng phía trước đi một bước, rất là cơ giới, tựa hồ thật lâu không có hoạt động qua một nữa. Hắn cao thấp hầu kết run run, tạch tạch tạch rung động, như là kim loại xung đột giống như bình thường âm thanh chói tai vang lên. Ngươi tựu là kiếm lệnh chủ nhân. Hoa ken két, rất yếu, yếu đích đáng thương. Nhưng thật không nở, nhỏ yếu như vậy ngươi, rõ ràng có thể đi đến nơi đây. Lý Hạo lần này không phải giật mình, mà là chấn kinh rồi, hắn vô ý thức nắm Thiên hạ kiếm, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngoài cùng bên phải nhất áo đen run bóng lốc lốc, tạch tạch tạch vài tiếng vái tiếng nổ về sau, khàn mà khó nghe thanh âm truyền ra, ngươi không phải đến tìm kiếm ta sao của ta? Vì sao còn muốn hỏi ta? Có ý tứ gì? Lý Hạo vẫn đang không thể tin được, ta chính là kiếm lệnh. Lần này là ngoài cùng bên trái nhất Hắc Bảo nhân nói chuyện, trong thanh âm có vài phần chê cười. Không đều Lý Hạo nói chuyện, ở giữa nhất Hắc Bảo nhân còn nói thêm, đã bao nhiêu năm? Tại đây kéo dài trong năm tháng, ta bị mất ở nơi này, một mình cùng đợi kiếm lệnh chủ nhân đến, nhưng mà, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thủy chung không có người đến này, không biết lúc nào, tại đây xuất hiện rất nhiều oan khí, rất nhiều linh hồn ngay ở chỗ này tản đi, tại loại hoàn cảnh này, chịu ảnh hưởng ta rõ ràng quỷ dị đã đản sinh ra một tia linh tính, không cũng không phải linh tính. Ngoài cùng bên trái nhất hắc bảo nhân có nói chuyện, trong lời nói có vài phần tự dễ ước, ta căn bản không tính là linh tính, kiếm lệnh vĩnh viễn đều khó có khả năng đạn sinh ra chính mình linh, bởi vì, kiếm lệnh số mệnh tiểu là bị ngươi đặt được, ngươi số mệnh tiểu là gom góp 7 miếng kiếm lệnh. Mà ta chỉ là kiếm lệnh cùng cái này làm cho làm cho hoán khí mà may mắn đạn sinh ra một cổ không chịu cô đơn ý niệm mà thôi, mà cùng cái này toán khí dung hợp về sau, là được cái này bộ hình dáng. Số mệnh, của ta số mệnh, kiếm lệnh số mệnh. Lý Hạo mình, lắc đầu nói, cái gì số mệnh Kiếm lệnh chỉ là của ta tại một cái nho nhỏ trong sơn động may mắn lấy được, đây chỉ là kỳ ngộ mà thôi. Ngươi ít lúc này xảo ngôn lệnh sắc, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Hơn nữa, ngươi sẽ là kiếm lệnh." Chê cười. "Vậy ngươi sau lưng cái kia trong chậu than chính là cái gì?" Lý Hạo tùy thời chuẩn bị chiến đấu, cái này Hắc Bảo Nhân đích thoại ngữ lại để cho hắn có chút mất trật tự, hắn vô ý thức lựa chọn không tin, quên đem làm nó là âm u. Nhưng mà cái này Hắc Bảo Nhân lại không có động thủ ý định, thậm chí một tia sát khí đều không có lộ ra, đến ngược thứ hai Hắc Bảo Nhân thản nhiên nói, "Ngươi không tin?" "Ha, ha. Ta không nắm này, rất nhanh ngươi liền sẽ tin tưởng. Ngoài cùng bên phải nhất Hắc Bảo Nhân còn nói thêm, trong sơn động đạt được kiếm lệnh, ngươi cho rằng đây quả thật là trùng hợp. Chê cười. Ở giữa thiên địa có thể vô số người, dựa vào cái gì liền vận khí của ngươi tốt, tùy tùy tiện tiện tìm sơn động, tùy tùy tiện tiện phát cái hỏa cầu có thể đạt được kiếm lệnh. Cái gì? Lý Hạo lần này là thật sự ngạc nhiên rồi, hắn năm đó là như thế nào đạt được kiếm lệnh còn không phải luyện tập hỏa cầu thuật, không cẩn thận đánh vào đỉnh núi, mới đưa kiếm lệnh đánh rơi xuống đấy sao, mà cái này Hắc Bảo Nhân là làm thế nào biết hay sao? Lý Hạ hô hấp có chút dồn dập, chẳng lẽ ngươi thật là kiếm lệnh? Kiếm lệnh tầm đó có cảm ứng. Ở giữa nhất hắc bảo nhân tiếp nhận câu chuyện, trong lời nói có vài phần phức tạp, ta không biết, đôi khi ta cho là mình thực đúng là kiếm lệnh, nhưng đôi khi ta có nhắc nhở chính mình, ta chỉ là một cái không chịu cô đơn ý niệm mà thôi, chỉ là cái này toán khí bên trong chỗ sinh ra đời một cái có trí tuệ cùng trí nhớ đáng thương trùng mà thôi, thế gian xoắn xuýt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta bao giờ cũng không nhớ tới, nhưng lại thủy chung tìm không thấy đáp án, chẳng đến có một lần, cái này toán khí trở nên càng lớn. Có mấy cái toán linh ở chỗ này xuất hiện, vì vậy ta liền đã tìm được một điểm niềm vui thú, ta bắt đầu lợi dụng tại đây hoàn khí, sáng tạo toán linh, từng chút một người chết linh hồn mạnh mẽ, hơn nữa tại đây hoàn khí cùng sắc khí rất dễ dàng chế. Có thể tạo ra được toán linh, sau đó lại gia nhập của ta ban cho một tiêu kiếm ý, liền có thể hình thành một cái cường đại cầm trong tay trường kiếm toán linh, tại đây, cũng chậm chậm biến thành kiếm chủng. Nguyên lai kiếm chủng là như thế này hình thành. Lý Hạo không tự chủ được đã tin tưởng cái này hắc bảo nhân mà nói. Ngươi nói không sai, kiếm lệnh tâm đó thật có lấy cảm ứng, mặc dù ta cũng không phải kiếm lệnh Nhưng lại có được kiếm lệnh hết thảy cảm giác, ngươi những năm này phát triển, toàn bộ đều bị ta nhìn ở trong mắt, ta một mực tại chờ đợi, cùng đợi có một ngày, ngươi lại tới đây. Nhưng mà, ngươi rất lại để cho người thất vọng, với tư cách kiếm lệnh chủ nhân, dùng nhiều năm như vậy, ngươi mới tu luyện tới cảnh giới này, hơn nữa bỏ gốc lấy ngọn, rõ ràng đi tu luyện có độc công pháp, thật sự là chê cười. Cái tên ngu ngốc lão gia hỏa, vốn là trông cậy vào hắn với tư cách người dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành một sự tình, nhưng thật không ngờ, lại thiếu chút nữa đem ngươi mang lên lối rẽ, thật sự là buồn cười. Lý Hạo tốc độ tu luyện tại toàn bộ tử hà giới đều có thể nói là người tiên, nhưng ở cái này Hắc Bảo Nhân trong miệng, nhưng lại làm cho người thất vọng, cũng không biết người bên ngoài biết rõ sẽ là cái gì nghĩ cách. Bác lão? Hắn liền bác Lao cũng biết. Lý Hạo giật giật thiết hầu, cơ bản đã tin tưởng Hắc Bảo Nhân mà nói. Hắn khàn khàn lấy thiết hầu, nói ra, có độc công pháp là cái gì? Vấn đề của ngươi là sai lầm Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói, cũng không phải có độc công pháp, mà là tất cả công pháp đều có độc. Ngoài cùng bên trái nhất Hắc Bảo Nhân nói ra, căn cứ ta từng đã là chi nhớ, ta biết rõ Tại một hồi kinh thiên động địa trong âm u, ra sức lấy toàn bộ thiên địa vòm trời vỡ vụn mất, những cái kia tự cho là đúng tiên nhân đem vòm trời mảnh vỡ thu thập mà bắt đầu, dùng lớn nhất 9 phiến muộn cùng một chỗ, sau đó dùng tiên lực khống chế được, cuối cùng thừa dịp thiên địa đại loạn, đánh cắp thiên địa chính thống, đã thành lập nên Tiên đỉnh, từ nay về sau, khống chế toàn bộ cửu trọng. Thiên. À, quên nói cho ngươi biết rồi, cửu trọng thiên chỉ đúng là cái này, chín khối lớn nhất vòm trời mảnh vỡ, cái này 9 mảnh vỡ lũy cùng một chỗ, với tư cách chín cái nhất đại môn phái hoặc là đạo thống cư trú chi địa, một phần của thiên đỉnh mà thiên đình ở N. Hay cựu trọng thiên phía trên, dùng các ngươi những này ngu xuẩn tu sĩ mà nói mà nói, chỗ đó tiểu là cái gọi là tiên giới. Mà trên thế giới này bất luận một loại nào tu sĩ tu luyện công pháp, chỉ cần là hấp thu thiên địa pháp tắc, như vậy đều là có độc bởi vì thiên địa pháp tắc bên trong tiểu là thiên đình âm u, ai nếu như tu luyện công pháp phi thăng, về sau lấy được cũng không phải cái gọi là tiên nhân tự tại, mà là vĩnh viễn giam cầm. Giống như là tù phạm. Lý Hạo trong lồng ngực chắn được sợ, hắn kịch liệt thở dốc, chợt hỏi, "Như vậy, là làm sao mà biết được? Chứ ngươi nói Ký nhớ của ngươi, cái kia ký nhớ đến từ nơi nào?" Chín cái hắc bảo nhân đồng thời ngầm đầu, đồng thời nói ra, "Đông Lai Thất Kiếm Tiên nghe qua sao?" Chương 250, Thiên đỉnh. Đông Lai Thất Kiếm Tiên. Kiếm lệnh tượng một nhiệm chủ nhân. Lý Hạo sửng sở, cả kinh nói, "Ý của ngươi là nói các ngươi tiểu là trong truyền thuyết Đông Lai Thất Kiếm Tiên?" Còn nhớ rõ lúc trước Bắc lao hướng về hắn giảng thuật kiếm lệnh lai lịch thời điểm, liền đã từng đề cập tới Đông Lai Thất Kiếm Tiên, nghe nói bảy người này năm đó là ở giữa Thiên Điệu Đại Thần Tung, dạ, là đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong nhân vật, chỉ là về sau chẳng biết tại sao ngã xuống." Bảy miếng kiếm lệnh cũng thất lạc tại các nơi. Cái này mới có về sau toàn bộ thiên hạ người tu đạo đều sôi trào, bắt đầu tranh đoạt kiếm lệnh, cuối cùng nhất cũng mới sáng tạo ra Bắc Lao Truy kỳ. Mà cái này 7 cái hắc bảo nhân lại còn nói chính mình là đông lai thất kiếm tiền, cái này liền lại để cho Lý Hạo có một loại không biết nên khóc hay cười vớ vẩn cảm giác, chỉ là lại tại sao lại cười không nổi. Trên thực tế, giờ phút này trong lòng của hắn, C, ấn nhắc sự thật thiên bình, Cân Tiểu Ly đã thiên hướng cái này 7 cái hắc bảo nhân, trực giác nói cho hắn biết, hắc bảo nhân mà nói là chính xác. Ngươi lại sai rồi. Chính giữa hắc bảo nhân lệnh lùng nói, "Kiếm lệnh chỉ có một chủ nhân, đó chính là ngươi, trừ ngươi bên ngoài, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lại để cho kiếm lệnh nhận thức hắn làm chủ." Kiếm lệnh lai lịch, đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta đều không rõ ràng lắm, nhưng là ta lại biết, toàn bộ kiếm lệnh sinh ra đời chính là vì ngươi, tối tăm bên trong có một căn sợi tơ đem kiếm lệnh cùng ngươi liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, các ngươi tầm đó là không thể phân cách. Có lẽ đợi đến lúc ngươi thu thập đủ 7 miếng kiếm lệnh về sau, ngươi liền có thể biết đáp án cuối cùng. Mà cái gọi là Đông Lai thất kiếm tiên, kỳ thật là kiếm lệnh mà tôi, chỉ có điều cũng hiện tại ta không giống mới, bọn họ là kiếm lệnh tự hành sinh ra đời. Ngay cả ta chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra đời một cái không chịu cô đơn ý niệm, người phía trước là cường giả, đã từng phong quang, là cái này thiên địa đại bản cờ chấp quân cờ người, mà ta, nhưng lại ngay cả quân cờ đều không tính là. Bên trái Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình, về phần Đông Lai thất kiếm tiên nga xuống, đây chẳng qua là cái chê cởi mà thôi, bảy cái cái gọi là kiếm tiên, kỳ thật tiểu là bảy miếng kiếm lệnh, ngươi có thể đem Đông Lai thất kiếm tiên xem là kiếm lệnh kỳ linh, kiếm lệnh hiện tại như trước mạnh khỏe. Cái thế giới này cũng không có ai có thể đủ phá hư kiếm lệnh, cái kia Đông Lai thất kiếm tiên tử vòng tối đa chỉ có thể là kiếm lệnh tổn thất một ít linh. Tính mà thôi, như thế, mặc dù làm cho hiện tại kiếm lệnh lực lượng suy yếu, nhưng trên thực tế cũng không có tổn thất cái gì. Huống chi, có lẽ cái này bảy cái khí linh ngã xuống cũng là tối tâm bên trong an bài tốt đây này. Lý Hạo trong đầu có chút không, hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải, Bác Lao đã từng nói cho ta biết, bởi vì Đông Lai thất kiếm tiên ngã xuống, cho nên bảy miếng kiếm lệnh rơi là tạ, làm cho tiên nhân đại chiến, đem võng trời đều đánh nát. Quan bộ viễn cổ thế giới cũng bắt đầu hủy diện, mà hắn trọng sinh chi về sau, lại phát hiện trên cái thế giới này đã không có vòng trời, rõ ràng trở thành nguyên một đám tiểu thế giới, giống như là cái này tự hà giới đồng dạng, cái này lại là chuyện. Gì xảy ra? Hắc Bảo Nhân đầu giật giật, tựa hồ thoáng suy tư thoáng một phát, ta lần nữa nhắc lại một lần, Đông Lai thất kiếm tiền cũng không có nga xuống, bởi vì theo ý nào đó đi lên nói, bọn hắn liền đại biểu cho kiếm lệnh, ngươi có thể đem bọn hắn xem là kiếm lệnh chi nhánh, chỉ cần kiếm lệnh không phá, bọn hắn có thể vĩnh sinh. Cuối cùng nhất biến mất nguyên nhân cũng không phải con người làm ra. Mà là bản thân nhận lấy kiếm lệnh ảnh hưởng, ngươi có thể lý giải làm cho này Đông Lai thất kiếm tiên sứ mạng đã hoàn thành, cho nên bọn hắn liền tự hành trở về buồn nguyên. Mà buồn cười chính là, ngay tại trở về buồn nguyên thời điểm, một đám vô chi tiên nhân lại muốn lấy có thể coi là kế Đông Lai thất kiếm tiên, đem làm bọn hắn chứng kiến Đông Lai thất kiếm tiên trở về b. N Nguyên, cùng kiếm lệnh dung hợp thời điểm, rõ ràng ngu xuân cho rằng là của mình tính toán nổi lên tác dụng, Đông Lai thất kiếm tiên vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn, thế gian này luôn không thiếu có những kẻ tự cho là đúng ngốc. Từ đó về sau, Bọn này ngu ngốc liền tuyên bố ra Đông Lai thất kiếm tiên vẫn lạc tại trong tay bọn họ tin tức, nhưng là truyền lưu đến bây giờ lỗ thai của ngươi ở bên trong, cũng sớm đã biến vị rồi. Mà ngươi bây giờ vị trí cái này tiểu thế giới, kỳ thật chính là cái gọi là vòm trời mạnh vỡ, những cái kia ngu ngốc tự cho là tiêu diệt hết Đông Lai thất kiếm tiên cái này bảy cái trong thiên địa người mạnh nhất, mình chính là vô địch được rồi, cho nên bọn hắn liền lại làm ra một kiện ngu ngốc sự tình, cái kia chính là đánh cắp thần. Khí cùng tiên địa chính thống, rõ ràng đã thành lập nên cái gọi là Thiên đỉnh. Muốn phục hồng hoang thời kỳ Thiên đỉnh vĩnh quang. Quả thực lại để cho người tốt cười. Mà thành lập Thiên đỉnh trụ cột là được hôm nay cùng, bọn hắn đem vốn là vòm trời rỡ xuống, sau đó lấy lớn nhất chín khối, sáng tạo ra Cửu Trọng Thiên, cũng chính là các ngươi trong mắt tiên giới, sau đó lại đem Thiên đỉnh đứng ở Cửu Trọng Thiên phía trên, quan sát thiên hạ chúng sinh, dùng đại biểu Thiên đỉnh vô thượng vinh quang. Mà ngươi bây giờ vị trí cái này tiểu thế giới, kỳ thật tiểu là vòm trời mảnh vỡ, bởi vì Thiên đỉnh thành lập Cửu Trọng Thiên thời điểm chỉ lấy chín khối lớn nhất còn lại mảnh vụn viễn đều tùy ý phiêu lưu tại trong không gian, tự hành sinh sôi nảy nở trở thành nguyên em mở. Tề tiểu thế giới Ý của ngươi nói đúng là tử hà giới những này tiểu thế giới tiểu là thiên đỉnh rèn cựu trọng thiên chỗ lưu lại còn thừa mấy vỡ, chúng ta tu luyện tới thiên tiên cảnh giới thời điểm, phi thăng đến cái gọi là tiên giới chính là cựu trọng thiên, mà cựu trọng thiên lại là thiên đình chính cái nhanh vút môn phái sơn môn chỗ, thiên đỉnh ngay tại cựu trọng thiên phía trên. Lý Hạo trải vướn thoáng một phát mạch lạc, nói ra: "Đúng vậy, đại khái tiểu là như thế." Hắc bào Nhân gật gật đầu. Lý Hạo lại hỏi: "Như vậy trước ngươi theo như lời công pháp có độc là có ý gì?" Hắc Bảo Nhân không biết không nói, biết gì nói nơi không lừa gạt, biết gì nói nấy. Thiên đỉnh thành lập về sau, vì củng cố bản thân thống trị, cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế liền ban bố hơn pháp lệnh, đầu tiên bọn hắn trước khống chế toàn bộ 32 trọng thiên cung gian, để ngừa thiên đỉnh phía trên xảy ra vấn đề gì. Mà cái gọi là 32 trọng thiên, chỉ đúng là cái này thiên địa đẳng cấp Frontier, chắc hẳn ngươi sớm đã biết Hồng Hoang cái này đại thời đại tồn tại a. Hắc bào Nhân tại Lý Hạo gật đầu về sau tiếp tục nói, Hồng Hoang thời kỳ có 7 thánh, 7 cái thánh nhân thực lực đều thập phần cường đại, bọn hắn mới được là cái này thiên địa yêu tha thiết thần thú, có thể nói, tụ tập thiên địa tất cả số mệnh tại bản thân. Nhưng là cơ hở Ít là bởi vì như thế, cái này thiên địa cho không giới bọn hắn, bọn hắn giúp đỡ thiên đỉnh, ý đồ nắm giữ thiên địa thần khí, cái này liền đưa đến toàn bộ thiên địa pháp tắc dao động, tục nữa nói, thánh nhân không chết, đạo tắc không nớt, chỉ đúng là thiên địa bài xích những này thánh nhân, vì vậy liền bắt đầu diệt thế hành động. Tại lúc kia, thiên địa cùng với 33 trọng, 7 vị thánh nhân cung khuyết ngay tại 33 trọng thiên, mà thiên đỉnh chỗ chỗ nhưng lại 22 trọng thiên, điều này đại biểu lấy một loại vô thượng vinh quang, nhưng đồng thời cũng đại biểu cho thiên đỉnh điểm chốt. Mỗi một trọng thiên lần lượt bản thảo đều có thể bên cạnh phản ánh ra chỗ cái kia trọng thiên tri nhân thực lực, cũng chỉ như mạnh nhất thánh nhân tại 33 trọng thiên, thiên đỉnh tại 22 trọng tiên, mà bây giờ cái này Ngụy Thiên đỉnh nhưng chỉ là tại đệ cửu trọng thiên trở lên, thậm chí còn không đến đệ thập trọng, cái này liền đủ để phản ánh xuất hiện tại nơi này thiên đỉnh cùng Hồng Hoang thời kỳ thiên đỉnh trên lệnh rồi, không chút nào khoa trương mà nói, Hồng Hoang hát, Thời kỳ thiên đỉnh nếu so với hiện tại thiên đỉnh mạnh hơn nghìn lần, vạn lần, vô số lần. Tóm lại, vì trong thiên thanh minh, thánh nhân phải chết, Hồng Hoang sinh linh phải mất mạng, tại thiên địa pháp tắc âm thầm thao tác xuống. Thiên cơ lẫn lột, không người nào biết xảy ra chuyện gì, sau đó chúng liền đem treo ở 33 trọng thiên phía trên thiên hà sông bá đánh vỡ, lại để cho thiên hà chạy ngược xuống, bao phủ toàn bộ Hưng Hoang, tất cả thánh nhân cùng với đại thần thông giả đều vẫn lạc tại cái này trường kiếp nạn ở bên trong, trong đó, tự nhiên, kể cả thiên đỉnh. Nguyên lai like là như vậy. Lý Hạo trong nội tâm rung động, trái tim bang bang đập, hắn nghĩ tới tu xuân loan đau khổ chờ đợi là thủy, trong lòng có một tia ấm áp, nhưng lập tức lại có một ít nghĩ mà sợ, có thể tại loại này kiếp nạn hạ sống sót, là thủy vận khí thật là bảo nhân tựa hồ biết rõ lý hạo suy nghĩ giống như, nhàn nhạt, nhạt nhìn Lý Hạo Liệp, tiếp tục nói, hiện tại Thiên đỉnh không hề giống Hồng Hoang thời kỳ Thiên đỉnh đồng dạng, có thánh nhân ủng hộ, bọn hắn cũng không phải chân tránh tán thành Thiên địa chính thống Thiên đỉnh, mà chỉ là tự hành đánh cắp đến một tia thiên cơ liền tự cho là đúng dựng lên Thiên đỉnh, cái này liền đưa đến mặc dù thân là cao cao tại thượng Thiên đỉnh, nhưng là một tia thiên địa số mệnh đều không thể là được, bọn hắn giống như là cái này trong thiên địa không hộ khẩu giống như, cũng không bị bảo hộ, cho nên rất có thể tùy tiện ra một cái đại thần thông giả có thể phá vỡ Thiên đỉnh, thậm chí đưa bọn chúng mà chuyển biến thành, cho nên vị cũng củng cố bản thân thống trị, cũng là vì để cở hở. Hỏa trột dạ đạt được bộ huyết, cái này cái gọi là Thiên đỉnh liền bắt đầu xuyên tạc toàn bộ tu đạo hệ thống. Trong đó, là tối trọng yếu nhất là được công pháp. Từng người tu đạo tu đạo bước đầu tiên muốn làm cái gì? Tất nhiên là đạt được một bộ công pháp tu luyện. Nhưng trên thực tế, chỉ cần ngươi nhấn một cái chiếu công pháp tu luyện, linh hồn của ngươi cùng với thân thể thậm chí cả toàn bộ đều bị đánh lên Thiên đỉnh nhãn hiệu, tại hạ giới cũng may, Thiên đỉnh dù sao không phải chính thống, cho nên khống chế có hạn, đối với cái gì nguyên anh hóa thần tử phụ tiểu nhân vật cũng vô tâm chế. Bởi vì loại này còn tốt nhỏ nhất định trở mình không ra sóng to ra, nhưng là một khi có người tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, liền sẽ lập tức nên đón tiếp. Dẫn tiên quang, sau đó liền có thể phi thăng tiên lên giới, mọi người luôn đem phi thăng muốn rất tốt đẹp, nhưng là cũng không biết phi thăng đúng là cực khổ bắt đầu, đem L. À một người phi thăng đến tiên giới thời điểm, lấy được không phải tiêu diêu tự tại, mà là vĩnh viễn giam cầm. Tại tiến vào kiểu trọng thiên cái kia một sát na cái kia, thiên đình có thể đối với bọn họ tuyệt đối khống chế, bọn hắn sở tu tập công pháp giống như là một cái dây thường giống như bình thường đưa bọn chúng một mực trói lại trở thành thiên đỉnh khối lỗi, nói cách khác, theo đạp vào kiểu trọng thiên một khắc này lên, người liền đã không phải là người rồi, mà là thiên đỉnh dưỡng. Một con chó. Hắc bào Nhân đùa cợt nói, tùy ý đánh chửi, tùy ý giết, đây cũng là bọn hắn quy tốt. Hắc Bảo Nhân lời của thật lâu rơi xuống, tại Lý Hạo trong đầu như là chuông lớn đại lư giống như bình thường không ngừng mà vang vọng, một cổ thật sâu hàn ý mang tất cả lấy tâm linh của hắn, trái tim của hắn tựa hồ cũng muốn đình chỉ đầu. Nguyên lai, like, cái gọi là tiên giới chỉ là âm ỉ. Nguyên lai, cái gọi là phi thăng đúng là cái ác ngọng. Nguyên lai like, Từ xưa đến nay truyền lưu cái kia chút ít vũ hóa phi thăng truyền thuyết đúng là nguyên một đám bi kịch. Nguyên lai, like, đây hết thảy cũng chỉ là một cái ván cục. Hắc bảo nhân thân ảnh lần nữa vang lên, bên trong rất có vài loại trách trời thương dân hương vị. Từ từ tan vỡ thế giới, tự cho là đúng kẻ đáng thương. Chương 251, Lửa giận. Tế đàn thượng ngọn lửa ưu lục như trước thiếu đốt, tại đây tối tăm trong không gian, phản phất có được một cái bóng tối tại thời gian dần qua phi lê, giống như là một cái chẳng có mục đích con bướm bướm, muốn đánh về phía ngọn lửa. Phốc. Ngọn lửa mạnh mà lóe lên nhấp nháy. Phản vẫn có đồ vật gì đó ở bên trong biến mất giống như bình thường như thế nào người sợ h há bào nhân của cậ thanh emvangg lên ánh mắt cũng nhìn về phía mặt trắng như tờ giấy lý Hạo Nguyên Lai like hết thả đều là giả dối giả dối Lý Hạo như là bị thôi miên giống như bình thường mất hồn mất vẽa liên tục lặp lại đã qua hồi lâu sau hắn trên trán đột nhiên có gân xanh kéo căng lên hắn một đấm nện ở dưới mặt đất lập tức có một cái hố to xuất hiện lập tức chuyển đến hắn g caoo thét cái này cái gọi là thiên đình còn có nhân tình như bọn hắn quả thực tựu là súc sinh Bất kỳ một cái nào người tu đạo đều có thể lý giải lý hạo giờ phút này bằng hoàng tại phẫn nộ, nếu có một ngày, đem làm ngươi phát hiện, ngươi một tiếng đau khổ truy cầu đồ vật chỉ là bụi biển, xa xem có thể, đụng một cái liền thoái. nếu có một ngày, ngươi phát hiện, ngươi bỏ qua thân tình, tình yêu, tình bạn thậm chí cả tánh mạng sở muốn có được đồ vật gì đó chỉ là hoa trong tiếng, chăng trong nước, như vậy, ngươi nhất định có thể lý giải giờ phút này lý hạo tâm tình. Từ vừa mới bắt đầu luyện khí, sơ bộ tiến vào tu đạo môn, lại từ luyện khí kỳ đến trúc cơ, trúc cơ đến kết đan, kết đăng tại đến nguyên anh, hóa thần, tử phủ khổ hải, tán tiên, phi thăng. Ở trong đó gian nan cùng chua sót là dốc hết tam giang ngũ hồ đều không thể rửa sạch bất kỳ. Một cái nào có thể bước vào thiên tiên cảnh giới tu sĩ, nhân sinh của hắn đều là một cái rộng lớn mạnh mẽ, âm ầm sóng dậy sự thi, vô số người đi nghiên cứu, vô số người bị khích lệ, hướng về cái này trong mắt mọi người đồng dạng mục tiêu như là thiếu thân lao đầu vào lửa giống như bình thường không ngừng mà tiến lên, không oán vô hối đó là chê cởi, nhưng vô luận có cái gì bi thương đều muốn đánh rất hăm dằng cùng huyết ngoát, tại cầu tắc trên đường, vĩnh viễn không có người tin tưởng nước mắt. Vô số người lùi bước, Mỹ Kỷ danh viết lãnh đời, nhưng trong lòng của bọn hắn không phải là không tại hâm mộ lấy những cái kia có can đảm tiếp tục liều bắt người. Tại phàm trong mắt người, tu sĩ là cao cao tại thượng là ngao du tại trên 9 tầng trời ngự kiếm theo gió thần thoại. Tại tu sĩ trong mắt, chính mình là cái kia cầu tiên lộ thượng vô số người bên trong một thành viên mà thôi, mỗi một ngày đều có vô số người bị loại bỏ ra cái này đội ngũ, bọn hắn choi truy cầu chỉ là không nên bị đào thải, đi đến tới hạn mà thôi. Mà ở cái kia cái gọi là thiên đình trong mắt, tu sĩ là cái kia ngu xuẩn phát hỏa con bướm bướm, là mình bây giờ còn sống tương lai có khả năng có được nô lệ liền như là giao thất cùng thịt cá quan hệ trong đó, từng cái sắp phi thăng tu sĩ đều là trong con mắt của bọn họ kẻ đáng thương. Khi biết đây hết thảy, Lý Hạo làm sao có thể đủ bình tĩnh, mặc dù mục tiêu của hắn có lẽ không hề giống những người khác như vậy thống nhất cùng chấp nhất, nhưng là hắn đầu tiên là một người tu sĩ, thân là tu sĩ, hắn có thể nhất nhận thức cái loại này bị lường gạt, chính mình từng bước một đi về hướng tử vong cái loại cảm giác này, ngẫm lại à, từng cái phi thăng người cao hứng bừng bừng tiến vào tiên giới, nhưng đệ thời khắc này nhìn thấy cũng không phải tiên phong đạo cốt, mà là dây cương. Cùng công xiển Từ nay về sau liền như là xúc vật giống như bình thường cung cấp người đem ra sử dụng, này sẽ là cái gì cảm giác? Vì thương sao? Không. Bởi vì tại lúc kia, bọn hắn đã sớm trở thành thiên đỉnh khối lỗi, mặc dù trí nhớ của bọn hắn, kỹ năng vẫn đang tồn tê. Tại, nhưng là linh hồn của bọn hắn lại đã tử vong. Nhân tính, người đang nói đùa. Bảy cái hắc bảo nhân cùng một chỗ nở nụ cười, tiếng cười trói thai, giống như là muốn tại lý hạ máu chạy đầm địa trên vết thương lại vùng một bả mối, nhân tính vật này chỉ là kẻ yếu mình phô trương một loại vô chi đồ chơi mà thôi, đối với những cái kia bản tay thiên hạ quyền hành Quan sát thiên địa chúng sinh thiên đỉnh chi nhân mà nói, nhân tính giống như là món đồ chơi, có lẽ lúc nào, bọn hắn đã đến huống thú, sẽ như lưu chó, trêu chọc mèo đồng dạng, đến nuốt vuốt thoáng một phát cái này. Cái gọi là nhân tính. Bọn hắn không cần gì cảm tình, cũng không cần gì tài phú, bởi vì bọn hắn có được là cả thiên địa, bọn họ là tiên bên trong đích đế hoàng, chúng sinh đều là bọn hắn nuôi nốt gà vị. Bọn hắn chối truy cầu có lẽ tê hát. Thật sự chỉ là một ngày kia đạp vào cái kia con đường vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Loại này tạm chủng còn có tư cách đuổi theo vĩnh sinh. Lý Hạo cắn răng, cả nói: Ngươi lại sai rồi." Hắc Bảo Nhân lắc đầu, cánh cổng Vĩnh Sinh đối với bất luận kẻ nào đều thái độ giống nhau, mặc kệ ngươi là thiện lương hay là hung ác, là thông minh hay là ngu xuẩn, chỉ cần ngươi có thể đạt tới yêu cầu, có thể đi vào cái kia Vĩnh Sinh thế giới, bên trong, chắc hẳn nhất định sẽ rất đặc sắc. Ngoài cùng bên trái nhất Hắc Bảo Nhân cười cười, nói ra, "Như thế nào, phẫn nộ rồi, muốn sắp nhân, muốn muốn hủy diệt mất Thiên Đình." Hắn chỉ chỉ lý Hạo trái tim, nói ra, "Đã suy nghĩ, liền muốn đi làm, Đình vẫn luôn là địch nhân của ngươi." Miếng thứ bảy Thì ra là cuối cùng một quả kiếm lệnh ngay tại thiên đỉnh chỗ đó. Cái gì? Lý Hạo kinh hô. Đúng vậy. Thiên đỉnh nhất to lớn chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, kiên cố nhất nhưng lại nằm thiên môn, Nam Thiên Môn phía dưới có tứ đại thiên vương thủ vệ, mà miếng thứ bảy kiếm lệnh liền công khai treo ở Nam Thiên Môn phía trên. Hắc Bảo Nhân nói ra một cái rung động tin tức. Nam Thiên Môn, kiếm lệnh. Lý Hạo phản phất thoáng cái bị tháo nước khí lực, nhiều lần thì thào. Huống chi, cái này là ngươi số mệnh, có lẽ tối tâm bên trong. Ngươi muốn bước vào cánh cổng vĩnh sinh cuối cùng một đạo khảo nghiệm tự là tiêu diệt cái này Thiên đình a." Hắc Bảo Nhân nói ra, hơn nữa ngươi coi như là không đi tìm Thiên đỉnh, Thiên đỉnh cũng tới tìm ngươi, bởi vì theo của ngươi phát triển, cái này trong thiên địa vốn là lẫn lộn thiên cơ đã có một tia thanh minh dấu hiệu, chắc hẳn điểm này sớm đã bị ở trong Thiên đỉnh đại thần thông giả cảm ứng được rồi, còn nhớ rõ ngươi lúc trước đạt được kiếm lệnh thời điểm, cái kia tập kích ngươi áo trắng người mà sát sao, cái kia chính là Thiên đỉnh bài xuất nhanh ruốt một trong. Thiên đỉnh vì chém giết ngươi, hao tốn tiên đại một cái giá lớn đưa tiến đến chín cái thiên tiên, một cái kim tiên nhưng bởi vì cựu, trong tiên đến hạ giới không gian không ổn định, cho nên không cách nào phái ra cường đại hơn tiên nhân, coi như là những này tiên nhân, tại trải qua xuyên qua không gian thời điểm, cũng vẫn lạc hơn phân nữa, trong đó cái kia 5 cái thiên tiên tại chỗ hóa thành cho bụi, chỉ có 4 cái thiên tiên thành công hàng lâm, nhưng là do ở cái này thiên địa pháp tắc bài xích, tại chỗ lại có 3 cái thiên tiên nga xuống, chỉ còn lại có 1 cái thiên tiên ẩn nút tại tinh hải, không dám tùy ý đến mặt. Khắp giới siêu tầm ngươi, chỉ có thể lặng lặng yên chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, hơn nữa tu vi của hắn cũng bị áp chế tại nguyên anh cảnh giới, nếu không co như là có 10 cái ngươi, cũng không đủ cái chết. Thiên Tiên, nguyên lai ta đã chém giết qua tiên nhân. Sau khi nghe xong, Lý Hạo trong nội tâm rời sông lớp biển, hắn phát giác được sơ hở, liền vội vàng hỏi, "Như vậy, còn có một kim tiên đâu này?" Hắc Bảo Nhân cười cười, nói ra, "Cái kia kim tiên à, có lẽ tiểu là ngươi giết đến tận cửu trọng tiên lớn nhất trở ngại rồi. Ta có thể cảm giác được, hắn cũng chưa chết, hắn tại một chỗ ẩn núp lấy, cùng đợi của ngươi phát triển. Giết đến tận cửu trọng tiên. Lý Hạo trong mày, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Giết đến tận thượng trọng thiên loại này độ khó cao sự tình, rõ ràng không phải hắn hiện tại có khả năng cân nhắc. Hắc Bảo Nhân sớm có biết trước giống như bình thường tươi cười, cười, ý vị thâm trường mà nói, "Cái này thế gian rất nhiều chuyện cũng không phải ngươi có thể tả hữu đâu ạ." Chương 252, Thiên ý. "Không phải ta có thể đủ tả hữu." Lý Hạo trong nội tâm bản năng cảm giác được không thoải mái, mặc dù Hắc Bảo Nhân nói đều là tình hình thực tế, nhưng lại làm bị thương nội tâm của hắn bên trong đích một ít rất là mẫn cảm đồ vật, hắn cảm giác mình giống như là một con cờ giống như bình thường tùy bị người chưởng khống, bước tiếp theo nên đi như thế nào? Người khác cũng sớm đã làm hắn sắp xếp xong xuôi, mà chính mình lại không có lực phản kháng, bởi vì, theo ý nào đó đi lên nói, chỉ có theo người khác an bài đi đi, mới có thể có một đầu lung lay. Đây là một cái khó giải quá trình, cũng là một cái kinh thiên cuộc, nhưng là chấp quân cờ chi nhân là ai đâu rồi, cái kia cái gọi là số mệnh đến cùng lại chỉ hướng phương nào? Ở giữa nhất Hắc Bảo nhân nhàn nhạt nói ra, thế nào, hết thể đều mình bạch chưa? Không rõ. Lý Hạo dùng sức lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, của ta số mệnh là cái gì? Rốt cuộc là ai sáng tạo ra kiếp lệnh? Kiếm lệnh lại cùng Hồng Hoang thế giới có liên hệ gì? Hắn thanh âm đều có chút khàn hàn, trong mắt nổi lên tơm máu, tràn ngập phấn khởi nhìn qua Hắc Bảo Nhân. Hắc bào Nhân nhàn nhạt quét lý Hạ Liệp, chợt lui về đội ngũ, 7 người xếp thành một đầu thẳng tắp, nói: "Ngươi số mệnh là cái gì, chỉ có chính ngươi chậm rãi đi truy tầm, chúng ta cũng không biết. Về phần kiếm lệnh là ai sáng tạo ha ha, vấn đề này ta cũng không biết, đáp án cuối cùng, có lẽ tại ngươi thu thập đủ 7 miếng kiếm lệnh về sau có thể biết rõ. Mà cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ, cũng giống như vậy, trong trí nhớ của ta mặc cũng không có đáp án, chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Hỏi gì cũng không biết. Lý Hạo lồng ngực kịch liệt phập phồng, dị thường phẫn nộ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Được rồi, cho dù ngươi thật sự không biết, như vậy, ta hỏi lại ngươi, thân thế của ta là chuyện gì xảy ra, cha mẹ của ta đâu này? Còn có, ta thường xuyên mơ tới cái kia ba bức tranh cảnh, đều đại biểu cho cái gì? Hắc Bảo Nhân thần thần bí bí mặc dù nói cho Lý Hạo rất nhiều bí mật, nhưng là Lý Hạo cho tới bây giờ sẽ không có tín nhiệm qua hắn, hắn cũng không có quên chính mình trên đường đi gặp được nguy hiểm, đã nhưng cái này kiếm trùng bên trong oán linh đều là cái này Hắc Bảo Nhân chỗ khống chế như vậy. Tạo thành chính mình cùng phong đạo nhân một đường bị đuổi giết đầu sỏ gây nên là ai liền không cần nói cũng biết rồi. Những này tràn ngập địch ý hành vi thời khắc tỉnh ngủ lấy lý hạo coi trường nguy hiểm, hắn bao giờ cũng không tại đề phòng hắc bảo nhân, nếu như nếu có thể, hắn kỳ thật muốn lập tức mang theo kiếm lệnh rời đi, nhưng mà, giờ phút này hắn đi không được. Không phải là bị hạn chế, mà là hắn không muốn đi. Chính mình từ đâu mà đến? Cái kia ba bước 1 ở. Cây dây dưa lấy nàng cảnh trong mơ đến cùng đại biểu cho cái gì? Cái này hai vấn đề vẫn luôn là tâm ma của hắn, hắn muốn biết, mặc dù hiện tại kiếm lệnh xúc tu nên Nhưng là hắn vẫn đang muốn biết cái này hai vấn đề đó. Đã từng có một thời gian ngắn hắn cho là hắn có thể không quan tâm, nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện mình sai rồi. Một cái sinh độc người, không biết mình cha mẹ là ai, không biết nhà ở đâu của mình, thậm chí liên quan với mình hết thảy đều không chút nào biết, đây là một cái lớn lao bi kịch, cũng là lý hạo vô địch ý trí thượng một cái công xưởng, tâm ma. Thân thế của người sao? Lúc này ở đây Hắc bảo nhân cũng không có lại nói mình không biết, nghiêng nghiêng đầu, khàn khàn như thanh em giống như máy móc vang lên, thân thế của ngươi của ta xác thực biết một chút, nhưng cũng chỉ là một điểm mà tôi. Lý Hạo thoáng cái ngẩn đầu lên, trái tim đập bịch bịch, đầy cõi lòng chờ mong chờ mong lấy. Thân thế của ta rốt cục muốn mở ra sao? Ngươi, đến từ cựu Trọng Thiên." Hắc bào Nhân thản nhiên nói, từng cái lời tác động lấy lý Hạo tiếng lòng. Cựu Trọng Thiên, nguyên lai ta đến từ chỗ đó." Lý Hạo toái toái thì thầm, đột nhiên ngẩn đầu, "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" Hắc bào Nhân lắc đầu, "Ta chỉ biết là những này, không có sau đó." "Cái gì?" Trước một khắc còn tưởng rằng gậy mây gặp sương ngủ, sau một khắc lại bị đánh rất vực sâu, cực lớn tâm lý chênh lệch lại để cho lý Hạo khó có thể tiếp nhận. Ngươi nói ngươi không biết." Hắc Bảo Nhân đầu giật giật, tựa hồ là liếc mắt Lý Hạo liếc, hắn không mang theo một tiêu cảm tình thanh âm chuyển đến ra, "Ta đương nhiên không biết, ngươi là kiếm lệnh chỗ chọn chúng chủ nhân, ngươi hết thể đều là bí mật, ta có thể biết những này đã không tệ rồi." Lý Hạo không chịu bỏ qua, đỏ mắt nói, "Vì cái gì tuyển ta đem làm kiếm lệnh chủ nhân? Có lẽ là thiên ý a." "Thiên ý?" "Hư vô mờ ảo thiên ý, ai mà tin?" "Ngươi không tin?" Hắc Bảo Nhân liếc xéo Lý Hạo cho người cảm giác giống như là đùa cợt, hắn lạnh nói, "Không tin cũng phải tin." "Chính như hiện tại, Thiên ý cho ngươi rời khỏi, ngươi liền phải lý khai. Cái gì? Lý Hạo lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được một cổ kịch liệt chấn động, ầm ầm ầm ầm, cái này một phiến không gian cũng bắt đầu lung lư. Tách tách tách. Vô số đạo vết nứt không gian xuất hiện, mảnh không gian này giống như là miệng thủy tinh phiến giống như bình thường thành từng mảnh vỡ đi, không gian vòng xoáy ở này không gian toé đi thời điểm xuất hiện, tại vòng xoáy ở chỗ sâu trong, là thâm thủy bắt ngát lô đen, một khi bị cuốn vào, cái kia chính là tử vong. Ngươi đây là ý gì? Lý Hạo thân hình lắc lư, cố gắng ổn định thân thể, lực lớn hấp lực theo trong hắc động gào thét mà ra. Y đồ đem lý hạ hút đi vào. Hắc bảo nhân phản phất không còn hậu thế giống như, không có chút nào bị hút đi dấu hiệu, thậm chí liền một mảnh góc áo đều không có chấn động. Hắn nhàn nhạt nói ra, đây chính là ta theo như lời thiên ý. Ta là một cái không chịu cô đơn ý thức, ta chán ghét cái loại này lạnh như băng cảm giác cô độc, ta chán ghét tại đây Vạn Linh, ta nhiều khi đều mơ tưởng đem cái này hủy diện, nhưng là, ta không thể, bởi vì ta biết rõ một ngày nào đó, kiếm lệnh chủ nhân sẽ đi đến nơi đây, sẽ tìm đến tìm kiếm lệnh, cho nên ta không thể để cho ta cuối cùng giựt vào cứ như vậy biến mất mất. Ta muốn trả thù. Là ai cho ta vô cùng vô tận cô độc? Là ai bảo ta cái này không chịu cô đơn ý thức sinh ra đời? Là ai sáng tạo ra cái này thống khổ bắt đầu? Là ngươi. hắc bào nhân tiếng nói như trước vững vàng, nhưng lại cho người một loại giận không kèm được cảm giác. Ta muốn trả thù, nhưng là ta chỉ là một cái ý thức mà thôi. Ta bản thân mặc dù có nhất định được thực lực, nhưng lại không thể hướng về ngươi đậu thủ. Nhưng cười, nhưng bì, ta một lòng muốn muốn trả thù người, nhưng lại đối với ta mà nói thần thánh mà không thể xâm phạm cái này để cho ta có thể nào cam tâm. Cho nên, ta chỉ có thể dựa vào những này linh Theo ngươi bước vào kiếm trùng một khắc này lên, ta biết ngay ngươi tiền đến đến rồi, theo lúc kia, ta mà bắt đầu chỉ huy oán linh hành chuyển động, bốn phương tám hướng, thập diện mai phục, giống như là một cái túi lớn, mở ra, chờ chính ngươi nhảy vào ra, sau đó, giết chết ngươi. Nhưng mà, ta muốn hay là rất đơn giản, ta có thể đủ biết trước đến ngươi chỗ kinh nghiệm sự tình, nhưng luôn luôn một ít bí mật là ta không cách nào nhìn trộm thí dụ như, ta nằm mơ cũng thật không ngờ, ngươi sở tu luyện cái kia môn thần bí linh hồn cảnh giới công pháp lại là chuyển lưu tại Hồng Hoang thế giới mặc dù đã bị đánh lên thiên đỉnh là ẩn, nhưng là Đích thật là một loại rất kỳ diệu công pháp, chuyên môn khắc chế bán linh, cũng phá vỡ ta tất cả hy vọng. Hắc Bảo Nhân đưa tay ra mời tay, phía sau tế đàn thượng cái kia đoàn màu xanh lá ngọn lửa thoang cái nổ tung, lộ ra màu xanh nhạt kiếm lệnh, chậm rãi phi đến trong tay của hắn, hắn nhìn xem đem thiên hà kiếm cắm ở dưới mặt đất, cố gắng chống cự hấp lực lý hảo, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, ta không cách nào tổn thương ngươi, cũng không cách nào tính toán ngươi, như vậy, ta liền thực hiện làm làm một cái kiếm lệnh ý tứ việc, cái kia chính là cho ngươi phát triển. Thanh âm của hắn lần thứ nhất đã có nghiêm túc ý tứ hàm xúc của ngươi phát triển tốc độ quá chậm quá chậm, ngươi chẳng lẽ không biết trên đời này thực lực là đệ nhất vì sao? Ngươi rõ ràng còn có nhàn hạ thoải mái bề bội nhiều việc nhưng chuyện khác, xem ra là cho áp lực của ngươi còn chưa đủ nguyên nhân, đã như vậy, ta liền đến cấp ngươi áp lực. Hắn chỉ chỉ sắp sụp đổ không gian, tố chất thần kinh tựa như cười ha ha. Mảnh không gian này, trong vòng nửa canh giờ muốn sụp đổ, cái này cũng đại biểu cho toàn bộ kiếm trùng đều cũng bị hút vào đến không gian loạn lưu bên trong, trong lúc này Đoán Linh, Sinh Linh đều chết đi, không, có lẽ ngươi có thể cầm những này Đoán Linh lại công. Bất quá cái này phải là ngươi còn sống dưới tình huống. Hắn vậy mà trực tiếp đem kiếm lệnh vứt cho Lý Hạo, Lý Hạo cắn răng một cái, cố gắng dò tay tiếp được, nhưng là thân thể của hắn cũng bởi vì cái này khẽ thời lực mà mạnh mà bị hấp lực kéo xuống hơn 10 mm chỗ, hắn mãnh liệt giống to, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không làm cái gì, ta chỉ là muốn ép ngươi mau trong phát triển mà thôi. Bảy cái hắc bảo nhân đột nhiên hướng phía nghiêng bên cạnh tản ra, vừa đi, vừa nói, đệ ta miếng kiếm lệnh dung hợp về sau hiệu quả là không gian, thì ra là tục xưng không gian chi lực. Cái này một quả kiếm lệnh có thể làm cho ngươi tại không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua mà không bị chết vong, nhưng là dùng thực lực ngươi bây giờ vẫn không thể đủ hoàn toàn nằm giữ, cho nên qua trong chốc lát ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi định vị tốt phương hướng, chỉ cần ngươi bất loạn chuyển động, như vậy tiểu cũng không gặp nguy hiểm. Mảnh không gian này sau nửa canh giờ sẽ tan vỡ, mà ngươi, tắc thì cần tại đây nửa canh giờ ở trong luyện hóa mất đệ tam miếng kiếm lệnh, sau đó mở ra không gian chi lực, ta đã làm ngươi thiết trí tốt rồi tọa độ, chỗ mục đích đúng là thứ tư miếng kiếm lệnh chỗ chỗ, ngươi chỉ cần im im lặng lặng chờ đợi, liền tự nhiên có thể đến chỗ mục đích. "Cứ đối với ngươi mà nói là một cái dài dòng buồn chán đường đi, hơn nữa chỗ đó cường giả như mây, không phải tự hà giới loại địa phương nhỏ này, chỗ đó có lẽ có thể kích thích ngươi phát triển nhanh hơn." Hắc bào nhân nhàn nhã bước chậm giống như bình thường đi đến bảy cái không gian vòng xoáy chỗ, hấp lực theo thân thể của bọn hắn một xuyên đeo mà qua, nhưng phản phất xẹt qua không khí, nửa điểm ảnh hưởng cũng không, bọn hắn tạch tạch tạch giật giật đầu, theo giới chân bắt đầu, thân hình thời gian dần qua trở thành hạt. "Ta biết rõ trong lòng của ngươi còn có nghi vấn, nên phải hỏi ta đã nói, không nên nói, chỉ có thể chính ngươi đi truy tầm." Sau đó ta muốn cảnh cáo ngươi chính là, ngươi cái này cái gọi là Thanh Liên tạo hóa bí quyết còn có Thái thượng dẫn hồn lục đều là có độc, ngươi cần tại hóa thần lúc trước đem những độc chất này đều tinh lọc mất, nếu không, nếu như cái này Thiên đình là cấn đánh tiến vào linh hồn của ngươi ở trong, như vậy ngươi cuối cùng nhất cũng đem biến thành thiên đỉnh khô lõi. Hắn theo phần eo phía dưới đều biến thành hư hảo, từng chút một như là đom đóm giống như bình thường màu xanh lá tinh điểm theo hư vô trong thân thể xuất hiện, thời gian dần qua phiêu đang ở đằng kia bảy cái không gian vòng xoáy chỗ, có một tầng màu xanh lá ngăn, đem không gian vòng xoáy sinh ra hấp lực ngăn chặn. Lý Hạo thời gian dần qua cảm giác được gấp lực giảm nhiều. Ngươi không cần lo lắng tinh lọc mất những công pháp này về so đối với ngươi ảnh hưởng, thân là kiếm lệnh chủ nhân, công pháp gì đối với ngươi mà nói đều là vùng hữu, huống chi cái này hai môn công pháp cũng không hoàn toàn bị tiêu trừ sạch, ảo diệu trong đó ngươi về sau chậm rãi nhận thức, tóm lại, ngươi có một đầu khác hẳn với thường nhân tu đạo chi lộ, đem ngươi sẽ trở thành làm một đoạn truyền kỳ. Màu xanh lá tinh điểm đã lan tràn đã đến cái trán, Hắc bảo nhân nhất rồi nói ra. Còn có nửa cái canh giờ, ngươi tự cầu nhiều phúc. Thoại âm rơi xuống, bảy cái Hắc bảo nhân đồng thời biến mất. Hóa thành một cổ lục quang Dũng mạnhnh vào đến không gian vòng xoáy chỗ tạo thành một đạo cách ngăn ngăn chặn hấp lực sau đó toàn bộ không gian đều khôi phục nguyên dạng kinh khủng kia không gian hấp lực đã không có chút nào như phản phất là một giấc mộng giống như bình thường nhưng là cái này đóng bừa buộn bốn phía cùng không gian kia vòng xoáy chỗ như là thuốc dán giống như bình thường một mực phủ kín lấy màu xanh lá cách ngăn lại nhắc nhở lấy Lý Hạo đây hết thảy cũng không phải mộng hốn đãn lý Hạo ngốc trẻ mấy cái thời gian hô hấp cuối cùng nhất thở hào hiện tức dẫnắng một tiếng sau đó làm việc nghĩa không được chốn bước một phát bắt đượcếp lệ chương 253 Nguyên anh đại viên mãn. Tại đây đóng bừa bộn mà thê lương nhỏ hẹp trong không gian, hai khối màu xanh nhạt kiếm lệnh bị bao phủ tại một đạo bạch quang bên trong, bên trong là tràn đầy linh lực, giống như là hồ nước, kiếm lệnh ngay ở chỗ này mặc dù độc lấy, tốc độ bên nhanh, như là âm dương ngư giống như, mà ngay cả hình dạng ẩn ẩn đã thành thái cực độ án. Điều này đại biểu lấy, kiếm lệnh dung hợp. So với việc thứ 2 miếng kiếm lệnh dung hợp gian nan, miếng thứ 3 kiếm lệnh liền lộ ra tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa rất có một loại tiến hành theo chất lượng thuận lý thành chương cảm giác, tựa hồ tự nhiên mà vậy có thể dung hội đến cùng một chỗ. Lý Hạo ở này hai quả kiếm lệnh dưới đáy, hắn lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt, ngũ tâm triều thiên, trên trán rậm rạp mồ hôi, cả người quanh người đều có được nhàn nhạt bạch quang lập lòe, ẩn ẩn muốn trở thành một cái cự đại kén tầm đưa hắn bao phụ ở. Hắn toàn thân khí thế không ngừng chấn động, mảnh trứng linh lực vẩn quanh tại bốn phía, tùy thời cũng có thể tỉnh bắn ra, nhất phi chủ thiên, chỉ có điều lại bị Lý Hạo gắt gao ngăn chặn. Miếng thứ ba kiếm lệnh bên trong ẩn chứa linh lực quả thực có thể nói khủng bố, bất kể là số lượng hay là chất lượng đều muốn vượt qua thứ hai miếng, quả thực liền như là đại dương mênh mông giống như, bằng cái này cổ linh lực, ta cảm giác Đừng nói là hóa thần, coi như là cái kia trong truyền thuyết tử phụ cảnh giới ta đều có thể trực tiếp đột phá. Chỉ là, Hắc Bảo Nhân đã từng nói qua, ta phải muốn rửa sạch công pháp bên trong động, nếu không, muốn biến thành thiên đỉnh khối lỗi, nói như vậy, nhất định phải muốn ngăn chặn tu vi. Lý Hạo Tâm như gương sáng, tại nơi này mấu chốt thời khắc, hắn càng là tỉnh táo vô cùng, đem chính mình điểm mấu chốt tính toán giành mạch. Lúc này đây, kiếm lệnh bên trong tích xúc linh lực có thể nói là lại để cho hắn trở tay không kịp, nếu như không phải hắn có bốn khóa kim đan, nếu như không phải hắn là kiếm lệnh chủ nhân, chỉ sợ trước tiên hắn sẽ bị nô no bệ bụng rồi. Mà bây giờ hắn một mực gắt gao kéo căng thần kinh, không dám để cho linh lực lướt qua lôi chỉ một bước, tiểu là hy vọng có thể tận lực khắc chế. Thế nhân đều sợ chính mình tu vi quá thấp, mà lý hạ nhưng bây giờ tại vì như thế nào không đột phá mà phát sầu, vậy cũng là một cái cọc kỳ đàm. Giữa bích quang, hai quả kiếm lệnh đã dính liền lại với nhau, vốn là cứng rắn chất liệu thoáng cái trở nên lòng lẻo mềm, tại một cổ lực lượng thần bí thuốc dục xuống, hai quả kiếm lệnh chậm rãi giao hòa cùng một chỗ, đừng vài tiếng giòn vang tại kiếm lệnh giao hòa chỗ vang lên, một đám không gian chi lực lóe ra ra, sắc minh lấy hắc bảo nhân cũng không có nói lời nói dối. Miếng thứ ba kiếm lệnh hiệu quả đích thật là không gian chi lực, nhưng mà chính là bởi vì dung hợp thuận lợi, càng lớn càng nhiều nữa linh lực bị phản hồi đến lý hạo trong cơ thể, lập tức hắn tựu là một bùng máu phun tới. Đau khổ áp chế nút thắt trong chốc lát tan vỡ, linh lực giống như là thoát cương con ngựa hoang giống như bình thường oanh thoáng một phát lao ra, hướng phía rất cao xa hơn mà đi, lý hạo khí thế cũng là thoáng cái tăng gọn. Chỉ thấy trong cơ thể hắn bốn khoảng đo đủ mượt mà kim đan kết thoáng một phát xuất hiện một đạo vết rạn, sau đó vết rạn càng lúc càng lớn, tại tam cái hô hấp thời điểm thoáng cái toé đi, giống như là cho đun sôi trứng gà bóc lộ sắc giống như. Bốn cái trắng non non, đầu ngón tay lớn nhỏ nguyên anh xuất hiện. Bất đồng chính là, bốn quả kim đan hình thành nguyên anh bộ dạng tất cả không giống nhau, ngoại trừ hình dạng đồng dạng bên ngoài, bọn hắn nhan sắc lại không giống với. Hạ phẩm đan kết thành nguyên anh là bình thường màu trắng, trung phẩm đan kết thành nhan sắc là nhàn nhạt và óng ánh, thượng phẩm đan kết thành nguyên anh thì là màu vàng kim óng ánh, về phần cực phẩm đan ngưng kết nguyên anh, tắc thì trực tiếp là tự kim sắc, thuần dương nguyên anh. Bốn quả nguyên anh bộ dạng ngược lại là giống như lúc, giúp nhỏ vô số lần lý hảo, lộ ra non nớt đáng yêu, chỉ thấy bốn cái nho nhỏ nguyên anh đồng thời mở mắt ra. Trong mắt đều là như lý hạo giống như bình thường lạnh lùng, trắng nõn non đầu ngón út ken két cái tấn, hai tay tầm đó tạo thành một cái ấm nước giống như bình thường bộ dạng, một tia linh lực liền từ cái này hô khẩu tiến vào, sau đó dung hội đến bản thân, cái kia lúc trước bong ra từng mảng kim đan sắc ngoài trong nháy mắt hóa thành tinh thuần linh lực, bị hấp thu đến trong Nguyên Anh, đầu ngón tay lớn nhỏ Nguyên Anh hấp thu mất những này linh lực về sau, rồi đột nhiên cắt cao, thoáng cái là được 3 thốn độ cao, cao độ. Vừa lúc đó, kiếm lệnh đã dung hợp một nửa, hai khối kiếm lệnh khảm nạm cùng một chỗ bộ dạng, nhưng lại không chút nào lộ dấu vết, đồng thời Càng nhiều nữa linh lực phản hồi mà đến, lại để cho tập trung tinh thần muốn áp chế tu vi Lý Hạo thoáng cái số đổ, cái kia vừa mới có ổn định dấu hiệu khí tức lại bắt đầu sóng gió nổi lên, càng nhiều nữa linh lực bị Nguyên Anh hấp thu, cái kia nho nhỏ Nguyên Anh như là không đáy giống như bình thường hấp thu lấy linh lực, nho nhỏ thân thể trở nên càng. Ngay càng no đủ, có ánh sáng long lanh, tí ti từng sợi mở mịt chi khí cơ hồ muốn hình thành mây rượi, liền phụ trợ tại Nguyên Anh dưới đáy. Cạch. Một cái chỉ có Lý Hạo có thể nghe được thanh thanh âm vang lên, Lý Hạo hô to không ổn nhướng mày thời điểm, chỉ thấy bốn cái Nguyên Anh đồng thời khẽ quát một tiếng. Hai tay ấn quyết biến đổi, càng nhiều nữa linh lực như là quần quần nước sông giống như bình thường dung nhập tiền đến, sau đó bị hấp thu mất, Nguyên Anh thoáng cái chứng đại, sau đó lại mảnh liệt thu nhỏ lại, như cũng là ba thốn bộ dáng, chỉ có điều càng lộ ra tinh thần quắc thước. Đồng thời, tại Lý Hạo chửi bới bên trong, tu vi của hắn bỗng vàng tiến nhập trong Nguyên Anh phẩm. Toàn thân khí thế rồi đột nhiên vừa tăng, Lý Hạo mi tâm cái kia đạo lôi điện dấu vết thoáng cái lóe sáng, bên trong ẩn ẩn công tác chuẩn bị lấy cái gì. Đây hết thảy còn xa xa không có chấm dứt, ngay tại Lý Hạo vừa mới tấn chức thời điểm, kiếm lệnh thoáng cái lại sáp nhập vào nhất thời nữa khắc. Hai quả kiếm lệnh hình thể đã bắt đầu cải tạo lăn mình quay cùng không ngớt chính là vốn là chất liệu. Rất đương nhiên một cổ càng thêm bàng bạc linh lực nếu như cùng hồng thủy vỡ đê giống như bình thường quán tâu tiến vào lý hạo trong cơ thể, lý hạo thoáng cái lại khẩn trương lên. Trên thực tế, hiện tại đột phá đối với lý hạo mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu, bởi vì linh hồn của hắn cảnh giới đã là Nhật Du lĩnh phong, ẩn ẩn muốn bước vào dung linh cảnh giới, hơn nữa bốn cái nguyên anh càng ngộ, những này linh lực không nói toàn bộ dung nạp, nhưng là đối với hắn mà nói thoáng cái hấp thu mất một nửa, tiến vào hóa thần kỳ là không, có khó khăn chỉ là Hắc bảo nhân cảnh cáo lại không ngừng ở bên thai của hắn tiếng vọng, "Khuyên bảo lấy Lý Hạo, tại không có giải quyết. Hết trong cơ thể mình công pháp thai họa ngầm thời điểm, tuyệt đối không thể hóa thần. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục cắn răng, ý đồ áp chế tu vi. Nhưng mà, sự tình tổng không phải tốt đẹp như vậy cho dù hắn liều mã áp chế, cái kia bảnh chứng linh lực vẫn đang tăng vọt, đem Lý Hạo nút thắt từng chút một dốc đẩy, mại cho đến tràn ra đi. Theo bốn cái nguyên anh khí chất mạnh liệt biến đổi, Lý Hạo khí thế lần nữa tăng gọn, nguyên anh thượng phẩm, đột phá. Đáng chết, nguyên anh thượng phẩm rồi." Lý Hạo trái tim vắng cái tóm lên, trong cơ thể tràn ngập lực lượng kinh khủng kia không để cho hắn có chút vui sướng. Nguyên Anh đỉnh phong, đột phá. Theo kiếm lệnh hoàn toàn chui vào, Lý Hạo tu vi cũng không thể tránh được lại tăng lên một cái bậc thang. A a a. Lý Hạo điên cuồng điều động mình có thể điều động hết thảy, liều mạng áp chế tu vi, nhưng mà, sự tình dùng nguy làm, tại hắn cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng dưới tình huống, tu vi của hắn lại theo tăng lên một cái bậc thang. Nguyên Anh, đại viên mãn. Với lúc đó, kiếm lệnh hoàn toàn dung hợp, liền như vậy tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lơ lửng trên không trung. So trước kia càng nhiều gấp trăm lần linh lực ở này, một sát na cái kia rũ mãnh vào lý hạo trong cơ thể, lý hạo vội vàng áp chế, nhưng là hóa thần nút thắt vẫn đang bị xung kích vài cái, may mắn chỉ là chấn động vài cái, cũng không có vỡ tan, hơn nữa bởi vì lý hạo đột phá đã đến nguyên anh vòng tròn lớn mặt, thực lực tăng nhiều, thoáng cái ngăn cản dâng lên linh lực. Cái kia không trung kiếm lệnh cũng có linh tính giống như bình thường phiêu đang tới, thả ra làn khói giống như bạch khí đem lý hạo linh lực trói buộc chặt, liền một mực áp chế tại nguyên anh vòng tròn lớn mặt, giống như là tại đâu đó phong ấn chặt giống như bình thường. Lý hạo còn không kịp cao hứng Mảnh không gian này đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cổ cực lớn hấp lực đập vào mặt, đưa hắn chảnh chứ không ngừng lui về phía sau, cái kêu bảy cái hắc bảo nhân phụ kín ở không gian vòng xoáy ở thời điểm này đã mở ra, nửa canh giờ, rõ ràng đã đến. Kiếm lệnh. Lý Hạo một phát bắt được kiếm lệnh, bàng bạc tin tức dũng mãnh vào đến trong đầu của hắn, quả thực muốn đem hắn no bề bụng, Lý Hạo gắt gao cắn chặt rằng, ở trong đó tìm kiếm về xuyên qua không gian nội dung, đồng thời, thân thể của hắn giống như là một khối tảng đá lớn đầu giống như bình thường bị lôi kéo chẳng những rút lui, mắt thấy sẽ bị hút vào không gian lỗ đen lên rồi. Vừa lúc đó Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, mảnh liệt phát hiện mục tiêu, tâm niệm vừa động, xuyên qua không gian. Hắn chỉ nửa bước đều rơi vào lỗ đen thân thể thoáng cái biến mất, giống như là thanh như gió, theo biến mất còn có to như vậy kiếm trùng cùng bên trong chẳng có mục đích du dắt hoàn linh. Dầm dầm rầm, kinh thiên động địa nổ lớn, khắp nhỏ hẹp không gian đều bị lỗ đen hấp thụ, không gian vòng xoáy mạnh mà nổ tung. Chương 254, đồng trụ kim tiểu thứ nhãn thái dương 5000 chữ đại trương. Mênh mông bao la bát ngát trong tinh không, vô số viên đại tinh lóe ra mê hoặc quang, chẳng dẫn phân bố lấy, đêm đen như mực màn bao phủ tất cả. Thê lương cùng tịch mịch là mênh mông trong tinh không chủ sắt diệu. Tại đây không mấy năm qua cũng không từng có người giao thiệp với qua tinh không cổ trên đường, giờ phút này đã có một cái nho nhỏ điểm trắng tại chậm chạp di chuyển lấy, giống như là cổ trên cây tập tên loài bò sát, từng điểm từng điểm hướng phía mục tiêu trôi di chuyển. Nhưng trên thực tế, đạo này điểm trắng cũng không phải nhỏ bé như vậy, diện tích của hắn rất lớn, cơ hồ có thể nói là mấy trăm dạng phàm bì, bỏ ở nơi nào đều là một cái quái vật khổng lồ rồi, nhưng lại tại đây mênh mông trong tinh không, lại chỉ có thể là điểm trắng. Vũ trụ quá lớn, có thể ở chỗ này, được xương Tụng to lớn cao ngạo đích sự vật không có chỗ nào mà không phải là kinh người chi vật. Tại đây toàn thân lóe ra màu trắng vầng sáng sự việc lên, che một tầng trồng chất cực kỳ dày tối tăm, giống như là ngày mưa rông chỉ mây giống như bình thường. Tại đây chỉ mây phía dưới, là nguyên một đám du rất thân ảnh, hai mắt vô thần, trong tay nắm lấy trường kiếm, như là u hồn giống như bình thường chẳng có mục đích hành tẩu lấy, trên người tàn mát ra nhàn nhạt sát khí nhắc nhở lấy người khác bọn hắn cũng không phải dễ trêu nếu như giờ phút này Hạo tại nơi này, hắn nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì nơi này du dẫn vô số thân ảnh đúng là lúc trước hắn một mực huyết chiến oanh linh, mà cái này phạm vi mấy trăm dặm cực lớn mảnh vỡ chính là. Trước kia kiếm trùng chỉ là giờ phút này lại được gây ra, hơn nữa bị bạch quang lôi của lấy, tại đây mê môn. Dây trong tinh không tập tên xuyên thẳng qua. Tại đây kiếm trùng trung tâm mảnh vỡ chỗ, là một mảnh cực kỳ đen kịt không gian, cái loại này đen kịt bất đồng bình thường cảnh ban đêm, là lại để cho trong lòng người đều có thể bị kín một tầng sân khấu hắc, nếu là một người bình thường tùy tiện nhìn lên một cái, nhưng có thể cũng sẽ bị cái này đen kịt không gian hút đi vào, tới dung hợp. Kỳ thật tựu là tử vong, hơn nữa còn là hồn phi phách tán cái chủng loại kia. Nhưng may mắn, tại đây cũng không có gì người sống, có chỉ là vô cùng vô tận toán linh. Tại đây đen kịt trong không gian, có một đoàn hẹp dài đồ vật đang nhúc đích, giống như là một người cố gắng đứng lên, nhưng là trên người áp lực quá lớn, luôn bị đè không thân thể giống như bình thường. Mà cái này đen kịt không gian giống như là một cái thiên quân cái nặng, gắt gao ngăn chặn dưới đáy người, không cho hắn dễ dụa đi ra ngoài, nhưng nghĩ lại, tựa hồ lại có chút không đúng, cái này đen kịt không gian nếu như là nhằm vào đẩy tớ lời mà nói Người nọ khẳng định đã bị cái này không gian xé rách rồi, nhưng mà lại không có, mập mạp bộ dạng ngược lại như là một cái cái tằm, tựa hồ là tại bảo hộ dưới đáy người. A! Một tiếng cuối cùng nhất đấu sức chuyển tới giống to tiếng vang vọng, cái này đen kịt không gian toang cái đã bị giãy rủa, từng khối màu đen không gian mảnh vỡ rõ ràng liền như là thể rắn giống như bình thường ném bay ra ngoài, rơi vào đến cái này nải ngông trong tinh không, dung nhập đến trong vũ trụ, không, có một tia tiếng động, phản phất cả hai bản thân tiểu là nhất thể giống như bình thường. Tại đây, ra sao chỗ? Không nghĩ ta còn sống loại này nói nhảm. Lý Hạo dây dàng sau khi đi ra, phản ứng đầu tiên tựu là cảnh giác xem xét bốn phía, hắn quần áo tả tơi, tay cầm Thiên hạ kiếm, thậm chí trên trán bởi vì mới đại lực dây rửa chỗ làm cho bạo nổi lên gân xanh cũng không từng đánh tan, một bộ trật vật bộ dạng, nhưng là trong mắt hảo quang lại như là dễ vãng giống như bình thường lợi hại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là quen thuộc hang vụ, hướng xa hơn chỗ nhìn lại, là quen thuộc quán linh. Chỉ có hướng phía bên ngoài xa hơn chỗ nhìn ra xa thời điểm, mới có thể chứng kiến cái kia vô số viên sáng chói tinh thần cũng như mộng ảo tinh vân. Nguyên lai like thật sự bước lên xuyên qua không gian con đường. Tại đây chắc hẳn tiểu là Hắc Y Nhân theo như lời tinh không cổ đựng rồi, thật không ngờ kiếm chủng rõ ràng thật sự cùng ta cùng một chỗ bước lên tinh không trên đường, sự tình lại trở nên phức tạp rồi. Giống như thủy triều suy nghĩ không ngừng dũng mãnh vào trong óc, Lý Hạo làm sơ ngây người, liền đem hết thảy đều tóc trải ngược rõ ràng, giờ phút này, hắn chính đạp trên đi về hướng rất cao thế giới con đường, mêng mông tinh không là được bằng chứng, Hắc Y Nhân theo như lời lễ vận, kiếm trùng bên trong oán linh cũng 80% đều đi theo hắn cùng một chỗ bước lên hành trình, nói được tấu chi điểm, kỳ thật đều là Lý Hạo luyện công công cụ mà thôi. Những này chỉ có điều tại Lý Hạo trong đầu trận lóe lên, cũng không thể lại để cho hắn có bao nhiêu xúc động, bởi vì ở thời điểm này, hắn quan tâm nhất là tình huống của mình, kiếm lệnh tình huống. Đầu tiên nắm chặt quyền, cảm giác không gian cũng như cùng cục tẩy giống như bình thường bị chính mình vắt ve, trong lúc mơ hồ, còn có thể điều khiển một ít, Lý Hạo trong nội tâm tựu là thoáng vui sướng, cái này là nguyên anh đại viên mãn thực lực sao? Chắc hẳn hiện tại ta muốn đối phó phong đạo nhân lời mà nói, thì ra là đưa tay gian, ở giữa sự tình đi à nha. Cũng không có quá nhiều đám trầm tại đây vô dụng xa tư bên trong, Lý Hạo hạ tâm thần. Từng điểm từng điểm quan sát đến bản thân biến hóa. Đầu tiên là thần thức, so với trước ít nhất mạnh gấp trăm lần. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức cơ hội như là bao táp giống như bình thường mang tất cả mà ra, hắn mạnh mẽ cùng bạo ngược trình độ lại để cho người bên cạnh, mấy cái tránh không kịp ván linh đều bị cái này thần thức trực tiếp nắt bẫy. Lý Hạo thần thức so người khác thần thức càng giàu có lực công kích, cũng nhiều càng nhiều nữa thần diệu, giờ phút này hắn còn phát giác không ra bao nhiêu, chỉ có thể về sau tinh tế thăm dò. Xa hơn về sau là thân thể, trở thành nguyên anh đại viên mãn về sau, thân thể cường độ tự nhiên không cần phải nói mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Giống như bình thường tất phẩm trở xuống đích phi kiếm hoặc là pháp khí đánh vào Lý Hạo trên người, chỉ sợ chỉ có thể lưu lại một đạo bệnh ngân. Lý Hạo cũng không phải thể tu, thân thể có thể cường đại đến như thế cảnh giới, tự nhiên là bởi vì Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết nguyên nhân, bộ này công pháp thần kỳ, lại để cho Lý Hạo kinh hỉ liên tục. Nhưng mà, cái đồ chơi này nhưng lại có độc. Lý Hạo lông mày thoáng cái nhíu lại, hắn nắm tay trượng, cảm giác được trong cơ thể bành trướng lực lượng cũng rốt cuộc khó có thể lộ ra chút nào dáng tươi cười, thần thức rồi đột nhiên rốt vào trong cơ thể. Hắn muốn nhìn chính mình chỗ càng sâu có thay đổi gì. Kinh mạch trong cơ thể kiếm nguyên phụ triển các loại đợi vật hết thể bình thường, Lý Hạo tùy ý quét qua liền hướng phía Nguyên Anh mà đi, hắn biết rõ, nơi đó là trọng đấu hí, tiết mục gấp trào. Thần thức chia ra làm 4, phân biệt hướng phía 4 khoảng Nguyên Anh mà đi, đồng thời đến địa điểm, chuyển lại trở lại đồng dạng tin tức, hết thể bình thường. Bốn khoảng Nguyên Anh đều là rút nhỏ vô số lần Lý hạo bộ dáng, ba tú lớn nhỏ, theo thứ tự là trắng, vàng nhạt, vàng ngọc ánh, tự kim 4 loại nhan sắc, từng cái Nguyên Anh đều lộ ra thần kỳ vô cùng, đây đặn đóng ánh nhuận bề ngoài ẩn ẩn lộ ra bảo quang. Ôm nguyên thủ một, cái miệng nho nhỏ bà không ngừng phun ra nuốt vào, mở miệng chi khí như là luyện không giống như bình thường qua lại xuyên thẳng qua, bốn quả nguyên anh dưới đấy đều là đồng dạng mây dưỡng, từ khí bốc hơi, tiên khí bốn phía. Dâng lên đến màu tím làn khói giống như là Giang Sơn Cẩm Tú giống như bình thường muốn liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cấu thành một bức xinh đẹp chánh vẽ. Cái này rõ ràng cho thấy nguyên anh cùng linh hồn tương dung, nguyên thần sắp ngưng tụ dấu hiệu. Ân. Lý Hạo kinh dị một tiếng, điều này sao có thể? Hắn phản nhiều lần phục quan sát rất nhiều lần, nhưng đều không có nhìn ra cái gì dị tượng. Ngược lại hết thể đều lộ ra thái quá mức hài hòa rồi nhưng chính là bởi vì như thế lại để cho hắn không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người hắn ý định tạm thời gác lại xem xét nguyên anh nghĩ cách trước mắt là tối trọng yếu nhất còn là mau mau đến xem kiếm lệnh kiếm lệnh cũng không có tại trong thức Hải rồi mà là đang lý lýạo trong tay nắm hắn cầm lên cẩn thận xem xét lập tức kinh dị một tiếng còn nhớ rõ lúc trước hắn đạt được đệ nhất mai kiếm lệnh thời điểm toàn bộ liền như cùng một cái sát vụ thậm chí bên trên pha tạp cũng đều là dị sát thẳng đến đạt được thứ hai miếng kiếm lệnh thời điểm cả hai tương dùng kiếm lệnh bộ Giáng mới đã biến Toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, ẩn ẩn có sắc bén chi khí lộ ra, xem xét là được bất phàm, mà bây giờ, kiếm lệnh lại có biến hóa, vốn là xanh nhạt nhàn sắc hơi làm sâu sắc thú, cho người một loại đang hướng về màu xanh lá quá độ cảm giác. Vốn là sắc bén chi khí cũng biến mất rồi, kiếm lệnh lộ ra cả người lẫn vật vô hại, nguyên lai lớn nhỏ ngược lại là không. Có gì biến hóa, giống như là một rất bình thường trang sức giống như bình thường. Nhưng Lý Hạo lại biết, hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức câu thông kiếm lệnh, còn nhớ rõ cái kia kiếm trùng không gian nghiền nát thời điểm, Chính mình tại kiếm lệnh chi ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức cùng tri thức, kể cả hiện tại kiếm lệnh vốn có năng lực, cho nên rất nhiều thứ hắn hiện tại trong lòng đã có phổ. Nhưng mà, đem làm hắn tiến vào kiếm lệnh về sau, vẫn bị rung động thoáng một phát. Vốn là kiếm lệnh bên trong khắp nơi đều là xương mù dày đặc toán cái trở nên nhạt rất nhiều, phạm vi là chút nào không ít, nhưng chính là cái kia xương mù dày đặc biến thành đám xương, đã có thể xuyên thấu qua đám xương chứng kiến phía trước bộ dạng rồi. Lý Hạo lộ ra thần thức, bàng bạc thần thức vô thiên cái địa quét ngang qua, kéo dài đem gần trăm dặm mới cảm giác được trệch chắc, chắc, vì vậy liền trở về. Tại ngoài trầm dạm, lại là cái kia thần thức đều không thể dò xét xương mù dày đặc. Xem ra cũng không phải kiếm lệnh bên trong sương mù dày đặc hoàn toàn giảm đi, mà là giảm đi một bộ phận, hoặc là những thứ khác đang chậm rãi giảm đi. Đây chỉ là để vừa phát hiện mà thôi, nhưng là để cho nhất lý Hạo Khiếp sợ cũng không phải cái này cảnh tượng, hắn tất cả chú ý lực đều bỏ lên đỉnh đầu chỗ, chỗ đó, chói mắt vô cùng. Vốn là tối tăm lu mờ mịt kiếm lệnh không gian thoáng cái phân ra trong và đủ, ngay tại xương mù dày đặc phía trên, là được thanh minh bầu trời, thậm chí cho người một loại chính thức bầu trời cảm giác, chỉ là không có cái kia phần sức sống mà ở bầu trời này trong đó, có một cái có thể nói cực lớn trói mắt quang đoàn chính thả ra vạn đạo quan mang, coi như là Lý Hạo nhìn lại, đều muốn hé mắt. Phản vật cái này là trên bầu trời mặt trời giống như, cái này kiếm lệnh không gian rõ ràng có một loại tự thành thế giới cuốn hướng. Nhưng là tinh tế cảm giác rồi lại là bất đồng, cái này cái gọi là mặt trời cũng không có chính thức mặt trời cái chủng loại kia nhiệt lực, phản vật chỉ là một cái có thể phát ra quang bài trí mà thôi, không chỉ có không, có nóng rực cảm giác, ngược lại cho người một loại lạnh như băng oang vu xúc động. Lý Hạo trong nội tâm hiếu kỳ, thân lên, hướng phía cái kia quang đoàn mà đi. Hắn muốn xem xem bên trong xảy ra chuyện gì. Vốn cho là trên đường có thể sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có chút nào sự tính phát sinh. Lý Hạo rất là như ý tiến nhập quang đoàn bên trong, một hồi chói mắt qua đi, hắn đã bước lên thổ địa. Hướng phía trước nhìn lại, lỏa lộ tại dưới mặt đất đều là thành từng mảnh bạch ngọc trải thành con đường, con đường này thẳng tắp, hướng phía trước kéo dài, tại nơi cuối cùng, thẩn thận có mấy cái cự ảnh xuất hiện. Lý Hạo nghĩ nghĩ, liền không cần nghĩ ngợi bước lên đường sá, hướng phía trước đi đến. Một bước lại một bước, đi rất dài thời gian, Lý Hạo cuối cùng đã tới cuối cùng, cuối cùng chỗ lại là một tầng đám xương, lờ mờ khán bất chân thiết, Lý Hạo chau mày, tại đây đám xương thượng một xuyên đeo mà qua, liền thấy được bên trong cảnh tượng. Giống như là một cái tế đàn, nhưng lại không có lập lòe ngọn lửa, chỉ có một cực lớn đồng trụ đứng ở đó ở bên trong, đồng trụ phía trên tràn đầy dao bổ phủ chính kiếm chém dấu vết, một loại thái cổ khí tức kéo dài không tiêu tan, lại để cho người rung động. Lý Hạo chỗ đã thấy tiểu là như vậy một bức tranh diện. Đây là cái gì? Lý Hạo lông mày nhíu lại, đi đi qua xem cẩn thận quan sát. Tại đây đồng trụ phía trên, phóng nhãn chỗ đều là giữ tận dao kiếm bổ chém dấu vết. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ là từng đạo bạch ngân mà thôi Lý Hạo có thể thấy rất rõ ràng Bên trên vô số chính là ngăn nắp tiểu chữ Chỉ là bị vết thương che giấu Không cách nào nhìn rõ ràng viết cái gì ngẫu nhiên có mấy cái không có đã bị phá hư hình vùng tiểu chữ hiện ra Lý Hạo cũng không biết Loại này văn tử hắn cho tới bây giờ đều chưa từng học qua Nhưng là không hiểu hắn đã có một loại cảm giác Quen thuộc, tự hồ, ở nơi nào nhìn thấy qua Vô ý thức vương tay Lý Hạo chạm đến mà đi Xúc cảm lạnh như băng, giống như là hàn băng hắn hưởng thụ thu tay lại Nhưng lại đột nhiên cảm giác được tay phản phất bị cái gì đó dính trụ một nửa, như thế nào cũng kéo không ra, hơn nữa chính mình vùng đan điền một hồi nóng lên, phát nhiệt, giống như có đồ vật gì đó muốn theo trong cơ thể lao ra. Không biết đích sự vật luôn đáng sợ ngay cả là Lý Hạo cũng không thể ngoại lệ, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng là như thế nào cũng không cách nào thu về bàn tay, cái này đồng trụ tản mát ra nhàn nhạt đồng thau vàng sáng, tựa hồ có chút thần bí bị kích đang sống. Dầm dầm. Một hồi như nước sông chạy xuôi giống như bình thường tiếng vang truyền ra, chỉ thấy một cổ ánh sáng màu xanh theo Lý Hạo vùng đan điền lao ra. Màu xanh vầng sáng ở giữa không trung lập lòe, ngăn nắp tựu chữ cho người một loại thần bí mà Tôn Quý cảm giác. Đây chính là một mực như là nằm tầm giống như bình thường ẩn nút tại Lý Hạo trong đan điền 1142 cái thần bí văn tự. Lý Hạo thoáng cái nghĩ tới, chắc không được chính mình nhìn xem nhìn quá mắt, nguyên lai like cái này đồng trụ thượng văn tự cũng trong đan điền văn tự là một cái bộ dáng a, hơn nữa rõ ràng cho thấy cùng một loại văn tự. Ngay tại Lý Hạo còn đang suy tư thời điểm, cái này 1142 cái thần bí văn tự thoáng cái chỉnh tề xếp lên, màu xanh vàng sáng lưu chuyển, đem trọn quyển sách văn tự hợp thành nhất thể. Chỉ thấy cái này ngăn nắp văn tự xếp đặt thoáng cái mở rộng, sau đó chỉnh tề, quy củ hướng phía đồng trụ phía trên ấn đi. Cả hai tựa hồ vốn là nhất thể, cái này 1142 cái thần bí văn tự khắc ở đồng trụ thượng về sau, đồng trụ hào quang thoáng cái mở tối đa rồi, đồng theo sắc vầng sáng mặc dù không chói mắt, nhưng lại cho người một loại khác loại rung động lạc lử. May mà với lúc đó, Lý hạo bàn tay rốt cục thu hồi. Thần bí văn tự rất nhanh cùng với đồng trụ dung hợp được, vương chắc đúc kim loại giống như bình thường dung hợp thập phần thuận lợi tự nhiên, những cái kia đao kiếm dấu vết chỗ che văn tự cũng thoáng cái lộ ra vốn là bộ dáng tất cả vết thương đều rút đi rồi, ngăn nắp văn tự đồng thời lóe ra mông lung ánh sáng màu xanh, cùng 1142 cái văn tự kết hợp cùng một chỗ, giúp nhau chuyển bày biện vị trí, tại một hồi hoa mắt phía dưới, một cái trình thể, khoảng chừng 10. Vạn 9000 chữ cẩm tú văn vẻ liền rậm rạp chằng chịt tuyên khắc tại đồng trụ phía trên. Mặc dù Lý hạo một chữ cũng không nhận ra, nhưng lại có thể cảm thụ đạt được những này văn tự bên trên cái loại nội bao la, rộng lớn, hùng hồn khí thế, cũng không biết là đi ra những này chữ. Hắn còn đang suy tư thời điểm, cái này đồng trụ lại có mới đích biến hóa, đồng thau sắc vầng sáng oanh thoáng một phát nộ tung. Hoàn toàn khôi phục vốn là hùng tráng bộ dáng đồng trụ to lớn cao ngạo đứng sừng sững, rõ ràng theo mặt đất có rút ra mấy trượng, lại để cho cái này đồng trụ càng thêm cao tới, cùng lúc đó, tại đây đồng trụ cùng mặt đất tương liên tiếp chỗ, đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị chấn động, bảy chủng bất đồng to lớn khí tức trận lóe lên, chỉ thấy một đạo kim quang như là kim quang đại đạo giống như bình thường trực tiếp mang tất cả đi ra ngoài, gao thiết mà ra bộ dáng chính là một cái nguyên vẹn kim quấn. Lý Hạo há hốc mổng, vừa muốn nói cái gì đó, những này kim quang thoáng cái lại tán đi rồi, lộ ra vốn bộ dáng. lại là một cái kim tiểu Lý Hạo đứng tại hình vòng màu vàng phía dưới, hướng thượng nhìn lại, càng xem càng là có một loại thứ này, tựu là cái tiểu cảm giác, mông lung kim sáng long lánh, lan tràn đến rất xa chỗ. Lý Hạo muốn đạp vào kiểu mặt, lại như thế nào cũng không cách nào phóng ra bước chân, có một cổ lực lượng thần bí đang ngăn trở hắn. Lý Hạo đang nhíu mày thời điểm, bên cạnh lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cái cự đại tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào cái này kim tiểu bên cạnh. Lý Hạo đi qua xem xét, tấm bia đá này đồng dạng tản ra một cổ to lớn ma cổ xưa khí tức, lại để cho nhân tâm linh rung động ngoài lại bắt đầu sinh ra vô số tham dò dục vọng. Lý Hạo cũng là như thế, hắn lập tức hướng phía trên tấm bia đá nhìn lại, nhưng mà, cuối cùng nhất hắn lại thất vọng rồi. Rõ ràng cái gì chứ đều không có. Giống như bình thường rừng rững tại kiểu dưới mặt tấm bia đá đều là ghi lại lấy một ít sự tích nếu không thế, câu kia danh tự đã ở trên tấm bia đá có khác, nhưng mà Lý Hạo giờ phút này chỗ đã thấy cự đại trên tấm bia đá lại cái gì cũng không có, bóng loáng màn lớn, chút nào dấu vết dấu diếm. Tựa hồi nguyên môn cũng không có vát tự, bởi vì nơi này nửa điểm dấu vết cũng không có, nhưng là Lý Hạo lại trực giác tại đây cũng không tầm thường. Một cái gai mắt như mặt trời giống như bình thường quan đoán Một cái cổ xưa mà thần bí đồng trụ, một cái thần thánh mà thần bí kim tiểu, còn có một vô tự tấm bia đá. Kiếm lệnh trong không gian, đến cùng cất dấu cái gì, hoặc là đến cùng đại biểu cho cái gì? Không đơn giản, không đơn giản a. Lý Hạ vô tình ý nghĩa cảm thắn hai câu, đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình trong đầu rất nhiều tri thức, bên trong có lẽ có một ít manh mối, trong lòng của hắn lập tức đã có một tia hy vọng, vội vàng bắt đầu tìm đọc. Nhưng mà hắn lại thất vọng rồi, hắn cũng không có tìm được cái gì đặc thù đồ vật, kiếm lệnh truyền lại đưa cho tư liệu của hắn mặc dù có tại đây đi lại, nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi. Bên trong mịt mở cực kỳ, Lý Hạo Nghiên cứu thật lâu, cuối cùng nhất xác định bên trong chỉ là thoáng đè đến nơi này, đồng trụ là hắn về sau tu hành mấu chốt, về phần kim tiểu tấm bia đá cái gì thì là một chữ đều không có để. Mà thôi mà thôi, hay là trước giải quyết công pháp vấn đề này đi. Lý Hạo cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đồng dạng có chút khẩn trương, mặc dù cái này trên tư liệu nội dung có một loại không trọn vẹn không được đầy đủ cảm giác, nhưng là bên trên hoàn toàn chính xác có nguyên vẹn tẩy đi công pháp thượng thiên đình chi độc đích phương pháp xử lý. Viên chân hiện vi thông linh tẩy tâm kinh, lại là một cái công pháp Công pháp không đều là có độc sao? Như thế nào hiện tại lại ra một môn công pháp? Lý Hạo đang nghi hoặc thời điểm, đột nhiên lại nghĩ tới cái khác cái gì, lắc đầu nói ra, không đúng, đây không phải công pháp, thứ này cùng loại với bình thường đạo quan trô ý nghĩ tụng kinh văn, cũng không phải tu hành độ vật. Chỉ là, thứ này có chỗ lợi gì sao? Lý Hạo trong nội tâm điểm khả nghi, nhưng là ngoài miệng lại vô ý thức ý nghĩ tụng mà bắt đầu. Chương 255, một tòa đại tuyết sơn. Tại đây hoang vu địa phương, Lý Hạo độc thân mà đứng, lông mày bảy biện ra suy tư bộ dạng, nhưng là trong miệng lại lẩm bẩm cái gì? Sơ nghe lúc như mơ mỏi, nốt nói chấm ba, tinh tế có chút, cùng cánh ve sầu run run thanh âm không có gì khác nhau. Thời gian dần qua, thanh âm này thời gian dần qua phóng đại rồi, nhưng cũng không phải lý hảo tăng lớn âm lượng, mà là thanh âm chính mình biến lớn hơn rồi, từ miệng trong ý nghĩ tụng ra phàm âm biến thành thiên điệu huyền âm, cái loại cảm giác này. Nhắm mắt, che hai, khâu tâm, trong ngực báo nguyệt, trong nội tâm hàng rào tự nhiên biến mất. Tâm thần đan nguyên chữ túc trực bên linh cứu, phổi thần trắng bóc hoa chữ hư thành. Hô hấp nguyên khí dùng cầu tiên, tiên công công tử đã ở trước, chính một hàng hoa chính là trận đậy, nhìn xa một lòng như la tinh. Tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn rồi tại đây mênh ngông quẩn quẩn trong thiên địa tiếng vọng lấy tại lý hạo cảm giác ở bên trong giống như là trên 9 tầng trời xét có thể đơn giản mà chấn động nhân tâm, rung động thiên địa nhưng trên thực tế cũng không có lớn như vậy thanh thế cái này to lớn tiếng tụng kinh chỉ là trong lòng của hắn Văg lên cũng không có tại bên ngoài tiết lộ tí nào phản phất trong lúc vô hình có một đạo hàng rào ngăn chặn tất cả liên hệ hoặc là cái này viên chân hiển vi thông linh tẩy tâm kinh vốn là như thế vật ngã lương vong lúc đầu chỉ là thử nhắc tới nhưng đến bây giờ lại trở thành vật ngã lương vong tình trạng Lý Hạo còn bảo trì nhũ mày động tác, nhưng là ngoài miệng lại ngừng bất trụ ở ý nghi tụ lấy, thậm chí tinh thần của hắn đều rất rõ ràng, cũng không có đánh mất cảm giác, hắn có thể đơn giản mà cẩn thận cảm giác được thân thể của mình hết thể biến hóa, ví dụ như cái này kìm lòng không được nghiệp kinh. Loại cảm giác này có thể lý giải là nguyên thần xuất hiếu, mà không phải nguyên anh xuất hiếu. Nguyên anh dù sao chỉ là phạm tục, mà nguyên thần tắc thì là có thể ký thác thiên địa cả hai trên lệch rất lớn. Thí dụ như nguyên anh xuất hiếu thời điểm, thân thể chỉ có thể bảo trì xuất hiếu trước trạng thái, như là con rối giống như, nếu như thân thể lại bị ngoại nhân tổn hại, Như vậy Nguyên Anh muốn gặp phải không nhà để về xấu hổ tình trạng, mặc dù có thể đoạt xá người khác, nhưng dù sao sẽ tạo thành tu vi tổn hao nhiều, cho nên nếu như không đến lúc khẩn cấp khác, không có người sẽ rỗi danh e rằng trò chuyện lại để cho Nguyên Anh xuất hiếu. Mà Nguyên Thần tắc thì không giống với, Nguyên Thần là ký thác thiên địa ví dụ như cái này thiên địa chi đạo là một cá. Y lao nhanh hồng sóng, như vậy Nguyên Thần tựu là cái này quần quần hồng sóng biên giới khẽ con dòng suối nhỏ. Nguyên Thần xuất hiếu về sau, thân thể hay là bình thường có thể bình thường hoạt động, thậm chí chiến đấu, chỉ là thiếu đi đại bộ phận lực lượng mà tôi Hơn nữa một khi gặp được sự tình gì, nguyên thần mặc kệ đã đến rất xa, đều có thể lập tức trở về đến thân thể ở bên trong, cái này so với việc nguyên anh kỳ, hóa thần, cao minh không ngớt gấp trăm lần. Lý Hạo còn không phải hóa thần, nhưng là ở thời điểm này lại thể nghiệm đã đến hóa thần kỳ cường giả mới có thể cảm giác được cái chủng loại kia kỳ diệu cảnh giới, rời rạc ngũ hành bên ngoài, ngồi xem gió nổi mây phun. Hắn giống như là một cái ở ngoài đứng xem, thay đổi một cái góc độ, xem chính mình quen thuộc vô cùng thân thể, đã có một loại rất cảm giác mới. Chỉ là, rất nhanh hắn cái này cổ mới lạ, tươi sốt cảm giác đã bị phẫn nộ chỗ che giấu. Bởi vì ở thời điểm này, hắn trong lúc lơ đãng thấy được chính mình Nguyên Anh vốn là đầy đặn tràn đầy, mờ mịt như tiên nguyên anh phía trên rồi đột nhiên xuất hiện từng đạo lạnh như băng mà rét lạnh xiêm xích. Cái kia xiêm xích đem bốn cái nguyên anh cả người quấn quanh tràn đầy bên trên là rậm rạp chẳng trị thần bí chữ khắc trên đồ vật, vô số đầu lâu, oan hồn nào ảnh đều ở đây xiêm xích nổi lên hiện, cái kia vốn là phong thần như ngọc nguyên anh lúc này lại nhìn cái này, chỉ cảm thấy thống khổ đến cực điểm. Cái này là tiên đỉnh trói sao? Thật sâu hàn ý theo đáy lòng dâng lên ra, một trận hoảng sợ lại để cho Lý Hạo Tâm tình khó có thể bình tĩnh. Mặc dù rất sớm hắn liền nghĩ đến chính mình bị công pháp chi độc chỗ độc hại bộ dạng, nhưng là đem làm hắn tận mắt thấy chính mình đau khổ tu hành ra bốn cái nguyên anh đều bị cái này ác độc xiển xích khóa lại thời điểm, vẫn đang không khỏi phẫn nộ, nếu như nếu có thể, hắn hiện tại thật sự có một loại giết đến tận cùng cựu trọng thiên, đả đảo cái cái cái gọi là thiên đỉnh nghị cách. Nghị cách? Cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cái này muốn làm sao bây giờ? Tại viên chân hiển vi thông linh tẩy tâm kinh ý nghi tụng xuống, cái này trong nguyên anh trói buộc toàn bộ đều hiện lộ đi ra, bị Lý Hạo nhìn ở trong mắt, hắn rất bức thiết nên như thế nào đem cái này ác độc gông xiềng xóa. Vừa lúc đó, cái tiếng chính mình thân thể tự hành tụng kinh thanh âm vang lên, bị hắn nghe được, hắn thoáng cái giật mình, sau đó cũng theo ý nghi tụng lên. Nhắm mắt, che hai, khâu tâm, trong ngực bá nguyệt, trong nội tâm hàng rào tự nhiên biến mất. Tâm thần đan nguyên chữ tốc trực bên linh cứu, phổi thần trắng bóc hoa chữ hư thành. Hô hấp nguyên khí dùng cầu tiên, tiên công công tử đã ở trước, chính một hàm hoa chính là tràn đầy, nhìn ra một lòng như la tinh. Coi chừng thần cùng thân thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cộng đồng tụng kinh thời điểm, cái kia kinh thanh âm càng gia tăng. Phảng phất cái này trong thiên địa khắp nơi đều là tiếng vọng không ngừng tiếng tụng kinh, phảng phất có vô số đạo nhân cùng một chỗ đọc, Lý Hạo Lâm vào tầng sâu lần đích trong nhập định, hắn rốt cuộc cảm giác không thấy ngoại giới hết thảy, từng sợi màu trắng làn khói giống như mở mịt chi khí không biết từ nơi này xuất hiện, sau đó thời gian dần qua khuyết tán. Tại Lý Hạo trong cơ thể làn tràn lấy, bên trong lóe ra nguyên một đám lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh văn tự, văn tự đúng là Lý Hạo cho ý nghi tụng viên chân hiển kinh, cái này một cổ chi khí làm tại bên tiếng tụng b. Bên trong hướng bốn cái anh, Không có bên cạnh nói nhảm, trực tiếp bao phủ đi qua, thoáng cái liền đem bốn cái nguyên anh bao trùm rồi, nhàn nhạt, nhạt mở mịt chi khí dâng lên, lên ra, lại để cho người nhìn không tới bên trong cụ thể cảnh tượng, thân thể Lý Hạo nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy kịch liệt thống khổ, nhưng là vẫn đang tại nhập định trong trạng thái, chỉ là tụng kinh thanh âm càng gia tăng chút ít. Từng đoàn từng đoàn làn khói không ngừng xuất hiện, sau đó tụ hợp lại, hướng phía Lý Hạo đan điền, trái tim, huyết mạch hội, cùng với thức hải mà đi, sau đó bao phủ ở bốn cái nguyên anh, từng đoàn từng đoàn không ngừng rung động, tựa hồ đang cùng cái gì tranh đấu đồng dạng. Lý Hạo không có quá mức kích thích biểu hiện, chỉ là mày nhíu lại được càng sâu chút ít. Trong lúc đó, Lý Hạo cảm giác toàn thân chợt nhẹ, phảng phất có ngàn vạn gông xiềng theo trên người mình tăng mất, cái loại cảm giác này, lại để cho hắn trong lúc đó thở dài một hơi, sau đó chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất xuống, trạng thái nhập định cũng bị đánh bỡ. Thành công rồi. Lý Hạo vội vàng tờ dốc, sau đó thần thức còn quét, phát hiện mình nguyên anh phía trên hoàn toàn chính xác không có gông xiềng tồn tại, lập tức ỉu là cuồng hỉ, thậm chí cuồng tiếu. Nhưng mà, chỉ là nở nụ cười mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền ngừng miệng, không đúng không có khả năng dễ dàng như vậy. Lý Hạo nhớ tới Hắc Bảo Nhân lúc trước nghiêm túc bộ dạng, lại nghi nghị Thiên Đình Cổ Bố, trực giác chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nhan nhạt tiếng tụng kinh lần nữa vang lên, Lý Hạo tâm thần lại lắng động xuống dưới, muốn xem đến to cùng. Tại Hạo nhiên tiếng tụng kinh bên trong, Lý Hạo chứng kiến, chính mình bốn cái nguyên anh phía trên hoàn toàn chính xác không có gông xiềng tồn tại, chỉ là, lại lại có mới đích biến hóa. Từng sợi màu đen xương mù theo ánh như ngọc trong nguyên anh quỷ dị chạy ra, sau đó phiêu đãng mà bắt đầu, bốn cụng ngưng tụ thành một cỗ, đến tiếp sau liên tục không ngừng Ngay tại Lý Hảo ý niệm xem muốn bên trong xuất hiện. Đây rốt cuộc là vật gì? Nguyên dược, độc tố. Nào có khủng bố như thế độc tố. Lý Hạo có chút thất vọng, mặc dù sớm đã biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng thật sự phát hiện hết thảy cũng còn sớm thời điểm, hay là khó tránh khỏi thất lạc bất quá, hắn rất nhanh liền hảo hảo thu về cảm xúc, dưới mắt quan trọng nhất là rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Lý Hạo nghĩ tới muốn ngăn cản, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem bốn cái trong nguyên anh không ngừng mà có màu đen xương ngủ tuôn ra, sau đó bước hơi mà bắt đầu, tụ hợp đến cùng một chỗ một đại đoàn bộ dạng, giống như là một đóa mây đen. Chỉ là lại bao phủ tại Lý Hạo trong nội tâm. Thời gian dần qua, trong Nguyên Anh đã không hề tuôn ra màu đen sương mù rồi, tất cả màu đen xương mù tựa hồ cũng đã phóng xuất ra đi, Nguyên Anh lần này triệt để trở nên nóng ánh nhuận mà thần thánh, không còn có một tia quỷ dị cùng nguy hiểm, nhưng mà cái kia từng đoàn từng đoàn hắc khí tạo thành cự đại ô mây lại có mới đích biến hóa. Chỉ thấy mây đen bắt đầu khởi động, giống như là có một đầu dao long ở bên trong lăn mình quay cuồng, một đại đoàn một đại đoàn không ngừng ra bên ngoài chuyển, cho người cảm giác giống như là tại biến hóa lấy hình dạng. Cuối cùng nhất, Cái này một đoàn mây đen thật sự biến hóa hình dạng một đại đoàn dung hợp cùng một chỗ hạ rộng thượng chất vật rộng lớn vô biên tại hư hào trong biển ý thức xuất hiện một tòa há Sơn sau đó cái này cực lớn hát Sơn không ngừng mà dùng dùng không ngừng có sương mù bốc hơi đi ra tại lý Hảo khẩn trương nhìn soi mói cái này hát Sơn thời gian dần qua trở nên tuyết trắng cái kia tinh tế dày đặt màu đen hệ vả giống như đích sự vật cũng trở nên tuyết trắng rồi, liền phản phất vốn là một tòa hát Sơn đột nhiên rơi đầyy tuyết trắng đã trở thành một tòa Tuyết Sơn Đúng vậy Lý Hạo ý niệm bên trong thậm chí có thể nói tại hắn trong thứ Hải Xuất hiện một tòa nguy nga cao lớn tuyết sơn. Cái này tòa tuyết sơn vừa xuất hiện, lập tức tụ lấy núi lở su thế trấn áp lấy hắn, lại để cho hắn cơ hồ không thở nổi, bốn trọn vẹn đầy nguyên anh thoáng cái khô quát lên, bên trong linh lực tựa hồ cũng bị tháo nứt rồi, đã mất đi rất nhiều thần thái, lý Hạo lực lượng trong cơ thể cũng thoáng cái bị chấn áp hơn phân nửa, nguyên anh đại viên mãn thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra nguyên anh hạ phẩm thực lực. Nói cách khác, cái này tòa tuyết sơn vừa xuất hiện, lý Hạo một thân tu vi cơ hồ chín thành đô bị trấn ở. Rõ ràng xuất hiện một tòa tuyết sơn. Lý Hạo khẩn trương vô cùng, nhưng cũng không sợ hãi. Hắn tin tưởng khẳng định có biện pháp giải quyết, quả nhiên, vừa lúc đó, cái kia hạo nhiên tiếng tụng kinh lại văng lên, ở đằng kia nguy nga tuyết dưới núi, xuất hiện một hoàng nho nhỏ thanh khê, thanh khê thấu triệt vô cùng, sáng ngời trong như gương, trực tiếp chạy về phía đại tuyết sơn, sau đó không ngừng mà chạy, chạy, ý đổ đem tuyết sơn hòa tan. Nguyên lai like cái này là phá giải chi pháp. Lý Hạo đã tìm được phương pháp, nhưng là cũng mất hứng, nhìn xem cái này tuyết sơn quy mô, nhìn nhìn lại cái này thành khê quy mô, muốn muốn hòa tan, nói dễ vậy sao? Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cái này cũng không phải một sớm một chiều công phu có thể hoàn thành một Hoàng Thành Khê Hỏa Tán Đại Tuyết Sơn. Lý Hạo khỏe miệng lộ ra một cái hơi có vẻ đáng chát cười nhạo, hắn cũng hiểu được cái này rất hung đường, nhưng là sự thật ngay tại trước mắt. Nếu như không đem cái này tòa Đại Tuyết Sơn chuyển đi lời mà nói, như vậy tu vi của hắn sẽ không có thể tiến thêm nửa bước. Một thân tu vi 10 không còn một, theo một cước bước vào Hóa Thần lại biến thành nguyên anh sơ đẳng nhất, cái này là bực nào bị khuất. Nhưng là Lý Hạo lại nghĩ tới Hắc bào Nhân lời mà nói, rất hiển nhiên, tại Hắc Bảo Nhân trong mắt Lý Hảo là có thể rất nhanh giải quyết những này phiền tói nhất định có đường tát. Căn nguyên, chắc hẳn hay là tại đây kinh văn lên đi. chương 256, nhất Hoàng Thanh Lưu bất chỉ hưu. Dứt bỏ cái kia lấy người ghét đại tuyết sơn không nói chuyện, Lý Hạo ngắm lại mà khác, cũng hiểu được trong nội tâm không phải tư vị. Gông siềng là bị trừ đi, chỉ là lại xuất hiện một tòa đại tuyết sơn, áp chế ta, mặc dù cuối cùng nhất khẳng định có phá giải chi pháp, nhưng là dù sao vẫn là không đẹp, chỉ là, có khóc cũng không làm gì à. Lý đầu không suy nghĩ thêm nữa cái kia một hoàng thanh lưu lưu toan hỏa tàn cả tòa đại tuyết sơn hoang đường chê cười, mà là nghĩ tới đã gông xiển trừ đi, như vậy, chỗ sinh ra hiệu quả là cái gì đâu này? Hắn còn nhớ rõ, Hắc Bảo Nhân từng từng nói qua, rất nhiều thứ cũng phải làm cho chính hắn thể ngộ, nhất là ý vị thâm trường nói đến công pháp vấn đề, cái này lại để cho Lý Hạo Nghi hoặc ngoài lại có một tia chờ mong. Lý Hạo chủ tu công pháp chỉ có hai môn, tu linh lực thanh liên tạo hóa bí quyết, cùng tu luyện linh hồn cảnh giới thái thượng dẫn hồn lục. Cả hai có thể được sưng tụ một trong muốn ngoài, quân thần tá sử, cũng là hòa hợp, đương nhiên Đây là bài trừ bên trên Thiên đình Lạc Cẩn dưới tình huống. Như vậy hiện tại, Thiên đình công xưởng trừ đi, công pháp lại biến thành hạng gì bộ dáng? Vẫn tồn tại sao? Thử thăm dò vận hành thoáng một phát thanh liên tạo hóa bí quyết, một đoàn màu ngà sữa linh khí lập tức quả cầu tuyết giống như bình thường vào tới, bị Lý Hạ vô ý tức hấp thu mất, sau đó nguyên anh khẽ động, đem cái này một đoàn linh khí chưa cắt. Rõ ràng thật sự còn có thể sử dụng. Lý Hạ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn đã sơ bộ cảm giác được chỗ tốt rồi. Vất quá, hắn cũng không có quá sớm có kết luận, mà là tiếp tục vận hành thái thượng dẫn lục, chỉ là thử một vận hành Lập tức liền có một cổ bàng bạc như là thực chất linh hồn chấn động điên cuồng hướng phía bốn phía quét tới, Nhật Du đỉnh phong linh hồn lực lượng quả nhiên bất phạm. Lập tức liền có mấy trăm cái toán linh trốn chi không kịp, mơ hồ liền hóa thành luồng quang, sau đó bị Lý Hạo t -E c tiếp hấp thu. Công pháp hiệu quả trở nên mạnh mẽ rồi. Lý Hạo ngăn không được kinh hỉ, thoáng một vận hành, hắn liền phát hiện cái này hai môn trải qua tinh lọc công pháp chỗ tốt, không riêng gì thi pháp tốc độ nhanh chọn vẹn gấp 10 lần, mà ngay cả cường độ đã gia tăng rồi không ít. Cái này hoàn toàn không phải nguyên anh kỳ có lẽ có hiện tượng co như là giống như bình thường hóa thần cường giả lúc tu luyện, chỉ sợ đều không có lớn như vậy trận chiến. Tựa hồ Lý Hạo hiện tại đã có như vậy một tia nhân họa đắc phúc hương vị. Nhưng mà, sự tình cũng không phải như vậy mỹ diệu. Cẩn thận quan sát thí nghiệm nhiều lần, Lý Hạo sắc mặt lại trở nên xoắn xuýt <cười> rồi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình hai môn công pháp mặc dù nhìn như cường đại rồi, nhưng là trên thực tế nội tình lại bị lấy hết rồi. Liên thí dụ như thanh liên tạo hóa bí quyết phía trên ghi lại vô cùng nhiều thần thông, toàn bộ đều bị xóa đi rồi, một cái đều vô dụng lưu lại, Thái thượng dẫn hồn lục cũng không sai biệt lắm, nhưng là thoáng đỡ một ít. Tối thiểu nhất cái kia hấp thu hoàn linh buồn sự vẫn còn, đây cũng không phải cái gì lỗ thủng, mà là thái thượng dẫn hồn lục bản thân tồn tại giá trị tựu là thôn phệ hắn linh hồn hắn lực lượng tăng cường bản thân, đây đều là đồng căn đồng nguyên đồ vật, nếu như cũng xóa đi lợi mà. Nói, toàn bộ công pháp liền phế bỏ. Như thế nói đến, về sau ta chỉ có thể dựa vào thanh liên tạo hóa bí quyết hấp thu linh được rồi rồi, những thứ khác cái gì cũng làm không được. Lý Hạo cau mày, lấn ná lấy lợi hại, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ thái thượng dẫn hồn lục sự tình, bởi vì linh hồn cảnh giới chỉ có tại ngưng tụ nguyên thần về sau mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Hắn hiện đang suy nghĩ có chút quá sớm, hơn nữa thái thượng dẫn hồn lục mấu chốt nhất đồ vật vẫn còn, cái này như vậy đủ rồi. So ra mà nói, Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết muốn phức tạp rất nhiều muốn, không nói trước công pháp bên trong cái kia rất nhiều cường đại thuật pháp, liền chỉ cần là công pháp bản thân hiệu dụng đánh mất, liền lại để cho Lý Hạo đầy đủ đau lòng rồi. Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết về sau chỉ có thể trở thành hắn thu nạp linh lực một loại cùng loại thuốc hóa giống như tồn tại, nhưng thứ khác cũng bị mất. Nghĩ lại, cái này có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết bản thân tiểu là không chọn vẹn nguyên anh về sau công pháp cũng chưa có. Đúng lúc là ta hiện tại chỗ dung nạp cực hạn, hoặc có lẽ bây giờ loại trình độ này như vậy đủ rồi, ta là kiếm tu, chỉ cần tu luyện hảo kiếm đạo như vậy đủ rồi, mặc khác ngoại vật, bỏ đi có lẽ đều là chuyện tốt. Đúng lúc này, Lý Hạo chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng đích thật là đạo lý này, Thanh Liên Tạo Hóa Bí quyết khẳng định không phải bình thường đồ vật, Hắc bào nhân lúc trước đôi câu vài lời trong liền để lộ ra công pháp này đến từ kiểu Trọng Tiên, thì ra là cái gọi là tiên giới. Hiện tại đã mất đi, có lẽ thật sự chính là vứt bỏ một cái túi lưới độ. Cố gắng lại để cho chính mình không thèm nghĩ nữa chuyện này, Lý Hạo theo chỗ chúng này hố nhỏ đi ra, sau đó đưa mắt buồn ngắm, trung quanh quả nhiên là hoa mù, nhưng cái kia bán linh cũng lẫn mất xa xa Lý Hạo trên người lại để cho có lại để cho bọn hắn sợ hai khí tức, bọn hắn cũng không dám tới gần. Đồng trụ, Kim tiểu, chói mắt quan đoàn, thần bí văn tự, vô tự tấm địa đá, đại tuyết sơn, một hoàng thanh lưu. Ta cảm thấy được ta là quái vật. Lý Hạo một bên hướng phía trước đi tới, một bên lẩm bẩm, trong lời nói cũng không có bao nhiêu trầm trọng cảm giác, bởi vì chuyện này hắn cũng không có xem nghiêm trọng như vậy. Trong mắt hắn, cái kia cái gì số mệnh là chó má, mặc dù hiện tại hắn bản thân thì có Thiên đỉnh chỗ tạo thành Đại Tuyết Sơn trấn áp, nhưng là hắn chỉ là có phẫn nộ mà thôi, cũng không có cái loại lầy không nên không chết không ngớt giác ngộ, ở trong mắt hắn xem ra, hắn và Thiên đỉnh tầm đó hoàn toàn có thể không có giao tế lẫn nhau không quấy nhiễu là tốt nhất, cái là lúc sau đường nên đi như thế nào muốn cẩn thận châm chước rồi. Về phần cái kia, ông trụ, chói mắt quan đoàn, thần bí văn tự, Đại Tuyết Sơn, vô tự tấm bia đá, một hoàng thành lưu, hắn thật cũng không có bao nhiêu nghi hoặc rất hiển nhiên, quan đoàn chỉ sợ chỉ là một cái tiến vào tiểu thiên địa cửa vào. Cái kia đồng trụ là một cái cơ quan tựa như tồn tại, thần bí văn tự có lẽ tựu là cái chìa khóa, đem làm cùng đồng trụ dung hợp lẫn nhau về sau, liền sinh ra dị biến. Vô tự tấm bia đá khắc thì rất tốt giải thích, đơn giản chính là vì che giấu cái kia kim tiểu danh tự. Về phần đại tuyết sơn cùng một hoàng thanh lưu tắc thì không cần phải nói rồi. Mặc dù trong nội tâm muốn có lý có cứ, nhưng dù sao đều là của mình chủ quan phòng đoán, cuối cùng nhất có bao nhiêu tính là chân thật, còn có đại thương thảo. Kỳ thật nhiều như vậy thứ đồ vật bên trong chỉ có kim tiểu lại để cho Lý Hạo xem không hiểu cũng chỉ có kim tiểu lại để cho hắn chút nào đầu mối đều không có. Kiếm lệnh trong không gian tại sao lại xuất hiện một tòa kim tiểu? Cái kia chói mắt quan đoàn, thần bí văn tự, đồng trụ, tự hồ cũng là vì cái này kim tiểu mà tồn tại, đây cũng là vì sao? Lý Hạo ẩn ẩn có một suy đoán, cái này kiếm lệnh cuối cùng nhất bí mật, chỉ sợ ở này kim tiểu phía trên. Chẳng lẽ lại cuối cùng ta còn muốn từng bước một đi đến cái kia tiểu hay sao? Lý Hạo cười cười, tự hồ chỉ là tùy ý nghi cách, nhưng trên thực tế, hết thảy đều có khả năng, hiện tại cầu kia hắn một bước đều không thể đi lên, về sau, vậy cũng không nhất định theo kiếm lệnh trong không gian lấy ra một kiện áo trắng lý hạo vội vàng đem chính mình lam lũ quần áo đổi đi thoáng sửa sang lại thoáng một phát đều không có lúc trước chật vật bộ dáng về sau mới dẫn theo thiên hạ kiếm hướng phía trước đi đến khắp nơi đều có ph tích đất lạnh ngmó đá sỏi khắp nơi đều là đất khô cẩn tản ra nhàn nhạt khói đen nồng đm đoán khi cùng sát khí sông lên trời lý Hạo bắt đầu hướng phía phía trước đi đến nhưng mà dưới chân bùn đất đột nhiên mềm lún một cái lạnh buốt tay theo trong đất bùn rối ra bắt được chân của hắn mắt cá chân chương 257ứ mạng ai lý hạoátt lạnh một tiếng bị không hiểu bắt lấy chân phải lại không có nhúc nhích, thiên hà kiếm cao cao dơ lên, vậy mà nhìn cũng không nhìn xảy ra chuyện gì, tựu là một kiếm hướng phía dưới mặt đất đâm tới. Bằng. Nguyên Anh kỳ lực lượng xa xa không phải kim đan có khả năng bằng được lý Hạo cái này kinh sợ một kiếm vi lực thực bất phàm, kiếm ngân vang tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo như du long kiếm quang như là phiên hồng giống như bình thường một cái huyền chuyển liền ầm ầm rơi xuống, hắn nhất trung tâm chỗ, là được sắc bén mũi kiếm. Khô khủng. Chấn động thủ. Tơ nhẹn giống như yếu ớt thanh lên, khí vô lực, giống như là người sắp bị chết cầm chặt lý Hạo mắt cá chân cái tay kia thoáng cái chuyển đi, trái đen mà khô gầy ngón tay lung tung đong đưa vài cái, mấy đạo kim quang cố sức theo đầu ngón tay lộ ra, điện bắn đi, ý đồ ngăn cản thoáng một phát lý Hạo công kích. Cái thanh âm này, Lý Hạo nhướng mày, đông nhiên nghĩ đến một mấy thứ gì đó, vội vàng thu tay lại, nhưng là kiếm thế gần đây đều là một đi không trở lại hắn tối đa chỉ có thể thu hồi vài phần lực đạo, nhưng lại không thể hoàn toàn đem thiên hạ kiếm ngăn cản. Vì vậy, cho dù Lý Hạu cũng không muốn tiếp tục công kích rồi, công kích của hắn ý rơi xuống suy sụp. Đồ rào, rào. Cái kia khô gãy trong ngón tay lộ ra khi nào kim quang yếu ớt liền đong đóm đều không bằng, nhưng là bên trong lại toát ra nhiều bó kim sắc hỏa diễm, cũng không phải thật sự ngọn lửa, mà là buồn nguyên, là tinh thuần nhất buồn nguyên. Cho nên, cái này nhìn như không ngờ kim quang bên trong kỳ thật ẩn chứa cái này, bàn tay chủ nhân nhất thời nữa khắc buồn nguyên tri lực, không thể khinh thường rồi. Thoáng cái liền lặng im tại lý Hạo trong kiếm quang, một chút kim quang rơi vào, phát ra là cây run run rơi xuống thanh âm, rất là yếu ớt, nhưng là lý Hạo kiếm quang lại thoang cái ảm đạm rơi xuống. Cái này khi nào kim quang mặc dù cường đại, Nhưng là cũng chỉ có thể là trước mặt suy yếu lý Hạo công kích, lại không thể hoàn toàn ngăn cản. Vì vậy, không hề ngoài ý muốn lý Hạo một kiếm chạm phá cái này khi nào kim quang, sau đó sắc bén mũi kiếm đâm vào mặt đất, thật sâu hướng bên trong một trạc, kiếm quang cũng bốn phương tám hướng bắn tới, đem cái này phạm vi một trượng nội cho dù là một hạt thổ nhưng đều trọn vẹn xé nát ba lượn. Cái này phiên thoái, lý Hạo thu hồi thiên hạ kiếm, một vòi máu tươi theo thiên hà kiếm trên lưới kiếm chạy xuống, hắn nhìn xem mũi kiếm quang tràn ngập qua mặt đất, chỉ thấy rất nhiều chỗ đều có một cột máu tươi toát ra, sau đó cùng cháy đen bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ. Bùn đất cũng biến thành màu nâu đen mùi máu tanh đập vào mặt hắn như mày lòng bàn chân nhẹ nhàng một đá thổi phong bùn đất liền đã bay đi ra ngoài Lý Hạo đồng tử co rụt lại ở đằng kia bay ra trong đất bùn rõ ràng có mấy khối thế nát, không hẳn là nục thì ra là hắn là người tu đạo người bình thường đều nhìn không tới có thể nghĩ cái này nục là cỡ nào nhỏ bé một trường chụp về phía mặt đất ánh sáng màu xanh luyện chuyển nơi tay trường như là Ngọc Thạch giống như một đạo lưu Ly cũng tựa như cổ sáng bao phủ ở cái này một mảnh thổ địa sau đó đột nhiên rơi xuống đi Cái này một trượng phạm vi tất cả thổ nhưỡng đều bay lên, lưu loát bị Lý Hạo ném xa xa, lộ ra một cái hố to, đại trong hầm là huyết nhục mơ hồ phong đạo nhân. Không gian nổ lớn thời điểm, phong đạo nhân vẫn còn cùng Oán Linh chiến đấu, lúc kia, hắn đã là tiêu hao thật lớn hơn rồi, nhưng là đang không ngừng tôi luyện cùng Oán, khí sát khí trùng đi xuống, hắn đối với mình hóa thần chi đạo thể nộ càng ngày càng sâu khác, nguyên vốn là nửa bước hóa thần nút thắt rốt cục bắt đầu dung lỏng, hắn nguyên anh cũng có nghiền nát cùng linh hồn dung hợp hóa thành nguyên thần ký thác thiên địa khuôn hướng, hắn việc này lớn nhất mục đích sẽ phải đã đạt thành, phong Đạo nhân vốn là cao hứng phi thường nhưng là vui quá hóa buồn, ở này cái thời khắc mấu chốt hắc bảoo nhân hoàn toàn cho bùi không gian lô đen xuất hiện toàn bộ không gian đã xảy ra nổ lớn vô số hoán Linh đều ở đây chàng đại trong lúc nổ tung chôn vùi rồi phong đạo nhân đương nhiên cũng nhận được ảnh hưởng thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống nhưng may mắn lý hạo khởi động tiếp lệnh, tiến nhập tinh không cổ đường hơn nữa mang theo kiếm chủ một cái cự đại mảnh vỡ phong đạo nhân đúng là tại đây mảnh vỡ phía trên chỉ là hắn bị thương quá nặng đi toàn thân cốt cách kinh mạch kiếm nguyên tổn thất đều thập phần nghiêm trọng nhất là tâm thần phải biết rằng hắn đó là tại tấn chức hóa thần thời khắc bấu chốt, đột nhiên bị đánh gãy, cho tạo thành tâm thần chấn động cùng ảnh hưởng lại há có thể tiểu. Vì vậy, hắn liền vô cùng biệt khuất bị chôn ở thổ nhượng phía dưới, liền một ngón tay đều không thể nhúc đích, nhưng là đầu của hắn nhưng lại thanh tỉnh một mực cố gắng điều động linh lực, tu bổ bản thân, thật vất vả, một bàn tay có thể miễn cưỡng nhúc đích, lại trùng hợp Lý Hạo từ nơi này đi qua, phong đạo nhân trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ, không chịu vông tha cái này cây cỏ cứ vô ý thức liền bắt được Lý Hạ mắt cá chân. Nhưng là, có một điểm hắn lại quên, cái kia chính là Lý Hạ phản ứng. Lý Hạo gần đây cẩn thận quá quyết, gặp chuyện không chút do dự, loại hoàn cảnh này, bất luận cái gì gió thổi có lay đều có thể gây xích mích thần kinh của hắn, cho nên khi chân của mình mắt cá chân bị cầm chặt thời điểm, Lý Hạo không có cái gì muốn, trực tiếp tụ lại một kiếm đâm xuống dưới. Đáng thương phong đạo nhân lần nữa bị rồi, đường đường chuẩn hóa thần cao thủ lại bị Lý Hạo tàn phá một lần, may mắn Lý Hạo thu hồi vài phần lực đạo, may mắn hắn thiêu đốt chính mình một ít buồn nguyên, miễn cưỡng ngăn cản thoáng một phát, nếu không, chỉ sợ hắn cũng sớm đã hoành chết rồi. Nhưng dù là hiện tại, bộ dáng của hắn cũng không thể lạc quan. Nội thương tạm không nói đến, liền chỉ cần Lý Hạ mới một kiếm kia, liền đem hắn toàn thân cao thấp một tầng huyết nhục cho gọt sạch, rồi, thậm chí vài chỗ địa phương, căn bản cũng không có huyết nhục, lộ ra trắng như tuyết bộ xương, đường đường phong đạo nhân, thê thảm như vậy. Còn sống sao? Lý Hạ ngồi sổ người xuống, thò tay giò xét dò xét phong đạo nhân hơi thở. Mặc dù thương thế của hắn là mình một tay tạo thành nhưng là Lý Hạ không chút nào không hối hận, nếu như một lần nữa cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn khẳng định cũng sẽ, biết, một kiếm đâm xuống, đây là hắn bản năng, cẩn thận, quả quyết, tàn nhẫn. Nếu như không là vì những này, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết rồi. Bất quá cũng may, Phong đạo nhân đến hơi thở cuối cùng, cũng không có cứ như vậy chết đi. Nhưng là, tình huống của hắn cũng không sai biệt lắm đã đến sắp chết tình trạng, đúng lúc này coi như là một cái 10 tuổi tiểu hài tử cầm đem dao phay đều có thể đem Phong đạo nhân chém chết. Nội thương cũng nghiêm trọng như vậy. Người tu đạo, tu vi càng cao, thân thể lại càng là cường hãn, cái này cường hãn chỉ cũng không nhất định là phòng ngự, cũng chỉ sự khôi phục sức khỏe. Tu vi đạt đến nguyên anh cương giả, coi như là thiếu cánh tay gãy chân, đều có thể rất nhanh tự hành khôi phục. Chớ nói chi là phong đạo nhân rồi, kỳ thật hắn ngoại thương không đáng kể chút nào, hắn chính thức mấu chốt chỗ là trong cơ thể của hắn, thí dụ như linh hồn của hắn cùng nguyên anh tình huống hiện tại cũng rất xấu hổ, vốn là dung hợp xu thế, sắc hóa thần, nhưng là đột nhiên bị đánh gãy, thoáng cái lại thoát ly, nhưng lại thoát ly cũng không bằng dàng, dấu liệu ngó ý còn vẩn tơ lằng bộ, dạ, làm cho thần trí của hắn cùng linh lực đều không thể bình thường điều động. Lạ, ý sau đó chính là của hắn buồn nguyên, vì mạng sống, hắn sớm đã không là lần đầu tiên tiêu đốt bổn nguyên rồi, tiêu hao có thể nói cực lớn mà khắc còn có một chút vụn vặt vấn đề, cũng không muốn nói nhiều, chính thức trọng yếu hay là hai điểm này. Lý Hạo muốn giúp hắn chữa thương, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn, cuối cùng nhất chỉ lấy ra một lọ đan dược cùng vài giọt điệu tâm linh nũ dung hợp đến cùng một chỗ, cho hắn tưới xuống dưới. Thoáng giúp hắn trải vượt một trong hạ thể hỗn loạn các loại lực lượng, nhìn xem dược hiệu tại trong cơ thể của hắn phát huy, Lý Hạo liền đứng người lên, không tại nhiều quản. Bàng Tâm mà nói, Phong đạo nhân cùng hắn tầm đó kỳ thật cũng không có gì tình cảm, hai người quan hệ giảng buộc cũng đều là lợi ích mà thôi, thậm chí Phong đạo nhân còn đã từng uy hiếp qua Lý Hạo gần như là Lý Hạo hiện tại một kiếm chém giết hắn, cũng là rất bình thường nhưng là Lý Hạo cũng không có làm như vậy, cụ thể nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là vì lúc trước Phong đạo nhân tặng lệnh bài tri ân, lại có lẽ chỉ là bởi vì tại đây dài rẳng dọc mà cô độc đích đường đi ở bên. Trong, cùng sắp đến tương lai thế giới xa lạ kia thời điểm, Lý Hạo muốn có một cái người quen biết, như vậy cũng có thể an tâm chút ít. Con đường phía trước dài đằng đắng, xa xôi mà không biết mặt khác. Sợ hãi ngược lại là không có nhiều đời, nhưng là thấp phẩm Luo cũng không hiểu lo lắng nhưng lại bình thường Lý Hạo cũng không thể ngoại lệ. Hắc bào Nhân đích thoại ngựa ở bên trong, hắn biết do chính mình sắp sửa đi địa phương bên trong một ít tình huống, đầu tiên, chỗ đó nhất định là một cái to lớn thế giới, hơn nữa là tiên giới phía dưới lớn nhất thế giới, danh tự gọi là, tên là Địa Tiên giới. Cái gọi là tiên, chỉ đúng là lục địa phàm tiên, ngụ ngoại trừ bầu trời tiên đình bên ngoài, cái này Địa Tiên giới tựu là duy nhất tiên giới. Đương nhiên, trong đó chỉ sợ cũng có một ít nguyên nhân khác, Lý Hạo còn nhớ rõ, Hắc Bảo Nhân từng từng nói qua, tại đâu đó tử phủ, Khổ Hải, Chu Thiên, cái này ba cái cảnh giới cường giả đều tồn tại. Hóa thần kỳ ở bên trong cũng chỉ xem như nhân vật lợi hại mà thôi, Tịnh Sưng không lên củng bố. cùng bố. Cung tử Hà giới một đôi so, Hóa thần kỳ cũng đã là đỉnh phong tử Hà giới quả thực tựu là gà đất chó kiển. Về phần càng cao tầng thứ 8 tiên, Hắc Bảo Nhân đến cũng không nói gì phải chăng tồn tại, Lý Hạo cũng không dám lung tung phỏng đoán, hắn đã hạ quyết tâm, đã đến điệu tiên giới về sau nhất định phải ít xuất hiện, một bên thời gian dần qua hòa tan trong cơ thể mình đại tuyết sơn, một bên hiểu rõ chỗ đó tình huống. Đây cũng là Lý Hạo cứu Phong đạo nhân một nguyên nhân, mặc dù hắn hiện tại tự nghĩ đủ để cùng Phong đạo nhân cân sức ngang tài. Nhưng là nhiều như vậy một cái cường lực minh hữu cũng mới có lợi, tối thiểu nhất hắn không lộ vẻ như vậy thế đơn lực bạc. Về phần Phong đạo nhân có nguyện ý hay không cùng hắn kết minh, Lý Hạo ngược lại là cũng không lo lắng, chưa quen cuộc sống nơi đây Phong đạo nhân cũng không phải đồ ngốc, Lý Hạo tin tưởng chính mình chỉ cần đem tình huống cụ thể vừa nói, Phong đạo nhân khẳng định liền chọn cùng hắn kết minh. Trong lòng có một ít tính toán, Lý Hạo cũng khoanh chân ngồi dưới đất, tiện tay bố trí mấy cái cấm chế, liền bắt đầu chữa thương lên. Tại không gian bạo tạc nổ tung thời điểm hắn cũng không cách nào chỉ lo thân mình, nhận một chút vết thương nhỏ tự nhiên là khó tránh khỏi ảnh hưởng ngược lại là không lớn. Cái này một mảnh hoang vu địa vực lần nữa lâm vào yên tĩnh, xa xa đại lượng oán linh đều nhìn chằm chằm nhìn xem Lý Hạo, nhưng lại không dám tới, Lý Hạo trên người thái thượng dẫn hồn lục khí tức, đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ. Hai canh giờ đi qua, Lý Hạo chậm rãi dương đôi mắt, nổ ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt hưng phấn. Vừa lúc đó, huyết nục mơ hồ phong đạo nhân đột nhiên rên rỉ lên tiếng, vậy mà cũng ở thời điểm này tỉnh dậy rồi. Chương 258: Thương lượng kết minh. Là ngươi? Phong đạo nhân mở mắt ra, trong tầm mắt trước tiên xuất hiện Lý Hạo thân ảnh, hắn đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói: Sau đó hướng phía mọi nơi lướt qua, lại hỏi, "Đây là nơi nào?" Thoại âm rơi xuống, hắn cũng đã là gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, cùng thời khắc đó, một cổ rồi giảo áp lực hướng phía Lý Hạo để đi. "Đừng tốn sức rồi." Lý Hạo tùy tiện phất phắt tay, liền dễ dàng phá vỡ Phong đạo nhân phô trương thanh thế khí thế, hắn cười lạnh nói, "Tình huống của ngươi ta rất rõ ràng, miễn cưỡng sử xuất cái này rồi giảo khí thế, chắc hẳn ngươi thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí lại hao tổn không ít." Phong đạo nhân cắn môi, mà không biểu tình. Lý Hạo quét mắt nhìn hắn một cái, tâm tư của hắn hoàn toàn sáng tỏ. Đơn giản là hiện tại bị thương quá nặng, lo lắng Lý Hạo thừa cơ mà vào đoạt tính mạng hắn, cho nên mới tiêu hao nguyên khí tác dụng cái này miệng cọc gan thổ khí thế, muốn phô trương thanh thế, nói cho Lý Hạo chính mình còn có lực đánh một trận, nhưng ở hoàn toàn biết do hắn hư thật lý Hạo trong mắt, đây hết thể đều là cái trêu cợt, phong đạo nhân toàn thân hắn đều dùng thần thức đã qua một lần, có thể nói phong đạo nhân rất nhiều bí mật đều tại hảo không để phòng phía dưới bị Lý Hạo dò xét đến, nhất là phong đạo nhân cái kia khó giải quyết thương thế, tất bị Lý Hạo trọng điểm chú ý rồi. Cho nên, không khách khí vạch trần phong đạo nhân tâm tư về sau, Lý Hạo lại thản nhiên nói: Cánh mạng của ngươi là ta cứu được, tại cứu ngươi thời điểm, ngươi tình huống trong cơ thể ta đã toàn bộ xem xét đã qua, cho nên, ngươi không cần che giấu, tăng thêm che cười mà thôi." "Vì cái gì cứu ta?" Lý Hạo thoại âm rơi xuống, Phong đạo nhân thần sắc liền mạnh mà trở nên nghiêm trọng, hắn gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo thật lâu, mới lạnh lùng nói: "Rất đơn giản, chúng ta hai người gặp được đại phiền phải rồi, cần đồng tâm hiệp lực." Lý Hạo vô vỗ trên quần áo nhiễm cho bụi, đứng người lên, nói ra: "Thì ra là Kết Minh." "Kết Minh?" Phong đạo nhân rõ ràng sốt một chút, Nhưng lập tức lại thở dài một hơi, Lý Hạo có thể nói ra loại lời này, có lẽ cũng không có mưu hại tâm tư của hắn. Lập tức ánh mắt của hắn tựa là nhu hòa rất nhiều, nhưng là bên trong lại lộ ra vài phần nghi hoặc, phiền phức gì? Ngươi nhìn chung quanh một chút." Lý Hạo nói ra. "Phong đạo nhân nguyên khí hoàn toàn chính xác khôi phục không ít, mặc dù ngay cả thân thể đều không thể đứng lên, nhưng là miễn cưỡng di chuyển là có thể làm được hắn thoáng ngâng người lên, ngẩng đầu hướng phía bốn phía vừa nhìn, đập vào mắt chỗ đều là hoang vu đất khô cằn, còn có cái kia nguyên một đám du rác kiếm trùng. Chúng ta vẫn còn kiếm trùng bên trong." Phong đạo nhân vô ý thức kinh hồ, nhưng lập tức sắc mặt lại trở nên cổ quái, không đúng, những này toán linh vì sao không dám tới gần chúng ta? Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Người hướng bầu trời xem." Lý Hạo nhắc nhở. "Bầu trời." Phong đạo nhân ngẩng đầu, từng quả cực lớn tinh thần tại hắn trong tầm mắt xuất hiện, tinh thần cạnh ngoài lập lòe mê hoặc hào quang càng là tràn ngập con của hắn, tự đại thiên thạch kéo lấy thật dài đuôi lửa theo tấm màn đen trong sẽ qua, thành từng mảnh màu xanh da trời xinh đẹp tinh vân cũng tản mát ra như mộng ảo hào quang. Cái này mênh mông mà thần kỳ vũ trụ lần thứ nhất xuất hiện tại phong đạo nhân trong thế giới. Hắn đột nhiên có một loại huyết hầu bị ngăn chặn cảm giác, mà ngay cả đầu lưỡi cũng trở nên khô khốc rồi, hắn hơi thanh âm rung động mà nói, đây rốt cuộc là thì sao? Tinh không, một đầu đi thông địa tiên giới cổ đường. Lý Hạo lời ít mà ý nhiều, nói ra, địa tiên giới. Phong đạo nhân lông mày kinh hoàng, ta biết rõ cái chỗ này, địa tiên giới là cái này thế giới đỉnh phong nhất địa phương, giống như bình thường đạt tới tử phụ cảnh giới cường giả đều coi truyền thống trận, tân vạn khổ tiến đến địa tiên giới. Nghe nói chỗ đó thành công tiên hy vọng. Địa tiên giới truyền thuyết, tại rất nhiều sách cổ thượng đều có, chỗ đó đối với cường giả mà nói là một chỗ bảo địa, nhưng đối với tại kẻ yếu mà nói, nhưng lại hiểm địa. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi địa tiên giới? Địa tiên giới hoàn toàn chính xác không phải bí mật, đạt tới nhất định cấp độ người tu đạo cũng biết một ít, phong đạo nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đem làm hắn biết rõ chính mình cùng Lý Hạo hai người đang chạy tới địa tiên giới thời điểm, hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, bởi vì địa tiên giới lại để cho hắn sợ hãi. Tại Tử Hà giới, hắn là số 1 cao thủ, toàn bộ Tử Hà giới đỉnh phong tồn tại. Nhưng là tại Địa Tiên Giới, hắn chỉ là một cái tu vi mạnh hơn một chút tu sĩ mà thôi. Chính là Nguyên Anh hóa thần tại Địa Tiên Giới, còn thật không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Đúng vậy, đích thật là Địa Tiên Giới. Lý Hạo cũng không nghĩ tới phong đạo nhân phản ứng sẽ lớn như vậy, hắn chậm rãi nói ra, chúng ta một mực cũng không biết, nguyên lai like cái này kiếm chủng bên trong cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Cái kia cự trong cơ thể con người rõ ràng có một cái đi thông Địa Tiên Giới tinh không cổ đường. Lý Hạo tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, hắn lừa dối nói, ngày đó, ta và ngươi hai người đều lâm vào Tuyệt Địa. Cái kia cự người tình huống trong, cơ thể người cũng là biết đến, khắp nơi đều là hoán linh, nửa bước khó đi. Ta ở bên trong có thể nói là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng là mượn nhờ một ít may mắn có được bảo vật, ta hay là chưa từng mấy hoán linh bên trong giết ra một đầu đường máu, hơn nữa vận khí rất tốt đến đó cái khởi động tinh không cổ đường địa phương, tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có thể mở ra con đường, lại để cho không gian lỗ đen đem ta hút vào đi vào, nhưng ta cũng thật không ngờ, rõ ràng có lớn như vậy một khối kiếm tr mảnh vỡ cũng đi theo hấp tiến đến, còn người nữa. Chúng ta hai người, đích thật là đang theo chạm đất giới mà đi. Phong đạo nhân đúng lúc này đã bình tĩnh rất nhiều, hắn tràn đầy hồ nghi nhìn xem Lý Hạo, rõ ràng là không tin. Lý Hạo mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Ta nói đều là lời nói thật, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hai người chúng ta đích thật là hướng phía điệu tiên giới mà đi." "Được rồi, coi như ngươi nói là sự thật." Đã qua thật lâu, Phong đạo nhân hít sâu một hơi, thản nhiên nói, "Chỉ bằng ngươi Kim Đan tu vi, cũng xứng cùng ta kết minh. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ta sẽ trực tiếp không để ý tới ngươi." "Kim Đan, ta sớm đã không phải rồi." Lý Hạo cười cười, vỗ cái áo Màu vàng kim óng ánh thượng phẩm nguyên anh trống rỗng xuất hiện, mây dường tại nằm, mở mịt chi khí bao phủ, ba thốn lớn nhỏ nguyên anh phong thần như ngọc. Ngươi vậy mà kết anh rồi. Phong đạo nhân dùng xem quỷ tựa như ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Hạo, thầm nghĩ, người này đến cùng ẩn dấu bao nhiêu bí mật. Lý Hạo như vậy một làm, Phong đạo nhân thì càng không tin Lý Hạo mới cái kia phiên lý do thoái thác rồi, chỉ là, cái kia trọng yếu sao? Không, cái kia không trọng yếu. Quan trọng là, về sau, tại điệu tiên giới nên như thế nào sinh tồn. Đã ngươi đã kết ánh rồi. Phong đạo nhân nói ra. Như vậy cũng thì có tư cách cùng ta kết minh rồi, yêu cầu của ngươi, ta tiếp nhận." Lý Hạo cười nói, "Tốt." Phong đạo nhân hít sâu một hơi, ánh mắt rời rạc nhìn về phía tinh không, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 259: Dung linh. Rộng lớn mà kỳ quái tinh không một mảnh tinh mịch, ngoại trừ ngẫu nhiên tiêu đốt lên gào thét xẹt qua thiên thạch bên ngoài, không còn có hắn vật. Nếu có người đứng ở nơi này vũ trụ đỉnh, như vậy, hắn nhìn cái này ngôi sao, xem cái này thiên thạch, đều như giống như con kiến không có ý nghĩa. Không có hắn, vũ trụ quả lớn, cái này phiến tinh không cũng quá lớn. Tại đây yên tĩnh mà mênh mông trong tinh không, một đạo cổ xưa tinh không con đường như là quyển trục giống như bình thường mở ra, lan tràn đến cái kia không thể biết bên giới, mà ở cái này to lớn tinh không cổ trên đường, giờ phút này chính có một đạo bạch quang ốn lượn mà đi, giống như là động giống như, quân mình, tiến lên, quân mình, tiến lên. Thoạt nhìn, tốc độ rất chậm. Đạo này đối với vũ trụ mà nói không có ý nghĩa bạch quang bao vây đúng là kiếm trùng mấy bữa, mà cái kia bạch quang nhưng lại kiếm lệnh lực lượng, dùng để thôi động tiến lên cùng xác định quỹ đạo. Giờ phút này, cái này bạch quang bao kiếm trùng bên trong chính không ngừng phát ra thê lương tiêu thẳng thiết. Phong đạo nhân thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, trong mắt thần thái chợt lóe lên, đem thời gian gần một tháng rồi, thương thế của hắn rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa rồi. Phong đạo nhân mình khôi phục năng lực phi thường cường đại, tại trong một tháng này, hắn đã đem nội thương của mình cùng ngoại thương hoàn toàn điều trị tốt rồi, tán loạn kiếm nguyên cũng một lần nữa đi lên quỹ đạo, một thân khôi phục thực lực hơn phân nửa. Đương nhiên hắn cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ, tối thiểu nhất, qua nhiều năm như vậy hắn sưu tầm một ít chân quý linh dược cùng linh đan đều bị tiêu hao hết rồi, toàn bộ đều dùng để khôi phục thực lực. Từ khi hắn biết rõ hắn sẽ phải đến địa tiên giới về sau, cũng đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào, lại để cho tánh mạng của mình có lớn nhất bảo đảm. Hiện tại phong đạo nhân khôi phục chính là không sai bị lắm, hắn bản thân mặc dù thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng là chỉ cần cẩn thận điều trị liền có thể rất nhanh khôi phục, hiện tại cũng đúng là như thế. Nhưng là cũng không phải thật sự cứ như vậy thuận buồm xuôi gió, hắn đương nhiên cũng có đầu trâu đau, cái kia chính là dây dưa cùng một chỗ linh hồn cùng Mên Anh. Lúc trước hắn đang hóa thần thời khắc mấu chốt, Mên Anh cùng linh hồn đã bắt đầu dung hợp, nhưng là đột nhiên không gian bạo tác nổ tung, bị cắt đứt tấn cấp Hắn vừa mới dung hợp nhất thời nữa khác nguyên anh cùng linh hồn thoăng cái lại bị đánh về nguyên hình hơn nữa bởi vì ngay lúc đó khống chế không được đem làm làm cho nguyên anh cùng linh hồn mặc dù tách ra nhưng lại dấu liệu ngõ ý còn vườn tơ lòng còn có như vậy một phần nhỏ dính lại cùng khó có thể phân liệt chế ước lấy thực lực của hắn cùng tu vi phong đạo nhân có chút phátầu nhưng cũng không có lo lắng quá mức bởi vì hắn tình huống này đã nói cũng không nên nói xấu cũng không tính quá xấu chỉ cần hắn có thể lần nữa tích xúc lực lượng đủ mức có thể trực tiếpùng kích hóa thần rồi hơn nữa bởi vì lần trước linh hồn cùng nguyên anh tầm đó đã coi liên hệ Trùng kích hóa thần thời điểm càng muốn đơn giản rất nhiều lần, thậm chí có thể nói là nước chạy thành sông. Nhưng mà, lúc nào có thể tích xúc đủ, phong đạo nhân trong nội tâm cũng không có phổ, chỉ là sơ bộ đánh giá tính toán một cái, như thế nào cũng muốn nửa năm thời gian. Nửa năm a, đầy đủ đến địa tiên giới rồi. Phong đạo nhân thở dài một hơi, nếu có thể ở đến địa tiên giới trước liền tấn thăng làm hóa thần lời mà nói, vậy hắn cũng sẽ nhiều hơn một chút năm chắc. Hóa thần kỳ tại địa tiên giới mặc dù không tính là cái gì hùng, cứ một phương tục giả, nhưng cũng không phải tu sĩ bình thường, có khả năng trêu chỉ là, sự tình dùng nguyện vi à. Mặc dù hắn và Lý Hạo tầm đó có minh hữu ước định, nhưng là phần này Kết Minh tin cậy giới tính nếu nói đến ai khác, mà ngay cả hai người bọn họ đều không thế nào tin tưởng, có lẽ sau một khắc sẽ phản bội đối phương. Cùng Lý Hạo Kết Minh, có thể nói là phong đạo nhân tạm thích dưỡng chi mà tính, lúc trước hắn nhận người chế trụ, bao nhiêu có một loại kéo dài thời gian khôi phục thương thế ý tứ, mặc dù Lý Hạo đã là nguyên anh kỳ rồi, đó là phong đạo nhân đó là chuẩn hóa thần, muốn nói tâm lý, phong đạo nhân thật đúng là không sao cả đêm Lý Hạo để vào mắt, tại hắn nghĩ đến, mình bây giờ nếu như muốn muốn thu thập Lý Hạo, nhất định là dễ như trở bàn tay tự đối tiện tiện liền có thể làm được, đây cũng là tâm. Tình của hắn còn chưa chuyển biến tới duyên. Cớ, Cứ... lúc trước Lý Hạo tại hắn áp giới, đó là liền hoàn thủ bốn sự đều không có, hiện tại mặc dù Lý Hạo tu vi gia tăng lên, nhưng là phong đạo nhân ý nguyên, có loại này cảm giác về sự ưu việt. Bất quá phong đạo nhân cũng không có tính toán sẽ đối Lý Hạo như thế nào, cũng không có muốn trở mặt ý tứ, cùng Lý Hạo muốn đồng dạng, bọn hắn dù sao đến từ cùng một chỗ, đến điệu tiên giới về sau đều là hai mắt một vùng hắc, cái gì cũng không biết, nhiều người luôn nhiều một phần lực lượng, nếu không thế cũng có thể có một chạy trốn không phải sao? Túng Tri, Phong đạo nhân đối với Lý Hạo có thể là phi thường tò mò, tinh không cổ đường chuyện ma quỷ hắn tự nhiên không tin, hắn cảm giác Lý Hạo khẳng định cất tất dấu bí mật gì, hơn nữa bí mật này còn không nhỏ. Hắn cũng muốn tỏ chân vào, chỉ là, nếu như nói lúc trước Phong đạo nhân đích thật là loại ý nghĩ này lời mà nói, như vậy hiện tại, ý nghĩ của hắn cũng đã đổi mới rồi, đối đãi Lý Hạo ánh mắt không bao giờ nữa là cao cao tại thượng, mà là mang theo nghi hoặc cùng kiên kỵ. Hắn thật sâu nhìn xem Lý Hạo, thầm nghĩ, đây là cái gì quái vật. Phong đạo nhân ánh mắt đóng chỗ, Lý Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, Trên người của hắn che một tầng màu xanh lá hào quang, rồi giao linh hồn chấn động theo nê hoàn cung bên trong tiêu xạ mà ra, quét ngang mấy trăm dặm phạm vi. Thái thượng dẫn hồn lục toàn lực vận dụng đi lên, một mảnh dài hẹp do linh hồn lực lượng cấu thành màu xanh lá con rắn nhỏ phốc phốc phốc lao ra, cái đuôi lay động, liền biến mất không thấy gì nữa, xa xa không ngừng mà chuyển đến đoán linh tiếng đều oản thảm thiết. Toàn bộ kiếm trùng mảnh vỡ đều bị Lý Hạo thần thức bao phủ ở rồi, giờ phút này hắn liền như là lấy mấy trăm dặm phạm vi thần tri, đạm nhìn xem hết thảy, toàn bộ hết gì đó đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thái thượng dẫn hồn lục lực lượng phát huy đến cường đại nhất, linh hồn chấn động trải rộng các nơi, không ngừng mà đi tìm Vân Linh, sau đó tiến lên nhẹ nhàng đụng một cái, thứ hai liền thê lương, kêu thảm thiết, sau đó hóa thành đầy trời màu xanh lá tinh mang, chết để mất mạng. Rồi, mà cái kia linh hồn lực lượng liền tự hành bị Lý Hạo hấp thu tới, hướng phía trong linh hồn hắn hội tụ mà đi. Lý Hạo trước mắt thiêu đốt lên một đống ngọn lửa màu xanh, một cổ không ngừng ngọt tới linh hồn lực lượng theo ngọn lửa màu xanh xuyên qua, sau đó bên trong chứa sát khí cùng oán khí đều bị tiêu trừ, hóa thành khói đen tiêu tán. Càng thêm tinh thuần linh hồn lực lượng liền như là dòng suối nhỏ giống như bình thường liên tục không ngừng dung nhập đến Lý Hạo linh hồn nội, sau đó Lý Hạo linh hồn chấn động càng thêm hùng hồn rồi. Cùng thời khắc đó, Lý Hạo cũng có một loại ấm áp cảm giác, đó là linh hồn tu vi gia tăng cảm giác. Cái này đã rằng cô trọn vẹn nửa tháng, Lý Hạo một ngồi quanh chân ngồi, dung luyện cái này kiếm trùng mảnh vỡ thượng linh, ý đồ trùng kích dung linh cảnh giới nút thắt. Linh hồn cảnh giới là phi thường khó tu hành nhập du cảnh giới về sau, cũng đã là bước lên linh hồn cảnh giới cao thâm trục hành, nhập du hoàn tất là được dung linh, dung linh tại hướng thượng tựu là quỷ tiên, cái gọi là quỷ tiên chỉ cũng không phải linh hồn hóa tiên, mà là linh hồn tu vi đã tiến nhập phi thường cao thâm cấp độ, giống như là bản thân tu vi một cước bước vào thiên tiên cảnh giới đồng dạng. Dung linh cảnh giới đến quỷ tiên cảnh giới là cái khảm, mà cao nhất lôi kiếp cảnh giới thì là truyền thuyết. Đem làm linh hồn cảnh giới đạt tới quỷ tiên về sau, cái kia căn bản là tâm niệm vừa động, tùy tùy tiện tiện có thể điều khiển mấy thiên tinh thần tấn kích, cử trọng được hình, động thủ là được thiên sụp đổ. Mà quỷ tiên một khi đột phá đến lôi kiếp, tất thì lập tức sẽ dẫn tới thiên kiếp, phải vượt qua về sau mới có thể ở âm hồn nội ẩn chứa thiên kiếp trong cái kia một tia thuần dương ngay thẳng khí tức. Đây là một loại lu xác, trọng yếu phi thường lu xác, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Mà lôi kiếp cảnh giới này cùng với 9 đạo cửa khẩu, cần vượt qua 9 lần thiên kiếp, đem linh hồn chuyển hóa làm thuần dương, thoát ly ra thiên kiếp bên ngoài. Từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này người, còn chưa từng nghe qua. Mà Lý Hạo hiện tại, đúng là tại Nhật Du cảnh giới đột phá dung linh thời khắc mấu chốt, linh hồn của hắn chấn động vập vùng, giống như là sóng biển giống như, tùy thời cũng có thể bốc lên, rơi xuống, cái này cũng đại biểu cho hắn tùy thời cũng có thể đột phá. Kỳ thật, Lý Hạo vốn sớm liền có thể đột phá. Nhiều như vậy oán linh đủ để cho hắn đột phá, nhưng là hắn cũng không có chút ruột, mà là mình một mực để nén, đem hồn lực ép tới phi thường gấp gáp cùng vững chắc, hắn biết rõ, chính mình linh hồn cảnh giới tăng trưởng quá là nhanh, mặc dù thái thượng dẫn hồn lục thượng ghi lại cũng không có vấn đề gì, nhưng là hắn vẫn đang lo lắng vạn nhất xuất sai lầm, cho nên liền cố gắng đánh tốt căn cơ, hắn tin tưởng, chỉ cần từng bước một đi vững chắc, hết thảy liền đều không là vấn đề. Cái này liền đã tạo thành hắn hiện tại toàn thân đều tản ra so phong đạo nhân còn mạnh hơn mười mấy lần hồn lực chấn động, như là gió thu hết lá vàng giống như Đem chọn cái kiếm trùng mảnh vỡ tới tới lui lui quét vô số lần, mặc kệ oán linh trốn được bao nhiêu xa, cỡ nào ván vẻ, đều không thể gạt được linh hồn của hắn chấn động, mà một khi phát hiện, tắc thì liền lập tức sẽ bị đánh nát, sau đó cắn nuốt sạch. Cái này khủng bố thanh thế tự nhiên đưa tới phong đạo nhân chú ý, cũng khó tránh khỏi sẽ phát ra cảm thán, trong lòng còn có kiêng kỵ. Đây cũng là lý Hạo cố ý mà làm chi phong đạo nhân tâm tư hắn như thế nào không biết, mặc dù ở trong mắt hắn xem ra mình bây giờ đủ để đem phong đạo nhân đánh cho răng rơi đầy đất, nhưng lại vì về sau tắc, hay là muốn lưu lại một chút ít chủ bài nhưng là không thể toàn bộ che giấu, thích hợp lộ ra một ít gì đó coi như chấn nhiếp cũng là tất yếu cũng tỉ như cái này linh hồn lực lượng, Lý Hạo liền chuyên môn lại để cho Phong đạo nhân chứng kiến, hắn tin tưởng Phong đạo nhân nhìn về sau, nhất định sẽ tại trong lòng giữ lại để phòng cùng cẩn thận hơn nữa không dám đơn giản lại đánh hắn chủ ý. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Rốt cuộc, ngay tại cuối cùng mấy trăm cái đoán linh bị Lý Hạo đánh tan tốn vẻ về sau, Lý Hạo linh hồn chấn động thoáng cái kịch lên lên, hồn lực một cái tá vọt, giống như là phi long trùng thiên giống như, lên như diều gặp gió, hắn hồn lực lập tức lại càng đã qua dung linh cảnh giới cánh cửa. Sau đó cũng không dừng lại, mà là hậu tích bạc phát giống như bình thường thời gian dần qua hướng phía bên trên bốn phía, vững chắc lấy Lý Hạo căn cơ, hơn nữa còn không ngừng tiến thủ, Lý Hạo linh hồn. Cảnh giới tại Dung Linh cảnh giới trên cơ sở, lại tăng lên không nhỏ độ cao, cao độ. Và anh, Đột phá đến Dung Linh cảnh giới về sau, như thủy triều hồn lực thoáng cái ngược lại cuốn trở về, rất có một loại tồi núi lở cảm giác, Lý Hạo mở mắt ra, quanh thân lục quang thoáng cái lùi về trong cơ thể, giống như là sóng to quần cuộn hại dương thoáng cái khôi phục bình tĩnh. Cùng thời đó, một tiếng vang thật lớn về sau, Cái kia mấy trăm rằm phạm vi kiếm chủng mảnh vỡ bị Lý Hạo trực tiếp quang đi ra ngoài, tại mênh mông trong vũ trụ hóa thành một đoàn ánh lửa, nổ tung. Vứt bỏ cái này bao lớn phục về sau, kiếm lệnh bạch quang kịch liệt co rút lại tới, Lý Hạo bọn hắn tiến lên tốc độ cũng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Chương 260, dòng nước chảy. Kiếm lệnh lực lượng là có hạn mặc dù tại dung hợp đệ tam khối dưới tình huống, đã khôi phục bản thân một ít buồn sự cùng say mê hấp dẫn, nhưng là muốn dẫn lấy hai cái người sống cùng mấy trăm rằm phạm vi mảnh thổ địa tại trong vũ trụ tiến lên, đó cũng là một cái không nhỏ phụ tải. Cho nên Lý Hạo tại giải quyết hết tất cả toán linh về sau, liền lập tức đem cái kia mấy trăm rằm phạm vi kiếm trùng mảnh vỡ vung đi, mặc dù hắn đối với điệu tiên giới vẫn còn có chút kháng cự, nhưng là đối với tại đây tính mịch trong vũ trụ phiêu lưu, hắn tình nguyện lựa chọn tiến vào địa tiên giới, tối thiểu nhất chỗ đó muôn màu muôn vẻ. Tại trong vũ trụ thời gian, Lý Hạo cũng sớm đã không muốn lại tiếp tục nữa rồi, lúc đầu hắn còn cảm thấy cái này mênh mông vũ trụ rất có ý tứ, nhưng đến cuối cùng, hắn liền phát hiện mình như là trong biển rộng một đôi con cá, nước chảy bèo trôi lấy, mặc kệ tới nơi nào, đều là một cái bộ dáng. Cái này trong vũ trụ đồng dạng là như thế, vô cùng mênh mông, mỗi một nơi đều là tinh vân, ngôi sao, lưu tinh, thiên thạch những thứ đầu hỗn độn này, không còn có mặt khắc rồi. Bởi vì tại trong vũ trụ đợi đến thời gian cũng không dài, cho nên Lý Hạo cũng không có bao nhiêu cô độc cảm giác, hắn chỉ là có chút áp lực mà thôi, hắn cảm giác mình giống như là tại xếp DJ, tùy thời cũng có thể đến rơi xuống, mặc dù kiếm lệnh hiệu quả hắn tin được, nhưng là trong nội tâm vẫn đang thận được sợ, loại này không cách nào làm đến nơi đến trốn, chỉ có thể nước chạy bèo trôi cảm giác thật là quá không xong rồi. Người vừa rồi đang làm cái gì? Phong đạo nhân đi đến Lý Hạo trước mặt, hỏi: "Giờ phút này, hắn sớm đã đổi đi lúc trước cái kia lam lũ quần áo, mà là đổi lại một kiện sạch sẽ quần áo. Trong tay còn bưng lấy một bà kiếm gãy. Cái này kiếm gây đúng là hắn phi kiếm, chỉ là tại không gian nổ lớn thời điểm, bị bẻ gãy rồi, Phong đạo nhân cầm trong tay, còn trông cậy vào về sau tại điệu tiên giới sửa chữa tốt tiếp tục sử dụng. Dù sao kiếm tu cùng kiếm là có cảm tình, đơn giản bỏ qua, hoàn toàn chính xác rất khó làm đến. Điều này cũng làm cho Lý Hạo may mắn cùng tôi, khá tốt của ta Thiên Hà kiếm phi phàm." Nếu không như cũng cùng ngươi giống như bình thường thế thảm, vậy thì thật là khổ không thể tả rồi. Luyện công mà tôi." Lý Hạo như thế nói ra. "Nha." Phong đạo nhân thản như nói, "Ta thật không ngờ ngươi rõ ràng có thể đem lớn như vậy một mảnh thổ địa vãi đi ra. Thật sao?" Lý Hạo lông mi dương lên, Phong đạo nhân ý tại ngôn ngoại thì là nói sao, ngươi không phải không biết rõ cái này Tình Không Cổ Đường an bài ấy ư, ngươi không phải cái gì cũng đều không hiểu ấy ư, vậy ngươi vì sao có thể đem lớn như vậy một mảnh thổ địa đơn giản vãi đi ra? Cái này trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít cũng hàm đi một tí liễu mai ý tứ hàm súc. Điểm ai chính là Lý Hạo nói lời nói dối. Nhưng là Lý Hạo lại chỉ nghe ra này phong đạo nhân trong giọng nói vị chua cảm giác, hắn nhàn nhạt hồi đáp, của ta xác thực có thể khống chế một ít cái này tình không cổ đường, tối thiểu nhất vung ra một mảnh kéo chậm chúng ta tốc độ thổ địa là có thể làm được. Cái này ý tứ trong lời nói ngoại trừ trêu ghẹo bên ngoài, càng nhiều nữa thì là làm ý hiếp, ta có thể đem lớn như vậy một mảnh thổ địa đều vãi đi ra, tự nhiên cũng có thể đem ngươi cũng vãi đi ra, cho nên, ngươi cho ta an phạt điểm. Lý Hạo ý tứ có lẽ cũng không có như vậy không lưu tình. Nhưng là tại Phong đạo nhân nghĩ đến tiểu là ý tứ này, hắn khỏe miệng co giật thoáng một phát, trong nội tâm nhẫn nhịn một luồng lửa, nhưng lại không thể phun phát ra ngoài. Trước mặc kệ Lý Hạo nói thật hay giả, tha tin rằng là có còn hơn là không, mới chính là một cái rất tốt ví dụ, Phong đạo nhân đích thật là ở vào nhận người chế chủ cục diện khó xử. Khẩu khí thật lớn. Phong đạo nhân miệng thượng đương nhiên không thể yếu thế, lúc này lạnh lùng nói ra, chỉ là tùy tiện nói nói. Lý Hạo chứng kiến Phong đạo nhân cũng không có nửa điểm công kích ý đồ, thầm nghĩ người này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta, cái nhìn đại cục ánh mắt không tệ biết rõ đúng lúc này không thể cùng ta trở mặt. Lý Hạo lúc này cười cười, nói ra, coi như là cho Phong đạo nhân xuống đài bậc thang, lại để cho hắn không đến mức quá mức xấu hổ. Phong đạo nhân hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không muốn phản ứng Lý Hạo, xoay người, liền hướng phía một bên ngồi đi. Kiếp trùng mảnh vỡ bị Lý Hạo vãi đi ra rồi, bọn hắn chỗ dung thân cũng không lớn, chỉ có 3 năm trưởng phạm vi mà thôi, cho nên Phong đạo nhân mặc dù ngồi ở nơi hẻo lánh, nhưng vẫn nhưng cùng Lý Hạo khoảng cách không xa. Lý Hạo cũng không có để ý Phong đạo nhân thái độ, hắn lắc đầu cười cười, cũng hướng phía vừa đi đi. Cái này một vòng khẩu ngữ thượng giao phong coi như là thăm dò, phong đạo nhân kiểm tra xong Lý Hạo có dấu ác chủ bài, hơn nữa có thể khống chế hiện tại cái này tình không cổ đường bí mật, mà Lý Hạo tắc thì kiểm tra xong phong đạo nhân tâm tính cùng một ít nội tâm nghĩ cách, miễn cưỡng xem như song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện a. Thời gian liền một ngày như vậy tiên đi qua, tục ngữ nói trong núi không giáp, nhưng là Lý Hạo muốn bổ sung một câu, cái này trong vũ trụ càng không có thời gian khái niệm, ngốc lâu rồi, 5 cái gì khẳng định đều muốn quên. Nhưng là Lý Hạo cùng phong đạo nhân đợi đến thời gian cũng không tính là quá lâu. Thì ra là 3 tháng thời gian, cái này chút thời gian, bọn hắn trong nội tâm vẫn có đáy ngọn nguồn không đến mức quên đi. Phong đạo nhân ngồi ở một hẻo lãnh, ngũ tâm hướng nguyên tư thế, trên trán là rậm rạp chẳng trị mồ hôi, tại trong cơ thể của hắn, linh hồn của hắn đang cùng nguyên anh tiến hành hoạt động, cả hai tại phong đạo nhân dẫn dắt xuống, bắt đầu giúp nhau xung đột, kéo một phát một kéo, giống như là muốn tốn khai mở, nhưng kỳ thật phong đạo nhân chỉ là vì mượn nhờ như vậy mà ngao luyện tu vi của mình, tranh thủ sớm ngày tích lũy đầy đủ. Trong 3 tháng này, hắn cũng cũng coi là có hiệu quả rõ ràng a, tối thiểu nhất tu vi đã có nhảy tiến bộ. Vốn là tổn hao mất đại lượng bổn nguyên, thoáng bổ trở về một ít, vậy cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà lý Hạo 3 tháng này chỉ là một sự kiện, cái kia chính là càng không ngừng ý nghĩ tụng viên chân hiển vi thông linh tẩy tâm kinh, to lớn như lôi âm giống như tiếng tụng kinh tại hắn dốc thành một đầu lao nhanh sông nhỏ, dầm dầm hướng về phía trước chạy xuôi, cái kia cao lớn uy nga đại tuyết sơn không ngừng mà gặp lấy cái này đầu sông nhỏ chúng kích, từng đoàn từng đoàn tuyết cầu lăn rơi xuống, bị tiểu tử này xông hòa tan, cái kia mang cho Lý Hạo hít thở không thông giống như áp lực cảm. Dắc cũng hơi chút dễ dàng một tia, nhưng mà Cái này Tuyết Sơn thật sự là quá mức khổng lồ rồi, Lý Hạo hiện tại có khả năng làm chỉ có thể là nước chảy đá mòn, thời gian dần qua ra, mà ngay cả phủ Du lay cây đều làm không được. Bất quá, giá trị phải cao hứng chính là, tại tụng kinh trong quá trình, Lý Hạo đã có một cái mừng rỡ phát hiện, cái kia chính là cái này do tiếng tụng kinh giúp thành dòng sông theo hắn độc thời gian dài hơn, hắn bản thân phạm vi đã ở biển lớn, lúc trước chỉ là một cái không có ý nghĩa dòng suối nhỏ bộ dạng, hiện tại đã trở thành một đầu sông nhỏ, không riêng gì phạm vi, mà ngay cả độ mạnh yếu cũng lớn thêm không ít. Cái này lại để cho Lý Hạo có chút cảm khái. Truy thuyết cái kia tại chùa Miểu ở bên trong mỗi ngày tụng kinh tăng nhân tựu là như thế, theo thời gian chạy xuôi, bọn hắn Phật hiệu cũng có thể trở nên càng cao hơn sâu, đọc đi ra kinh văn cũng có một loại lây nhân tâm lực lượng. Đạo môn cũng như thế. Lý Hạo nghĩ tới cái này viên chân lộ ra hơi thông linh giặt giữa tâm kinh vốn là kinh văn, kinh văn chính là muốn thường xuyên đọc nhưng có thể chính mình tiêu diệt trong cơ thể đại tuyết sơn đường tất chính là muốn thường xuyên tụng kinh a. Chẳng biết lúc nào, cái kia toái toái ý nghĩ giống như tiếng tụng kinh biến lớn thêm không ít. Chương 261, cả hai cùng tiến. Trong chớp mắt, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Cái kia giữa Bạch Quang Lý Hạo cùng Phong đạo nhân đã tại đây trong tinh không chờ đợi nửa năm nhiều thời giờ. Tại trong nửa năm này, hai người y nguyên khoanh chân ngồi ở từng người nơi hẻo lánh, mà cũng không nói gì qua một câu. Khí tức của bọn hắn lắng động mà đôn hậu, giống như là hai khối tảng đá, duy nhất dị động, tự là Lý Hạo ngẫu nhiên kìm lòng không được nhắc tới hai câu kinh văn. Tóm lại, đây là rất bình tĩnh ba tháng. Nhưng là đối với cái này hai người mà nói, những thời giờ này tuyệt không bình tĩnh. Phong đạo nhân ngũ khí triều nguyên, điều động toàn thân kiếm nguyên, thần thức, hao hết tâm tư muốn đem gián lại cùng một chỗ nguyên anh cùng linh hồn tách ra. Sau đó lại dung hợp, ngưng tụ nguyên thần. Đây là một rất buồn tẻ rất thống khổ quá trình, tương đương với có người cầm kim đâm linh hồn như vậy, dị thường đau đớn. Nhưng là đối với phong đạo nhân mà nói, điểm ấy thống khổ thật sự chưa tính là cái gì, tâm tính của hắn chi cứng cỏi, còn xa tại lý hạ phía trên, không lên một tiếng, yên lặng vật chuyển, cẩn thận thăm dò giống như bình thường từ từ tiến đến dần. Chính như lúc trước hắn đoán trước cái kia giống như, nửa năm thời gian không sai biệt lắm có thể làm cho hắn giải quyết cái này xấu hổ cực diện, ngay tại ngày gần đây, cái kia dây dưa cùng một chỗ nguyên anh cùng linh hồn phăng cái liền tách ra. Cái kia kéo căng tâm thần phăng cái thư giãn rồi, cùng hỉ sông lên đầu, to như hạt đậu mồ hôi rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn theo cái trán quần quện mà xuống. Rốt cục thành. Tha thiết ước mơ sự tình tại hôm nay làm thành rồi, phong đạo nhân trong lòng là phi thường kích động mặc dù hắn chỉ là đem trong cơ thể mình dị thường cho điều chỉnh tốt rồi, nhưng đây cũng là một cái dấu hiệu, hắn có thể trùng kích hóa thần dấu hiệu. Nửa năm giây dưa, lại để cho Nguyên Anh cùng linh hồn lẫn nhau đều thích hướng sự tồn tại của đối phương, lẫn nhau đều lây dính cái kia hóa thần nguyên thần khí thức, cho nên, nếu như phong đạo nhân lần nữa trùng kích lời mà nói, Cơ thể đều như là nước chạy thành sông giống như bình thường thuận lợi. Hao tốn nửa cái canh giờ bình phục chính mình sao động, Phong đạo nhân rất nhanh liền khôi phục không hề bận tâm bộ dạng, hắn rũ ra hai cái khô gầy bàn tay, đan vào cùng một chỗ, đập vào nguyên một đám lại để cho người hoa mắt ấn quyết, đây là hắn bản thân công pháp chỗ xứng đôi trùng kích hóa thần bí quyết, tại nơi này thời khắc, hắn rốt cuộc kềm nén không được nội tâm kích động, dứt khoát quyết định chỗ xung yếu kích hóa thần rồi. Khuân chân ngồi dưới đất thân thể thời gian dần qua bay lên, lơ lửng tại cách mặt đất 3 trượng giữa không trung, áo bào không gió tự cổ, một cái ba thốn lớn nhỏ cái quần lấy nồng đậm linh hồn chấn động nguyên anh tại thiên linh về sau bay lên, đúng là phong đạo nhân bộ dạng. Hắn một tiếng nhẹ trá, cái kia phong thần như ngọc nguyên anh kịch liệt nhoáng một cái, sau đó liền như là bọt biển giống như bình thường tan đi, nhưng cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành một đầu tản ra nồng đậm linh khí, bao hàm lấy nguyên anh tất cả tinh hoa trường hà, quần quận mà xuống, dung nhập đến phong đạo nhân linh hồn nội. Linh hồn của hắn cũng thời gian dần trôi qua hiện ra, đây là linh hồn xuất hiếu, tâm cảnh tu vi đến một cấp độ mới có thể khiến ra, bất quá trung trung thần người đều có được cái này cấp độ. Nhân nh nh ra lục quang linh hồn thể nhẹ nhàng phiêu đáng mà bắt đầu, giống như là bị gió thổi chuyển động giống như, bay bổng ở phong đạo nhân thân thể về sau tới lui, sau đó cái kia quần quận linh lực cùng ốc đồn phong đạo nhân cả đời cảm ngộ trường hạ đều vọt vào phong đạo nhân linh hồn nội, cả hai tương dung, lập tức dẫn phát kinh người dị tượng. Cái kia linh hồn văng cái điên cuồng chuyển động mà bắt đầu, một vòng tròn bộ dạng, nguyên anh linh lực không ngừng mà dũng mãnh vào vòng tròn nhất trung tâm, sau đó bị kịch liệt xoay tròn cho hấp thú mất, cuối cùng nhất, phong đạo nhân linh hồn văng cái thăng hoa rồi, vốn là hư ảo bộ dạng trở nên nguyên thực. Vốn là lộ ra bay bổng bề ngoài thoáng cái cho người một loại đầy đạn, chắc nịch cảm giác, giống như là một cái theo gió phiêu lãng áo ngoài, đột nhiên bị người mặc vào đồng dạng, sinh động cái loại cảm giác này. Giờ khắc này, phong đạo nhân khí tức tăng gọn. Tại đây mênh ngông trong tinh không, một đạo bạch hồng bay thẳng không trung, hào quang bắn ra bốn phía, linh lực tràn đầy. Hóa thần, rốt cục thành. Phong đạo nhân bình phục hạ lực lượng của mình chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể ức chế cuồng hỷ, hắn hít sâu mấy hơi, trong mắt vẻ mừng như điên dần dần tối lui, toát ra vài phần quái dị, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Hạo, thần sắc có chút phức tạp. Dục dục tâm tư dâng lên già, tu vi tăng vọt về sau, chính là Nguyên Anh hạ phẩm Lý Hạo lại càng không bị hắn để vào mắt, có lẽ, có chút trưởng cũng có thể thanh toán rồi. Lúc trước hắn và Lý Hạo đều là Nguyên Anh, cho nên hai người lẫn nhau hợp tác, đều có thể ứng phó không ít phiền thoái, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại, Phong đạo nhân đã trở thành Hóa Thần Cường giả, thực lực của hắn tăng vọt mấy lần, Hóa Thần cùng Nguyên Anh hoàn toàn là hai khái niệm, hắn liền không đem Lý Hạo để vào mắt rồi, bởi vì trong lòng hắn, chính là Nguyên Anh hạ phẩm là trợ giúp hắn không được gấp cái gì Hóa Thần cùng Nguyên Anh ở giữa chênh lệch đó là ngày đêm khác. Biệt nếu có hắn cũng không thể ứng phó phiền toái, cái kia chính là Lý Hạo tự nhiên không có khả năng ứng phó, thậm chí còn muốn trở thành liên lụy hắn gánh nặng. Phong đạo nhân là nghĩ như vậy, ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo thần sắc bình thản, hai mắt nhắm, cả người đều không có chút nào dị thường, cho người cảm giác giống như là đang ngồi nhập định. Phong đạo nhân thả ra thần thức, muốn thăm dò thoáng một phát, nhưng đã đến Lý Hạo thân thể bà trượng bên ngoài, đã bị một cổ áp lực bách khai mở, đó cũng là linh hồn lực lượng, so với hắn cường đại hơn nhiều lần. Tiểu tử này linh hồn tu vi làm sao có thể như vậy cao? Phong đạo nhân vừa sợ vừa giận, phải biết rằng hắn tấn thăng làm hóa thần về sau, nương tụ nguyên thần, thần trí của hắn đã trải qua thoát thai hoán cốt biến hóa, bất kể là số lượng hay là cường độ đều muốn hơn xa lúc trước gấp 10 lần. Nhưng là hiện tại, cái này của hắn vẫn lấy làm ngạo thần thức nhưng không cách nào tới gần Lý Hạo. Cái này là bực nào đã kích cùng trong chọc. Nương tụ nguyên thần đích nhân vật, thả ra thần thức rõ ràng liên khu khu nguyên anh thân thể đều không gặp được. Lý Hạo linh hồn tu vi là dung linh cảnh giới, hoàn toàn chính xác vượt qua phong đạo nhân rất nhiều lần, phong đạo nhân tối đa chỉ là nhật du cảnh giới vừa mới bắt đầu cảnh giới mà thôi. Làm sao có thể so ra mà vực hắn? Nếu là có thể rõ xét đến lý hạo thân thể, đó mới là cổ quái. Nhưng mà đang ở phong đạo nhân kinh sợ thời điểm, Lý Hạo con mắt đột nhiên mở ra, hai đạo sáng ngời kìm quang theo trong mắt bắn ra, một cổ rồi dào khí thế như là nộ long giống như bình thường cao cao vút lên, đây là tinh thuần linh lực, độ tinh khiết đạt tới một cái phi thường trình độ khủng bố, thậm chí nếu so với phong đạo nhân linh lực còn muốn tinh thuần nhiều. Cùng thời khắc đó, Lý Hạo tu vi thoáng cái tăng gọn nguyên anh hạ phẩm linh lực như là vỡ đê giống như, oanh thoáng một phát liền xuống tới. Sau đó tu vi của hắn đương nhiên đã trở thành nguyên anh chúng phẩm, tốc độ kia thậm chí so phong đạo nhân hóa thần nhanh hơn. Phong đạo nhân hóa thần tốc độ nhanh như vậy là vì lúc trước hắn cũng sắp muốn thành công một lần, đã có kinh nghiệm, hơn nữa nguyên anh cùng linh hồn chi kiếm đã có một tia liên hệ, sơ bộ liền chuẩn bị nguyên thần đặc thụ, cho nên hắn hóa thần tốc độ mới được là như vậy nhanh chóng. Lý Hạo cũng giống như vậy, hắn bản thân tu vi tiểu là nguyên anh đại viên mãn, chỉ là bị đại tuyết sơn đè nặng, tu vi chỉ có thể biểu lộ ra nguyên anh hạ phẩm mà thôi, tu vi hiện tại tăng trưởng là vì đại tuyết. Sơn bị Lý Hạo 3 tháng này đến tụng kinh dung luyện mà đã nứt ra một đầu lỗ hổng, làm cho một cổ linh lực thẩm thấu đi ra, bị Lý Hạo lập tức đã được, sau đó tu vi lên một cái bậc thang, đã trở thành nguyên anh trung phẩm. Con mắt mở ra về sau, Lý Hạo lại rất nhanh nắm lại, tại trong cơ thể của hắn, là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia Nguy nga Đại Tuyết Sơn ý nguyên sừng sững lấy, chỉ là tuyết trên núi cái tia trắng như tuyết tuyết trắng lộ ra khinh bạc rất nhiều, hòa tan Đại Tuyết Sơn sông nhỏ cũng biến thành sông lớn, khoảng chừng 5 trượng rộng lớn, mang tất cả mà đi, giống như là một đạo bạch sắc gấm vóc thơ lụa, thỉnh thoảng có khối lớn khối lớn, khơi lớn chịu theo Tuyết Sơn thượng lăn xuống. Sau đó dung hợp đến lớn trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Nửa năm tụng kinh, làm cho tụng kinh đã trở thành bản năng, cho dù Lý Hạo không cũng được ý nghi tụng, cũng có tiếng tụng kinh không ngừng mà tại trong cơ thể của hắn quấn quẩn, đại âm hy thanh âm, con voi vô hình, giống như là cái này thiên địa quần quật lôi âm, lại để cho người nghe xong thì có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác, theo tiếng tụng kinh không ngừng mà vang lên, cái kia rộng lớn sông lớn phạm vi đã ở khó có thể phát giác huyết chứng lấy, càng nhiều nữa tuyết khối bị hòa tan. Cái nải nguy nga đại tuyết sơn một hiểu đã có sụt đổ dấu hiệu. Lý Hạo thời gian dần qua dẹp loạn trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng, sau đó lại một lần mở mắt ra, lần đầu tiên liền chứng kiến Phong đạo nhân cái kia kinh ngạc bộ dạng. Phong đạo nhân tình huống Lý Hạo là biết đến, lúc trước hắn hóa thần không thành công làm cho nguyên anh cùng linh hồn dung hợp thành cái loại nồi xấu hổ bộ dạng, hắn sớm đã tại Phong đạo nhân lúc hôn mê xem qua, cho nên rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, hắn biết rõ Phong đạo nhân chỉ cần điều trị tốt những này, hóa thần với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì nan đề. Nhưng là, Lý Hạo tình huống Phong đạo nhân cũng không biết, coi như là suy đoán hắn cũng đoán không được. Bởi vì cho dù hắn bất quá sức tưởng tượng cũng không có khả năng nghĩ đến Lý Hạo trong cơ thể xuất hiện một tòa đại tuyết sơn, để lại hắn hơn phân nửa tu vi. Đừng nói là chính mình muốn, coi như là Lý Hạo tự mình nói cho hắn biết, hắn khẳng định cũng sẽ, biết xỉ mũi coi thường, cái này rõ ràng kỷu. Là vớ vẩn. Nhưng bất kể như thế nào, ở thời điểm này, Lý Hạo tu vi đích thật là nguyên anh trung phẩm rồi, phong đạo nhân chứng kiến Lý Hạo cái kia dễ dàng tân chức bộ dạng, sắc mặt khó coi, giống như là yết hầu gì cắt lấy một cái xương cá đồng dạng, tấn cấp đều tấn chức dễ dàng như vậy. Cái này còn có để cho người sống hay không không cách nào ức chế tâm tư đấu kỵ tư dâng lên đã đến như thế nào rất kinh ngạc lý hạo hít mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem phong đạo nhân trong thanh thanhi ẩn chứa cái kia viên chân lộ ra hơi thông linh giặtr giữaa tâm kinh một tia hàm xúc thú vị lập tức liền như là nước lạnh dội đến cùng thượng đồng dạng lại để cho phong đạo nhân trực tiếp tỉnh dậy người phong đạo nhân âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọn muốn nói cái gì đó nhưng vừa lúc đó bao vây lấy bọn hắn bạch Quan đột nhiên kịch liệtoán một cái trong nháy mắt thiên địa thế nào phong đạo nhân hô lớn chuyện gì xảy ra cương tự dùng nguyên thần định trụ thân thể, Phong đạo nhân mặt như sương lạnh, cả giận nói: "Ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo duy nhất khống chế cái này bạch quang người, hiện tại dị thường nhất định là Lý Hạo làm ra chẳng lẽ hắn muốn đối với ta đạo thủ?" Phong đạo nhân lập tức cảnh giác: Người nhìn." Lý Hạo lại đáp phi sở vấn, mà là kinh ngạc nói: "Cái gì?" Phong đạo nhân nhìn sang, trong mắt thiếu chút nữa đều bật đi ra, "Trời ạ." Chương 262: Tiến vào địa tiên giới. Phong đạo nhân cùng Lý Hạo ngây ngẩn cả người, ánh mắt của bọn hắn xem hướng tiền phương, thần sắc cứng ngắc, vào trong tầm mắt chỗ là một cái cự đại ngôi sao, cái này ngôi sao tương đương với giống như bình thường ngôi sao gấp mấy trăm lần thậm chí nghìn lần. Vô số thiên thạch thiêu đốt lên, mang theo chói thai tiếng rít, dầm dạm chẳng trị hướng phía cái kia cực lớn ngôi sao phóng đi, nhưng là, cự ly này ngôi sao còn có mấy trăm mễ, mờ, thời điểm, thiên thạch liền hóa thành một miệng, tựa hồ là bị một cổ không hiểu lực lượng trố mất đi rồi. Nhưng là một khối thiên thạch thiêu đốt, đằng sau còn có vô số, liền phản phất cái này cái cự đại ngôi sao là cái này trong vũ trụ nhất kéo cừu hận đích sự vật giống như, dòng lượng thiên thạch thiêu lên, mang theo nhiệt độ cao cùng tốc Dứt khoát kiên quyết phóng tới cái kia cực lớn ngôi sao. Không dán đoạn giống như là không chết không nứt song phương giống như, nhưng mà, cái này khủng bố tùy ý một khóa có thể lại để cho Lý Hạ Phấn thân toái cốt thiên thạch, nhưng lại ngay cả cái kia cực lớn ngôi sao trong phạm vi đều không thể tới gần, nửa đường liền hủy diệt. Ở đằng kia cực lớn ngôi sao cạnh ngoài, bao vây lấy từng đoàn từng đoàn mẫu làm nhạt tinh vân, cái này tinh vân nhan sắc không giống với mặt khác, phản phất là cái này ngôi sao chỉ mới có đích giống như, bên trên ra mê hoặc hào quang, nhàn nhạt chấn động truyền hướng về tứ phương, như là một hạt cục đá ném vào mặt hồ giống như, gợn sóng khuếch tán. Rất nhanh liền làn tràn đã đến Lý Hạo cùng Phong đạo nhân hai người tại đây, thần sắc của bọn hắn lúc ấy liền thay đổi, cổ ba động này trong ẩn. Chứa nhàn nhạt khí tức lại để cho bọn hắn lần đầu cảm nhận được, thì có một loại vui vẻ thoải mái, tu vi dục dịch cảm giác, giống như là đã uống nào đó linh đan rượu dược giống như, đây đối với Phong đạo nhân mà nói đương nhiên là kinh thiên bí văn, nếu như nói cái nả. Ý gì ngôi sao cạnh ngoài bao khóa cái này, Mên Mông tinh vân bên trong ẩn chứa đều là loại này khí tức, cái kia cũng quá mức tại dọa người rồi a. Lý Hạo thần sắc càng thêm khó coi cùng khiếp sợ. Nếu như phong đạo nhân chỉ là đối với không biết sự vật rất hiếu kỳ rung động cùng cực kỳ hâm mộ, như vậy hắn tựu là cảm thấy trước nay chưa có trùng kích, bởi vì hắn biết rõ đây là cái gì, cổ hơi thở này hắn đã từng thấy qua. Tiên khí. Lý Hạo Trịnh trọng tại trong lòng lầm bẩm, đúng vậy, cái này cực lớn ngôi sao cạnh ngoài bao vây lấy rõ ràng đều là tiên khí. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở lão giao long xảo huyệt, bọn hắn đạt được cái kia mấy khối tiên thạch thời điểm, bác lão theo như lời qua lời mà nói, tiên thạch đó là tiên nhân dùng độ vận, bên trong bao khởi tiên khí càng là tiên nhân hoặc là tiên giới chỉ mới có đích. Có lẽ tại cái gọi là tiên giới cũng không trọng yếu, nhưng là tại hạ giới, đủ để là kinh thiên rồi, một đám tiên khí, đó là có thể hoàn toàn cải biến một cái con người khi còn sống A. Cho nên, lý hạo đối với tiên khí ánh tượng là cực kỳ khắc sâu cái này ngồi sao chấn động vừa mới chuyển tới, hắn liền cảm nhận được, đợi đến lúc hoàn toàn tiếp xúc, trong lòng của hắn thì L. Chắc chắn rồi, chỉ có tiên khí mới có thể lại để cho hắn và phong đạo nhân có loại cảm giác này. Nếu như nói, cái này mênh ngông tinh vân bên trong đều là tiên khí lời mà nói, như vậy. Cái này trong tiên giới tu sĩ chẳng phải là theo sinh hạ đến liền ngâm mình ở tiên khí ở bên trong. Như vậy, tư chất của bọn hắn nên mạnh bao nhiêu? Những cái kia cường giả đã có cái này tiên khí tương trợ, đột phá nút thắt chẳng phải là như hữu thần trợ. Vậy trong này mặt cao nhân đến cùng có bao nhiêu? Liên tiếp vấn đề sinh sôi đi ra, lại để cho Lý Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặc dù ngay từ đầu hắn liền đối với địa tiên giới bao hàm kính sợ, nhưng đúng lúc này, hắn mới phát hiện, cái này điệu tiên giới cường lực vượt xa chính mình tính ra. Đúng vậy, nơi này chính là điệu tiên giới. Bao trùm chư thiên giới phía trên tiếp cận nhất tiên giới địa phương. Địa tiên giới, quả nhiên khủng bố. Phong đạo nhân tim đập không ngớt, có chút run rẩy nói, nhưng đó cũng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, là đối mặt cái này vĩ đại tồn tại hưng phấn, còn không, có có tiến vào trong tiên giới, chỉ là tại bên ngoài, Phong đạo nhân thì có một loại nơi này là chính thức tiên đường, tử hà giới chỉ là ở nông thôn tiểu đất phòng cảm giác. Hắn vốn cho là chính mình mặt đối với nơi này là sợ hãi, nhưng đã đến về sau, lại có một loại kỳ thật đến nơi đây cũng không tệ cảm giác, đúng vậy à, tử hà giới được coi là cái gì? Tại tử hà giới cái gọi là chỗ giáo Còn không bằng điệu tiên giới Tam Lưu môn phái chân truyền đệ từ địa vị cao. Toàn bộ điệu tiên giới đều là một cái cự đại cầu hình dáng, tựa hồ là theo vũ trụ ngôi sao vận động quy tích, nhưng là nếu là nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện cũng không phải như thế, tại điệu tiên giới phía trên cũng không có cái kia cái gọi là quy tích, toàn bộ điệu tiên giới chính là một cái chính thể, cái này chỉnh thể chỉ không chỉ là điệu tiên giới bản thân, mà ngay cả bên ngoài tinh vân, thậm chí cái kia không ngừng oanh muốn, muốn hủy diệt điệu tiên giới thiên thạch cũng coi như lên hết thảy sự. Vật tựa hồ cũng ẩn chứa điệu tiên giới khí tức. Cái này vô số thiên thạch châu chấu giống như bình thường trùng kích điệu tiên giới động tác, tựa hồ đúng là vì giữ gìn điệu tiên giới một thứ gì đó, tối tâm bên trong, phản phật có một loại bản năng tại không chế những. Này không có linh đích sự vật. Lý Hạo linh hồn cảnh giới xa siêu việt hơn xa phong đạo nhân, cho nên hắn có thể cảm giác được phong đạo nhân cảm ứng không đến độ vật, thí dụ như cái này điệu tiên giới cạnh ngoài ẩn chứa cực lớn nguy hiểm, vì cái gì kiếm lệnh kịch liệt lắc lư, đình chỉ ở chỗ này, cũng là bởi vì cái kia cực lớn nguy hiểm. Cái này nguy hiểm đến từ chính cái này điệu tiên giới cạnh ngoài vô số thiên thạch Những này thiên thạch thoạt nhìn tựa hồn là tại quanh kích trạm đất tiênên giới nhưng là đồng dạng đã ở bảo hộ lấy lại để cho bên cạnh người không thể theo cạnh ngoài đi vào thí dụ như lý hạo bọn hắn nếu như trực tiếp tiến lên tất nhiên sẽ bị cái này vô số thiên thạch lệắp ấy coi như là có kiếm lệnh bảo hộ cái kia cũng giống như vậy nhưng đó cũng không phải lại để cho lý hạo ghé mắt trong điểm tiến vào điệu tiên giới đương nhiên là có nguy hiểm điểm này hắn đã sớm biết nhưng là những này đối với kiếm lệnh mà nói đều không là vấn đề cái này bao vây lấy bọn hắn bạch Quan chính là một cái có thể đưa bọn chúng thuận lợi đưa đến đi địau giới đổ vật Tinh không cổ đường một mực lan tràn đến trong Tiên giới, đương nhiên cũng kể cả lấy thiên thạch rậm rạp khu vực nguy hiểm, mặc dù Lý Hạo cũng không biết tại đây khắp nơi đều là thiên thạch địa phương, đâu có mới được là đường, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với kiếm lệnh tí tưởng. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng là cái này địa tiên giới bản thể. Tại đây tinh vân bao phủ địa tiên giới lên, hết thảy đều là sương mù che chắn thấy không rõ lắm, nhưng là Lý Hạo lại có thể cảm giác được, hắn cảm giác được cái này địa tiên giới thượng có một loại vật còn sống khí tức, không, cũng không phải truyền thống sinh linh linh mà là một loại nhàn nhạt, nhạt linh hồn chấn động. Đúng vậy, tiểu là linh hồn chấn động. Lý Hạo đột nhiên cầm chặt nằm đấm, cái này điệu tiên giới, vậy mà cho hắn một loại có linh hồn, còn sống cảm giác. Phản vật cái này điệu tiên giới bản thân tiểu là cái cái mạng, giờ phút này chính mở ra hai cái khoảng chừng hành tinh lớn nhỏ cự nhãn, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, lại để cho Lý Hạo khắp cả người phát lạnh. Làm sao vậy? Phong đạo nhân phát giác được Lý Hạo dị thường, hỏi một câu. Không có gì. Lý Hạo lắc đầu, hắn đương nhiên không có khả năng đem cảm giác của mình nói cho Phong đạo nhân, hắn chỉ vào phía trước. Thẳng như nói, chúng ta nên tiến vào. Như thế nào đi vào? Lý Hạo hít sâu một hơi, cũng không trở về ứng hắn, mà là tâm niệm vừa động, cái kia đỉnh trệ bạch quang thoáng cái bắt đầu chuyển động, ra tốc bay qua, kiếm lệnh lực lượng giống như thủy triều không ngừng tuần ra, sau đó hóa làm một đạo bạch sắc màn hào quang, đem hai người bọn họ bao phủ ở. Lý Hạo cùng Phong đạo nhân một cái không có đứng vững, thiếu chút nữa té ngã, kiếm lệnh tốc độ bây giờ quá là nhanh. Phản phất hơn nửa năm du lịch trong vũ trụ, cái kia bất ôn bất hỏa tốc độ chỉ là tại tích lũy, vì chính là giờ khắc này bộc phát. Một đạo bạch hồng mạch phá đen kiệt vũ trụ. Tiến vào thiêu đốt lên vỏ quỷ ngọn lửa, khắp nơi đều là quần quần khói đen thiên thạch tầng trong. Người muốn điều gì? Phong đạo nhân đông lệch ra tay ngực lại, ở thời điểm này, hắn đã không cách nào khống chế chính mình đứng vững, hắn nghỉ đáy ngọn nguồn tư ở bên trong giống to, tại đây khắp nơi đều là thiên thạch, người muốn chịu chết sao? Câm miệng. Lý Hạo cũng là thiên địa điên đạo, không cách nào đứng vững, loại này cao áp lại để cho hắn có một loại buồn nôn nôn mửa cảm giác, chỗ ngực vô cùng phiền muộn, rất là khó chịu, lập tức liền tức giận nghiêm túc quát một tiếng. Phong đạo nhân đúng lúc này chẳng quan tâm tức giận, thậm chí chẳng quan tâm lạnh lùng xem Lý Hạo liếc tự vong uy hiếp ngay tại trước mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Hạo. Cắn răng, từ từ nhắm hai mắt, mặc cho số phận. Dầm rầm rầm. Quả nhiên, một hồi chói hai tiếng rít xuyên qua, từng khối vẫn thạch khổng lồ mang theo nhiệt độ cao lao đến, những nơi đi qua, không gian đều bị đẻ ra từng đạo vết dạng. có thể nghĩ, cái này lực phá hoại nên kinh khủng đến cỡ nào. A a a. Màu tránh. Đúng lúc này, Phong đạo nhân không khéo mở mắt ra, thấy được một màn này, lúc này sợ tới mức vong hồn đều đục lên, hô lớn, cho lão tử câm miệng. Ở thời điểm này, Hạo cũng là khẩn trương muốn chết. Hắn biết rõ đừng nói là bị cái này thiên thạch thật đập trúng, coi như là nhẹ nhàng mà va chạm thoáng một phát hắn cũng muốn xong đời nhưng nhìn lấy gần trong gang cấp tử vong nguy hiếp hắn lại cái gì đều không làm được cái loại này khống không chế được khẩn trường cảm giác bao phủ tâm linh của hắn thần kinh của hắn cũng là kéo căng quá chặt chẽ phong đạo nhân hô to lại để cho hắn bực bội vô cùng trực tiếp một tiếng nói tục liên tức dẫn mắng trở vềôngông đông, đông thiên thạch đánh tới phong đạo nhân cùng lý Hạo chẳng quan tâmã lột hai người trái timắng cái rút nhanh nhắm mắt lại bọn hắn cảm giác mình sau một khắc muốn phấn thân phá cốt nhưng màắn cũng không có dự đoán đến kịch liệt va chạm, mà là truyền đến vài tiếng nặng nghề tiếng va chạm, bọn hắn lại không hề không tổn hao gì. Kinh hỉ mở mắt ra, bọn hắn chứng kiến mình đã rời khỏi cái kia mới nguy cơ địa phương vài trăm mét rồi, hơn 10 khối thiên thạch đụng vào nhau, đồng thời thiêu lướt mất, mà kiếm lệnh lại mang của bọn hắn quỷ dị theo thiên thạch ở giữa khe hở đi qua. Còn sống, lão phu còn sống. Cái gì hóa thần kỳ tu dưỡng, cái gì cao nhân pháp phạm, cái gì lục đục với nhau đều đã đi xa, tại thời khắc này, phong đạo nhân trong nội tâm ngập đều là còn sống vui sướng, lúc này đây kinh nghiệm là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kích thích cực hạn cơ miệng Lý Hạo cũng thở dài một hơi có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác hắn lần này ngựa khi ôn hòa nhẹ giọng nói một câu phong đạo nhân cũng không có phản bất hắn kế tiếp chuyện đã xảy ra giống như là phiên bản đồng dạng không ngừng mà có thiên thạch xuống lại mấy cái, cáiư cái mấy chục cái thậm chí có mấy trăm cái đồng thời tới nhưng là tại kiếm lệnh linh xảo tránh né xuống luôn Hữu kinh vô hiểm hơn nữa đi vẫn là hướng phía trước đường xá rất nhanh sẽ mặc đã qua thiên thạch tầng hướng phía địa tiên giới mà đi ở trong quá trình này nhất chịu đựng khảo nghiệm tự nhiên là Lý Hạo cùng Phong đạo nhân, bọn hắn giống như là tại nhảy múa trên lưới dao giống như, cái loại lời kích thích cảm giác khó có thể hình dung. Địa tiên giới cuối cùng đã tới. Lý Hạo mang trên mặt hưng phần dáng tươi cười, lầm bầm nói. Bạch quang lóe lên, hai cái nhỏ bé bộ dáng sẽ không nhập cái kia mộng ảo tinh vân bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 263, Địa tiên giới. Địa tiên giới, chúng chia làm 5 đại khu vực, cái này năm đại khu vực theo thứ tự là nhất bắc bên cạnh Côn Luân tỉnh thổ, phía đông nhất hải ngoại vùng bên phía nam hoang yêu vực. Nhất phía Tây Linh Sơn Phật Quốc cùng ở giữa nhất Trạm Lô Thần Châu. Côn Luân một từ, nguồn gốc từ tại cái kia lịch sử trường Hà gần như bắt nguồn chỗ, truyền thuyết là Thiên Hạ Đạo Pháp bắt nguồn tri địa, từng có người nói qua, Thiên Hạ Đạo môn đều ra Côn Luân, một câu nói kia, cũng không, có người phản bác, mà là thừa nhận. Đã đến hôm nay, Côn Luân môn phái này tự nhiên không tồn tại rồi, nhưng là cái từ này lại trở thành bao dung Thiên Hạ Đạo môn một cái tên gọi chung. Thí dụ như cái này Côn Luân Tịnh Độ, Cửu La Đạo môn địa bàn, bên trong đạo giáo hưng thịnh, phái mọc lên san sát như rừng, chính thành trở lên tu sĩ tu luyện đều là đạo pháp. Tu luyện bằng môn chi thuật người, tại Côn Luân Sạch trong đất là nửa bước khó đi. Đồng Lai một tử, cùng Côn Luân không giống, cùng là nguồn gốc từ tại sách cổ, với tư cách hải ngoại tán tu tên gọi chung. Trong Đông Hải, nghe nói có 3000 tiên đảo, trong đó phân biệt dùng Đồng Lai, Dũy Châu, Phương Trượng ba đảo nhất rồi rào, chính là là cả Đông Hải tu sĩ đứng đầu tồn tại. Tại đây ba đảo về sau, là được rộng lớn vô biên Đông Hải rồi, có trời mới biết trên biển Đông có bao nhiêu hòn đảo, tóm lại, rất có thể một cái vô danh trên hoang đảo, chính là một cái tán tu lập phủ. Mãng Hoang yêu vực, danh như ý nghĩa, bên trong là yêu vật đích thiên hạ. Yêu vực bên trong, đại yêu hình hành, hoa yêu trải rộng, chỗ đó sông núi, dòng sông, đều nếu so với địa phương khác hồng trắng, chỗ đó đều tản ra nguyên thủy nhất giá tính cùng Trường Dương, vô số cường đại yêu vật ở bên trong ngủ say, sinh tồn, thì địa tiên giới cấm địa mà tồn tại, không hề giống Tử Hà giới giống như, yêu vật xấu hổ, tùy ý bị tàn sát. Địa tiên giới bọn yêu vật cũng là có hậu trường thậm chí còn tại không ít cường đại yêu vương môn hạ, thành lập nguyên một đám yêu vật môn phái. Đây là một cái đủ để cùng bất luận cái gì thế lực nói chuyện ngang hàng tồn tại. Linh Sơn đồng dạng là nguồn gốc từ tại Sách cổ. Truyền thuyết Thiên Hạ Đạo môn xuất từ Côn Luân, Thiên Hạ Phật môn tựu là bắt nguồn tại Linh Sơn. Hiện tại tự nhiên không thể nào là ngay lúc đó Linh Sơn, mà là cùng Côn Luân đồng dạng, với tư cách biểu tượng giống như đích danh xưng, cũng không có sâu bao nhiêu tư giá trị, chính thức đáng lưu ý chính là về sau hai chữ, Phật Quốc. Nơi này là Phật tu thiên đỉnh, nghe nói bên trong có 3000 Phật miếu, thờ phụng 3000 Như Lai, hương khói cường thịnh, giáo độ thành kính. Về phần Trạm Lô thần Châu, tất thị giới nhất trung tâm, chỗ đó có một trận thiên chi tháp, được xưng đứng tại tháp, có thể nhìn ra xa đến tiên giới phồn hoa. Nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay cũng không có ai có bản lĩnh đứng ở nơi này linh tháp, bởi vì Thông Thiên tháp đỉnh chỉ có sắp phi thăng nhân tài có thể đến tới, khi bọn hắn đến một khắc này, cũng liền phi thăng rồi, tự nhiên không cách nào lưu cho hậu nhân cái gì tin tức, cho nên, mặc dù cái này Thông Thiên tháp sửng sững không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng là vẫn là thần bí nhất chỉ có sắp phi thăng bán tiên mới có thể đến tới đỉnh, hơn nữa địa tiên giới có một truyền thống, cái kia, chính là từng phi thăng người đều phải muốn tại Thông Thiên tháp phi thăng, truyền thuyết tại Thông Thiên. Tháp phi thăng tiên nhân đều có thể có thu hoạch ngoài liệu. Kỳ thật cho dù không có cái này tắt thì truyền thuyết, những cái kia đạt đến phi thăng điều kiện người, cũng nhất định sẽ lựa chọn tại Thông Thiên Tháp phi thăng, cụ thể nguyên nhân chỉ có đạt tới cảnh giới kia mới biết hiểu. Tóm lại, cái này cũng vì Thông Thiên Tháp bị kín một tầng thần thánh ánh sáng chói lọi, cho nên tại đây mới được xưng là Thần Châu. Cái này năm đại khu vực liền là cả điệu tiên giới phân chia rồi, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng là đại khái thì ra là như thế. Trong tiên giới, Tàng Long Ma Hổ, rất nhiều cường giả đều là ngàn năm trước đích nhân vật, bất kể là trí tuệ hay là tu vi, đều có thể nói khủng bố. Bọn họ là toàn bộ điệu tiên giới cường hãn nhất lực lượng, cả đời mục tiêu theo đuổi là được vũ hóa phi thăng. Mà cấu thành toàn bộ địa tiên giới trung kiên lực lượng tự nhiên hay là chủ lưu bình thường tu sĩ, bất quá tử hà giới bình thường tu sĩ là trúc cơ, mà điệu tiên giới bình thường tu sĩ nhưng lại nguyên anh, không, có kết anh tu sĩ, tại điệu tiên giới, địa vị không cao, không hề quên nói chuyện, kim đăng kỳ khá tốt chút ít, chốc cơ kỳ phía dưới tắc thì hoàn toàn là con sâu cái kiến. Đối với những loại bình thường tu sĩ mà nói, bọn hắn giống như bình thường đều sinh động tại trạm lô thần châu, bởi vì chỗ đó bao dung hết thảy, đương nhiên Quân luân tịnh thổ cũng có không ít người đi, bãi sư học nghệ, uống rượu luận đạo cũng là chuyện thường xảy ra, mà Linh Sơn Phật quốc nhưng lại bọn hắn đều không muốn đi địa phương, bởi vì chỗ đó phật tu phi thường. Mà một ngày này, Linh Sơn Phật quốc một chỗ trong rừng rậm, xuất hiện hai cái khách không mời mà đến. Nơi này là chỗ nào? Lý Hạo Phong trần mệt mỏi, quần áo tạ tơi, tóc đen mất trật tự, chất vật không chịu nổi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được trong không khí cái kia nồng đậm mà dồi dào linh khí, nói ra: "Không biết, địa tiên giới lão phu cũng chưa quen thuộc. Phong đạo nhân cùng Lý Hạo quả thực là hai cái cực đoan." Lý Hạo một bộ trật vật không chịu nổi bộ dạng, mà hắn lại tinh thần quá tước, quần áo chỉnh tề. Hắn đồng dạng cảm ứng thoáng một phát địa tiên giới khí tức, sợ hai thán nói, cái này linh khí mặc dù không bằng tiểu càn khôn giới như vậy nồng đậm, nhưng là tinh thuần trình độ lại còn hơn tiểu càn khôn giới gấp mấy trăm lần, bên trong càng có một loại thần bí khí tức, dung nhập đến linh khí bên trong, thời thời khắc khắc đều tại cải thiện người tư chất cùng gia tăng lấy tu vi, quả thật thần kỳ. Lý Hạo không có phản ứng phong đạo nhân cảm thán, hắn tự nhiên biết rõ cái này linh khí trong sen lẫn cổ quái khí tức chính là tiên khí. Chỉ là đối với địa tiên giới cạnh ngoài tinh vân bên trong tiên khí muốn mỏng nhiều, cơ hội là chỉ có như vậy rời rạc một kia, bất quá cái này cũng đầy đủ lại để cho người sợ hai thằn, tự là cái này rời rạc chút ít tiên khí, có thể tạo ra được một đám có được lấy cực cao tiềm lực tu sĩ. Đồng thời, Lý Hạo cũng thở dài một hơi, trong tiên giới còn là linh khí làm chủ tiên khí chiếm cứ tỷ lệ không có ý nghĩa, như vậy liền so sánh bình thường, lúc trước nhìn xem địa tiên giới cạnh ngoài quanh quẩn kinh khủng kia tinh vân tiên khí, hắn còn tưởng rằng trong tiên giới khắp nơi đều là tiên khí đâu rồi, quả thực lại để cho hắn tâm thận. Bất định Đi bắt cá nhân hỏi hỏi nơi này là chỗ nào, chúng ta cần phải hiểu tình huống nơi này." Phong đạo nhân quan sát bốn phía, nói ra, "Trước chờ ta nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát nói sau." Lý Hạo đang nhìn mình chật vật bộ dạng, cười khổ nói, "Được rồi." Phong đạo nhân nhìn nhìn Lý Hạo, gật đầu đáp ứng. Lý Hạo lúc này đường vòng một chỗ đại thụ về sau, lấy ra một kiện áo trắng thay đổi, sau đó ngắt cái tẩy trần thủ quyết, một đạo thanh lưu gột rửa đi ra, đem hắn bụi bặm trên người đều tẩy đi rồi, đem một đầu tóc đen dùng dây thường buộc lại, Lý Hạo đem trên lưng tiên hà kiếm tháo xuống, nắm trong tay, đi ra cái chỗ này có chút cổ quái. Phong đạo nhân chứng kiến Lý Hạo sau khi đi ra, đột nhiên nói ra, ngươi có cảm giác hay không đến, tại đây phiến trong trời đất, có một loại rất quỷ dị lực lượng, rất là yếu ớt, nhưng lại tràn ngập từ bi cùng hấp dẫn. Lý Hạo thần sắc cũng trở nên có chút cổ quái, hắn tinh tế cảm ngộ thoáng một phát, đột nhiên rút ra Thiên hạ kiếm, đúng vậy, cổ hơi thở này thời khắc dẫn dắt đến ta, hơn nữa muốn can thiệp tâm trí của ta. Phong đạo nhân cùng Lý Hạo sắc mặt đều có chút khó coi, địa tiên giới bọn hắn vốn liền không thể nào hiểu rõ, tại đây gặp được tình huống lại để cho bọn hắn vô kế khả thi. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình phải hay là không bị an toán. Vừa lúc đó, đột nhiên có đinh linh đinh linh thanh âm truyền đến, tại từ đằng xa đi tới một cái hất lên tơ vàng áo cà sa, tay cầm cựu hoàn gợi tích trượng lao tăng, lao tăng này một tay dơ lên, làm Phật thủ ấn, tựa hồ tại ý nghi tụng lấy kinh Phật, cái kia đinh linh đinh linh thanh âm chính là cựu hoàn gợi tích trượng thượng chín cái vòng đồng va chạm mà phát ra. Đột nhiên chứng kiến người, Lý Hạo cùng phong đạo nhân đều là trong nội tâm vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, lao tăng lại thoáng cái đầu, dục ngầu trong ánh mắt tinh quang lên, nhìn xem Lý Hạo trong tay thiên hạ kiếm, từ bí nói: A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi kiếm trong tay cùng ta Phật môn hữu duyên. Chương 264, cùng Phật môn ta hữu duyên, canh một. Tại đây sum suê trong rừng tây, khắp nơi đều là xanh biếc sắc thái, đâm đầu đi tới một lão tăng, lại đứng đứng đắn đắn đối với Lý Hạo nói một câu như vậy lời nói, cái này lại để cho Lý Hạo lúc này liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn về phía Phong đạo nhân, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý, Phong đạo nhân cũng sợ không được ý nghĩ, Phật tu hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, hắn nào biết đâu rằng lao tăng này là có ý gì. Cho nên khi tức hắn liền nói, đại sư, là có ý gì? Thỉnh nói rõ. Lý hạo cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem láo tăng, nhưng là cầm chặt thiên hà kiếm bàn tay lại có chút buộc chặt, mặc dù nhưng cái này láo tăng cũng không có lộ ra ý, nhưng là mới một câu kia lời nói vẫn đang xúc động lý hạo thần kinh. A-di-đạ Phật, thiện hai thiện hai Lào tăng ngẳng đầu lên, nghiệm một tiếng Phật hiệu, sau đó công khai chỉ vào lý hạo trong tay thiên hạ kiếm, nói, thí chủ vật ấy cùng ta Phật môn hữu duyên, nên là ta Phật môn chi vật. Cái gì? Ngay vậy, lý hạo thần sắc vốn là khẽ giật mình, tiếp theo tiểu là Ph Lúc trước Lao tăng mà nói liền lại để cho hắn một loại lao ra hỏa này là tới giật đồ cảm giác, chỉ là Lý Hạo nghĩ nghĩ, chính mình cùng Lao tăng này là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa Lao tăng trên mặt hoàn toàn là bình bình đạm đạm biểu lộ, căn bản không giống như là muốn giật đồ bộ dạng, hơn nữa hắn đối với nơi này không biết, cho nên còn tưởng rằng Lao tăng này trong lời nói có cái gì ý tứ khác, cho nên mới hỏi thăm. Nhưng là hiện tại Lao tăng nói liền phi thường rõ ràng, nói rõ là tới giật đồ. Thiên Hà kiếm đối với Lý Hạo tầm quan trọng tự không cần phải nói, lão tăng đã là phạm vào Lý Hạo kiêng kỵ, nhưng là đúng lúc này Lý Hạo cũng không có sinh sôi ra sắc ý, bởi vì hiện tại chuyện đã xảy ra có chút đột ngột cùng quá dị, tu đạo giới cấp đoạt bảo vật sự tình hoàn toàn chính xác thường có phát sinh, Lý Hạo gặp được cũng sẽ không cảm giác được kinh ngạc, nhưng là giật đồ đều có thể đoạt như vậy đương nhiên, Lý Hạo lại là lần đầu tiên gặp. Không đúng, lao tăng này đến bây giờ mới thôi, còn không có có để lộ ra muốn giật đồ ý tứ, hắn mà nói giống như là mệnh lệnh nào đó đồng dạng, tựa hồ chắc chắc Lý Hạo tất nhiên sẽ giao ra trong tay thiên hạ kiếm, cái này lại để cho Lý Hạo phi thường không nghĩ ra. Phật tu chẳng lẽ đều là như thế này hay sao? Lý Hạo nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn về phía Phong đạo nhân, Phong đạo nhân thần sắc cũng so Lý Hạo cũng không khá hơn chút nào, hắn ngỗi chữ môi câu, tận lực nhắc nhở giống như nói, vị đại sư này, ngươi đến cùng là có ý gì? Thằng đến đúng lúc này, Lý Hạo cùng Phong đạo nhân vẫn đang hoài nghi cái này tăng nhân phải hay là không đến giật đồ. Lao tăng này nhưng có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn giơ tay lên bên trong đích cửu hoàn tịch trượng, đong đong đong ở dưới đáy gõ ba cái, nói ra, Phật tăng nói chẳng lẽ còn không đủ tinh tưởng sao? Ít ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, giao ra trên người mình hết thảy bảo vật, Phật tăng liền tha các ngươi đi qua. Thật đúng là đến giật đồ. Lý Hạo cùng Phong đạo nhân mặt thoáng cái liền đen, hai người đối mặt, cũng không biết muốn nói cái gì cho phải, giật đồ đều có thể đoạt như vậy đương nhiên, cảm giác giống như là ăn uống cùng với giống như bình thường tùy tiện, cái này tên gì sự tình. Điều này chẳng lẽ liền thị điệu tiên giới truyền thống? Ngươi muốn đoạt ta kiếm trong tay. Lý Hạo cười lạnh, ngươi sẽ không sợ cắt lấy tay của mình. Không biết sống chết. Phong đạo nhân càng dứt khoát, mới đến, liền gặp được như vậy cái cực phẩm nhân vật, tâm tình của hắn đương nhiên tốt không đi nơi nào, huống chi, cái này lao tăng tu vi thì ra là nguyên anh hạ phẩm trình độ, cơ hội liền Lý Hạo đều không bằng. Lúc trước khách khí, chỉ là bởi vì lần đầu đến địa tiên giới, lao tăng này lại là này giống như diễn xuất, phong đạo nhân lo lắng chọc tới cái gì nhân vật lợi hại, hoặc là phạm nào đó kiên kỵ, muốn nói cách khác, đổi lại bình thường, phong đạo nhân đã sớm. Động thủ. Húng chi, lúc nào nho nhỏ nguyên anh tu sĩ cũng có thể tại hóa thần cường giả trước mặt hung hăng càng váy. Ngươi cho rằng ngươi là lý hạm sao? Phong đạo nhân ánh mắt lộ ra hung quang, thân là hóa thần kỳ cường giả, hắn cũng là có kêu nờ Hạo tại cường giả trước mặt hèn mọn là tất nhiên nhưng là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ kẻ yếu ở trước mặt mình hung hăng càng quái. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Hạo. Đối với Lý Hạo, hắn hay là kiên kỵ vạn phần. Quay mắt về phía Lý Hạo hai người nổi giận, lao tăng này lại như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng, hắn chỉ vào Lý Hạo cùng phong đạo nhân, khí run rẩy, các ngươi cũng dám phản kháng ta. Hắn đong đong đong giơ lên gậy tích trượng sau đó tại dưới mặt đất đập phá ba cái, như là nhận lấy nào đó vô cùng nhục nhã giống như, phẫn nộ quát, "Hèn! Các ngươi thật lớn gan chó!" lại dám ở Phật ra trước mặt như thế hung hăng càng gáy. Các ngươi cho rằng đây là đâu? Tại đây Phật trong nước, hết thể thứ độ vật đều là ta Phật môn, các ngươi cũng giảm phản kháng. Viên Chân Hòa thượng hôm nay phụ mệnh đi phía trước cách đó không xa Triệu Quốc Phát Huy mạnh Phật hiệu, vốn liền có chút bất mãn, ở trong mắt hắn xem ra, cái kia Triệu Quốc mấy trăm vạn phạm nhân căn bản là không xứng lắng nghe hắn dạy bảo, có thời gian này, còn không bằng chính mình nhiều đi tính toán vài ngày, còn có thể luyện luyện định lực của mình. Kỳ thật, đây chỉ là biểu hiện ra ý nghĩ của hắn, hắn chính tức bất mãn chính là Một lần nữa cho cái này, mấy trăm vạn phàm nhân nói phật hiệu về sau, những người này phát tán ra thành kính tín ngưỡng lực đều bị Thiền viện cái kia chút ít các trưởng bối lấy được, đối với mình là nửa điểm chỗ tốt cũng không có, hoàn toàn là thật khổ sai. Hắn thường xuyên suy nghĩ, nếu như có thể đem cái này tín ngưỡng lực bên trong x1 thành cho mình, cái kia chính mình phật hiệu nên sẽ tiến bộ bao nhiêu, chính mình chắc hẳn có thể kết xuất miếng thứ ba xá lợi tử đi à nha, cho đến lúc đó, chính mình tại Thiền viện bên trong đích địa vị cũng có thể cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, hắn biết rõ, đây chẳng qua là phán đoán mà thôi, tín ngưỡng lực là viện căn cơ chỗ. Từ trước đến nay đều là các trưởng bối chỉ có, bình thường đệ tử căn bản là dính không đến tay. Cứ như vậy, mang đầy bụng phiền muộn, Viên Chân hướng phía Triệu Quốc đi đến, nhưng là ở nửa đường lên, lại vừa hay nhìn thấy một già một trẻ hai người tu sĩ, thoạt nhìn ngốc chỉ ngây ngốc bộ dạng. Viên Chân vốn là sư sở, phải biết rằng tại Phật Quốc bên trong, tu sĩ là phi thường ít hơn nữa cái đó, người tu sĩ không phải tận lực lẫn mất xa xa không dễ dàng gặp được Phật tu, mà hai thằng này, dĩ nhiên cũng làm như vậy công khai xuất hiện tại cách Thiền viện không xa địa phương, cái này lại để cho Viên Chân thật sự không nghĩ ra, lúc nào Tu sĩ lá gan rõ ràng lớn như vậy rồi hả? Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn vui sướng trong lòng, vốn cho là đi cái này một lần là khổ sai, nhưng là thật không ngờ phong hồi lộ chuyện, rõ ràng gặp hai cái dây béo, cách được rất xa, viên chân liền thấy được lý hạo trong tay thiên hạ kiếm, trái tim lập tức bang bang nhảy, cái kia đó là pháp bảo a, mặc dù là tu sĩ kiếm, nhưng dù sao cũng là pháp bảo, phải biết rằng trong tay hắn gợi tích trượng cũng mới là cựu phẩm mà thôi. Lập tức hắn thì có lòng tham lam, lập tức đi tới, muốn đoạt được. Nhưng mà, hắn thật không ngờ chính là chứng kiến chính mình Hai thằng này rõ ràng tuyệt không sợ hãi, cái này lại để cho trong lòng của hắn thì có chút ít bất mãn, dị vãng gặp được tu sĩ, cái nào chứng kiến hắn không phải biết vâng lời khổ đại thù sâu bộ dạng, nhưng là hai thằng này, đừng nói là sợ hãi, ngược lại dùng một loại vui sướng cùng tò mò cảm giác nhìn mình, cái này lại để cho Viên Chân ẩn ẩn có chút phẫn nộ rồi, tu sĩ gì rõ ràng dám như vậy nhìn xem vật ra. Bất quá, xem tại bảo vật trên mặt mũi, Viên Chân cũng không có ý định truy cứu, người xuất ra chú ý từ bi làm hoài, đối với hai thằng này không hiểu chuyện, chính mình có lẽ từ bi một điểm, hắn lại như vậy phô trương chính mình nhưng mà Chuyện kế tiếp lại làm cho hắn ra cách phẫn nộ rồi, mình đã mở miệng yêu cầu rồi, hai thằng này không chỉ có không giao ra bảo vận ngược lại là một bộ khó có thể tin, cho rằng nghe lầm bộ dạng, tại chính mình lặp lại nói rõ về sau, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại tức giận rồi. Thậm chí lão gia hỏa kia đã lộ ra sát ý chuẩn bị động thủ bộ dạng. Tu sĩ lúc nào sao mà tò gan như vậy rồi? Viên chân phi thường phẫn nộ, tại đây Phật môn khu vực, tu sĩ vốn là phượng mao lân giác giống như, ngẫu nhiên gặp được, cái nào không phải nhu thuận như là chim cút, hắn khi nào trông thấy kiêu ngạo như vậy ra hỏa. Tị vàng hắn nghĩ muốn cái gì, tay nhất chỉ, những tu sĩ kia liền hấp tấp đưa tới, khi nào gặp được qua loại này cục diện. Ở trong mắt hắn xem ra, đây là đối với hắn mục nhã, nếu để cho cái khác tăng lữ biết rõ, mặt của hắn đã có thể mất hết rồi. Người tôi giật đồ, ta còn không nói gì, người rõ ràng phẫn nộ thành cái này bộ hình dáng, lẽ nào lại như vậy?" Đối mặt viên chân cái này bước biểu hiện, Lý Hạo quả thực có một loại nằm mơ giống như cảm giác, hắn thậm chí suy nghĩ, chẳng lẽ cái này điệu tiên giới Phật tu là kẻ thống trị, bất luận kẻ nào đều muốn nghe theo Phật tu mệnh lệnh, nếu không Người này thế nào lại là bộ dáng này? Đương nhiên, Lý Hạo cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đối với cái này sự tình khả năng, hắn hoàn toàn là không tin bất kể như thế nào, cái này vô sĩ viên chân đích thật là lại để cho Lý Hạo phẫn nộ rồi, hắn từ trước đến nay đều là một cái sát phạt quyết đoán người, mặc dù sớm đã quyết định muốn trước tiên ở địa tiên giới ẩn nút một thời gian ngắn, nhưng là C. ý này ẩn nút cũng không có nghĩa là Lý Hạo muốn nén giận, lại để cho giao ra thiên hạ kiếm. Chê cười, đáng chết thời điểm, tất nhiên muốn sát. Đây là hắn hành vi chuẩn tắc. Vị đại sư này Thanh kiếm này là của ta Pháp bảo buồn mạng." Lý Hạo mỗi chữ mỗi câu nói, từng cái trong chữ đều ẩn chứa hắn để nén phẫn nộ cùng sát ý. "Pháp bảo buồn mạng." Viên Chân sững sốt một chút, sau đó chẳng hề để ý nói, "Không có sao, Pháp bảo buồn mạng thì như thế nào, bần tăng tự nhiên có biện pháp xóa các ngươi ở giữa liên hệ." Lý Hạo chấn kinh rồi thoáng một phát, lao tăng này rõ ràng có biện pháp xóa Pháp bảo buồn mạng ở giữa liên hệ. Cái này tắc thì tin tức nếu như truyền lưu tại tử hà giới, đủ để đánh vỡ rất nhiều người quan niệm. Nhưng là hiện tại cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là viên chân vô sỉ triệt để lại để cho Lý Hạo sát ý bạo phát. Ta có nói qua, ta muốn giao ra thứ đổ vật sao. Lý Hạo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thiên hạ kiếm rơ lên, kiếm chỉ viên chân, nói, ngươi là người thứ nhất dám đối với ta nói như vậy người. Giết là được. Phong đạo nhân hoàn toàn không có ý tứ đậu thủ, phất phất tay chẳng hề để ý nói, ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo muốn đối phó viên chân, hoàn toàn chính xác không có gì độ khó. Bất quá, nói thì nói như thế, phong đạo nhân hay là thả thần trí của mình cảnh giác bốn phía viên chân đích ngữ lại để cho hắn có một loại dự cảm bất tưởng, tự hồ hiện tại bọn hắn gặp được phiền toái. Ngươi muốn làm gì? Viên Chân nhìn xem Lý Hạo sát ý tràn ngập con mắt, bị hù liên tục lui ra phía sau, hắn run dậy nói nói, ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta? Ngươi dám? Ông xọm. Lý Hạo dưới chân khẽ động, thân hình cũng đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng lại tại Viên Chân sau lưng, một kiếm bổ ngang, theo Viên Chân đầu trọc thượng chém xuống, Viên Chân hoảng sợ kêu một tiếng, dơ lên cựu hoàn tích trợn ngăn cản, lại bị Lý Hạo một kiếm chặt đứt, Lý Hạo cười lạnh. Cầm chặt Thiên hạ kiếm tay cải thành cái phương hướng, Thiên hạ kiếm từ trên xuống dưới, muốn theo Viên Chân đầu chọc thượng đâm xuống. Nhưng là, một kiếm này hay là đâm cái không? Viên Chân rõ ràng đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nước mũi nước mắt chảy xối, khóc lớn nói: "Tha mạng a, tha mạng." Chương 265, Phật Quốc. Dù là Lý Hạo sớm có chuẩn bị, nhưng là bị Viên Chân quỳ xuống động tác chấn kinh rồi thoáng một phát, phải biết rằng, phần lớn người tu đạo đều là có tôn nghiêm đối với bọn hắn mà nói, có một ít rất cứng kiêu ngạo tồn tại, tài nghệ không bằng người chịu thua là bình thường cầu xin tha thứ cũng là bình thường, nhưng giống như vậy, rứt rứt khoát khoát quỳ xuống, nước mắt tứ giàn rủa cầu xin tha thứ, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không phải nói cũng không có loại người này, nếu như có thể coi là lời mà nói, loại người này hay là không ít nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, vì xuống, cầu xin tha thứ, đối tượng phải là cường giả, cái gọi là cường giả, tức là so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều, lại để cho bọn hắn không cách nào vi phạm người, đối mặt loại này tồn tại, hen bọn một điểm rất bình thường, nhưng là chân chính cấp lớn, dập đầu có chút hơi quá, cái này dù sao không phải thể tục, tu Đạo giới thờ phụ chính là mạnh được yếu thua, coi như là yêu cầu làm cho, chỉ cần phát cái thế độc, hoặc là mềm giọng muốn nhờ, đáp ứng một ít điều kiện, cũng đều có thể thực hiện, như quỳ xuống cầu xin tha thứ, khóc lớn loại hiện tượng này giống như mình. Thường là không có người đi làm tiểu nhi nữ tư thái tin tưởng vô cùng ít, cái này còn không bằng một câu lời thể cho có có độ tin cậy, hơn nữa loại này trà đạp chính mình tôn nghiêm hành vi là tất cả mọi người xem thường. Cho nên, chứng kiến viên chân cái này cái nguyên anh kỳ Phật tu cứ như vậy quỳ tại dưới chân của mình, lớn tiếng khóc thét lấy cầu xin tha thứ, Lý Hạo liền ngây ngẩn cả người. Một loại thật sâu xem thường sông lên đầu, hắn thu hồi kiếm, nguyên lai tưởng giảng viên chân kiêu ngạo như vậy, có lẽ là có có chút dựợ vào hoặc là sở trường, nhưng là lại không nghĩ rằng nhưng lại cái này bộ hình dáng. Hắn không xứng chết ở dưới kiếm của ta. Lý Hạo dẫn theo Thiên hạ kiếm, lui về phía sau vài bước, đứng đứng lên mà nói. Phong đạo nhân đồng dạng có chút im lặng, hắn khinh bị nhìn xem Quỷ Viên chân, nói ra: Tham mạng, tham mạng." Tiểu nhân không dám đứng lên, không, dám. Tham mạng." Viên chân dập đầu như bám tỏi, chống chân trên đầu rất nhanh liền dính vài miếng bùn đất. "Đứng lên." Lý Hạo thấy có chút buồn nôn, âm thanh lạnh lùng nói: "Đúng, đúng, phải." Viên chân một cái run rẩy, bị hù vội vàng vội vàng đứng lên, nhưng là đầu gối hay là uốn lên hắn nhìn xem Phong đạo nhân, câu khẩn nói: "Vị tiền bối này, tiểu tăng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, có mắt không nhìn được Thái Sơn, xin hãy tha thứ, xin tha thứ." Hắn vừa nói, một bên rút lấy mặt của mình, quả nhiên là nghe thấy người rơi lệ, gặp người thương tâm. "Đường Đường nguyên anh tu sĩ, vậy mà như vậy không có ra mặt, ngươi thật đúng hiếm thấy." Lý Hạo lạnh cười nói: "Đúng, đúng, tiểu tăng không có ra mặt, không, có ra mặt." Viên Chân bị hù lại quỳ xuống, bất trụ giật đầu, nhưng là trong lòng của hắn cũng tại thầm hận, muốn ra mặt mà nói ngươi vừa rồi một kiếm kia sẽ đem ta giết chết, ngươi cho ta ngốc cả. Chết tiệt, ngươi cho Phật ra chờ, nếu Phật ra còn sống rời khỏi, liền cho các ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Ngươi muốn như thế nào làm? Phong đạo nhân thần nghiệm truyền âm, hỏi thăm Lý Hạo. Vốn là nghĩ đến một kiếm giết hắn đi, nhưng xem hắn cái này bộ hình dáng, không bằng hỏi một chút tương quan tin tức, tối thiểu nhất muốn làm tình tường nơi này là chỗ nào nói sau. Lý Hạo nghĩ nghĩ, đáp: "Ừm." Phong đạo nhân gật gật đầu. Nhìn xem Viên Chân, hỏi, nơi này là chỗ nào? Cái gì? Viên Chân ngây mặt cả người, "Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời tự là, những thứ khác bất kể, nhưng là nếu như ngươi dám nói lời nói dối, đừng vội treo lão phu ra tay áp độc." Phong đạo nhân lạnh lùng nói, "Nơi này là Phật quốc Tây Như Hạ Châu Triệu Quốc, tiểu tăng tên là Viên Chân, là 30 rằm bên ngoài ẩn lòng tự đệ tử, hôm nay bị ma quỷ ám ảnh, sống tới tiền bối, cầu tiền bối tha mạng." Viên Chân lập tức không dám hỏi nhiều, triệt để giống như bình thường nói ra, "Phật quốc Tây Như Hạ Châu." Lý Hạo cùng Phong đạo nhân liếc nhau, Bọn hắn nào biết đâu rằng cái gì Phật quốc không Phật quốc lập tức lý Hạo tiểu là ho khan hai tiếng, nói, nói chi tiết một chút, chúng ta là bởi vì một hồi ngoại ý muốn mới đi đến địa tiên giới tại đây tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, đem ngươi tự mình biết đều nói ra. Thì ra là thế. Viên Chân lập tức rơi lệ lấy mặt, chắc không được hai thằng này chứng kiến chính mình không chỉ có không sợ, ngược lại như thế hung mãnh, nguyên lai like là hai cái thanh niên xứ châu, lần đầu tiên tới đến nơi đây, cũng không hiểu được Phật quốc quý củ. Lập tức, Viên Chân thì có một loại cầm đầu đập vào tường xúc động, ngoài ý muốn đi vào địa tiên giới người không phải là không có. Hắn thật không ngờ chính mình liền gặp hai cái thật sự là mệnh suy a bất quá như vậy viên chân trong nội tâm cũng cân đối rất nhiều xem ra cũng không phải mình xảy ra vấn đề mà là hai thằng này thuộc về nghẽ con mới để không sợ còn phạm chủ căn bản không biết đạo Phật Quốc quý c cụ nói mau lý hạo thuốc dùng nói đúng đúng phải viên chân vội vàng đáp ứng nhưng lại trong lòng này sinh ác độc đừng làm cho Phật ra còn sống rời khỏi nếu không làm cho chết hai người các ngươi thanh niên sức châu. địa tiên giới Trung chia làm Nam đại khu vực theo thứ tự là trạm lô thần Châu Linh Sơn Ph Quốc Viên chân trước đem cơ bản nhất thế giới quan cho bọn hắn nói một lần, sau đó tiếp tục nói, nơi này chính là Linh Sơn Phật quốc, cái bất quá chúng ta Phật tu đều tự xưng Phật quốc, cũng không nói Linh Sơn. Phật quốc phi thường rộng lớn, không đứt vẫn rậm, chia làm mấy chục cái đại châu, hắn Trung Quốc độ càng là vô số. Mà nơi này chính là Phật quốc xa xôi khu Tây Như Hạ châu, toàn bộ Tây Như Hạ châu đều là Phật quốc biên giới khu vực, cũng không có đặc biệt cường đại Phật tu tọa trấn, chỉ có ba đại thiện viện to lớn. Hạ Hạ Tây Như Hạ châu bên trong tam đại quốc gia, cái này ba cái quốc gia theo thứ tự là Triệu quốc, Thần quốc, Tiền Đường tất cả có mấy trăm. Vạn thân dân, làm cho này ba đại môn phái cung cấp tín ngưỡng lực. Người mới theo như lời ẩn lòng tự tiểu là cái này Tây Như Hạ Châu Tam đại thế lực một trong a." Lý Hạ hỏi, gặp Viên Chân gật đầu, lại hỏi một câu, "Cái này tín ngưỡng lực là cái gì?" Thằng này rõ ràng liền tín ngưỡng lực cũng không biết, là từ đâu đến hai lúa. Viên Chân lại có một loại muốn khóc xúc động, chính mình rõ ràng bị hai cái liền tín ngưỡng lực cũng không biết địa phương nhỏ bé nhân vật cho biến thành tình cảnh như thế này, nếu lan truyền đi ra ngoài, hắn thật có thể biến thành chê cười. "Mệnh Suy A, Mệnh Suy A." Đúng lúc này hắn cũng chỉ có thể đại thán mệnh suy, tín ngưỡng lực là ta Phật môn tu luyện trọng yếu chi vật, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất. Tín ngưỡng đồng đẳng với hương khói, tiểu là đem làm phàm nhân tín ngưỡng ngươi thời điểm, sẽ bản thân tản mát ra một cỗ tín ngưỡng lực, mà cái này tín ngưỡng lực bị thu thập bắt đầu về sau, có thể lại để cho Phật tu tu vi tiến nhanh. Viên Chân nói ra. Đây chẳng phải là cùng linh lực không sai biệt lắm. Phong đạo nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phật tu lại là như vậy tu luyện, không đồng dạng như vậy. Viên Chân lắc đầu nói. Linh lực đối với cấp bậc thấp Phật tu hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng đột phá đến nguyên anh kỳ về sau, liền ngưng tụ viên thứ nhất xá lợi tử, đến lúc đó, linh lực liền không có gì đại tác dụng lại muốn tiến bộ, ngoại trừ chậm rãi ngồi xuống tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực rồi, cái này tín ngưỡng lực nếu là đủ nhiều, tu vi có thể tiến bộ nhanh chóng. Vậy ngươi lần này tiến đến Triệu Quốc chính là vì tín ngưỡng lực." Lý Hạ hỏi. "Đúng vậy." Viên Chân gật đầu nói, "Tiểu Tăng lần này tiến đến Triệu Quốc, là muốn cho những người phàm tục kia giảng thuật Phật hiệu diệu có thể cho bọn hắn đối với Phật môn càng thêm thành kính." Như vậy tín ngưỡng của bọn họ chi lực cũng có thể càng thêm tinh thuần, thêm nữa, hơn nữa phàm nhân luân hồi không ngừng, những năm này đi qua, lại có không ít hài đồng lớn lên, ta lần này tiến đến, còn muốn độ hóa bọn hắn, lại để cho bọn hắn quy y ngã Phật, cho ta ẩn lòng tự cung cấp hương khói tín ngưỡng. Cái này chẳng phải là như là nuôi nốt súc vật giống như bình thường. Lý Hạo đông nhiên có chút tức giận, hắn nghĩ tới thiên đình, thiên đình lúc đó chẳng phải như vậy, toàn bộ cựu trọng thiên tất cả thiên nhân đều là tượng gỗ của bọn hắn, mà toàn bộ chư thiên ngoại giới kể cả địa tiên giới, đều là làm bọn hắn cung cấp khôi lỗi nơi phát ra giống như là thiên đỉnh nuôi nốt xúc vật giống như, mà cái này Phật môn lại cũng là như thế này, những cái kia bình thường phạm nhân tín ngưỡng bọn hắn, là vì đạt được ký thác tinh thần, là vì về sau có thể kéo dài tuổi thọ. Trôi qua rất tốt, nhưng là bọn hắn lại chỉ là vì thu thập hương khói tín ngưỡng, loại làm này, cùng thiên đỉnh có gì khác nhau đâu. Lý Hạo lần thứ nhất phát hiện, thiên đình cách mình kỳ thật rất gần, cái này Phật môn chính là một cái. Nếu như tất cả mọi người là như vậy lời mà nói, như vậy, cái thế giới này sớm muộn đều tan vỡ, Lý Hạo không khỏi đã có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hắn lại nghĩ tới cái này Phật Môn cùng Thiên Đình một ít giống nhau điểm, đột nhiên có chút buồn cười, cái này Phật Môn nuôi nốt phàm nhân, làm bọn hắn cung cấp hương khói tín ngưỡng, nhưng là lại không biết mình cũng bị người nuôi nốt lấy, theo vừa tu đạo một khắc này, bọn hắn đã bị đánh lên Thiên Đình là gấn, trở thành Thiên Đình dự. Định khôi lỗi. Vậy ngươi mới vì sao phải để cướp đoạt đồ đạc của chúng ta? Phong đạo nhân biết đến không nhiều lắm, cho nên muốn cũng không nhiều, hắn hiện tại canh cánh trong lòng chính là viên chân mới hành vi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta hai người một cái là nguyên anh phẩm, một cái là hóa thần sao? Tu vi của ngươi không bằng chúng ta, lại đến đoạt đồ đạc của chúng ta, ngươi cái này chẳng phải là muốn chết. Vừa nghe đến vấn đề này, viên chân lúc này nước mắt rầm rầm, hắn khóc rầm nói, ta nào biết đâu rằng các ngươi không phải người địa phương, nếu không, ta uống lộn thuốc mới đi tìm các ngươi. Giải thích thế nào? Lý Hạo nói, cái này Phật quốc Phật tu địa bàn, đối ngoại thật là bài xích tại đây tu sĩ bản thân cũng rất ít, thế đơn lưu bạc, xa xa không phải chúng ta Phật tu đối thủ, cho nên từ lúc vài ngàn năm trước, Phật quốc thì có quy cụ. Trong Phật quốc toàn bộ hết gì đó đều là ngã Phật, những tu sĩ kiêu bạo vật đều có thể tùy tiện đoạn ra, là cùng ta Phật môn hữu duyên viên chân cẩn thận từng ly từng tí nói. Vô sĩ. Lý Hạo cùng Phong đạo nhân đồng thời mắng, Phong đạo nhân cởi lạnh, chẳng lẽ sẽ không có người phản kháng? Rất ít. Viên chân nói ra, vừa mới bắt đầu mấy trăm năm đương nhiên là có người phản kháng, nhưng là tại ta Phật môn giới áp lực mạnh, bọn hắn tự nhiên là không nổi sóng to, đã đến hôm nay, trên cơ bản đã không có phản kháng được rồi, tiểu tăng nhiều năm trước đã từng đã làm mấy lần mùa bán, có một lần thậm chí còn gặp tử phụ cảnh giới cùng gia. Nhưng là người ta cũng là giao ra một gốc cây thiên linh dược mới rời khỏi mà các ngươi. Viên Chân dám nói rồi, mà chúng ta lại không biết tốt xấu thật không." Phong đạo nhân lạnh lùng nói, nhưng trong lòng có chút rễ run, cái này Phật quốc thật đúng là không phải một cái nơi để đi, mà ngay cả tử phụ cảnh giới cường giả đều muốn không lưng, huống chi là bọn hắn. "Không dám, không dám." Viên Chân vội vàng nói gấp. "Hừ, giết hắn đi." Phong đạo nhân lộ ra sắc khí, ý định trảm thảo trừ can. Viên Chân lúc này sợ tới mức vong hồn đều lên, lập tức khóc lớn, Lý Hạo lại thò tay ngăn cản, nói ra: liêu lại hắn một mạng. Hắn đối với bất trụ dập đầu đích viên chân nói ra: "Phía trước dẫn đường, chúng ta hai người cùng đi với người Triệu Quốc." Chương 266: Phật lực canh ba. Phật Quốc không nớt ức vận dặm, trong đó tảng long ngọa hồ vô số, có trời mới biết có bao nhiêu cao tăng đại đức lúc này tu hành, vô luận đi đến nơi nào, đều có chung và khánh tri âm, tựa hồ lấy tụng kinh thanh âm đã lan tràn đã đến toàn bộ Phật Quốc. Tại sóng xanh như dạt rửa trên bầu trời, giờ phút này một khối áo cà sa sáng rỡ trải rộng ra, Lý Hạ ba người ngồi ở áo cà sa lên, hướng phía Triệu Quốc phi hành. Cái này áo cà sa gọi là tên là đồng Quang, là ẩn Long Tự Phật tu tiêu chuẩn phân phối, cái này viên chân tự nhiên cũng có, đúng là trên người hắn chố khoác trên vai cái kia một kiện. Lý Hạo vì che giấu hai mắt người, liền lại để cho viên chân khống chế lấy áo cà sa phi hành, hắn và Phong đạo nhân tấp thì ngồi ở một bên giám thị. Giờ phút này, bọn hắn đã rời xa lúc nãy rừng rậm mấy trăm dặm chỗ rồi, Lý Hạo trong nội tâm cũng rốt cục thở dài một hơi, không có hắn, lúc nãy chỗ đó cách Ly Viên thật sự hang ổ ẩn Long Tự thân cận quá rồi, 30 dặm khoảng cách, ẩn Long Tự cường giả trong nháy mắt liền đến, hiện tại liền an toàn rất nhiều. Lý Hạo Hiểu do đến, ẩn Long Tự mặc dù thuộc về Phật quốc nhất xa xôi chốn môn phái, nhưng dù sao cũng là khống chế một châu một phần 3 tồn tại, tại toàn bộ bên trong Phật môn cũng có thể miễn cưỡng đưa thân tâm lưu, trong môn phái, đó là có trọn vẹn ba cái tử phụ cảnh giới đại năng tỏa chấn. Phật môn tu luyện cùng đạo môn bất đồng, người khác nguyên anh là ngưng kết nguyên anh, bọn hắn thì là ngưng tụ xá lợi tử, hóa thần bọn hắn thì là được chứng nhận Bồ đề, chứng nhận Bồ đề về sau là được chứng quả vị, cái này quả vị chỉ thì ra là tự phụ cảnh giới cao tăng. Vì sao phải đi Triệu Quốc, người này lòng mang làm loạn, một kiếm giết há không dữ quát. Phong đạo nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua không chế áo cả xa Viên Chân, thứ hai bị hù toàn thân dùng mình, hắn mới truyền âm nói: "Dẫn hắn đi lại có thể thế nào? Nhiều lắm thì thở một hơi mà thôi, Phật quốc bên trong tình thế như thế phức tạp, chúng ta hai người cái gì cũng không hiểu, nếu như lại bởi vì dẫn hắn đi mà trêu chọc phải ẩn lòng tự môn phái này, ngươi nên như thế nào?" Lý Hạo Thản nhiên nói, trong mắt hiện lên tinh quang, "Cùng hắn dết hắn đi, không bằng mang theo hắn đi Triệu Quốc, ngươi đừng quên Triệu Quốc là phạm nhân tri địa, bên trong không có mấy người Phật tu, hơn nữa cái này Viên Chân trẻ chúng ta chín được không sẽ lộ ra sơ hở." Như vậy, chúng ta thì có thở dốc chi tế, liền có thời gian đi cởi hiện tại, kế hoạch về sau rồi. Người nói cũng là có phần có vài phần đạo lý." Phong đạo nhân gật đầu đồng ý nói, "Hoàn toàn chính xác, hiện ở thời điểm này, đi Triệu quốc là bọn hắn tốt nhất lựa chọn rồi. Đầu tiên bên kia là phàm nhân tri địa, Ngư Long Hỗ tạp, cho dù có tu sĩ, tu vi chắc hẳn cũng không cao, bọn hắn có lẽ có thể ứng phó. Mặt khác thì là bọn hắn muốn tại đâu đó mưu cái đừng ra, cái này Phật quốc cũng không phải cái gì nơi để đi." Bọn hắn thương lượng thoáng một phát, quyết định có có thể nói hay là đi Trạm Lô thần châu. Chỗ đó lại càng dễ sinh tồn mũi. ít. Nếu như hòa thượng này không phối hợp làm sao bây giờ? Phong đạo nhân ý nguyên đối với Viên Chân có rất lớn cảnh giác. Không phối hợp? Hừ hừ. Lý Hạo cười lạnh vài tiếng, đột nhiên lớn tiếng nói, "Viên Chân, giao ra ngươi bản nguyên tri hỏa, nếu không, ta liền giết ngươi." Không chế áo cả xa Viên Chân một cái run dậy, thiếu chút nữa từ không trung té xuống, hắn vẻ mặt đau khổ nói, "Không cần à. Nếu như giao ra bản nguyên tri hỏa, hắn về sau thật đúng là muốn nghe theo Lý Hạo hai người bài bố rồi, có cái gì tiểu tâm tư cũng liền không có cách nào che giấu. Cho nên Hắn tự nhiên là không muốn. Giao ra đây, ngươi liền sống, không giao, sẽ chết. Điên đạo nhân nói chuyện càng dứt khoát, một lời liền phán sinh tử. Giao, ta giao. Viên chân quả nhiên rất sợ chết, vẻ mặt cầu xin, lề mà lề mề cả buổi hay là giao ra bản nguyên tri hỏa, Lý Hạo một bà thu vào. Nhận lấy bản nguyên tri hỏa về sau, Lý Hạo cùng phong đạo nhân đối với viên chân thái độ thì có biến hóa vi diệu, bất chút cảnh giác, trong mắt cũng có một kia nhu hòa Không muốn làm như vậy như nữ tư thái, chỉ cần ngươi nghe lời. Ngày sau vẫn có khả năng lại lần nữa thu hoạch tự do, Phong đạo nhân nhìn xem vẻ mặt cầu xin Viên Chân, nhàn nhạt nói ra: Lại lần nữa thu hoạch tự do. Viên Chân trước mắt vốn là sáng ngời, tiếp theo lại ảm đạm xuống, hắn đã sớm nhìn ra trước mắt hai người không phải cái gì thiện tâm thế hệ, chính mình hơn phân nửa là bị giết khẩu, muốn lại lần nữa thu hoạch tự do, rất khó. Phong đạo nhân cũng chỉ là tùy tiện an ủi an ủi mà thôi, kỳ thật, thật sự là hắn không có nghĩ qua muốn lưu Viên Chân một đầu tánh mạng, Viên Chân cùng bọn họ tiếp xúc lâu rồi, hiểu rõ một khi sâu, cái chính là cái thai hoàng ẩm, nhất là hai người bọn họ muốn che giấu thân phận ấy xuất hiện là người, cho nên viên chân trên căn bản là chỉ còn đường chết. Viên chân. Phong đạo nhân kêu viên chân một tiếng, hỏi: "Ta hai người vừa đến nơi đây thời điểm, cảm giác được cái này Phật quốc trong trời đất có một khí tức quái dị, khí này tức có loại hương vị thần thánh, nhưng lại thời khắc muốn mê hoặc người tâm trí, không biết cái kia là cái gì?" Ngay vậy, Lý Hạo cũng ngay lập tức đem chú ý lực ném đi qua. "Đúng vậy, cái này Phật quốc khắp nơi đều tràn ngập cái loại nội khí tức, giống như là thiên địa linh khí giống như bình thường không chỗ nào không có, thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ lấy muốn điều khiển mọi người tâm trí." Giống như là nào đó tả thuật giống như bình thường, cái kia là Phật lực. Bản nguyên Tri hỏa bị Lý Hạo lấy đi, Viên Chân cũng thở dài một hơi, trong thời gian ngắn Lý Hạ bọn họ là sẽ không cần tánh mạng của hắn, hắn cũng an tâm không ít. Cái gọi là Phật lực, chỉ đúng là cái này, Phật quốc bên trong Phật tu vô mấy năm tụ kinh, ngồi xuống, tham thiền, diễn giải, tu luyện, cái kia cổ hơi thở, đây là đan vào toàn bộ Phật quốc Phật tu cảm ngộ khí tức, tại trong Phật quốc, Phật tu tu luyện là phi thường rất nhanh hắn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này không chỗ nào không có Phật lực, cái này Phật lực có thể cho người bình tĩnh trở lại Hơn nữa lúc tu luyện cũng làm nhiều công biết hơn nữa không ít thiên tư thông minh Phật tu đều có thể tại đây Phật lực trong nhìn trộm đến đốn ngộ cơ hội cho nên cái này Phật Quốc tiểu là Phật tu quốc gia là Phật tu thiên đường thiên hạ Phật tu chính thành đô tại Phật quốc viên chân nhìn xem như có điều suy nghĩ lý hạo cùng phong đạo nhân nói ra về phần các ngơi hai người cảm giác được tâm trí bị ảnh hưởng đó là bởi vì các ngươi cũng không phải Phật tu, tuở dĩ phải bị Phật lực bài xích nhưng là ta Phật ra chú ý độ hóa cùng người cho nên cái này Phật lực bản năng sẽ đi ảnh hưởng tâm linh của các ngơi Tối tâm bên trong sẽ có một cổ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật thanh âm tại thời khắc thôi miên các người, một khi tâm thần thất thủ, rất có thể liền. Thật sự trốn vào Phật muốn rồi. Thật lớn tính toán, kể từ đó, thiên hạ tu sĩ chẳng phải là cũng không dám đến Phật nước, Phật môn quá âm hiểm chút ít. Phong đạo nhân biến sắc, lạnh lùng nói, khá tốt cái này Phật lực cũng không thế nào cường đại, còn ảnh hưởng không đến chúng ta. Hừ, cái kia là bởi vì nơi này là Tây Như Hạ Châu, là Phật quốc nhất biên giới địa phương. Viên chân đối với Phong đạo nhân nhục mạ Phật môn có chút bất mãn, nhưng chỉ có thể cố nén nội khí. Hắn trong giọng nói không tự giác mang thêm vài phần chê giễu, nói: "Nếu như các ngươi xa hơn đi về phía trước mấy vạn dặm, đã đến Nam Minh Trấn Châu, chỗ đó Phật lực là Tây Như Hạ Châu gấp đôi. Xa hơn trước một châu, là được Hoàng Long Đăng Châu, Phật lực càng là gấp 3 trở lên, nếu là các ngươi đã đến Phật quốc giải đất trung tâm, không chờ các ngươi phản ứng, các ngươi liền sẽ lập tức bị cái này Phật lực đổ mất đi hết." Viên Chân có chút kiêu ngạo nói xong, Lý Hạo cùng Phong đạo nhân sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên. Chương 267: 3 biện pháp, canh 4. "Cái kia ta hỏi ngươi, chúng ta nếu như phải ly khai Phật quốc" nên làm như thế nào?" Viên Chân buổi nói chuyện nói xong, Lý Hạo Tâm Cựu là trầm xuống, hắn cau mày, hỏi, "Phần môn, hắn là không có cảm tình gì nhất là Viên Chân hành vi vô sỉ, càng làm cho hắn chán ghét, nhưng là quay mắt về phía cường đại Pháp quốc, Lý Hạo cũng không có biện pháp gì, hắn thầm nghĩ mau rời khỏi. Rời khỏi Pháp quốc rất khó, Viên Chân nói ra, địa tiên giới chia làm 5 đại khu vực, Linh Sơn Pháp quốc, Trạm Lô Thần Châu, Côn Luân tỉnh thổ, Đông Hải Bồng Lai, Mãng Hoang Diêu vực, năm đại khu vực ngoại trừ cùng Thần Châu tương liên bên ngoài, khu vực khác cũng không tiếp gần. cách xa nhau đâu chỉ nghìn vạn dặm chỉ băng vào bản thân phi hành, là không đi qua được bởi vì phạm vi này bên trong có rất nhiều nguy hiểm chỗ, tỉ như yêu thú, tỉ như ma tù, thậm chí không ít địa phương còn có yêu ma tồn tại, bọn hắn đều tại người ở thưa thất địa phương sinh hoạt, nếu như chứng kiến lạc đàn tu sĩ là sẽ không bỏ qua cho nên, giống như bình thường không có người dựa vào phi hành qua sông năm đại khu vực. Coi như là vận khí bạo dạ, một đường không trở ngại ngại, thật có thể. Đủ đi ra cái này phạm vi, nhưng là tại đây đó là Phật quốc, tại Phật trong nước, người muốn muốn qua sông đi qua, nhất định sẽ bị Phật lực độ mất đi hết. Cái kia nên làm như thế nào? Lý hạo nhếu như mày Phật Quốc cái chỗ này thật đúng là tà môn cái kia không chỗ nào không có Phật lực đủ để đem tất cả tu vi chưa đủ tâm trí không được người độ hóa thành Phật tu hắn không biết có hay không cường giả có thể hoànnh vượt qua toàn bộ Phật Quốc nhưng là hắn cũng hiểu được bằng chính mình cùng phong đạo nhân là tuyệt đối không có khả năng hắn nghe ra viên chân tựa hội thoại lý Hữu thoại câu nói có hàm ý khác trong nội tâm sáng tỏ khẳng định có biện pháp không cần qua sông Phật Quốc có thể rời khỏi có ba cái biện pháp đệ nhất tựu là lúc n theo như lời qua sông Phật Quốc theoâ như hạ Châu một đường hướng giải đất trung tâm linh Sơn Phật đất ma đi Sau đó xuyên qua Linh Sơn Phật Đất, một đường đồng hành, cuối cùng nhất liền có thể đến tới trạm Lô Thần Châu. Nhưng là biện pháp này đối với các ngươi là không thích hợp cho nên. Viên Chân nhìn trộm xem xét Lý Hạo, gặp Lý Hạo cũng không vẻ giận, sau đó tiếp tục nói ra, biện pháp thứ hai thì là có Phật môn La Hán hộ pháp, cái gọi là La Hán chỉ chính là chứng nhận quả vị, hơn nữa quả vị đạt đến La Hán giai tầng cao tăng, tương đương với các ngươi tu sĩ bên trong đích khổ hải cảnh giới, nếu có La Hán cho các ngươi hộ pháp, các ngươi liền có thể khỏi bị Phật ở bên trong xâm nhập, một nén nhang thời gian là xê, có thể đạp phá không gian ở giữa cách trở, đưa các người đi ra ngoài. Nói biện pháp thứ 3 a. Lý Hạo bất đắc di nói, biện pháp thứ 2 nghe tựa hồ không tệ, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn là vô nghĩa, không nói trước là hắn cảnh giới Phật tu đến cỡ nào rất thưa thớt, liền chỉ cần bọn hắn cái kia thân phận tôn quý cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy hơn nữa cho dù Lý Hạo gặp, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đối với cái kia các loại đội khủng bố tồn tại, Vì bức lợi dụ đều là không thể thực hiện được hơn nữa bại lộ chính mình, còn muốn mặc người chấm giết. Cho nên, biện pháp này trực tiếp đã bị Lý Hạo buông tha cho. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Viên Chân Câu nói kế tiếp. Biện pháp thứ 3 liền so sánh phi toái. Viên Chân gãi gãi chính mình đầu trọc, nói ra, tại đây năm đại khu vực nội, không thiếu có cấp bậc thấp tu sĩ giúp nhau lưu thông, nếu như dựa vào phi hành, cái kia căn bản là không thể nào cho nên, rất nhiều đại thành trì ở bên trong, đều có được kéo dài qua 5 đại khu vực truyền tống trận, cái này chuyển tống trận, có thể lại để cho người tại một lát thời gian kéo dài qua 5 đại khu vực. Ngươi vừa rồi tại sao không nói, truyền tống trận rõ ràng mới được là thích hợp nhất biện pháp của chúng ta, ngươi nói cả buổi, là mục đích gì? Phong đạo nhân có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nhìn Viên Chân, cả giận nói: "Ở trong mắt hắn xem ra, lúc trước Viên Chân nói hai cái biện pháp đều là trang trong nước hoa trong tiếng, hoàn toàn là không thể thực hiện được hơn nữa có rất lớn nguy hiểm, chỉ có truyền tống trận mới được là nhất đáng tin cậy thích hợp nhất bọn hắn, nhưng là Viên Chân lúc trước cũng không có nói truyền tống trận, ngược lại phóng tới cuối cùng, hắn liền hoài nghi Viên Chân có chút giáp tâm bất lương." Tiên đối, Tiểu Tăng Tuyệt không một chút dấu gièm a. Viên Chân bị Phong đạo nhân hy vọng đấy lòng có chút phát lạnh, lập tức cho thấy chu tâm, sau đó cầm mắt thấy Lý Hạo, hy vọng Lý Hạo cầu tình. Người nói tiếp, Lý Hạo ngược lại cũng không cho rằng Viên Chân dám có lá gan dầu giếng, hắn nhàn nhạt đối với Viên Chân nói ra, sau đó quét phong đạo nhân liếc, trong mắt lại có một tia ý uy hiếp, giống như là nói, ít tại đây loạn phát trợn. Phong đạo nhân tiếp liệu như thế nhìn trong chú, tự nhiên cũng là bất mãn, nhưng ngấm lại hiện tại tình cảnh của mình, hay là miễn cưỡng để nén xuống lửa giận, quay đầu đi, mắt không thấy tâm không thiện. Viên Chân đem một màn này thu nhập đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang, ở trong mắt hắn xem ra, hai người kia quan hệ trong đó tựa hồ cũng không có mình nghĩ như vậy tin cậy. Hai người ẩn ẩn đều có đề phòng, nhất là cái kia còn trẻ mới được là Nguyên Anh tu vi, nhưng là cái kia hóa thần tồn tại cũng tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt kinh ngạc, thậm chí lộ ra như vậy một tia giận mà không dám nói gì ý tứ, cái này rất đáng được suy tư. Viên Chân túi đầu xuống, không cho Lý hạo hai người chứng kiến chính mình quay tròn chuyển động con mắt, hắn nói ra, lúc trước cũng không nói gì chuyển tống trận, là vì cái này chuyển tống trận tại Phật Quốc quản chế vô cùng nghiêm, không phải Nguyên Anh kỳ trở lên mà tu, căn bản là không thể cưỡi, hơn nữa, còn muốn tích lũy đầy đê. Vũ còn muốn tự hành chuẩn bị truyền tống cần thiết linh tinh rất là phức tạp. Nói rõ chi tiết nói, Lý Hạo Cao mày nói, "Phật tế lớn của đất nước một cái phi thường bảo thủ tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, địa phương, với tư cách câu thông ngoại giới cầu truyền tống trận, tự nhiên là trọng yếu nhất. Đầu tiên, cứ truyền tống trận nhất định phải là Phật tu, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên Phật tu, tài năng bị cứ truyền tống trận tư cách." Viên Trấn nói, "Trước ngươi không phải nói tại đây Phật quốc bên trong cũng có tu sĩ khác sao, bọn họ là như thế nào lại tới đây lại phải như thế nào đi ra ngoài?" Lý Hạo bắt được trọng điểm, hỏi, "Đúng, ngoại trừ Phật tu bên ngoài, Tu sĩ khác cũng có thể gây chuyển tông trận, chỉ có điều, yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, đầu tiên là tu vi, nhất định phải là hóa thần kỳ trở lên, hơn nữa muốn tại Phật trong nước nội tình sạch sẽ, không có phá hư Phật quốc việc xấu, lại sau đó tựu là công đức, một người bình thường Phật tu muốn ra ngoài, cần gom góp đủ một vạn công đức, mà một người tu sĩ muốn rời khỏi Phật quốc, tắc thì cần gom góp đủ 10 vạn công đức. Mà cái này công đức là phi thường khó có thể tích lũy muốn bắt thiên tài địa bảo, pháp khí linh dược, vân vân, đợi một tí thứ đồ vật để đổi. Cái này chẳng phải là dành món lợi cái sự. Lý Hạo có chút tức giận. Phật môn thật đúng tham lam, vậy mà đối với tu sĩ khác hà khắc đã đến loại trình độ này, hắn lại nghĩ nghĩ, nói ra, đã như vậy, như vậy ngoại giới tu sĩ vì sao còn muốn tới Phật quốc? Nguyên nhân rất nhiều, bị người đổi giết, không thể không đến Phật quốc tránh nẽ, tiếp nhận sư môn nhiệm vụ, muốn tại Phật quốc hoàn thành, điều tra một chỗ di tích, đến Phật quốc tầm bảo cũng có không ít, đương nhiên, còn có nguyên nhân khác. Viên chân nói ra, hừ, làm như vậy lời mà nói, như vậy các ngươi Phật tu muốn đi ra ngoài chẳng phải là cũng rất khó. Phong đạo nhân lạnh lùng xen vào một câu miệng. Đây cũng không phải. Đối với tại chúng ta Phật đã tu luyện nói, đầu tiên, Phật quốc là chúng ta thiên đường, ở chỗ này tu luyện làm nhiều công ít, vì sao phải đi ra ngoài. Lại sau đó công đức tích lũy đối với tại chúng ta mà nói cũng không phải việc khó, bởi vì tu sĩ khác chỉ có thể dùng bảo vật đổi lấy công đức, mà chúng ta đã có sư môn nhiệm vụ, sau khi hoàn thành ban thưởng thì ra là công đức, tương đối mà nói, rất dễ dàng có thể con gót. Viên chân giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Hạo thở dài một hơi, sự tình thật là càng ngày càng phức tạp rồi. Nhưng mà vừa lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vật hiệu. A Di đã phật Viên Chân, ngươi nhưng là phải đi Triệu Quốc. Ngươi sau lưng hai người là ai? Lý Hạo chứng kiến, một cái chân đạp rời rơm, mặc tăng y điệp, trên đầu chùy lùi, trong tay cầm một căn trúc trượng 18-19 tuổi môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng đứng tại trong hư không, đối với Viên Chân cười. Viên Chân đang nhìn đến cái này tiểu hòa thượng thời điểm, thân thể không tự giác run lên. Chương 268: Tranh đấu. Tiểu hòa thượng diện mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, tùy bỏ đầu không có một cọng tơ, tí ti, phi thường sạch sẽ, trong tay hắn nắm lấy cây chè, trên cây chè tí ti từng sợi treo từng đạo chỉ đỏ. Chỉ đỏ phía dưới, là nguyên một đám chỉ có móng tay che lớn nhỏ chung nhỏ keng. Tiểu hòa thượng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Hạo bọn hắn, dưới chân ẩn ẩn có màu vàng đài sen hư ảnh hiện ra, lại để cho hắn vững vàng đứng tại trong hư không. Thấp dưới, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viên Chân sắc mặt thoáng cái trở nên phi thường mất tự nhiên, trong mắt càng là toát ra rõ ràng đề phòng, ngươi muốn làm gì? Hắn là ai? Viên Chân cái này ở bước biểu hiện, Phong đạo nhân cùng Lý Hạo toàn bộ thu tại đá mắt, hai người liếc nhau, trong mắt cũng lộ ra đề phòng cùng thần sắc nghi hoặc, Phong đạo nhân lạnh lùng hỏi: Tiểu Tăng chỉ là Phật tổ chức cửa một hạt cắt gì mà thôi, không coi là nhân vật. Thập giới tiểu hòa thượng ánh mắt thanh tịnh, đúng là không có các loại đợi viên chân trả lời, liền chính mình trả lời trước rồi. Ân. Lý Hạo trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Viên Chân. Viên Chân lại là một bộ như Lâm Đại Địch bộ dạng, người này gọi là, tên là Thập Giới, là Tịnh Nghiệm Tiền Viện người nối nghiệp, đương đại Phật tử. Kế tiếp hắn lại vụng trộm truyền âm nói ra, cái này Tây Như Hạ Châu Tam đại thế lực, ngoại trừ Long tự bên ngoài, còn có Tịnh Tiền Viện, Phù Đồ tự, Tam đại thế lực tầm đó cũng không hòa bình. Tranh đấu sự kiện lúc có phát sinh, nhất là cái này Tịnh Nghiệm Tiên viện, là có đủ nhất tính công kích, thực lực cũng là mạnh nhất thường xuyên lựa gạt, làm tận ác sự tình, nhất là cái này thập giới, càng là trong đó ác nhân trí nhất, không chỉ có thường xuyên bóc lột tu sĩ khác, mà ngay cả Phật tu đều không dung tha, thậm chí chính mình đồng môn sư huynh đệ cũng thường thường bị hắn lựa gạt, chính là cái này Tây Như Hạ Châu ác tăng nổi danh. Hôm nay hắn ngăn lại chúng ta, chắc hẳn khẳng định không có chuyện tốt, chúng ta muốn chuẩn bị săn sàng rồi." Viên Chân Kiên kỵ nói ra. Hắn như thế hành vi, chẳng lẽ sẽ không có người ràng buộc cho hắn sao? Lý Hạo nhăn như mày, đều nói Phật môn thanh tịnh hiện tại nơi này thuyết pháp đã tự sụp đổ rồi, quả nhiên, thế gian này là không có tịnh thổ đâu có đều là cường giả vi tôn, kẻ yếu mặc người chầm giết, cái này được xưng cực lạc Phật quốc ngược lại là Lý Hạo trông thấy địa phương bên trong nhất quá phận. Ràng buộc, Viên Chân cười khổ một tiếng, chuyến âm nói, cái này Viên Chân sinh ra lúc, nghe nói đầy trời kim hà, có tiếng tụng kinh vang vọng, không dứt bên tai, sau khi sinh ra, toàn thân óng ánh nhuận như ngọc, ánh mắt thông minh, lúc này đã bị nghe hỏi chạy đến Tịnh Niệm Tiền Viện Phương Trượng chứng kiến, sau đó thu làm chân truyền đệ tử. Mang về Thiền viện dốc lòng dạy dỗ, kết quả thập giới quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chính là 15 năm thời gian, cũng đã ngưng kết bảy khóa xá. Lợi tử nhảy lên trở thành tương đương với Nguyên Anh thượng phẩm cường giả, hơn nữa thông hiểu kinh Phật, Phật đạo tu vi thâm hậu. Chính là bởi vì như thế, hắn đã bị Tịnh niệm Thiền viện Phương trưởng tại trôi chỉ định làm kế tiếp nhiệm Phương trưởng, trở thành xứng đáng cái tên Phật tử, điều này cũng làm cho hắn thanh danh tại đây Phật quốc đạt tới đỉnh phong, cách xa nhau mấy cái đại châu Phật tu nhỏ, đám bọn họ cũng biết có hắn cái này số một người, càng có người vụng trộm cho rằng thập giới sinh ra thời điểm chỗ sinh ra dị tượng, tức là la hán chuyển thế đầu thai dị tượng, đây càng là làm thập giới người này tăng thêm không ít thần thánh sát thái. La hán chuyển thế? Thì ra là thế. Lý Hạo trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang, hắn nhàn nhạt truyền âm nói, trước cùng hắn nói chuyện, hỏi một chút hắn muốn làm mấy thứ gì đó, yêu cầu nếu không phải quá phận, cái kia liền ứng hắn, trái lại. Về sau mà nói Lý Hạo không có nói ra, chỉ là trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Phật tử cái gì không dám nhận, đều là mặt khác đồng môn thổi phồng mà thôi. Đúng lúc này, thập giới lại cười nói lời nói rồi. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Viên Chân, nói ra, "Ngươi hôm nay muốn đi nơi nào?" Triệu Quốc, Viên Chân đáp, "A, nguyên lai like là muốn đi phát huy mạnh Phật hiệu đây này." Thập Giới gật gật đầu, cười nói, "Cái này đó là một hồi đại công đức, ngươi có thể muốn hào hảo nắm chắc mới được là. "Đây là tự nhiên." Viên Chân có chút náo không rõ ràng lắm Thập Giới rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn khỏe mắt quét nhìn chứng kiến Lý Hạo cùng Phong đạo nhân, trong lòng có một chút lực lượng, thanh hướng giọng nói ra, "Hôm nay còn muốn vội vàng chạy đi, cũng không cùng Thập Giới ngươi hàn huyền, không bằng ngày khác bàn lại, hôm nay, ta trước cáo từ." Viên Chân muốn thừa cơ rời khỏi. Đây là tự nhiên. Thập Giới lại cười lấy đã đáp ứng, thân thể một nghiêng, nhường lại một con đường. Viên Chân thở dài một hơi, Lý Hạo cũng thở dài một hơi, đúng lúc này, bọn hắn ai cũng không muốn náo xảy ra chuyện gì, ba người lẫn nhau, liền phải ly khai, nhưng mà, Thập Giới lại lắc đầu, lớn tiếng nói, "Viên Chân ngươi tự nhiên có thể rời đi, nhưng là hai người bọn họ không được." "Cái gì?" Viên Chân kinh ngạc thoáng một phát, vô ý thức quay đầu lại nhìn nhìn Lý Hạo, lại chỉ thấy Lý Hạo hơi híp lại trong ánh mắt cái kia thấm người hào quang, lập tức là khẽ run rẩy, cưỡng cười nói: Ngươi nói đùa gì vậy? Người xuất ra không đánh lời nói dối, Viên Chân lắc đầu, đôi da trắng mà dài nhỏ ngón trỏ, gật lý hậu, sau đó lại gật phong đạo nhân, nói, "Này trên người của hai người tràn đầy sắc khí, chắc là gánh vác lấy nhiều cái nhân mạng nhân vật, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, nếu là cứ tiếp như thế, tương lai tất nhiên không được chết giả, nhưng, nga Phật từ bi, hôm nay ta thập giới phát hiện này hai người cùng ta Phật môn hữu duyên, nên bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, từ nay về sau xuất gia, rửa sạch tội lỗi của mình. Ngươi chẳng lẽ làm muốn?" Viên Chân nước miếng một cái, Khó có thể tin người muốn độ hóa bọn hắn bản năng một loại cảm giác không ổn tại trong lòng bay lên mặc dù cùng Lý Hạo cùng phong đạo nhân ở chung thời gian cũng không giải nhưng là viên chân lại đối với hai người có đi một tí hiểu rõ trong đó khắc sâu nhất tựu là hai người này không thị điệu tiên giới người cho nên cũng không có điệu tiên giới tu sĩ cái loại lời tự giác cũng không biết đạo Phật môn đáng sợ cho nên đối với Phật tu cũng không có bao nhiêu kính sợ cảm xúc thậm chí nhiều lần động sắc ý hắn mình chính là cái ví dụ tại thập giới nói ra những lời này về sau hắn liền có dự cảm Lý Hạo khả năng muốn nổi đoa Ha ha ha, Phật môn, Phật tu, Lý Mộ xem như kiến thức, quả nhiên vô sỉ, vô sỉ a. Lý Hạo đột nhiên lớn tiếng nợ nụ cười, hắn chỉ vào viên chân, vừa chỉ chỉ thập giới, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi một cái là nói trên người của ta bảo vật cùng Phật môn hữu duyên, như Newton đoạt ta bảo vật, mà cái khác lại ác hơn, trực tiếp liền chủ ý của ta cũng dám đánh, vậy mà nghĩ đến ngay cả ta nhân hòa bảo vật cùng một chỗ độ nhập Phật môn, ngươi còn có thể hẹn hạ một ít sao? Thế gian hiếm thấy nhiều như thế, bên trong Phật môn, càng là nhiều vô số kể, chính mình gặp được hai cái, hai cái tất cả đều là Lý Hạo tay đã cầm Thiên hạ kiếm, Phong đạo nhân cũng tiến về phía trước một bước, ẩn ẩn phong tỏa tất cả khí cơ. Hai người các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là xe đối ta động thủ? Thập giới đúng lúc này khó có thể tin biểu lộ cùng viên chân lúc trước sau mà giống nhau, hắn ngón tay lấy Lý Hạo cùng Phong đạo nhân, không thể tin được tại trong vật quốc, rõ ràng có tu sĩ dám động thủ với hắn. Làm cái gì? Muốn chết người? Lý Hạo cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm ý tám ngày mà ra, như là mưa như chút nước mưa to giống như, nhỏ vụn rơi xuống, mang theo nhàn nhạt sát ý cùng kiêu ý, xông về thập giới. Chương 269, Thập giới. Thập giới rõ ràng không phải viên chân loại này loại nhu nhược, quay mắt về phía Lý Hạo công kích, hắn vốn là không thể tin, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng, thanh tịnh ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, bước chân xê dịch, Kim Liên hư ảnh một cái biến ảo, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, sau đó quỷ dị ở Lý Hạo bên cạnh xuất hiện, trong tay cây chezer lên cao, kim quang đại tác, chỉ độ thượng lục lạc trùng va chạm, đinh đương loạn hưởng, trong đó ẩn ẩn có Phật chi tiếng vang lên. Khiếp người tâm hồn. Giờ này, bình thường cây che hóa thành phục ma lợi khí, tại Phật quang sáng chói ở bên trong, Trong phía Lý Hạo trùng trùng điệp điệp nện xuống. Phật môn quả thần thông nhưng bất phạm. Lý Hạo thầm khen một tiếng, cái này thập giới xem xét chính là một cái có người có bản lĩnh, dưới chân chỉ là kim liên hào quang lóe lên, cũng đã siêu thoát mà ra, chánh thoát tất cả kiêu quang, hơn nữa Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện tại Lý Hạo bên người, loại này kỳ diệu độn thuật quyết đoán đưa tới Lý Hạo rất hiếu kỳ tâm. Trường kiếm vừa thu lại, Lý Hạo thân thể xe dịch, kinh hồng kiếm độn lóe lên, thân thể của hắn cũng rút lui hơn 10 thước, ngay tại hắn vừa mới lui ra phía sau thời điểm, thập giới trong tay cây che ầm ầm rơi xuống, không gian sổ xuống, từng khúc đึก đấy. Đám mây hơn mấy phiến đám mây đều bị phá tan thành từng mảnh, cái này kim quang y nguyên không ngừng, một mực hướng phía dưới rơi đi, nghệ. N ở phi thường xa mặt đất, một chỗ thấp núi lúc này bị đè trở thành hố to. Sắt. Thập giới công kích lại để cho Lý Hạo Như lâm đại địch, hắn đúng lúc này đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, trong mắt tràn ngập tràn đầy sát ý, ở trong mắt hắn xem ra, thập giới càng là phi phạm, lại càng muốn giết chết, nổ lực không trừ gốc, cái kia đó là nhất ngu rốt cử động. Giết Lý Hạ Huy kiếm như lòng, một kiếm huyền thiên, ánh sáng màu xanh lập lòe, một đạo kiếm mạc thật dài cuốn ra. Tản ra nhàn nhạt kiếm ý, trên không trung nguyện chuyển vài lần, sau đó liền mang tất cả mà đi, muốn đem Thập Giới đổi giết. Lúc trước Thập Giới độn thuật lại để cho Lý Hạo Lưu lại tâm, cái loại nơi cảm giác quỷ dị hắn không muốn tại nếm thử một lần, cho nên lúc này đây, hắn dùng ra như vậy một đạo công kích, kiếm mạc bên trong càng là trộn lẫn lấy kiếm ý, chính là vì phủ kín tất cả phương vị, lại để cho Thập Giới không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, không như mong muốn, sự tình thường thường cùng chờ mong có chênh lệch, Thập Giới chỉ là khẩu tụng một tiếng phát hiệu, hắn dưới chân thì có kim liên lập lòe. Sau đó cả người ngay tại sắp bị kiếm mạc mang tất cả một khắc này biến mất. Bên hai đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, trói tai không gian bị xé nứt tiếng rít cũng vang lên, nồng đậm nguy hiểm khí tức lại để cho Lý Hạo sợn hết cả gai úc, vô ý thức dơ kiếm vừa đỡ, sau đó kiếm nguyên dùng tại mũi chân, một cước liền đạp đi ra ngoài. Oeng. Quả nhiên, thập giới quỷ dị xuất hiện tại Lý Hạo bên cạnh, trong tay cây chie sắc bén mện xuống, muốn lấy Lý Hạo cánh mạng, chỉ đỏ thượng lục lạc trùng càng là tiếng nổ không ngừng, tự hồ cũng bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt mà hưng phấn, nhưng trên thực tế, chúng này lẫn nhau va chạm thời điểm sẽ phát ra một loại kỳ quái ẩn chứa Phật lực tiếng Trung, không ngừng mà ý đồ ảnh hưởng thậm chí khống chế Lý Hạo Tâm chí, phản phất có cái to lớn thanh em không ngừng ở trong đầu của hắn lẩm. Bẩm, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lý Hạo Tâm trí kiên định, dung linh cảnh giới linh hồn tu vi quả nhiên không tầm thường, giống như là một đạo cấm chế giống như bình thường gắt gao phụ kín ở cái này tiếng Trung, lại để cho hắn không cách nào thốn tiến thêm một bước, nhưng là cái này tiếng Trung là hượng, hãy để cho Lý Hạo có chút bực bội. Trường kiếm cùng cây đụng thẳng vào nhau. Lý Hạo lập tức cảm giác được một cổ núi giống như bình thường áp lực, phản phất cái này nhẹ nhàng cây tre là một ngọn núi luyện chế mà thành cái loại lợi trọng áp, lại để cho hắn gan bàn tay chấn động, thiếu chút nữa chảy ra máu tươi đến. Thập giới cũng không chịu nổi, Lý Hạo ngăn cản một kiếm này, lực đạo cũng không lớn, nhưng lại có một cổ thuần túy mà lăng lệ ác liệt kiếm ý theo cây tre lan tràn, như là điện hỏa hoa giống như, muốn đánh vào trong cơ thể của hắn. A Di Đà Phật. Thập giới vận dụng Phật lực đem kiếm ý khu trục trong mắt hơi kinh ngạc, người dị nhiên là thuần túy kiếm tu. Kiếm tu thì như thế nào? Lý Hạo trong mắt sát ý giật giảo, đang thích thú, lập tức tựa là lạnh lùng nói một tiếng, sau đó kiếm nguyên gạo thét mà ra, điên cuồng quán thâu tiến vào thiên hà kiếm ở bên trong, kiếm hồn hưng phấn mà lay động, cái loại nơi khát máu cảm giác khiến nó mê muội, Lý Hạo hư không giẫm trận tại chỗ, như là có vô hình thang trời lại để cho hắn giẫm đạp giống như, mỗi lần đặt chân, đều có thể chuyển đến đông đông đông rơi xuống đất thanh âm, hắn liền đạp chín bước, sau đó một kiếm chém đúng ra, nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu. Đây là Lý Hạo tự nghĩ ra tuyệt kỹ, là hắn bản thân kiếm đạo thể hiện, theo tu vi của hắn, linh hồn, kiếm đạo tu vi gia tăng. Một chiêu này kiếm thức lực công kích cũng đang không ngừng gia tăng, hiện tại chém đúng ra, thanh thế cũng không có lúc trước lớn như vậy, chỉ có vô thanh vô tức một đạo bạch hồng, quán triệt toàn bộ hư không, lan tràn mấy trăm trượng, thậm chí không có một tia nguy hiểm khí tức lộ ra, chỉ là như là phi lưu thẳng xuống dưới giống như, mạnh mà rơi xuống. Phản vật trong kiếm quang thật sự có kiểu Châu hư ảnh lập lòe, một thanh phi kiếm tại Cửu Châu phía trên phi đạo, màn đêm sấm lánh, kiếm quang lóe lên, tấm lụa cũng tựa như kiếm quang chiếu sáng toàn bộ đêm tối bao phủ Cửu Châu, càng có nồng đậm khắc nhiệt chi khí tràn Một thức này kiếm thức hoàn toàn chính xác lại để cho Lý Hạo có một loại ngoại ý muốn kinh hỉ, hắn có thể cảm thụ đạt được bên trong kinh khủng kia năng lượng chấn động, nếu là thật sự có thể công kích được thập giới, chắc hẳn thập giới tiểu là không chết cũng muốn trọng thương. Thật là lợi hại kiếm thức, nhớ rõ lúc trước xa xa không phải bộ dáng như vậy, không nghĩ tới bây giờ. Yêu nghiệt ta, quả thật yêu nghiệt. Phong đạo nhân là biết rõ nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu lúc trước bọn hắn tại kiếm trùng lưu lạc, khắp nơi đều là hoang linh, hai người xung phong liều chết, Lý Hạo đại phóng sáng rọi một chiêu kiếm thức tiểu là cái này, lúc trước liền lại để cho Phong đạo nhân có một loại cảm giác kinh diễm chính là một cái kim đan, kỳ kiếm thức, thật không ngờ hùng mãnh, thật đúng không tầm thường, nhưng đã đến hiện tại, hắn đánh giá lại sớm đã không phải không đủ, mà là khủng bố. Bởi vì hắn tại lý hạo một kiếm này ở bên trong, cảm thấy tử vong cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình nếu như đón đỡ một kiếm này, cũng gặp nhiều thua thiệt giống như bình thường. Thật là lợi hại. Thập giới ánh mắt lộ ra chăm chú chi sắc, chắp tay trước ngực, tiên lặng ý nghĩ tụng tối nghĩa kinh văn, dưới chân kim liên lần nữa lập loè mà ra, trở thành một cái đại bộ dạng, mang theo hắn lượn lên, liền biến mất, lý hạ một kiếm chém qua đi. Cái chém tới hắn một mảnh góc áo, còn có một đám kiếm quang may mắn gọ sạch mấy cái lục lạc trung. Tốt đột pháp, không có nghĩ đến cái này vô sĩ phần môn, còn có một chút buồn dự. Lý Hạo tán thưởng một tiếng, nhưng trong lòng trầm trọng khuất, thập giới quỷ dị này đột pháp, nước lựa không tiến, như thế nào cũng không cách nào phá vỡ, lại để cho hắn có chút bận tâm. Nhưng vừa lúc đó, viên chân lại đột nhiên hét lớn, cái kia là ta Phật môn 72 tiểu thần thông bài danh đệ 9 bộ bộ sinh liên thần thông, chính là một môn cường đại độ thuật, tu đến cao thâm chỗ, nhưng trốn vào đại thiên, chạy nhẹ nhàng tầm đó, vạn pháp không dính thân, nếu muốn phá vỡ phải dùng vô biên sức mạnh to lớn bắt buộc. Thì ra là thế. Lý Hạo thoáng cái hiểu rõ, lập tức kiếm thế biến đổi, Âm Nguyệt Hưu tinh cùng Chu Thiên tinh thần kiếm liên tục sử dụng, phong bế hết thảy con đường, hai cái kiếm quyết phối hợp cùng một chỗ, có thể nói khủng bố, hơn nữa lúc này đây khoái công phía dưới, trọng áp tích lũy, quả nhiên làm cho thập giới trốn đông chốn tây, chật vật không chịu nổi. Tịch Diệt Bồ Đề, lại một lần nữa bị Lý Hạo kiếm quang bức bách né tránh, vật thập giới đứng lại, dị thường phẫn nộ, cây che trùng trùng điệp điệp trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhàn nhạt, nhạt Phật quang theo trên người của hắn dương tràn ra tới. Sau đó như là thành truyền giống như, hội tụ tại hai tay của hắn tầm đó, hắn trên võ giới sẹo cũng lóe ra nhàn nhạt ánh huy quang, ẩn ẩn có một la hán hư ảnh tại phía sau của hắn hiện hiện, cái này là hắn cao lớn hùng trắng, rộng rãi mũi thai to, dưới chân đạp trên một cái bạch hổ, Phật quang quanh quẩn bên trong, là một cổ tĩnh mịch giống như sắc khí. Tịch diệt Bồ đề. Viên chân sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhận, cái thứ nhất rút lui, sau đó hô to, chạy mau. Ân. Lý Hạo sửng sốt một chút, lại chứng kiến thập giới sau đầu một xá lợi tử quay tròn trôi nổi mà bắt đầu Phật quốc tại hắn thượng quanh cổ lấy, thần thánh dị thường, nhưng là hắn mang trên mặt dáng tươi cười xuống, lại thoái mất chính mình xá lợi tử, chỉ thấy toàn bộ xá lợi tử bên trong Phật lực cùng pháp tắc đấu tán loạn ra, đan vào thành một mảnh dài hẹp chật tự thần niệm dây xích, sau đó tự hành phiêu đáng mà bắt đầu, cuốn quanh tại Lý Hạo sau lưng la hán trên người, cái này là. Hắn thoáng cái mở mắt ra, nhìn qua Lý Hạo, tinh mịch giống như sát ý đại thịnh. Tịch diệt, Bồ đề. Chương 270, Tịch diệt Bồ đề. Tịch diệt Bồ đề là dạng gì thuật pháp, Lý Hạo cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là thập giới cái kia điên cùng mà quỷ dị cử động cùng viên chân cảnh báo lại làm cho hắn biên sắc, hắn có thể cảm giác được, ở đằng kia xá lợi tử hoàn toàn vỡ vụn thời điểm, bên trong một đạo Phật quang đan vào thành xiềng xích sau đó quấn quanh ở đằng kia phục Hổ La Hán trên người, phục Hổ La Hán vốn là liền khôi ngô hùng tráng thân hình thỉnh linh bảng chướng gấp đôi, vừa thô vừa to cơ bắp khối cố lấy, cường mã hựu. Lực cảm giác biểu lộ không bỏ sót, cái kia quấn quanh lấy trật tự thần niệm dây xích trực tiếp bị sụp đổ khai mở, sau đó cái kia một đạo đạo Phật quang đều bị hấp thu mất, phục hộ La Hán hai mắt chớp mắt, mắt trái lóe ra màu vàng mà thần thánh Phật quang, mắt phải Y lóe ra tĩnh mịch mà ưu ám ma quang, hai chủng hoàn toàn bất đồng hơn nữa giúp nhau khắc chế lực lượng quỷ dị tại cùng lúc xuất hiện, sau đó phân biệt rõ ràng chiếm cư phục hổ La Hán một nửa thân hình, cái kia La Hán hư ảnh thoảng cái rõ ràng như chân nhân, há miệng tiểu là một tiếng nội tra. Đúng. Rất cổ quái âm tiết, nhưng lại nổ ra về sau đã có một cổ thần kỳ chấn động hiện hiện ra, trực tiếp ảnh hưởng tới cái này một phiến tiến địa, cái này Phật quốc bên trong không chỗ nào không có rồi giáo Phật lực đều bị dẫn dắt đi qua, toàn bộ hội tụ thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy chính giữa, một cái huyền ảo phạn văn đang chậm xuất hiện. Mau tránh ra. Tịch Diệt Bồ đề là Phật Môn 36 đại thần thông bài danh đệ chín uy lực cực lớn, có thể mượn nhờ Phật gia lục tự chân ngôn lực lượng, một tiếng gào to, có thể câu thông thiên địa, mênh mông quần quần thiên uy, như chỉ cánh tay dùng khiến cho, Phật quang bao phủ chỗ, đều là giả vọng. Viên Chân ở phía xa sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nhắc nhở, Lý Hạo đó là khống chế hắn bản nguyên chi hỏa người, hắn đã chết Lý Hạo không có ảnh hưởng gì, nhưng Lý Hạo nếu chết rồi, hắn muốn hồn phi phách tán, bản nguyên chi hỏa, tựu là như thế đạo, cho nên, hắn tự nhiên không muốn Lý Hạo cứ như vậy ngã xuống, đổi lại là phong đạo nhân lời mà nói. Hắn đoán trừng tựu cũng không có lớn như vậy phản ứng. Lục Tự Chânôn. Lý Hạo không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người, rút kiếm lui về phía sau, một bên lui, một bên không ngừng mà huy kiếm, Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Quyết cùng Âm Nguyệt Hữu Tinh Kiếm Quyết giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, ẩn ẩn muốn ngưng tụ thành một cổ. Hạo Hạo đáng đãng như là kiếm mạc, mang tất cả đi qua lúc, tại đây sóng xanh như giật rửa trên bầu trời chế tạo ra từng đạo gợn sóng, giống như là mây cuốn mây bay giống như bình thường. Dưới chân lôi quang lóe ra, kinh hồng kiếm độn tích xúc gắng sức lượng, Lý Hạo không có, có bao nhiêu năm chắc tiếp được một kích này. Vâng. Vô số Phật quang bao phủ phạn văn rốt cục thành hàng, rồi, toàn thân ánh vàng rực rỡ, bao vây lấy nồng đầm Phật quang, thoáng cái cuốn mà bắt đầu, tại trên bầu trời ầm ầm phóng đại mấy chục lần, như cùng một cái phong ốc giống như lớn nhỏ, màu vàng bản thể thượng bốc cháy lên một tầng thanh quang, phạn văn hào quang đại tác, ầm ầm rơi xuống, cái kia ứm cổ quái âm tiết cũng ở đây phạn văn sáng rõ thời điểm đỗng nhiên vang lên, giống như là ngàn vạn Phật tử ngay ngắn hướng ý nghĩ tụng giống. Như, thần thánh mà to lớn lực lượng quét hết thảy. Một màn này, quả thực liền như là thiên nộ, coi như là quay mắt về phía thiên tiếp. Lý Hạo cũng không có cảm giác được đáng sợ như thế, may mắn hắn đã có chuẩn bị, sớm liền né tránh, hơn nữa chém ra hơn 10 đạn rồi. Y giáo kiếm quang, nâng đậm kiếm ý tràn ngập bốn phía, giống như là mưa to mưa như chút nước giống như bình thường không ngừng rơi xuống, cùng Phật quang đối kháng, suy yếu Phật lực, sau đó Lý Hạo dưới chân kinh hồng kiếm độn tích xúc đã đến đỉnh phong, trong khoảnh khắc đó, thân hình biến mất, trực tiếp tuấn di tại mấy chục thước bên ngoài. Đây là tuấn di, mà không phải phi độn, là kinh hồng kiếm độn cao tầng thứ biểu hiện. Cũng chỉ có tuấn di mới có thể bình tĩnh né tránh một kích này. Lý Hạo thân thể một né tránh, Cái kia phạn văn liền rơi xuống suy sụp, tại mê ngông mây trên biển rơi xuống xa sôi mặt đất, cái kia cực lớn kiểu chữ vậy mà lại phóng đại mấy lần, kim quang sáng chói, giống như là nửa bầu trời đều bị Phật quang thiếu đốt, Lý Hạo thấy rõ ràng, trên mặt đất một tòa hùng vi khoảng chừng 500 trượng nguy nga ngọn núi thoang cái bị đánh nát, hơn nữa trở thành một cái hố to, đại trong hầm, rậm rạp chẳng trị phủ lên một tầng huyết nụ, đó là trên núi sinh linh chi. Huyết đã ở thập giới dưới một kích này chết đi. Viên Chân, ngươi vậy mà chấp mê bất ngộ đã đến loại tình trạng này, giúp đỡ tu si đối kháng Phật tử, thằng nào cho mày là gan? Thập Giới trắng non ra mặt thượng một phân thành hai, nửa trái bên cạnh là thần thánh Phật quang, nửa bên phải thì là tĩnh mịch ma quang, nói chuyện thời điểm, bằng thêm vài phần vẻ dữ tợn. Hắn cứ như vậy quét qua Viên Chân, liền lại để cho Viên Chân có một loại đè nén không được vật lực, cũng bị tinh lọc mất cảm giác. Thập Giới thật sự nổi giận, ở trong mắt hắn xem ra, nếu như Viên Chân không đề cập tới Tỉnh Lý Hạo lời mà nói, hắn một cách này, đủ để cho Lý Hạo nuốt hận, nhưng là hiện tại Lý Hạo không có chết, lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa chuẩn bị ký cẳng, hắn sẽ rất khó bất quá đem Lý Hạo đưa vào chỗ chết cơ hội. Kiếm tu cường đại, Tại địa điện giới là nổi danh, hơn nữa từng cái thuần tu kiếm tu đều là tiên điền, bọn hắn tin tưởng vững chắc kiếm trong tay có thể quét ngang hết thảy, cho nên không sợ bất luận kẻ nào, Lý Hạo lại là một cái thuần tu kiếm tu, cái này lại để cho hắn có chút bất an. Thấp giới, ta cũng thật không ngờ ngươi lại có thể biết có lớn như vậy ác chủ bài. Viên Chân tự nhiên không cách nào giải thích chính mình bị Lý Hạo khống chế được sự thật, hắn tận lực lảng tránh vấn đề này, sau đó trong mắt thần quang sáng chói mà hỏi, "Tịch Diệt Bồ đề là ngươi tịnh niệm tiền viện trí cao pháp điện, chỉ có ngươi, Phương Trượng, chủ trì ba người mới có thể tu luyện, ta đây tin tưởng" Nhưng là cái này lục tự chân luôn ngươi là từ chỗ nào có được? Đừng nói cho ta là các ngươi tịnh niệm tiền viện tự hành lĩnh nộ các ngươi còn không có bổn sự này, chắc hẳn nhất định là đã nhận được nào đó cơ duyên a. Nhìn xem thập giới rõ ràng trở nên khó coi thân sắc, viên chân trong nội tâm nhất an, cười hắc hắc, nếu như đem cái này tắt thì tin tức truyền bá ra ngoài, hậu quả ngươi cũng đã biết. Ngươi dám? Thập giới sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát. Hắn biết rõ, lục tự chân luôn đối với Phật tu ý nghĩa, cho nên, hắn biết rõ chính mình thậm chí cả tịnh niệm tiền viện cũng không có được nắm giữ lục tự chân luôn tư cách vùng trộm tu luyện, ngày sau khiếp sợ thế nhân ngược lại là có thể, nhưng là nếu là sớm bộc lộ ra ra, vậy cũng sẽ giúp lấy ngập trời đại họa. Cho nên, Viên Chân mà nói trực tiếp liền đâm chọn hắn uy hiếp, nhưng là nghĩ nghĩ, thần sắc của hắn lại yên ổn xung dưới, khỏe miệng lộ ra lánh khốc thần sắc, nói: "Đã ta sử dụng lục tự chân luôn, ngươi cho rằng ta còn có thể cho các ngươi còn sống rời khỏi?" "Cái gì?" Viên Chân thần sắc đại biến, không thể tin, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền nổi lên sát tâm. "Hừ." Thập giới từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng, không hề nhìn Viên Chân Mà là nhìn về phía trong mắt mang theo vẻ mặt ngừng trọng Lý Hạo, nói: "Đúng vậy, ngươi vẫn còn có chút bổn sự, nhưng mà, còn chưa đủ, xa xa chưa đủ." Hắn hướng về phía Phong đạo nhân ngoắc ngón tay, khiêu khích nói: "Các ngươi cùng lên đi, không biết sống chết." Chúng thiên sát ý theo Phong đạo nhân trên người dâng lên, lên ra, hắn một bước bước ra, thân hình loé lên, đứng tại Lý Hạo bên cạnh, lạnh lùng nói: nho nhỏ Nguyên Anh vật tu, lại dám nói khoác không biết ngưỡng, lão phu hóa thần tu vi, muốn giết ngươi, đem làm không cần tốn nhiều sức." Phong đạo nhân tin tưởng 10 phần, mặc dù hắn sớm đã nhìn ra thập giới có chút bổn sự, nhưng lại không có để ý, bởi vì lúc này trong chiến đấu, Lý Hạo cùng Thập Giới cơ hội là cân sức năng tài, mặc dù về sau Thập Giới sử dụng rất cường đại thuật pháp, nhưng là Lý Hạo cũng tránh thoát, cái này lại để cho hắn đã có một cái đánh giá chắc, cái kia chính là Thập Giới cùng Lý Hạo chi hai người thực lực kém không nhiều lắm. Nói đến Lý Hạo, Phong đạo nhân đích thật là kiêng kỵ nhưng là hắn lại theo không cho rằng Lý Hạo là đối thủ của hắn, ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo khả năng năm chắc bài lại để cho hắn trọng thương, nhưng là cuối cùng nhất cái chết nhất định là Lý Hạo, bởi vì Hóa Thần Ngân Kỳ cùng Nguyên Anh, kỳ trênh lệch như thiên địa cái này quan niệm cũng sớm. Á thần sâu khắc vào trong óc của hắn. Mặc dù tu đạo giới bên trong thường thường có thiên tài tu sĩ ngang trời xuất thế, vượt cấp giết địch, khí phách tuyệt luân, nhưng lại chưa bao giờ nguyên anh tu sĩ có thể tại một VS 1 trong chiến đấu, chém giết sạch hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ ngưng tụ nguyên thần, nguyên thần đó là ký thác tại thiên địa nếu như nói lúc trước tu luyện là đang không ngừng cầu tác, như vậy hóa thần về sau, tựu là bước lên tiên đạo khởi điểm, nếu như cấp bậc thấp tu sĩ muốn chém giết sạch hóa thần kỳ, như vậy là được trong truyền thuyết đi ngược chiều phật tiên. Phạm tụ cùng tiên nhân đối kháng, ai thua ai thắng, còn phải nói sao? Đây là phong đạo nhân nghĩ cách, nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới, Lý Hạo cùng Thập Giới hai người thời điểm chiến đấu, tùy tiện một chiêu phát tán ra chấn động đều là đã vượt qua nguyên anh kỳ. Thập Giới trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười, nhàn nhạt quét phong đạo nhân liếc, khinh thường nói, "Hóa Thần, rất cường sao? Trong mắt của ta, loại người như ngươi Hóa Thần tu sĩ bất quá là gà đất chó kiểng mà thôi." Hắn dùng ngón tay gật Lý Hạo, nói ra, người còn không bằng hắn." Lý Hạo mặt không đổi sắc, quyền đem làm không có nghe được, nhưng mà phong đạo nhân nhưng lại biến sắc, lộ ra sắc mặt dữ, nói quát không biết ngượng. Lão phu hôm nay liền lại để cho biết rõ cái gì là trời cao đất rộng, nho nhỏ Nguyên Anh Kỳ cũng dám được xưng đi ngược chiều Phật Tiên, thật đúng buồn cười. Phong đạo nhân là hoàn toàn nổi giận khí, động sát ý từ khi hóa thần về sau, hắn còn không có có chiến đấu qua, chỉ có cùng Lý Hạo rằng co một lần, nhưng không có động thủ, gặp được vấn đề gì, hắn vẫn luôn là lại để cho Lý Hạo trước xuất đầu ở trong mắt hắn xem ra, thân phận của mình là nếu so với Lý Hạo cao bởi vì tại tử hà giới thời điểm, hóa thần tựu là chúa tể. Cho nên vị duy trì chính mình nghiêm, đồng thời cũng là vì thăm dò Lý Hạ sự, dọc theo con đường này Hắn đều là áp dụng đứng ngoài quan sát thái độ. Tại hắn nghi đến, đợi đến lúc gặp được Lý Hạo không giải quyết được phiền toái thời điểm, hắn tại ra tay, một lần hành động định cẩn khuôn, đến lúc đó không chỉ có có thể biểu hiện lực lượng của mình, đồng thời cũng có thể cờ hở. Ấn nhiếp Lý Hạo, cho hắn biết, trong hai người, ai mới là chủ thể. Hôm nay chính là một cái rất cơ hội tốt, cho dù thập giới không cầm luôn ngự giới của hắn, hắn đồng dạng cũng sẽ ra tay dùng lôi đỉnh thủ đoạn 3 đến 2 lần xuống giải quyết thập giới, sau đó hiệp đại thắng chi uy, trấn nhiếp Lý Hạo, bức bách Lý Hạo nói ra bí mật của mình. Đây là hắn tất cả nghĩ cách Thật tốt tính toán a. Nho nhỏ hóa thần cũng dám vọng đàm tiên. Thập giới khinh thường nói: "Sắt." Phong đạo nhân không có lãng phí miệng lưỡi, hắn lựa chọn trực tiếp động thủ, sự thật thắng tại hùng biện, hắn muốn một lần hành động giết chết thập giới, lại để cho hắn cất miệng. Điên cuồng ý cảnh theo trên người của hắn bạo phát đi ra, gào thét mà ra, lại để cho mảnh không gian này đều tại vặn mèo, vô số Phật quang trực tiếp bị cắt nát, Phong đạo nhân tay cầm kiếm gãy, đạp không mà ra, giống nhau trong thiên điểu thánh giả, khí phách vô song. "Ma." Thập giới sau lưng phục hộ la hán đột nhiên lần nữa hé miệng, Nửa bên phải ma quan phóng cái nổ bùng, nồng đậm tử khí tại đây Phật quốc bên trong lộ ra là như vậy chói mắt, nhưng là cái này chết tiệt khí hội tụ mà bắt đầu, lại như là dạ vân thế nhập giống như, nhất trong trong nội tâm, bắt đầu khởi động lấy tử khí vòng xoáy, bên trong một cái ngâm đen huyền ảo phản văn xuất hiện, tràn đầy ma khí, là quỷ dị như vậy mà tài ác, theo một tiếng hét to, mang theo hùng hậu Phật âm, mạnh mà rơi xuống, hướng phía phong đạo nhân nhanh kích mà đi. Oen, phong đạo nhân ý cảnh tại đây một chân ngôn phía dưới, như là giấy mỏng phiến giống như bình thường té đi, cái kia bay lên thần thái Đời mặt khí phách thoáng cái chuyển biến thành kinh hãi, phong đạo nhân thân hình vốn léo, muốn tránh né, nhưng mà bị cái này chân luôn bao lại, căn bản không cách nào bước ra, như là làm định thân pháp giống như, chỉ có thể trợn mắt riết ra nhìn cực lớn chân luôn theo trên người của hắn ấn dưới đi. Dầm dậm. Máu tươi dàn rùa, thịt nát phiêu tán. Hăng hái, khí phách vô song phong đạo nhân tại Hán Hóa thần kỳ thành tựu Sau đích trận chiến đầu tiên, liền vồ lạc. Phế vật. Thập giới khinh thường cười lạnh, đột nhiên biến sắc, bởi vì Lý Hạo ngay tại trước mắt của hắn biến mất không thấy. Phốc. Không có chú ý tới Ngay tại phong đạo nhân tử vong một khắc này, Lý Hạo liền thuấn di đến phía sau của hắn, vận dụng kiếm lệnh ẩn ngấp ở khí tức của mình, sau đó một kiếm đâm ra, một kiếm này, như là thần lai chi bút, có thể nói quỷ thứ. Trường kiếm vào thịt, lúc này đại phát thần uy, một kích chém giết hóa thần cao thủ thập giới bản thân bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra. Phong Thủy Luân Truyện. Chương 271, mệnh bài. Sóng xanh như dạt rửa trên bầu trời không có một đấng mây màu, chỉ có Lý Hạo lạnh nhạt đứng đấy, hắn kiếm trong tay đâm ra, theo thập giới chỗ ngực tiến vào, từ phía sau lưng lộ ra mũi kiếm, mũi kiếm chổ không ngừng mà có máu tươi nhỏ, xa xa, viên chân khó có thể tin nhìn qua. Thật bản lãnh, không hổ là thuần túy kiếm tu. Khóe miệng chậm rãi chảy ra màu vàng kim nhạt huyết dịch, thập giới sau lưng phục hổ là hán hư ảnh vỡ vụn ra ra, rồi đột nhiên tiêu tán, trong mắt của hán sáng rọi cũng hàm đạm xuống, ho khăn nói, không nghĩ tới cuối cùng nhất đều tiện nghi ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lòng dạ ác độc đến tình trạng như thế, lao ra hỏa kia tái mạng, ngươi căn bản cũng không có để vào mắt. Thập giới trong nội tâm rất là không cam lòng, theo cao cao đám mây thoáng cái bị đánh rơi phàm trần mà cho ai đều sẽ không cam lòng nhất là Lý Hạo cũng không phải chính diện đả bại hắn, ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn, lục tự chân ngôn thứ 2 chân luôn, nha, vừa ra, Lý Hạo tất nhiên sẽ bị đánh chết, điểm này, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Lúc trước chiến đấu, hắn vẫn cho là Lý Hạo cùng Phong đạo nhân là sư môn trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, cho dù không phải, cái kia khẳng định cũng thật là tốt bằng hữu. Sở dĩ sẽ được ra cái này suy đoán, đó là bởi vì tại Phật quốc bên trong tu sĩ đều là rất đoàn kết Phật tu vốn nhân thể đại, ước hiệp tu sĩ, thật sự nếu không đoàn kết lại khẳng định như vậy sẽ bị những ngày hấp, huyết quỷ bóc lộ sạch sẽ cho nên, có thể ở Phật quốc bên trong đi đến cùng một chỗ người phần lớn đều là lẫn nhau tin cậy ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo cùng Phong đạo nhân cũng là loại tình huống này, cho nên tại chém giết Phong đạo nhân về sau, hắn cũng đã suy đoán đã đến Lý Hạo nên có phản ứng, một cái là ngây ngốc sửng suốt, khó có thể tin bộ dạng, cái khác thì là phấn đấu quên mình, đến đây cứu rút, vô luận Lý Hạo làm cái đó một sự kiện, đều đối với hắn có lợi. Nhưng là hắn thật không ngờ, Lý Hạo căn bản không có quan tâm Phong đạo nhân, tựa hồ Phong đạo nhân chết đối với hắn ảnh hưởng gì cũng không có ở thời điểm này, như là không có việc gì người giống như bình thường không đi quản phong đạo nhân, ngược lại vụng trộm tại phía sau của Hàn Thu. Hắn hiện, một kiếm đánh lén. Nói đến lý Hạo một kiếm này, thập giới trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, cái này vô thanh vô tức, nhưng lại sắc bén dị thường khủng bố một kiếm, có thể nói tuyệt thế ám sát. Lý Hạo tại đâm ra một kiếm kia thời điểm, giống như là một cái tuyệt đại thích khách. Hán, chết chưa hết tội. Lý Hạo không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, phong đạo nhân quan hệ với hắn từ trước đến nay không hòa hợp, hai người chỉ là lợi dụng mà thôi, mặc dù kết minh rồi, nhưng đó cũng là lợi ích nguyên nhân, thoát ly hai chữ này, hai người tất nhiên hay là mỗi người đi một ngả, thậm chí đánh đập tàn nhẫn lúc trước lý Hạo cứu được Phong đạo nhân, cùng hắn kết minh, đó là bởi vì tại mên mông trong vũ trụ, hắn cũng là có một loại vắng vẻ cảm giác, cứu được Phong đạo nhân về sau, tốt xấu đã có một tia người, vị, cũng có thể giải quyết mất trong lòng một ít sợ hãi, về sau lẫn nhau ước định nguyên nhân cũng là bởi vì đối mặt không biết địa tiền nơi dưới, trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước, muốn cùng Phong đạo nhân liên hợp lại, lẫn nhau giúp hỗ trợ phía dưới, làm việc cũng càng nhẹ lòng một ít. Nhưng mà hắn hay là muốn đơn giản Lợi ích kết hợp đồ vật tất nhiên không chặt chẽ, tại dọc theo con đường này, Phong đạo nhân nhiều lần đối với hắn sinh ra sắc ý, hơn nữa gặp được sự tình, biểu hiện vô cùng không bình tĩnh, thậm chí xa xa không bằng lý Hạo, cái này lại để cho lý Hạo đã có thất vọng tâm tư. Về sau đã đến Pháp quốc, mấy lần chiến đấu, Phong đạo nhân đều là khoanh tay đứng nhìn thái độ, cái này lại để cho lý Hạo cũng rất bất mãn, Phong đạo nhân nghĩ cách hắn tự nhiên hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu rõ về sau, hắn mới cảm giác được phiền muộn cùng thất vọng, nguyên đi tới cái này trong lúc nấu chốt, Phong đạo nhân còn nghĩ đến tính toán hắn. Theo khi đó, lý Hạo cũng có bên cạnh tâm tư. Cho nên, tại thập giới ra tay lúc giết người, hắn mới không có ngăn cản, ngược lại một mực đứng ngoài quan sát, tại phong đạo nhân ngã xuống một khắc này, hắn mới đưa tích xúc thật lâu kinh hồng kiếm đột thi triển đi ra, trực tiếp tuấn di đến thập giới sau lưng, sau đó câu thông kiếm lệnh, lợi dụng dung hợp miếng thứ ba về sau làm cho lực lượng tăng nhiều kiếm lệnh ẩn nấp trụ khí tức, cuối cùng nhất tinh khí thần hợp nhất, tại thập giới thư giãn cái kia một sát na cái kia, đâm ra cái này tuyệt. Thế một kiếm. Thập giới cảm giác không sai, tại một khắc này, Lý Hạo cũng có một loại chính mình là thích khách, che giấu tại trong bóng tối, thu gặt lấy người khác tánh mạng cảm giác. A Di đã Phật, Thập Giới chắp tay trước ngực, ý nghĩ tụng một tiếng Phật hiệu, nhắm mắt lại, không hề phản kháng, mặc cho Lý Hạo kiếm cắm ở lồng ngực của hắn. Hắn ven này tư thái, tự nhiên là như Lý Hạo truyền lại mình đã buông tha cho chống cự ý tứ. Người rất thông minh." Lý Hạo tán thán nói một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh thoáng vương lòng một kia. "Kiếm của ngươi có cổ quái, trói buộc lấy của ta Phật lực, kiếm ý bao phủ của ta ngũ tạng lục phủ, nếu như ta có dị động, chắc hẳn sẽ bị trước tiên chu sát, cho nên, cần gì chứ?" Thập Giới từ, từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói, trên mặt hoàn toàn là đem sinh tử không để ý bộ dạng. Nhưng là hành vi lại rõ ràng nói rõ chính mình rất quan tâm sinh tử. Hắn tiếp tục khép lại bàn tay, ý nghĩ tụ lấy, A Di Đà Phật. Không hổ là cái gì kia Phật tử. Lý Hạo rút ra Thiên Hà kiếm, một đạo tơ máu theo thập giới chỗ ngực chạy ra mà ra, hắn nhất chỉ điểm tại thập giới Thức Hải, tại thập giới trong Thức Hải lưu lại công chế, sau đó giam cầm hắn toàn thân tu vi. Ở trong quá trình này, thập giới không rên một tiếng. Lý Hạo âm thầm nghĩ tới, cái này thập giới hoàn toàn chính xác nếu so với Viên Chân cường hơn trăm lần. Không thể giết hắn. Viên Chân chứng kiến Lý Hạo nhất chỉ điểm tại thập giới trên óc bị hu hồn phi phách tán, té tới, hô lớn, hắn là Tịnh Niệm Thiền Viện Phật tử, tại Tịnh Niệm Thiền Viện giữ lại mệnh bài, hơn nữa trên người cũng có quả chức cao tăng là gấn, người nếu chém giết hắn, lập tức sẽ đưa tới cùng giả. Thì ra là thế. Dù là Lý Hạo không có tính toán chu sát thập giới, nhưng vẫn nhưng bị lại càng hoảng sợ, địa tiên giới quả nhiên thần kỳ, rõ ràng có mệnh bài cái này thần kỳ đồ vật, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, tại tử hà giới thời điểm, cũng không có cái đồ chơi này, không thể không nói, thứ này đối với một cái tông cửa nói, ý nghĩa phi thường. Yên tâm, ta không giết hắn. Lý Hạo nhàn nhạt quét viên chân liếc, phản phất thẳng thấu nội tâm giống như, lại để cho Viên Chân sắc mặt chấp nhận, không cách nào che dấu ẩn trốn, hắn lạnh lùng nói ra, động cơ của ngươi cũng không tinh khiết, không cho ta giết hắn, chắc là ngấp nghe hắn lúc nãy thi triển kinh khủng kia thần thông a. Cái này, Viên Chân bị hù không đúng, rất cẩn thận nói, của ta thật có ý nghĩ này, chỉ là cái kia mệnh bài một chuyện cũng thật sự, tất cả nội môn đệ tử, cũng sẽ ở tông môn có lưu mệnh bài thập giới tân là phật tử, kế tiếp nhiệm định niệm tiền viện phương trượng. mạng của hắn bài tuyệt đối là là tối trọng yếu nhất, nếu như giết hắn đi, nhất định sẽ rước lấy đại họa. "Ân, ta tin ngươi, đi chuẩn bị một chút, chúng ta rời khỏi tại đây, nơi đây không nên ở lâu." Lý Hạo thật sâu nhìn qua Viên Chân, Viên Chân một cử động nhỏ cũng không dám, bị Lý Hạo hy vọng trong nội tâm sợ hãi, thật lâu, Lý Hạo mới nhàn nhạt nói ra, Viên Chân thở dài một hơi, như được đại xá giống như bình thường lẽ ra, rút khai mở áo cà sa, mang theo Lý Hạo hướng phía Triệu Quốc bay đi, hắn cái này mới phát hiện, lúc nãy bị Lý Hạo như vậy vừa nhìn, sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. "Ngươi thật đúng là gai nhím rồi, sờ không được, đụng không được." Hạo sờ mò xuống ba, nhìn xem khoanh chân nhắm mắt thật dưới. Chương 272, Kiếm lệnh đệ nhị 172 chương lục tự chân ngôn. Bình phô bắt đầu trùng trùng một trượng lớn lên áo cà xa theo gió run run, ở không gần sóng trên bầu trời phi hành. Viên chân ở phía trước, Lý Hạo Khuynh chân ngồi ở bên trong, thập giới tiểu hòa thượng ngay tại Lý Hạo bên cạnh, trước ngực miệng vết thương khép lại hơn phân nửa, nhưng vẫn đang còn chảy máu. Tịch diệt Bồ đề cùng lục tự chân ngôn rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lý Hạo đối với mới vừa rồi chiến đấu vẫn đang là lòng còn sợ hãi, cùng thập giới một trận chiến cũng phá vỡ hắn một ít lý niệm, hắn hiện tại biết, ở địa tiên giới Vượt cấp giết người thật đúng là không tính là cái gì kỳ sự nhìn xem mới vừa rồi thập giới thái độ có thể biết một phần hắn rõ ràng sẽ không có mang điên đạo nhân đặt ở trong mắt nhưng là ngấp lại địa tiên giới ở giữa này gặp may mắn hoàn cảnh Lý Hạo cũng liền tiếp nhận rồi chuyện này thật tại đây cái bảo địa cường h một ít đúng là bình thường bất quá hắn biết rõ Tuy rằng chính mình còn hơn thập giới nhưng là lại là dựa vào đây đánh lén đất thủ nếu không ăn trộm tập trong lời nói Lý Hạo cũng không biết cuối cùng chiến quả vậy mà như thế nào nay thật không là hắn không có, có tin tưởng chiến thắng thập giới mà là hắn cùng Phật tu tiếp xúc thật sự quá ít, đối với Phật tu phương thức chiến đấu căn bản là là không biết, cho nên liền có chút hoàn cảnh xấu. Liền thí dụ như này, Tịch Diệt Bồ Đề cùng Lục Tự Chân luôn hai cái khủng bố thần thông, lý Hạo liền không rõ ràng lắm lai lịch, nhưng là từ viên chân phản ứng đến xem, chắc chắn ở Phật môn bên trong cũng rất là bất phạm. Tịch Diệt Bồ Đề là tính niệm tiền viện cao nhất pháp điện, chỉ có chân chính cao tầng nhân vật mới có thể đủ tu luyện. Viên chân vội vàng nói này công pháp nghe nói là truyền lưu ở tại Thượng Cổ, một người tên là Lãm Khô Diệp cao tăng cùng yêu ma chiến đấu, nhưng là lại bị yêu ma tính kế Vậy vậy ở đứng lại vòng bên trong không thể thoát thân, cũng có yêu ma cường giả muốn dùng ma khí đưa hắn ăn mòn, nhưng là Khô Diệp Cao Tăng lại ngút trời kỳ tài, không chỉ có không có nguyện ma khí ăn mòn, ngược lại chủ động hấp thu ma khí, cùng vật lực hỗn hợp cùng một chỗ, sang ra như vậy một môn cường đại thần thông. Nghe nói này thần thông vừa ra, Khô Diệp Cao Tăng liền thực lực lớn tăng, quét ngang lục hợp, chém giết mấy trăm yêu ma, bỏ chạy mà đi, một trận chiến nổi danh này. Tịch Diệt Bồ đề thanh danh cũng hoàn toàn tuyên dương đi ra ngoài. Thế nhưng như thế lợi hại xấu. Lý Hạo nhíu mày, Đột nhiên hỏi như vậy các ngươi chùa ẩn lòng chắc chắn cũng có tối cao pháp điển đi, cùng tính niệm tiền viện đã song song trở thành ba thế lực lớn, nói vậy cũng sẽ không yếu đi. Đây là tự nhiên. Viên Chân hơi đắc ý nói chùa ẩn lòng tuyệt học gọi là Thiên Phật quang, có thể tụ Phật lực ở tại thân, lệnh chính mình trở thành thiên điệu lo luyện, giống như đại ngài giống như chói mắt, Phật quang phổ đổ dưới, gì địch nhân đều muốn hóa thành cho bụi. 300 năm trước, ta chùa ẩn lòng phương trưởng cùng vực ngoại yêu ma đánh trận, đại thiên Phật quang vừa ra, lúc này luyện hóa rơi mấy ngàn đầu yêu ma, trong đó thậm chí còn có năm tử phủ cảnh giới ma vương. Phật môn nội tình thật sao như thế thâm hậu. Lý Hạo Khiếp sợ không thôi, tối bên cạnh mảnh đất Phật môn bí điển đều khủng bố như vậy, kia tối giải đất trung tâm Phật môn bí điển nên ra sao chờ cường đại. Nay đại thiên Phật quang chuyên môn khắc chế yêu ma, cho nên mới có như vậy thực lực khủng bố, nhưng tình hình trung phía dưới sẽ không như vậy lợi hại, bất quá so sánh với tịch diệt Bồ Đề, cũng kém không được nhiều xa." Viên Chấn nói. Chê cười, chính là đại thiên Phật quang, cũng dám cùng tịch diệt Bồ Đề đồng. Phía sau, Vân Châm Mặc thập giới lại đột nhiên mở miệng, cười lạnh nói: "Như thế nào, ngươi không phục lắm?" Thập giới phía sau là rút răng lá hổ, cho nên Viên Chân không có sợ hãi, Kiêu ngạo đạo mọi người đều biết, chùa ẩn Long Đại Thiên Phật Quang, tính Nghiệm Tiên Viện Tịch Diệt Bồ Đề, Phật tự Kim Cang Hoành Luyện bên trong, Đại Thiên Phật Quang sát thương thứ nhất, Kim Cang Hoành Luyện phòng ngự thứ nhất, Tịch Diệt Bồ Đề, so với việc Đại Thiên Phật Quang, lực sát thương lượng hiện kém cỏi, so với việc Kim Cang Hoành Luyện, lực phòng ngự xa xa không bằng, nếu muốn bản về bài danh, cũng chỉ là đệ. tăng mà thôi. Con kiến nhìn trời, không biết cái gọi là Viên Chân trong lời nói tựa hồ xúc động phải thập giới trong lòng một ít thực thần thánh gì đó. Hắn hung hăng địa trường mắt nhìn Viên Chân liếc mắt một cái, lãnh lạnh nhạt nói: "Ngươi này cái gọi là sắp xếp danh nói vậy là các ngươi này đó con kiến tự cho là đúng sắp xếp ra tới đi, các ngươi sư môn trưởng bối có từng đối với các ngươi nói qua tịch diệt Bồ đề không bằng đại thiên Phật quang?" "Gì? Có tin tức?" Lý Hạo thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lẳng lặng lắng nghe. "Này 6, Viên Chân không thể nói do nói đến, hắn trưởng bối thật đúng là cũng không nói gì quá này loại nói, hắn còn nhớ rõ có một lần hắn hỏi một vị trưởng lao vấn đề này, cái kia trưởng cũng không có trả lời hắn, chính là cười khổ một tiếng, bước đi mờ. Ngay lúc đó hắn tưởng cam chịu, nhưng hiện suy nghĩ đến, tựa hồ có chút cay đắng hương vị. Không thể nói do nói đến đây gì. Thập Giới mặt mang chê cười, cao ngạo đạo khô diệp cao tăng chính là ta Tĩnh Niệm Thiền viện tổ sư, lúc trước Tĩnh Niệm Thiền viện vừa mới thành lập, chính là ở Phật quốc tối giải đất trung tâm, cái kia thời điểm, Tĩnh Niệm Thiên viện uy danh hiển hách, ở Phật quốc bên trong cũng là hạng nhất thế lực. Này đó, ngươi cũng biết. Phật quốc tối giải đất trung tâm. Viên chân ánh mắt một chút trường được tròn xoe, lớn không có khả năng. Phật quốc giải đất trung tâm đều cũng có khổ hại cảnh giới đã ngoài vô thượng cường giả tọa trấn, nơi đó thế lực không có chỗ nào mà không phải là cao nhất đỉnh cao, tính niệm tiên viện muốn là có lớn như vậy bộ sự, như thế nào lại ở chỗ này? Ai? Thế sự biến hóa, thiên ý khó lường a 6 Thập giới cười khổ nói lúc trước khô diệp tổ sư một thân tu vi chính là khổ hải đỉnh, tương bước có thể bước vào tán tiên chi cảnh, nhưng là lại bởi vì tu luyện tịch diệt bồ đề tẩu hỏa nhập ma, bất hạnh viên tịch. Theo kia lúc sau, tính niệm tiên viện ngay tại cũng không ai có thể đủ mang tịch diệt bồ đề tu luyện đến đệ tam trọng đã ngoài tính nghiệm thiên viện cũng cũng chậm chậm xuống dốc, cuối cùng lưu lạc đến này Tây Như Hạ Châu. Khổ Hải Đỉnh. Viên chân dọa không nhẹ nói như vậy, ngay tịch diệt bồ đề cư nhiên là Khổ Hải Đỉnh vô cùng sáng tạo. Đúng vậy, mấy thứ này cũng không là cái gì bí mật, Tây Như Hạ Châu cao tầng nhân vật đều là biết đến, cho nên thập giới rõ ràng toàn bộ nói ra lúc trước Khô Diệp tổ sư bị yêu ma sợ vây quanh, thiếu chút nữa thân vẫn, hơn nữa đã muốn bị ma khí ăn mòn, hắn liền hợp lại đem hết toàn lực dùng Phật lực đối kháng ma khí, muốn mang ma khí khu trục xuất đi, nhưng là ma khí chính là ngoan cố khó có thể tưởng tượng nhất là năm khổ hại cảnh giới ma vương cùng nhau làm, lại tổ sư không thể đối kháng. Cho nên tổ sư lúc ấy có thể nói là nõn mạnh hết đả, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên ngộ đạo, hắn phát hiện ma khí cùng Phật lực đều là này trong thiên địa năng lượng, tuy rằng thuộc tính tất cả không giống nhau, nhưng là lại là cùng cái đồng nguyên, theo nào? Đó trình độ thượng mà nói, ma cùng Phật, tự hồ chính là tướng bước xa, chính cái gọi là một niệm thành ma, một niệm thành Phật, hai người vốn chính là không sai biệt lắm, cho nên cơ duyên xảo hợp dưới, Khâu Diệp tổ sư ý nghĩ kỳ lạ, ý đồ mang ma khí cùng Phật lực dung hợp biến thành một cái cùng bố thần thông, nhưng là muốn làm được điểm này phi thường khó, hai người thuộc tính không liên quan, vốn chính là bài xích lẫn nhau, muốn mang hai cái bài xích lẫn nhau gì đó dung hợp đến cùng nhau. Khó khăn cũng không phải là giống như trừ phi mỗi một bên năng lượng hoàn toàn thắng ở tại bên kia. Nhưng là nếu giao hấn nhiều lắm Phật lực, sẽ đánh vỡ cân bằng, đồng hóa rơi ma khí, này lại vi bối liếu Tổ sư ước nguyện ban đầu, cho nên trải qua nhiều lần thí nghiệm, Tổ sư Ni Tê y một cái thần kỳ biện pháp, thì phải là tự bạo xá lợi tử, một viên xá lợi tử bên trong ẩn chứa không chỉ có là Phật lực, lại hiểu được cùng pháp tắc cùng tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh là mở dạng, nếu tự bạo xá lợi tử, cái này giải quyết vấn đề này, xá lợi tử năng lượng đủ để trở thành cầu, lệnh hai người trùng, cuối cùng, Tổ sư Sử Xuất hắn sáng tạo thần thông, vừa mới đánh chết năm ngang nhau tu vi vô cùng, sau đó xa độn quay về Phật Quốc. Sau lại, bởi vì này thần thông thi triển thời điểm, đầu tiên muốn tự dẫn ma khí, xử ma khí cùng Phật lực dung hợp đến cùng nhau, một bên là sinh, một bên là chết, cho nên, liền thủ tên là Tịch Diệt Bồ Đề. Nhưng lần này Tịch Diệt Bồ Đề xác thực là có chỗ thiếu hụt. Dù sao một cái cường hãn thần thông cần chính là thực rất nhiều người không ngừng mà nghiên cứu xong hiện tại có thể đạt tới viên mãn, nhưng là tổ sư viên tịch, liền không ai có thể tu luyện tịch diệt Bồ đề đến thứ chín trọng, tự nhiên chưa nói tới nghiên cứu, thời gian lặng yên trôi qua, này tịch diệt Bồ đề uy danh cũng dần dần bị bao phủ, nhưng tha là như thế, chỉ bằng này để tam trọng lực lượng, đều có thể tê thân là Tây Như Hạnh. Châu Ba đại bảo điện một trong, thập giới nói, tịch diệt Bồ đề nếu như thế lệ làm hại nói, như vậy xuống dốc tĩnh niệm viện chẳng phải là sớm chính là cái đích cho mọi người chỉ trích hả? Các ngươi tu luyện không đến cảnh giới cao nhất, cũng không có nghĩa là người khác không thể, chẳng lẽ mặt khác Phật tu sẽ không đến được được. Viên Chân hô hấp đều dồn dập, thực hiện nhiên là bị thập giới đả kích tới rồi, cho nên hắn cũng muốn đả kích một chút thập giới. Tự nhiên là có dấu. Thập giới cười khổ một tiếng bất quá thật lâu phía trước tiền viện liền chủ động mang tịch diệt Bồ đề pháp quyết chuyển cho tất cả thế lực lớn phương trượng, trở thành chính là đổi cái an bình, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc có không ai có thể đủ tu luyện thành công, nhưng cuối cùng chứng minh, cư nhiên không ai có thể. Vậy ngươi có thể hay không mang pháp quyết nói cho ta biết? Viên Chân ánh mắt đều đỏ. Hắn nghĩ muốn tu luyện một chút thử xem, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng bạn nhất thành công đâu. "Chỉ bằng ngươi?" Thập Giới cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra, nhưng cuối cùng cư nhiên gật gật đầu, mang pháp quyết niệm tụng một lần, đợi cho viên chân nhớ hảo lúc sau, mới nói đạo tu luyện đi thôi. Ta đưa cho ngươi là đệ tứ trọng dưới pháp quyết, ngươi muốn là thật có thể đột phá tầng thứ ba, ngươi tới tĩnh niệm tiền viện, tiếp theo nhân Phật tử chính là ngươi." Lý Hạo cũng âm thầm nhớ ký ức diệt Bồ pháp quyết, Đồng nhiên nghĩ tới đệ tam mai kiếm lệnh dung hợp lúc sau, kiếm lệnh bên trong cũng xuất hiện không ít kiếm quyết pháp quyết và vân vân chính là chính mình vẫn không có có khi giữa nhìn xem, hắn không chỉ có có một tia trở mong, có lẽ chính mình cũng có thể được đến cái gì cường hãn thần thông đâu. Đạt đạt. Viên Chân ghi nhớ lúc sau, trong lòng mừng rỡ, mặt lộ vẻ hững quang. Cung tịch Diệt Bồ Đề so sánh với kia lục tự chân ngôn như thế nào? Lý Hạo đột nhiên nghĩ tới kia khủng bố lục tự chân ngôn, lòng còn sợ hãi hỏi. Nào biết đâu rằng?" Lời vừa nói ra, hai cái Phật tu đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu, thập giới mới cười khổ nói lục tự chân ngôn chính là năm đó Phật môn đại thần thông bên trong bài danh thứ 9. Xa sa không phải tịch diệt Bồ đề có thể so sánh. Phật môn đại thần thông. Đúng vậy, Phật môn cùng sở hữu 36 cái đại thần thông, lục tự chân ngôn bài dành thứ 9, là là thật chính tuyệt học, hơn nữa này thứ 9 sắp sẽ bị, còn cái nhân lục tự chân ngôn không trọn vẹn không được đầy đủ nguyên cớ. 6 tự có một chữ thủy trùng không thể được đến, cho nên mới đành phải thứ 9, nếu lục tự chân môn thể, tiền ba tất nhiên có một vị. Viên chân đạo. Chương 273, kiếm lệnh đệ nhị 173 chương luận. Lục tự chân ngôn sáu tự phân hay là, úm, thôi, đâu, bá, mê, hồng. Mỗi một chữ đều có vô cùng ảo diệu, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, nghe nói là Phật môn Phật tổ tu hành gốc rể, cũng cứ gọi chỉ sáu tự đại minh chú. Nghe nói, lúc trước Lục tự chân ngôn đầy đủ hết thời điểm, tùy tiện một chữ phương ra, có thể lệnh mấy vạn tinh thần đồng thời hòa mòn, Lục tự chân ngôn đều xuất hiện, thậm chí có thể đánh vỡ thông thiên chi lộ. Thập Giới nói, trong mắt có một tia hướng tới, Lục tự chân ngôn thuộc loại trong truyền thuyết gì đó, hắn thực dự đoán được. Vậy người này tính cái gì? Lý Hạo cũng bị hoảng sợ, Lục tự chân ngôn thế nhưng cường hãn tới rồi bực này nóng nổi, bất quá hắn lại nghĩ tới mới vừa rồi chiến đấu. Thập giới thi triển lục tự chân ngôn tuy rằng tương đại, nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy một hồi sự. Ta cái kia căn bản không phải lục tự chân ngôn. Thập giới cười khổ nói ta sở tu hành chính là mấy năm trước, phương trưởng theo một chỗ bí cảnh ở giữa tìm tới lục tự chân ngôn Thát Xa Tin, chỉ có hai chữ, cùng chân chính lục tự chân ngôn kém rất xa, nếu là lục tự chân ngôn là bầu trời tinh thần, như vậy này Thát Xa Tin chính là cặn bã. Nếu không ta như là thật tu luyện lục tự chân ngôn, đừng nói là người, liền ngay cả Tử Phụ cảnh giới La Hán cũng giả, ta cũng dám ngay mặt đấu đả. lai like là không chọn vẹn 4A6. Viên Chân ánh mắt đầu tiên là tối xâm lại, tiện đà lại sáng ngời đứng lên, hắn dồn dập nói không chọn vẹn kia cũng là Lục Tự Chân Nhân, cho dù là một chút hiệu quả, kia cũng vậy là đủ rồi, ngươi mau nói cho ta biết pháp quyết. Nam mơ. Thập giới quả quyết cự tuyệt lòng tham không đủ xa nuốt tượng, đạo lý này ngươi phải hiểu được, Lục Tự Chân Nhân ta cho dù chết cũng tuyệt không vậy mà ngoài chuyện. Ngươi? Viên Chân tức giận đến cả người run dậy. Tốt lắm, đừng nữa xảo. Lý Hạo Không Tiên nhếch quát, hai người đều câm miệng, hắn tặc chờ lưỡi, đối với này Lục Tự Chân Nhân cũng có một ít tò mò. Tự diệt Bồ đề cái loại này cường hãn thần thông thập giới lý giải tặng sẽ đưa đi ra ngoài, nhưng là này Lục Tự Chân luôn, không trọn vẹn không được đầy đủ, vẫn là Tây Bối hóa, hắn lại coi như là mệnh dễ giống như, thà rằng chết, cũng tuyệt không nói ra đi, điều này làm cho Lý Hạo tấm tắc lấy làm kỳ, xem ra này Lục Tự Chân luôn đối phó Phật tu mà nói, thật đúng là ý. nghĩa phi phạm. Người là ai? Trong mặc một hồi, thập giới đột nhiên hỏi Lý Hạo. Ánh mắt sáng khoác, bên trong là sáng ngời sát thái, thử nhiên, đối với Lý Hạo, hắn nghẹn đây vấn đề đã lâu. Vì cái gì hỏi như vậy? Lý Hạo thản nhiên liếc liếc mắt một cái viên chân, cảnh cáo hắn cất miệng, sau đó nói: Người cấp của ta cảm giác rất không đồng, tại đây Phật quốc bên trong, quyết tâm hướng Phật tu động thủ tu sĩ không phải không có, nhưng là tượng ngư như vậy tiêu ngạo, tàn nhẫn lại phi thường ít, hơn nữa ngươi là cái thuần túy kiếm tu, ta hỏi nghi ngươi đến từ Trạm Lô Thần Châu." Thập Giới nói. Sau khi nói xong, hắn sẽ chết từ địa nhìn thẳng Lý Hạo, trong mắt hắn, Lý Hạo là một cái ngoại tộc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hạo như vậy tu sĩ, tu vi không cao, nhưng là chiến lực lại kinh người, đủ để cùng hóa thần trung phẩm tu sĩ ngay mặt đấu đả. Sở Thi chuyển kiếm quyết thoại nhìn cấp độ, phẩm chất không cao lắm, nhưng là ở tay hắn ở giữa, lại hóa mục trở thành thần kỳ giống như, thế nhưng có thể ngay mặt chống lại tịch diệt bộ đệ. Hắn tự nhiên sẽ không biết, Lý Hạo trên người có kiếm lệnh bực này thần vật, có kiếm lệnh nơi tay, gì kiếm quyết đối với Lý Hạo mà nói tu luyện đứng lên đều là rất đơn giản, nhất là dung hợp đệ tam mai lúc sau, Chu Vô thường cho hắn Chu Thiên Tinh thần kiếm, Lý Hạo chính là thoáng độc lướt qua một chút, cũng đã tu luyện tới rồi rất cao cảnh giới, hắn kiếm đạo cũng là tiến triển cực nhanh, hiện tại sở khiếm quyết, chính là máu tươi ma luyện, kiếm tu tu hành, từ trước đến nay là đạp đầy bách Về phía trước, không thể không nói, Lý Hạ mấy ngày này quá mức ở tại nhà nhã một ít. Ta cũng không phải điệu tiên giới người sáu. Lý Hạo câu nói đầu tiên hấp dẫn thập giới lực chú ý, hắn mang chính mình lúc trước cấp viên chân lập nói dối lại nói một lần. Vẫn khí tốt sáu. Thập giới tựa hồ có chút không tin, nhưng lại nhưng không có truy cứu, chính là từ chối cho ý kiến nói một câu. Lý Hạo cũng không có để ý hắn thái độ, hắn chỉ là có chút tò mò, kiếm tu cùng chạm Lô Thần Châu có cái gì quan hệ, hắn hỏi vì cái gì ngươi vậy mà cho rằng ta là chạm Lô Thần Châu người. Thập giới Đạo Linh Sơn Phật Quốc là Phật tu địa bản còn luôn nhất bản lỗ mũi châu đạo sĩ hành hành, Đông Hải Bổng Lai đều là vùng thiếu văn minh dã nhân, mang hoang yêu vực yêu thú tự không cần nhiều lời, này Trạm Lô Thần Châu cũng bao dung tính nhiều nhất địa phương, ở nơi nào cũng không có gì chỗ tể, Phật tu, tu sĩ, đạo nhân, yêu thú từ từ thậm chí là yêu ma đều ở nơi nào sinh hoạt, hơn nữa thực rất cường đại thế lực săn sát, cắt cứ một phương, nhưng là lại cũng không dám xưng hùng, bởi vì Trạm Lô Thần Châu bên trong thế cục muốn so với Phật quốc phức tạp một vạn lần. Ở Trạm Lô Thần Châu ở giữa, thế lực cường đại nhất không phải Phật tu, cũng không phải đạo gia, càng không có khả năng là yêu ma quỷ quái, mà là kiếm tu. Ở nơi nào, tùy tiện đi vào một tòa thành, trong thành bảy thành đã ngoài ẩn chứa là kiếm tu, chính là đại đa số kiếm tu tu luyện đều thực pháp tạm, cái gì Phật hiệu, Đạo pháp, kiếm pháp, ai đến cũng không tự tuyệt, các loại luận học, thậm chí có người chính là mang phi kiếm cho rằng một cái thực bình thường pháp khí, dùng để tầm người, mà sẽ không đi tu luyện kiếm bí quyết. Nhưng là luôn luôn như vậy một đám cực số ít người là thật chính kiếm tu, bọn họ tu luyện thập phần thuần túy, kiếm ý, kiếm đạo, kiếm quyết, kiếm pháp, hoàn toàn là một cái dây bộ dáng. Tuần nữa rất nhiều người trừ bỏ một thanh kiếm ở ngoài, liền thân không vật dư thừa, bọn họ bá đạo hành hành, cũng không ngừng nhịn, nhìn thấy cường giả còn có thể chủ động đi khiêu khích, trở thành cơ hở. Nhờ là ma luyện kiếm đạo, đột phá mình thân, mỗi một cái thuần túy kiếm tu, đều là một người điên. Nhưng là này đó kẻ điên, cũng rất ít có người dám đi trêu chọc sáu. Thập giới cười khổ nói kiếm tu gương ngạnh là thực không có có đạo lý, thực lâu ngày hậu, bọn họ ngăn lại người, cũng không phải vì đoạt được ngươi bảo vật, cũng không phải vì cửu hận và vân vân, bọn họ trở thành chính là thông thông khoái khoái chiến đấu một hồi, cũng mà thời điểm chiến đấu trên đối là toàn lực ứng phó, nơi trốn hạ tử thủ, rất nhiều người đều chết vào cùng kiếm tu luận bàn bên trong. Nhưng là lại không người dáng quản, từng có người muốn xuất đầu, nhưng ngày hôm sau đã bị một đám kiếm tu vây công, sau đó cắt đầu rất ở cửa thành thượng, thẳng đến bị mặt trời trói chói chan phơi nắng làm, trở thành người ra. Đúng vậy đúng vậy. Viên Chân cũng là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng 30 năm tiền, từng có một người tên là làm Thương Lan kiếm tiên kiếm tu một người lần kiếm, sát nhập Phật quốc, theo Tây Nưu Hạ Châu một đường giết hướng Phật quốc tối trung tâm, thế nhưng nghĩ là một đường đánh đi qua, kiêu chiến tự thân cực hạ nhưng là cuối cùng lại bị Phật quốc giải đất trung tâm 9 cao tăng ra tay, chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đưa hắn bắt. Tuy rằng giam cầm đây, nhưng là hắn thần thoại lại ở Phật quốc truyền lưu, thực đồ vở tu, đều là đối với kiếm tu kiên kỵ. Thật không ngờ, ta hôm nay tại đây chặn lại Viên Chân, cư nhiên đụng phải một cái thuần túy kiếm tu. Thập giới cười khổ nói: Chạm Lô thần châu, kiếm tu 6." Lý Hạo thì thào tự nói: "Có lẽ, nơi đó mới là tối thích hợp hắn sân khấu." Chặn lại ta." Viên Chân lại lập tức nhảy dựng lên, đạo nguyên là cố ý nhằm vào của ta, đây là vì cái gì? Chương 274, kiếm lệnh đệ nhị 174 chương hoành nghi. Không thích hợp. Thực không thích hợp. Theo thập giới trong lời nói ở giữa, Viên Chân nhếch nuốt tới rồi khác một phen ý tứ hàm xúc, tựa hồ hôm nay việc cũng không phải trùng hợp, mà phải năm cố ý. đích thật là cố ý. Thập giới thế nhưng thả ngôn thừa nhận, hoàn toàn không cần Viên Chân kia càng ngày càng khó coi sắc mặt, thản nhiên nói nguyên vốn chỉ là muốn tùy tiện tìm cái lý do giết chết người, nhưng là lại thật không ngờ, người trước mặt đi theo một cường giả, ta tính sai. Lý Hạo Long mày một chọn, trầm xem ra lại có tin tức muốn xuất hiện. Giết ta? Viên Chân sắc mặt khó thấy được cực điểm vì cái gì muốn giết ta, người ta không hoán không cứu. Hắn thật sự không nghĩ ra, bởi vì hắn cùng thập giới phía trước có thể nói cũng không phải rất quen thuộc, chính là từng nếm qua vài lần thiệt thòi, bị thập giới đoạt lấy vài món bảo vật mà thôi. Nhưng là một mã về một mã, trước kia thập giới nhưng cũng không có đối hắn động quá giết nghiệp, mà là đơn thuần tống tiền, không thể không nói, đương thập giới đối Viên Chân thẳng luôn lý giải muốn giết hắn thời điểm, Viên Chân trong lòng đích xác sợ hai đến cực điểm, chứ không nói thập giới thực lực, liền chỉ cần hắn địa vị sẽ không là Viên Chân có thể bằng được. Hắn thật sự không rõ Đường đường tính niệm Thiền viện Phật tử, ngay mặt đều có thể độ đả hóa thần cường giả thiên tài, vì sao phải giết danh điều chưa biết chính mình? Đây là vì sao? Viên Chân lầm bẩm nói, ngươi việc này muốn đi đâu? Thập giới đạo. Triệu Quốc. Viên Chân vội vàng đáp lại. Thập giới lại không nói xấu. Viên Chân sắc mặt càng ngày càng khó coi ý của ngươi là, bởi vì ta muốn đi Triệu Quốc, cho nên muốn giết ta. Thập giới gật gật đầu, đạo vận khí của ngươi không tốt. Này lại là vì cái gì? Viên Chân vẫn như cũ không rõ, nhưng chợt nghĩ đến một cái có thể, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt cực kỳ. Hắn lập tức đứng lên, cả kinh nói các ngươi sẽ đối Triệu Quốc xuống tay. Không đúng, là đúng chùa ẩn Long xuống tay. Các ngươi xấu, Triệu vế lớn của đất nước địa phương nào? Nơi đó là Tây Như Hạ Châu Tam Đại quốc gia một trong, La Chu ẩn Long tín ngưỡng khởi nguyên chỗ. Nơi đó phàm tục dân chúng, ở Phật tu trong mắt, cũng không phải đơn thuần người, mà là có thể cho bọn hắn mang đến cực tốt chỗ tín ngưỡng, cả Chu ẩn Long, tất cả tín ngưỡng nơi phát ra đều ở Triệu Quốc. Phật môn cũng không có gì nghiêm khắc linh thạch tài nguyên khoáng sản chờ thế lực, bọn họ căn cơ chính là tín ngưỡng, chỉ cần có tín ngưỡng, bọn họ chính là bất hủ. Cho nên lý giải, Triệu Quốc chính là chùa ẩn Long mạch máu, nếu Triệu Quốc không có, như vậy, chủ ẩn Long biến mất cũng sẽ không quá mượt. Chính là một cái quốc gia như thế nào có thể vậy mà không hiểu biến mất? Trừ phi 6, các ngươi muốn phát động chiến tranh. Viên Chân cắn răng, hồng suy nghĩ con người quát các ngươi này là ở muốn chết. Thật không? Thập giới trọn trọn lông mi, mây đạm gió nhẹ. Lý Hạo sống chết mặc bay, sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị đâu. Tính nghiệm tiền viện cùng chủ ẩn Long trong lúc đó thực lực trên lệnh cũng không lớn, nếu các ngươi phát động chiến tranh, như vậy, cuối cùng khẳng chắc chắn là lưỡng bại câu thương cục diện. Đến lúc đó, Phật tự tất nhiên sẽ ra tay, thừa dịp hư mà nhập, ngồi thu ngư ông thủ lợi. "Các ngươi chẳng lẽ điên rồi, điên rồi." Viên Chân run dậy đây nói, sau khi nói xong, thần sắc đột nhiên bị kiểm hãm, hắn lại nghĩ tới một chút, như vậy dễ hiểu đạo lý chính mình đều nhìn đi ra, này Tĩnh Nghiệm Tiền Viện tuyệt kỷ không có khả năng không biết, như vậy, liền chỉ có một có thể. "Phật tự cùng các ngươi liên hợp." Viên Chân mất hồn như nói, "Người thực thông minh, thập giới không chút nào dậu diếm." Vinh Thản lời nói, nghe vào Viên Chân cái lộ tai bên trong, lại lệnh hắn có loại thật sâu địa hàn ý. Hắn từ đầu đến chân đều lạnh như băng, thậm chí răng nanh đều lánh được dựng lên, hắn ánh mắt tan giả nói như vậy, Triệu Quốc đã muốn bị các ngươi nắm trong tay. Không, còn không có. Thập giới trong mắt rốt cục lộ ra một loại thần sắc, đó là tiếc nuối, hắn tiếc nuối đạo nếu giết ngươi lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn Chu ẩn Long liền sẽ không biết Triệu Quốc chuyện đã xảy ra, cái kia thời điểm, hết thảy liền đơn giản, chúng ta bố trí chuẩn bị ở sau càng động, cả Triệu Quốc ở 7 ngày trong vòng sẽ bình phục, Chu ẩn Long thế lực sắp sửa bị dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó, Phật tử cùng tính niệm tiền viện 5 năm phân thành, một người một nửa Triệu Quốc muốn lại like là như vậy sao? Viên Chân hít sâu một hơi, xem ra chuyện này bọn họ như đồ đã muốn không phải một ngày hai ngày, nhìn thấy thập giới kêu cường đại tự tin, Viên Chân trong lòng lại càng là rét run. Bàng Tâm mà nói, chuyện này cùng hắn là không có gì quan hệ, xem như ba thế lực lớn sống mái với nhau, hắn chỉ cần lẫn mất xa xa địa, liền không có người chú ý tới hắn, bởi vì ở cường giả chân chính trong mắt, hắn còn quá non. Nhưng là, bi kịch hắn tiếp đi triệu quốc thu thập tín ngưỡng nhiệm vụ, cái này lại biểu, hắn là duy nhất một cái theo chủ ẩn lòng tiến vào triệu quốc người, này cũng đại biểu Triệu quốc nội chủ ẩn long thế lực chỉ sợ đều đã muốn bị khống chế được, hắn là duy nhất chuyện xấu, chỉ cần xử lý hắn, như vậy, hết thẻ liền thuận lợi.